Là rất có thể, bất quá vẫn không có cụ thể chứng cứ, chúng ta vẫn chưa thể vọng dưới phán đoán, trước tiên đem tình huống này ghi chép đến trong hồ sơ đi, đến lúc đó cũng thuận tiện phá án, vạn nhất cần. Trung niên cảnh sát vô vô cảnh sát kia vai, cười nói, liền ở hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, một người trung niên từ bên ngoài phòng làm việc mặt đi vào, ăn mặc một thân thường phục, biểu hiện hết sức bình tĩnh. Bình thường tại trong cục công an, là không cho phép cảnh sát ăn mặc thường phục đi làm, chỉ có tổ trọng án bọn hình cảnh có cái quyền lợi này cho nên vừa thấy được người này đến, còn lại cảnh sát nhất thời đều sắc mặt nghiêm túc. Tại trong cục công an, cảnh sát hình sự là gánh vác nguy hiểm lớn nhất cùng nặng nhất trách nhiệm cảnh sát. Tại mọi thời khắc đều đang liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng đạo tặc làm đấu tranh, giá trị cho bọn họ đi tôn kính cùng kính phục. Lao động có ở hay không? Người tới chính là Dương Minh, hắn vừa nãy từ bên ngoài trở về, chuẩn bị tìm bên này người phụ trách hỏi một chút tình huống. Đi vào không thấy Lao động thân ảnh, cho nên tùy ý hỏi một câu. Dương khoa trưởng, đồng chủ nhiệm hôm nay đi ra. Đoán trưởng sẽ không trở về rồi, có chuyện gì cũng có thể hỏi chúng ta. Trung niên cảnh sát liền vội vàng cười nói ra. Nha, không có chuyện gì, các ngươi bận điếu. Dương Minh khẽ mỉm cười, quay đầu chuẩn bị rời đi, bất quá liền ở quay đầu trong tích tắc, hắn liếc tới người cảnh sát kia mở hình ảnh theo dõi, mặt trên một người phụ nữ thân ảnh hết sức quen thuộc, nhất thời dừng bước, đây là cái gì màn hình giám sát? Dương khoa trưởng, đây là hôm nay thị dân báo cáo đồng thời ẩu đà sự kiện tại thạch tuyền đường lên đảo trong quán cà phê, đây là trong cửa hàng lục tượng. Đang ngồi cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi vội vã đứng lên trả lời. Không có chuyện gì, ngồi, ta chính là hỏi một câu, nữ nhân này có chút quen mắt, ta xem một chút cái khác hình ảnh, có của nàng ngay mà sao. Vô vô người cảnh sát kia vai, Dương Minh cười hỏi. Có, ta hiện tại liền điều ra đến. Cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi liền vội vàng nói, sau đó đem hình ảnh thời gian hướng phía trước điều một điểm. Trên tấm hình lập tức xuất hiện đường bồi bối, Tống Vũ như cùng Lăng Huyên dung ba người tiến vào tiệm cà phê cảnh tượng. Đây là ba nữ vừa mới đến lên đảo cà phê hình ảnh. Đưa cái này lục tượng phim âm bản cho ta một phần, bên trong khả năng có ta cần manh mối. Dương Minh ánh mắt sáng lên, nhất thời đại cảm giác hứng thú nói ra. Chương 649, không có khói thuốc súng đọ sức. Chương 648, không có khói thuốc súng đọ sức. Thuốc, không có vấn đề. Đối với Dương Minh yêu cầu, cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi liên ti hào ý cự tuyệt đều không có, rất nhanh sẽ đem lục tượng tư liệu đã có tìm một phần giao cho Dương Minh. Cảm tạ các ngươi tiếp tục làm việc đi. cười gật đầu báo cho biết một phen. Dương Minh cầm một khối phần cứng, bước nhanh đi ra văn phòng. hô. nhìn Dương Minh đi ra văn phòng, cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi nhất thời thật dài thở phào một cái. dựa vào phía sau một chút đặt ở trên ghế dựa, nhìn trung niên cảnh sát cười nói. Đường ca, cái này Dương khoa trưởng có phải hay không là các ngươi thường thường nói cái kia Dương khoa trưởng à? thật giống nhìn lên cũng không phải rất đáng sợ ma. cái nào có các ngươi nói đáng sợ như vậy. tiểu tử ngươi mới tới bao lâu? Dương Khoa Trưởng ngươi vẫn là lần đầu tiên thấy đi, ngươi cho rằng vô vô vai của ngươi, cùng ngươi cười cười chính là hòa thiện người. Lão Đường bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, chờ ngươi đợi thời gian dài hơn một điểm, Dương Khoa Trưởng đáng sợ ngươi liền thấy được lạc, Đông Hải thị ác tính vụ án, chỉ đã tới rồi Dương Khoa Trưởng trong tay, cái kia sẽ không có không phá được, trải qua Dương Khoa Trưởng nhiều năm như vậy nghiêm khắc đả kích, hiện tại Đông Hải thị tỷ lệ phạm tội đã bị khống chế đã đến một cái cực thấp trình độ, này nhưng cũng là Dương Khoa Trưởng công lao. Lợi hại như vậy Cảnh sát trẻ tuổi nhất thời một trận lưu lưới, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi, nhưng là thế nào có nhiều như vậy công lao, làm sao sẽ cho đến bây giờ vẫn là khoa trưởng chức vụ đâu này. Người đây cũng không biết, dương khoa trưởng cấp bậc sớm là có thể tăng lên rồi, thế nhưng hắn trước sau đều không nhắc tới thăng qua, có người nói là chính bản thân hắn không đồng ý tăng lên chức vụ, cho nên đã nhiều năm như vậy vẫn luôn là khoa trưởng, đề phạm nhiều lần sau đó cũng không có nhắc lại qua cái vấn đề này. Lắc lắc đầu, lão đường cũng có chút kỳ quái, theo đạo lý tới nói. Người thường có cơ hội như thế, sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, thế nhưng Dương Khoa trưởng chính là không đề cập tới làm, một mực giữ vững tại cương vị của mình, chuyện này dấu vết đã sớm chuyển thành cục công an giai thoại rồi. Bất quá tình huống chân thực lại là những người này căn bản không nghĩ tới, tại trong cục công an, biết bí mật án tổ tồn tại người, đều là thân cư muốn vị người, chỉ dựa vào lao đường những người này vị trí, là không thể nào biết loại chuyện như vậy, bí mật án tổ là độc lập biên chế, cùng trong cục công an chế độ căn bản không như thế. Liền ngay cả Dương Minh, cái này khoa trưởng chức vị, cũng là vì ra ngoài phương diện giới thiệu mới xếp vào, bằng không Dương Minh căn bản không cần bất kỳ chức Vụ tại người. Nhanh chóng về tới phía sau nhà lớn, Dương Minh cao hứng nâng trong tay phần cứng, một mặt hưng phấn kêu lên. Tất cả đứng lên làm việc, nhanh nhanh lên. Nằm sắp ở trên bàn người mỗi người đều bị hắn vỗ một cái, con khỉ, nhanh điều tra thêm cái này thạch tuyển trên đường đảo cà phê phụ cận đường cái quan chế, ta muốn tại khoảng 5 giờ hết thể lục tượng tư liệu. Con khỉ chở mình một cái liền bò lên, chính là theo chân Dương Minh ra ngoài lái xe cái kia mắt nhỏ nam nhân, nhìn Dương Minh hưng phấn cơ muối trong tay phần cứng, nhất thời trên mặt tránh qua một kia vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao vậy, Minh ca, làm gì đột nhiên cha kia cái gì lên đảo cà phê phụ cận lục tượng. Chậm rãi xoay người, con khỉ lười biếng hỏi. Cho ngươi cha liền cha, cái nào có nhiều như vậy phí lời. Dương Minh cởi vũ một cái con khỉ đầu, sau đó đem cái kia phần cứng ném vào con khỉ trước mặt, ở cái này lên đảo trong quán cà phê. Vừa nay có người báo động xuất hiện đầu đà, cảnh sát nhân dân đi qua cầm về được trong tài liệu, có cùng Lâm Mục ở cùng một chỗ cái kia mấy người phụ nhân trình diện, hơn nữa cùng một người khác nổi lên xung đột. Ta cần biết hiện trường có những ai người tới, đem cái nào thân phận của người cho ta từng cái từng cái tra được, ta cũng không tin không bắt được đôi của người. Thật sự, con khỉ một cái giật mình, sau đó lập tức đem phần cứng liên tiếp đến trong máy vi tính, theo sát liền điều ra một cái hệ thống theo dõi, bên trong có toàn bộ Đông Hải thị hết thảy đường phố máy thu hình. Nhanh chóng định vị đã đến Thạch tuyền Đường phụ cận, hắn rất nhanh đã tìm được lên đảo cà phê vị trí, xác định phụ cận có thể vừa ý đảo cà phê mấy cái máy thu hình. Mau nhìn xem quản chế tư liệu. Dương Minh một mặt hưng phấn nói ra, người cũng không tự chủ được nằm sấp đi xuống, chăm chú nhìn chằm chằm quản chế bên trong hình ảnh. Theo thời gian từ từ đi tới, một chiếc 13 bánh minh đứng tại lên đảo cà phê cửa vào, sau đó Lâm Mục từ trên xe bước xuống, sau một khắc liền đã đến trong quán cà phê, tại hình ảnh theo dõi lên căn bản cũng không có nhìn thấy Lâm Mục bước đi. Phảng phất hai cái hình ảnh giống như là biên tập qua như vậy, trước một giây còn ở trong xe, một giây sau người liền đã đến trong cửa hàng. Quản chế hình ảnh tuy rằng không phải đối diện mặc lên đảo cà phê, nhưng là từ mặt bên cũng có thể thấy cảnh này, người không biết còn tưởng rằng đây là cái gì đặc hiệu làm được hiệu quả. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Dương Minh kích động đến cả người run dậy, cái tốc độ này, hắn khẳng định chính là buổi tối đó tạo thành mặt đường hố sâu nhiệm vụ chủ yếu, ta liền biết, ta liền biết. Người không có đơn giản như vậy. Thời điểm này con khỉ cũng mặt sắc ngưng trọng lên, hắn cũng là luyện võ qua công, hơn nữa cũng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, chỉ là tu vi không có dương minh cao thâm như vậy mà thôi, chân khí trong cơ thể vẫn còn sơ cấp giai đoạn, cũng không thể tăng lên trên diện rộng tự thân cường độ thân thể cùng sức mạnh. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn phán đoán thực lực của đối thủ, từ lâm mục cái kia như quỷ mị tốc độ di động đến xem, hắn liền đã biết rồi lâm mục thực lực tuyệt đối là hắn không có thể nhìn theo bóng lưng. Điều ra cái này quản chế, so sánh một chút Dương Minh chỉ chỉ trong ổ cứng hình ảnh theo dõi, tại rừng thu vào trước đó, lên đảo trong cà phê hình ảnh theo dõi liền đã biến mất rồi, so sánh một phen trên tấm hình đến thời gian, hắn để con khỉ từ đường cái đối diện quản chế ló đầu bên trong điều ra đối với cùng thời gian hình ảnh. Theo một cái khác hình ảnh theo dõi điều ra, tuy rằng màn ảnh chủ yếu là đối với đường cái, thế nhưng bây giờ quản chế ló đầu đều là cao thanh ló đầu, lên đảo cà phê cửa hàng hướng đường cái một mặt lại có rất nhiều pha lê, cho nên xuyên thấu qua hình ảnh theo dõi trong phóng to công năng vẫn là có thể nhìn thấy một điểm trong quán cà phê tình huống ở cái này ống kính hình ảnh theo dõi trong trong cửa hàng một bọn đàn ông cùng đường bối bối ba người nổi lên xung đột đường bối bối động thủ đem vài tên tây trang đen đánh lui sau đó một người trung niên khác tiến lên tam hạ lưỡng hạ liền bức lui đường bối bối cuối cùng một trưởng đem đường bối bối chấn động bay đến khác một trường sofa lên đụng toàn bộ sofa đều lật lại chính là chỗ này nữ nhân này tống Vũ như hiện tại gầy gọi điện thoại nhất định là lâm mục điện thoại Dương Minh chỉ vào hình ảnh trong một góc hẻo lánh, chính đang lặng lẽ gọi điện thoại Tống Vũ Như, nói rồi không hai câu, đã bị đối phương đám người kia phá hủy điện thoại. Cùng ta dự liệu gần như, kế tiếp chính là Lâm Mục ra sân. Dương Minh chọc chọc tay, để trước đó Lâm Mục tiến vào trong cửa hàng hình ảnh tiếp tục bắt đầu phát ra, xuyên thấu qua đối diện trong cửa hàng hình ảnh theo dõi, bọn hắn vẫn là có thể nhìn thấy Lâm Mục tiến vào trong cửa hàng về sau đại khái cử động. Sẽ thấy cái này thời điểm mấu chốt. Con khỉ trong máy vi tính hình ảnh đột nhiên cái này tiếp theo cái kia hắc đi xuống, không có bất kỳ dấu hiệu, cứ như vậy đột tạo lên liên tiếp hắc đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra? Dương Minh nhất thời vội vàng hỏi. Đừng nóng nội, Minh ca, để ta xem một chút. Con khỉ cũng là liên tiếp lo lắng, không ngừng tại trên bàn phím gõ lên số hiệu, trên màn ảnh hình ảnh ngay lập tức sẽ khôi phục lại. Bất quá đã không phải là lúc trước hình ảnh, từ trên tấm hình đến thời gian đến xem, là hiện tại lên đảo cà phê giao lộ trực tiếp hình ảnh cũng chính là tức thời truyền hình vẽ cũng không phải vừa nãy bọn hắn tuần tra màn hình giám sát lục tượng đâu này tại sao không thấy được dương minh tự nhiên là lập tức liền nhìn thấy trong này bất động lập tức hỏi minh ca có cao thủ xuất hiện còn khỉ mặt sắc mặt ngưng trọng mở ra lúc trước khán lục tượng hình ảnh tại phần cứng máy quay phim trên được lục tượng đoạn ngắn minh sắc tỏ vẻ ra là chính giữa ít đi vài đoàn lục tượng điểm thời gian kia vừa vặn là lâm mục xuất hiện tại lên đảo tiệm cà phê phía ngoài thời gian làm sao có khả năng Không cần con khỉ quá nhiều giải thích, Dương Minh cũng rõ ràng đây là ý gì. Có người hắc vào giao thông quản chế ngành quản chế server, cắt bỏ lâm mục xuất hiện về sau lục tượng đoạn ngắn. Ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đã hoàn thành cái này thao tác, nhưng thấy tốc độ của đối phương nhanh chóng, tuyệt đối là trong cao thủ được cao thủ. Con khỉ tại bí mật án tổ tuy rằng thực lực không tính xuất sắc, thế nhưng đối máy vi tính phương diện lại là làm tinh thông. Trên căn bản gặp phải loại này máy vi tính cao thủ, đều là do con khỉ đứng ra đi cùng đối phương sức. Có thể làm cho con khỉ mặt sắc mặt ngừng trọng sưng là cao thủ nam nhân, Dương Minh vẫn là lần đầu tiên nghe được. Có thể tìm tới đối phương lưu lại manh mối sao? Dương một chút, Dương Minh tiếp tục hỏi, hắn biết loại này lạc trong thế giới, cùng trên thực tế thế giới như thế, phạm tội sau sẽ lưu lại một ít manh mối? Tại trong thế giới hiện thật, chỉ có cao thủ lợi hại năng lực tại phạm án sau xóa đi hết thể vết tích, chính là không biết lần này xâm lấn cảnh sát giao thông sẽ vờ người đến cùng có phải không cái cấp bậc đó cao thủ rồi? Ta đang tại tìm. Ngắn ngủn không tới một phút thời gian, con khỉ trên mặt đã che kín tinh tế dày đặc mồ hôi hột, ngón tay tại trên bàn phím thật nhanh di động, từng hàng số hiệu còn như nước chảy mây trôi bình thường ở trên màn ảnh chạy qua, rất nhiều số liệu đang tại kiểm tra. Tuy rằng Dương Minh xem không hiểu, thế nhưng hắn biết con khỉ đang tại đem hết toàn lực siêu tầm đối phương lưu lại tung tích, cho nên hắn cũng không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng đứng ở con khỉ phía sau, nhìn con khỉ tại trong máy vi tính không ngừng thao tác. Trong lúc vô tình. Bí mật án tổ thành viên khác cũng bị tình huống ở bên này hấp dẫn sự chú ý, đều đến đứng con khỉ phía sau, lặng lặng nhìn trước mắt trận này không có khói thuốc súng chiến tranh. Có ý tứ, không nghĩ đến thực lực của người này cũng không tệ lắm, dĩ nhiên có thể đuổi tới ta. Long nhãn căn cứ dưới đất phòng huấn luyện, phòng quản lý bên trong ẻn rộ chính bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, trước mắt trên màn ảnh lớn là còn như là thác nước số liệu tại không ngừng mà soạt động lên, làm đáng tiếc, tuy rằng thực lực của người thật không tệ, đáng tiếc ở nơi này là ta quyết định. Nhiết miệng lên một chút nhỏ bé độ cong, Enzo trong mắt Lam Bạch sắc điện quang lóe lên, trước mặt luồng dữ liệu nhất thời gian đoạn, hình ảnh lập tức đen kịt một màu. Chương 650, Hậu Chiêu Chương 649, Hậu Chiêu Lam ẹn rồ trước mặt màn ảnh lớn một mảnh đen nhánh thời điểm, cách xa ở cao ốc công an trong con khỉ cũng trong cùng một lúc ngừng đang tại gõ lên bàn phím thủ, thẳng đến dừng lại sau đó hắn mới từng ngụm từng ngụm thở dốc lên, phảng phất trước đó ngay cả thở tức giận thời gian đều không có. Lúc này vừa dừng lại đến sau đó tay cũng bắt đầu hơi hơi bắt đầu run dậy. Xem ra vừa nãy thao tác tần suất quá cao, dẫn đến ngón tay có chút co giật rồi, có thể thấy được vừa nãy chiến đấu kịch liệt. Như thế nào, con khỉ, có không có thu hoạch gì? Tuy rằng Dương Minh biết thời điểm này con khỉ cần nghỉ ngơi, thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, trong tiềm thức hắn vẫn là muốn nghe đến tin tức tốt. Thật không tiện Minh ca, ta tận lực. Con khỉ lắc lắc đầu, trên mặt tránh qua một vẻ xấu hổ vẻ mặt. Đây là hắn lần thứ nhất tại lạc phương diện hoàn toàn thất bại cho người khác, thậm chí ngay cả một tia manh mối đều không có tìm được. Lời vừa ra khỏi miệng, Dương Minh sắc mặt liền hơi hơi chìm xuống, thế nhưng hắn cũng không có chỉ trích con khỉ, bởi vì hắn biết con khỉ đã tận lực. Liên từ vừa nãy kia fan so đấu trình độ kịch liệt đến xem, đối phương hẳn là một cái siêu nhất lưu lạc cao thủ mới có thể làm cho con khỉ đều không hề chiến tích, đồng thời đang đối chiến chúng nằm ở tuyệt đối hạ phong. Thực lực của đối phương làm sao? Dương một chút, Dương Minh lại nhẹ giọng hỏi một câu. Nếu như lấy võ công tu vi tới làm tỷ dụ lời nói, ta thì tương đương với thực lực bản thân, đối phương nhưng là chí ít tiên tiên cảnh cấp những cao thủ khác. Bởi vì lạc thuật ngữ rất nhiều lời đi ra người khác cũng không hiểu, cho nên con khỉ liền dùng mọi người đều biết tu vi võ công tới làm tỷ dụ. Thậm chí có loại này cấp lạc cao thủ, tại sao phải giúp trợ lâm mục Dương Minh sắc mặt có chút khó coi, đột nhiên giết ra một cái như vậy đứng đầu lạc cao thủ, hành động của bọn họ càng ngày càng khó khăn, hiện tại dù sao cũng là một cái dựa vào với lạc làm công nhân đại rất nhiều công tác đều cần tại trên máy vi tính tiến hành như vậy một cái lạc cao thủ đối với bọn hắn ảnh hưởng lớn vô cùng tạm thời còn không biết thế nhưng hiện tại có thể biết rõ là đối phương là có ý định xóa đi những này liên quan với lâm mục tin tức chúng ta vừa nãy một điều ra lâm mục lục tượng đối phương bên kia liền có phản ứng lợi dụng chúng ta xem màn hình giám sát khoảng thời gian này đối phương xâm lấn giao quản bên kia sever trực tiếp cắt bỏ này vài đoạn lục tượng còn khỉ đầu mối gì đều không có tìm được tự nhiên cũng không biết đối phương tại sao phải giúp trợ lâm mục Hiện tại hắn biết do chỉ có ngần ấy nội dung. Bị cắt bỏ những kia lục tượng có thể khôi phục sao? Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền đội vàng hỏi, bởi vì hắn biết có chút số liệu bị mất sau đó vẫn là có thể thông qua có chút thủ đoạn tìm trở về. Minh ca, nếu như là người bình thường trong ổ cứng số liệu thất lạc, ta vẫn có một ít nắm chắc, nhưng là đối phương là như thế một cái lợi hại cao thủ hàng đầu, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ta cơ hội này sao? Cười khổ một tiếng, con khỉ ngẩn đầu nhìn Dương Minh, trong mắt lóe lên một tia tự trách không có chuyện gì, không phải là làm mất đi vài đoạn lục tượng nhà, cũng không phải không phá được án, không nên nghĩ quá nhiều, cái này lâm mục làm việc tiêu căng như vậy, về sau cơ hội của chúng ta còn nhiều, rất nhiều, chỉ là được cẩn thận một chút cái này là cao thủ, cũng không thể lại bị hắn trong bóng tối âm chúng ta. Vô vô con khỉ vai, Dương Minh lắc đầu cười cười, an ủi hai câu. yên tâm đi, Minh ca, lại có lần tiếp theo, ta nhất định sẽ toàn lực đề phòng. Con khỉ gật gật đầu, biểu hiện kiên nghị nói bí mật án tổ người cũng cũng không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không thật sự dễ dàng như vậy đã bị đánh đánh khí thế, chỉ là con khỉ trước đây rất ít thất bại qua, cho nên lập tức bị người đánh chính là có chút bối rối, hiện tại phục hồi tinh thần lại, tự nhiên là đã sớm khôi phục tinh thần. Tại Dương Minh bọn hắn tiếp tục thương lượng đối sách thời điểm, Long Nhãn căn cứ dưới đất phòng quản lý bên trong, hẹn dỗ lần nữa tiếp nhập lạc, sau đó một bộ to lớn 3D giả lập kiến trúc đồ liền xuất hiện tại trên màn ảnh lớn, nhìn căn kiến trúc kết cấu Cùng dương minh bọn hắn trô ở cao ốc công an là giống nhau như lúc. Rốt cuộc tìm được các người, nguyên lai là công an người, bất quá không nghĩ tới công an bên trong cũng có người lợi hại như thế, xem ra trước đây thật đúng là xem thường các ngươi rồi. Tiên lặng nhìn xem phía trước mặt bản đồ, mặt trên một cái điểm đỏ chính rõ ràng lóe lên, điểm đỏ vị trí ở một cái bên trong phòng làm việc, chính là vừa rồi con khỉ bọn hắn trô ở cái kia văn phòng, cũng chính là bí mật án tổ người bình thường làm công khu vực. Lâm tiên sinh, phía ta bên này có chút phát hiện mới. Nghiên cứu cẩn thận một hồi, Enzo cho Lâm Mục gọi một cú điện thoại. Thời điểm này Lâm Mục cũng đã đến nhà, vừa mới cho đường bối bối trị liệu một phen, liền nhận được Enzo điện thoại, cùng ba nữ nói một tiếng sau đó hắn lập tức đi ra cửa cách đó không xa long nhãn căn cứ biệt thự. Tình huống thế nào? Xuống đất phòng quản lý, Lâm Mục nhìn trên màn ảnh lớn cái kia cực lớn giả lập kiến trúc đồ hỏi. Ta tìm tới là nơi nào người đang thu thập Lâm tiên sinh tin tức? Có thể xâm lấn đi vào sao? Lâm Mục nhìn cái kia không ngừng lẽ lên hỏi. Không có niềm tin quá lớn, cái kia đặc thù mã hóa lạc, cùng trước đó tại hàng lớn bên trong phòng thí nghiệm gặp phải có chút tương tự, có đặc biệt nhắm vào chúng ta dị năng giả dị năng phòng hộ, nếu như ta sử dụng dị có thể xâm lấn, ngay lập tức sẽ gây nên nơi đó cảnh báo. Enzo khẽ lắc đầu một cái, chẳng qua nếu như cần bạo lực xâm lấn, ta chắc chắn tại 2 phút bên trong xâm lấn bên kia hệ thống, bất quá cứ như vậy cũng là hoàn toàn bại lộ, đối phương khẳng định biết có người đang đối phó bọn hắn. Ngươi lại như thế nào phát hiện nơi này người đang thu thập ta tin tức? Lâm mục gật gật đầu, sau đó tỏ mò hỏi: "Từ lần trước ta biết có người đang thu thập Lâm Tiên sinh tin tức thời điểm, ta liền làm rất nhiều do xét xúc tu đặt ở lạc lên, cái này do xét xúc tu trải rộng tại các đại lạc thân cây tiết điểm, nếu có Lâm Tiên sinh tin tức thông qua những tiết điểm này, lạc xúc tu liền sẽ lập tức bị kích phát, phía ta bên này liền sẽ đạt được tin tức, liền ở vừa nay trước đây không lâu thời điểm, xúc tu bị phát động rồi." Enzo một bên giải thích, trên màn ảnh một bên xuất hiện biến hóa, vài đoạn video văn kiện xuất hiện trên màn ảnh. Mấy đoạn này video là ở thạch tuyển trên đường lên đảo tiệm cà phê phụ cận quay chụp, trong đó có liên quan với Lâm Tiên Sinh nội dung, vừa nay có người ở lấy ra những tin tức này quan sát, ta theo những kia số liệu hướng chạy, làm dễ dàng liền lần theo đã đến cao ốc công an bên trong. Bất quá cái kia khu dân cư lạc hệ thống có đặc thù mã hóa, ta không thể bạo lực xâm lấn gây nên đối phương cảnh giác, cho nên ta liền thi triển một cái nho nhỏ thủ đoạn. Tại bọn hắn chọn đọc luồng dữ liệu thời điểm, ta lặng lẽ tại luồng dữ liệu bên trong gia nhập đặc thù loại nhỏ ngửa gỗ. Cái này ngựa gỗ hội ở cái này lạc bên trong đắp xây một cái bí ẩn thông đạo, để ta có thể lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong đánh cắp tư liệu, vì che giấu hai mắt người, ta tại ngựa gỗ đặt đi vào thời điểm, đem giao quản bên kia tổn chữ liên quan với khắc lâm tiên sinh màn hình giám sát tất cả đều cắt bỏ rồi. Vừa nãy có người ở cùng ta viễn trình giao đấu một phen, bên kia màn hình giám sát vừa biến mất, bọn hắn ngay lập tức sẽ đã nhận ra, thêm vào ta cố ý để lại một điểm lơi, nhất thời đã có người đuổi lên hai mang theo hắn treo chọc một vòng mấy lúc sau ta đem hắn bỏ qua rồi đến như vậy một cái lời nói ngửa gỗ liền hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy để người chú ý rồi nếu là lúc trước thời điểm lâm mục khả năng cũng không biết ẻn dồ đang nói cái gì bất quá hôm nay hắn nhìn thẳng rất nhiều liên quan với lạc cùng máy vi tính phương diện sách cho nên đối với ẻn dồ nói vẫn là có thể lý giải làm rất tốt nếu như có thể thành công đã lừa gạt đối phương lặng lẽ đánh cắp đến tài liệu bên trong thì tốt hơn vô vô ẻn dồ vai lâm mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Ân, cái này còn cần mấy ngày, hiện tại mới vừa cùng bọn họ đấu thắng, bọn hắn hẳn là đều so sánh cảnh giác, chờ thêm cái hai ngày, bọn hắn tính cảnh giác hơi chút đi xuống lúc một giờ, ta đang lặng lẽ khởi động ngừa gỗ. Enzo gật gật đầu, hắn làm việc hết sức bình tĩnh, cũng sẽ không bởi vì nhất thời thắng lợi liền đắc ý với báo. Không sao, chuyện này không nổi, tận lực làm được ổn thỏa một điểm, tránh khỏi càng nhiều hơn phiền phước, Ngươi muốn tìm trong căn phòng này người, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là bí mật án tổ người. Ta thông qua cái khác con đường nghe được bọn hắn một ít tin tức, cái này bí mật án tổ người là chuyên môn phá án và bắt giam những kia vượt qua người thường phạm vi năng lực ra vụ án, tổ người bên trong thực lực đều cũng không tệ lắm. Lâm Mục tiếp tục nói, tại hoa hạ nơi này, biết võ công người một khi phạm án, chính là bí mật án tổ người đứng ra tới đối phó, bình thường cảnh sát cũng không biết có cái ngành này tồn tại. Nguyên lai like là như vậy, bí mật án tổ, ta sẽ đi siêu tầm một ít tin tức liên quan tới bọn họ, nhìn xem có thể hay không có tiến thêm một bước hiểu rõ Én rồ trên mặt tránh qua nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ mặt, chẳng trách nhà này lầu lạc mã hóa đẳng cấp cùng cái khác nhà lớn cũng khác nhau, hơn nữa còn có đặc biệt nhằm vào dị năng giả phòng hộ biện pháp. Nguyên lai là công an bên trong ngành đặc biệt đối phó chính là những năng lực kia vượt qua thường nhân người, tự nhiên là không thể xem thường rồi. Thời điểm này Dương Minh cùng con khỉ đám người còn không biết có một cái điện khí dị năng phương diện cao thủ đã ra tay với bọn họ đã qua. Nếu như không phải nhà này trong lầu bị gây đặc thù bảo vệ biện pháp, bọn hắn sẽ vợ sớm đã bị phá giải. Bên trong ghi chép tất cả tư liệu cùng hồ sơ, hội một cái không lưu tất cả đều bị phim âm bản đi. Gần nhất liền hai chuyện này, một cái là biết rõ bí mật án tổ nội tình, một cái chính là Nhật Bản chỉa rổ đã gia tộc chưa phá giải bí mật, xem bọn họ rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên đến hoa hạ, còn đột nhiên xuống tay với ta. Khai báo một câu sau đó Lâm Mục Tiểu Ly khai rồi lòng nhãn căn cứ, dù sao sự tình đã giao cho ẻn đi làm, hắn chỉ cần chờ tin tức là tốt rồi, cũng không cần thiết nóng ruột, đối với ẻn năng lực. Hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. chương 651, mau ra loạn tượng. chương 650, mau ra loạn tượng. Lâm Mục lúc về đến nhà, ba nữ đang tại nhà bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối, đến nhà bếp quay một vòng sau, hắn phát hiện không sen tay vào được hỗ trợ, dứt khoát liền trực tiếp đến trong phòng khách ngồi xem tivi đi rồi. Khi này một bên một nhà vui vẻ hòa thuận chuẩn bị lúc ăn cơm tối, Đông Hải thị bên trong một chỗ xa hoa trong sân rộng, lại là một mảnh túc sát bầu không khí. Ở giữa sân đứng đấy người liền là trước kia đến lên đảo cà phê đem Mao Tân Vĩ tiếp đi cái kia dâu quay nón tròm dâu đại hán, cũng là Mao gia tộc trưởng đương nhiệm Mao Khánh Dương. Tiểu Vĩ! Của ta Tiểu Vĩ làm sao vậy? hắn đến cùng là thế nào? Một người trung niên phụ nữ, trang điểm tuy rằng không phải hoa lệ phú quý, nhưng là từ trong ra lại là mơ hồ lộ ra chân bóng vô cùng lộng lẫy hiển nhiên cũng là tu luyện người có võ công, bằng không đã đến cái tuổi này, là không thể nào biết dùng với tốt như vậy ra thị bất quá lúc này nàng được sủng ái lên cũng không có lúc trước cái loại này gặp không sợ hai thần thái mà là dị thường kinh hoàng ôm sủi lơ ở trên giường Mao Tân Vĩ nghẹn ngào gào lên nói Khánh Hoa tiểu vĩ của sống bên trong thần kinh tất cả đều bị người phá hủy hiện tại ngoại trừ đầu năng động bên ngoài hắn thân thể của hắn vị trí tất cả đều phế bỏ đã là cái địa vị cao liệt nửa người người tàn thật Mao Khánh Dương tiếng như hồng trung nói trên mặt cũng là vô cùng phẫn nộ vẻ mặt Mao Khánh Hoa là thân muội muội của hắn Mao Tân Vĩ là của hắn cháu ruột Nếu như không phải cái tầng quan hệ này ở nơi này, lấy Mao Tân Vĩ làm sàng làm bậy, sớm đã bị Mao ra người đuổi ra ngoài, thế nhưng cũng là bởi vì Mao Tân Vĩ là tộc trưởng cháu ruột, cho nên mọi người cũng là đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ làm như không nhìn thấy rồi. Điểm này Mao Khánh Hoa cũng là lòng biết rõ, năm đó chồng của nàng ra ngoài gặp người ám hại, sau khi chết nàng cũng không có đổi nữa gả, vẫn luôn là một người mang theo Mao Tân Vĩ, bởi vì là trượng phu lưu lại một cái dòng độc đình, cho nên Mao Khánh Hoa đối Mao Tân Vĩ cũng là tất cả sủng ái. Bởi vì Mao Tân Vĩ bản thân không có luyện võ thiên phú, không thể tu luyện võ công, thêm vào từ nhỏ nuông chiều từ bé không thể ăn khổ, Mao Khánh Hoa cũng không bắt buộc hắn luyện công, trực tiếp phái Lưu Nghị Xuân đi theo Mao Tân Vĩ bên người, phụ trách tiếp thân bảo vệ hắn an toàn. U toại, nét có Lưu Nghị Xuân này cao thủ tiếp thân bảo vệ, Mao Tân Vĩ làm sằng làm bậy lên càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, dù sao sẽ có cao thủ giúp hắn khắc phục hậu quả, cho nên ở bên ngoài vẫn luôn là một bộ hung hăng cản quấy tư thái. Lần này là rốt cuộc nhắc tới thiết bản trực tiếp đã bị người phế bỏ, hơn nữa là như vậy lưu lại tàn tật suốt đời trọng thương, hầu như không có chữa trị khả năng, điểm này vừa nãy tại trong quán cà phê cho Mao Tân Vĩ bắt mạch thời điểm, Mao Khánh Dương cũng đã xác nhận qua rồi. Lúc này ở trong đại sảnh đứng đấy người ở trong, ngoại trừ lớn tiếng kêu rên Mao Khánh Hoa bên ngoài, cái khác cái lông người nhà trong mắt cũng không có gì khổ sở được vẻ mặt, thật sự là bởi vì Mao Tân Vĩ những năm này hành động khiến người ta không nhìn nổi, tuy rằng bị vướng bởi Mao Khánh Dương mặt mũi, không tốt nói thêm cái gì thế nhưng mọi người cũng không cùng Mao Tân Vi có những gì lui tới. Biết nhi tử ở trong gia tộc không bị tiếc đại, Mao Khánh Hoa rất sớm đã đem cái lông Khánh Vi đưa đi đọc sách đi rồi, dù sao bên người đi theo Lưu Nghị Xuân, nàng cũng không lo lắng xảy ra đại sự tình gì, không nghĩ tới lần này rõ ràng thật sự liền xảy ra chuyện, hơn nữa vừa ra cũng đã không cách nào cứu vãn. Là ai? Rốt cuộc là ai tổn thương con trai của ta? Ta muốn hắn không chết tử tế được. Ngồi liệt ở giường một bên Mao Khánh Hoa cuồng loạn khóc lớn tiếng hô. Nhìn trong lòng biểu hiện đờ đẫn Mao Tân Vĩ, nàng được tâm như đau xoắn, tuy rằng nàng cũng biết Mao Tân Vĩ là đức hạnh gì, thế nhưng nàng dù sao cũng là nàng được mẫu thân, nhi tử sẽ biến thành hôm nay như vậy, nàng phải bị khởi chủ yếu trách nhiệm. Ta đã khiến người ta đi đã điều tra, sớm muộn hội cha ra trần tướng, làm chuyện này nhất định là người trong võ lâm, liền lưu nghị xuân hai tay đều bị phế bỏ, cái này thực lực của đối thủ không có thể khinh thường. Mao Khánh Dương đúng là không có dối tung lên, hắn vẫn là rất rõ ràng chuyện của nơi này nặng nhẹ. Mao gia tuy rằng cũng là cổ võ thế gia, thế nhưng cũng không phải có thể xưng bá nhất phương cường đại gia tộc, ở bên ngoài chọc tới cái gì kẻ địch, cũng không khả năng, cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp tìm tới cửa, vạn nhất chọc tới cái gì không chọc nổi người, cái kia thật sự là tìm cái chết. Mau đưa cái kia sắt thiên đao tìm ra, ta muốn tự tay đưa hắn chém thành muôn mảnh. Làm một cái mẫu thân, nhìn nhi tử bị người trực tiếp đánh thành cả đời tàn phế, trong lòng là không thể nào bình tĩnh xuống, mặc kệ mau khánh dương nói chính là cái gì, nàng chỉ muốn báo thủ nhất định phải đem người kia tìm ra, quản hắn có lai lịch ra sao cùng bối cảnh, trước hết giết lại nói. Mao Khánh Dương lông mày khe nhũ một cái, hắn biết Mao Khánh Hoa hiện tại trong lòng không dễ chịu, nói cái gì đoán chừng đều là không nghe loạn, cũng liền không nói thêm gì. Tuy rằng hắn nhìn lên lớn lên cao lớn thô cạnh, một bộ mãnh liệt trường phi bộ dáng, thế nhưng kỳ thực tâm tư vô cùng nhắn nhủi cùng kín đáo, bằng không này Mao gia tộc trưởng vị trí cũng không tới phiên hắn đến ngồi. Trước tiên đem tiểu vị dẫn đi nghỉ ngơi thật tốt, tìm cho ta trong ngoài nước thầy thuốc giỏi nhất đến trị liệu đem hết toàn lực nhìn xem có thể hay không đem tiểu vị đức rời thần kinh chữa trị lên. Phất phất tay, phía sau lập tức đem đi lên hai cái mao ra người. Sau đó đem mao tân vĩ liền người mang dàn dị giường tất cả đều từ trong phòng khách dịu ra ngoài. Mao Khánh Hoa cũng khóc sướt sét theo ở phía sau cùng rời đi rồi. Thanh Tỉnh quay đầu liếc mắt nhìn bình tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế được Lưu Nghị Xuân, Mao Khánh Dương ngồi xuống khác vừa nói, ân, tỉnh rồi. Lưu Nghị Xuân thản nhiên nói, đối với hai tay bị phế, hắn tựa hồ không có cảm giác gì một bộ cùng thường ngày không có gì dị thường dáng vẻ, cùng ta nói một chút, cái kia thương tổn tiểu vĩ người tình huống. Mao Khánh Dương gật gật đầu, tốc trưởng, ta kiến nghị chuyện này tốt nhất vẫn là cứ như vậy đi qua được rồi, người kia không phải chúng ta có thể treo tới. nhìn Mao Khánh Dương một mắt, Lưu Nghị Xuân bình tĩnh nói, có thể hay không đối phó hắn, ta tự hội định đoạn, ngươi chỉ cần đem chân tướng sự tình nói cho ta là được rồi. Mao Khánh Dương không nói thêm gì, chỉ là nói như vậy một câu, nhìn Lưu Nghị Xuân trong mắt lóe lên một tia kỳ quái vẻ mặt có chút tiếc hận lại có chút tiếc nuối dáng vẻ. Lưu Nghị Xuân cũng không phải mau ra người, chịu tại mau gia chờ nhiều năm như vậy, đều là vì mâu thân của Mao Tân Vĩ, cũng chính là Mao Khánh Hoa nguyên nhân. Năm đó cái này Lưu Nghị Xuân cũng là theo đuổi Mao Khánh Hoa một người trong đó, thế nhưng cuối cùng không có tranh được qua phụ thân của Mao Tân Vĩ, chủ yếu là năm đó phụ thân của Mao Tân Vĩ đáp ứng ở rể Mao gia, tại điều kiện không sai biệt lắm dưới tình huống, Mao gia tự nhiên là lựa chọn phụ thân của Mao Tân Vĩ. Mao Khánh Hoa lấy tư cách mau gia người Tại hôn nhân đại sự lên tự nhiên không thể làm trái ý của gia tộc, cuối cùng cùng phụ thân của Mao Tân Vĩ kết hợp với nhau. Thế nhưng Lưu Nghị Xuân qua nhiều năm như vậy đối Mao Khánh Hoa trước sau như một đã được biết đến phụ thân của Mao Tân Vĩ ra ngoài bỏ mình, sau đó thậm chí chủ động gánh lấy bảo vệ Mao Tân Vĩ nhiệm vụ. Nếu như không phải Mao Khánh Hoa nguyên nhân, Lưu Nghị Xuân đã sớm vứt tay háo rời khỏi. Thế nhưng Mao Khánh Hoa là loại kia truyền thống tư tưởng rất nặng nữ tính, cũng là được gia tộc cổ đại tư tưởng độc hại rất nghiêm trong người. Nếu đã nhận định phụ thân của Mao Tân Vĩ Nàng thì sẽ không đổi nữa gả, mặc dù ngay cả nàng được đại ca Mao Khánh Dương đều đã từng hàm xúc biểu thị qua, cùng với Lưu Nghị Xuân cũng là có thể, cũng coi như là có cái tin tức, thế nhưng Mao Khánh Hoa chính là không đồng ý. Lưu Nghị Xuân cũng là mắt tuét, tuy rằng biết rõ Mao Khánh Hoa sẽ không cùng với hắn, thế nhưng như trước khăng khăng một mực chiếu cố Mao Tân Vĩ, đối Mao Tân Vĩ cũng là coi như con đẻ, nhiều năm như vậy thể Mao Tân Vĩ không biết trả sát bao nhiêu cái mông, nếu như không phải hắn, Mao Tân Vĩ sớm đã chết ở bên ngoài rồi chính là bởi vì tình huống như thế, cho nên Mao Khánh Dương mới sẽ trong lòng âm thẩm thở dài. Năm đó nếu như Mao Khánh Hoa lựa chọn Lưu Nghị Xuân, có lẽ hôm nay tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh. Thế nhưng sự tình dĩ nhiên đã ra, hiện tại hối hận cũng không có tác dụng gì rồi, hắn cũng chỉ là thở dài một phen mà thôi. Nổi lên xung đột nguyên nhân ta đừng nói rồi, Tiểu Vi tính cách, ngươi cái này cậu cũng là hiểu rất rõ, động thủ là một người trẻ tuổi, cùng Tiểu Vi không chênh lệch nhiều, nhưng là ta ở trong tay của hắn liền nửa điểm sức đánh trả đều không có bị hắn tóm lây trong chớp mắt ấy, đan điển ta bên trong tất cả chân khí đều bị mạnh mẽ áp chế, nếu như hắn nguyện ý, trong nháy mắt là có thể giết ta. Lưu Nghị Xuân nhìn thật sâu một mắt Mao Khánh Dương, đối cái này Mao ra tộc trưởng đương nhiệm, trong lòng hắn vẫn là hết sức bội phục, chí ít khi hắn chấp trưởng Mao ra sau đó Mao ra thực lực làm lớn ra mấy lần còn chưa hết. Người trẻ tuổi, cùng tiểu vi không chênh lệch nhiều. Hơi nhúng mày, Mao Khánh Dương nhất thời nghi ngờ hỏi, người xác định không có nhìn lầm. Một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi. Dĩ nhiên có thể dễ như ăn cháo áp chế ngươi Ta đương nhiên sẽ không nhìn lầm, cái kia chính là một người trẻ tuổi, chỉ ở chừng 20 tuổi, đoán chừng vẫn là một người sinh viên đại học, bởi vì tiểu vĩ treo gẹo cô gái kia cũng là sinh viên đại học, người trẻ tuổi kia chính là các nàng tiêu đến, thực lực vô cùng đáng sợ. Nếu như ta có một tia một hào sức đánh trả, cũng không khả năng để cho người khác như vậy thường tổn tiểu vĩ. Lưu Nghị Xuân kiên quyết nói ra, chuyện đã xảy ra hôm nay đủ khiến hắn cả đời đều khó mà quyết được, làm sao cũng không khả năng nhớ lầm. Đông Hải lại có lợi hại như vậy thanh niên. Trầm dại đứng lên, Mao Khánh Dương vẻ mặt trở nên thập phần nghiêm nghị. Mao ra vốn là không phải Đông Hải bản thổ gia tộc, mà là từ nơi khác tới, những năm này bởi vì vì gia tộc phát triển lớn mạnh, cho nên mới đã đến Đông Hải nơi này, không nghĩ tới vừa qua đến không bao lâu, liền đụng phải như thế đối thủ lợi hại, vẫn là một người trẻ tuổi. Đối với bọn họ tới nói, như vậy công phu lợi hại thanh niên không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là thế lực sau lưng hắn, có thể bồi dưỡng được người trẻ tuổi như vậy thế lực Nhất định là hắn Mao ra không chọc nổi tồn tại, tùy tiện đối lên, nói không chắc Mao ra tại trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt. Đông Hải nơi này không phải là nguyên lai Mao ra đợi địa phương nhỏ, nơi này nước sâu không lường được, ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hai cánh tay của ta phế bỏ, đó là một điểm trả thù ý nghĩ đều không có, bởi vì ta biết tu luyện nữa bao nhiêu năm cũng sẽ không là người trẻ tuổi kia đối thủ. Lưu Nghị Xuân lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy, không nên bởi vì trùng động nhất thời, phá hủy Mao ra căn cơ, tiểu vị sự tình cứ định như vậy đi. chương 652, trường học kinh hiện. chương 651, trường học kinh hiện. Nghe xong Lưu Nghị Xuân lời nói, Mao Khánh Dương biểu hiện phức tạp túi đầu suy tư một trận, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Mao Khánh Dương đang suy tư sự tình, Lưu Nghị Xuân cũng sẽ không lại lưu lại, theo sau xoay người rời đi rồi, trực tiếp đi tìm Mao Khánh Hoa mẹ con hai người, trong lòng hắn cuối cùng vẫn là tưởng nhớ Mao Khánh Hoa, đối với hắn mà nói, ở lại Mao ra lý do duy nhất, cũng chính là Mao Khánh Hoa còn dừng lại ở Mao gia rồi Lưu Nghị Xuân đi rồi sau đó trong phòng khách cái khác Lưu gia người cũng từ từ lui xuống để lại Mao Khánh Dương một thân một mình suy tư Thẳng đến sắc trời dần dần hắt sau đó Mao Khánh Dương mới phục hồi tinh thần lại nhìn không có một bóng người đen như mực phòng khách hắn hơi ho khan một tiếng bên ngoài lập tức đi vào một người dẫn ta đi gặp cái kia hai tên tiểu tử Mao Khánh Dương đứng lên xén nói một câu người kia không người thi lễ một cái sau đó đi đầu đi ra ngoài Mao Khánh Dương theo sau lưng hai người tại đã đến hậu viện một gian phòng, người kia mở ra gian phòng sau liền lặng lặng đứng ở ngoài cửa, chờ Mao Khánh Dương đi vào. ở trong phòng đợi hơn nửa ngày thời gian, Vương Vinh cùng trọng trách trong lòng đều có chút sợ hãi, không biết Mao gia sẽ như thế nào đối đợi bọn hắn, bọn hắn nhưng là trong lòng rất rõ ràng, Mao Tân Vĩ phi thường được mẫu thân sủng ái, cậu lại là Mao gia tộc trưởng, hiện tại Mao Tân Vĩ phế bỏ, bọn hắn é e sợ cũng không có cái gì kết quả tốt. tuy rằng sự tình không là lỗi lầm của bọn hắn. Thế nhưng thời điểm này khó bảo toàn bao ra người sẽ không giận lây sang bọn hắn, bọn hắn nhưng cũng là người bình thường ra, cứ việc trong nhà kinh thương có chút tích chữ, nhưng là cùng Mao ra loại này lợi hại gia tộc nhưng là không giống vậy. Đối với Mao tân vị sau lưng cái kia lưu thúc, bọn hắn ấn tượng nhưng là phi thường sâu sắc, cái kia chính là trong TV phim võ hiệp chúng phi diêm tàu bích cao thủ. Đang miên mang suy nghĩ hai người nghe được tiếng mở cửa, nhất thời đứng dậy, sau đó liền thấy cửa vào đi vào một cái dâu quay nón đại hán, chính là Mao Khánh Dương. Mau thúc thúc được. Mau thúc thúc được. Vương Vinh cùng trọng trách nhìn nhau. Một trước một sau cung kính hỏi thăm một chút. Mao Khánh Dương sau khi đi vào cũng không nói lời nào. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn hai người. Ngược lại là đem hai người xem trong lòng một trận sợ hãi. Không biết Mau Khánh Dương đến tột cùng muốn thế nào. Thời gian thật lâu. Mau Khánh Dương mới nhàn nhạt nói câu. Tất cả ngồi xuống đi. Đem chuyện ngày hôm nay thật tốt cùng ta nói một chút. Là Mau thúc thúc. Vương Vinh liếc mắt nhìn trọng trách. Sau đó hai người ngồi xuống Đem chuyện ngày hôm nay trải qua cẩn thận nói một lần. Mao Khánh Dương đứng ở nơi đó, không sót một chữ nghe xuống sau đó trong lòng nhất thời cười khổ một tiếng, quả nhiên cùng hắn dự liệu cách biệt không là rất lớn, chuyện sai lầm hoàn toàn ở với Mao Tân Vĩ. Nếu như không phải hắn chủ động đi treo gẹo người ta, hôm nay căn bản tiểu chuyện gì tình đều không có, đùa giỡn sau đánh không lại một cô gái, lại còn đem Lưu Nghị Xuân gọi tới. Chuyến đi này nhất thời liền xảy ra chuyện lớn, Lưu Nghị Xuân ra tay dạy dỗ một cái cô gái kia không nghĩ tới nữ hải lại kêu đến một cái càng thêm lợi hại thanh niên không chỉ nhẹ nhõm liền phế bỏ lưu nghị xuân còn đem mao tân vi đồng thời phế bỏ bất quá khiến hắn thật chính trong lòng kinh nghi vẫn là vương vinh cuối cùng câu nói kia người mới vừa nói cái gì nhìn vương vinh một mắt mao khánh dương không khỏi hỏi người trẻ tuổi kia để cho chúng ta cho mao gia mang một câu nói chuyện này không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn sớm muộn sẽ đích thân đến mao gia làm đến đến lúc đó muốn hảo hảo tính toán một chút món nợ này vương vinh bất đắc dĩ lại lặp lại một câu Hắn nhưng thật ra là vạn phần không muốn nói, thế nhưng nghĩ tới người trẻ tuổi kết như quỷ thần phụ thể bình thường võ công, liền lưu nghị xuân đều tại tay của người nọ bên trong không có một chút nào sức đánh trả, thay đổi hắn đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết, cho nên trong lòng luôn mãi cân nhắc dưới, hắn vẫn là đem chuyện này nói ra. Lại còn muốn tới ta mau ra tính sổ. Hào tiểu tử. mao Khánh Dương trong lòng nhất thời một trận lửa cháy, đã phế bỏ hắn chất nhi, đưa hắn biến thành người tàn tận, lại còn nói chuyện này chưa xong, còn muốn đến gây sự với mau ra quả thực là không đem Mao ra để ở trong mắt. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Mao Khánh Dương khí thế trên người cũng trong nháy mắt bao tố được đưa lên, một cổ cường đại áp lực từ trên người hắn truyền ra, đem ngồi ở một bên Vương Vinh cùng Trọng Trách hai người sợ đến là sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, chỉ lo chọc giận đang tại nổi nóng Mao Khánh Dương, một trưởng thì đem bọn hắn hai người cũng phế ngay lập tức. Các ngươi trở về đi thôi, chuyện này không nên cùng người khác nhắc lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Liếc mắt nhìn dọa muốn chết hai người trẻ tuổi, Mao Khánh Dương trong nháy mắt thu hồi khí thế trên người, lạnh lùng nói một câu sau liền quay đầu rời khỏi, sau đó đứng ở ngoài cửa cái kia người đi vào, mang đi đã sợ tráng váng vương vinh cùng Trọng trách. Thằng đến rời khỏi Mao ra đại viện, đứng ở phía ngoài con đường lớn lên, hai người mới cảm giác tinh thần khôi phục một ít, vừa nãy ly thể mà đi linh hồn tựa hồ lại trở về vị trí cũ rồi, hai người đều có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Bốn phía nhìn một vòng, Trọng trách bất đắc dĩ mà hỏi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Đông Hải nơi này không thích hợp ở lâu, liền bao ra tới đây sau đều ngã xuống một cái lớn như vậy thế ngã càng không cần phải nói chúng ta vẫn là sáng suốt một chút được. Dù sao tại quê nhà chúng ta cũng là qua tiêu diêu tự tại, không cần thiết tới nơi này muốn chết. Vương Vinh lập tức nói ra, sau đó móc ra điện thoại đặt trước hai tấm buổi tối vé máy bay, chuẩn bị suốt đêm rời đi nơi này. Bọn hắn vốn cũng không phải là Đông Hải người, tới nơi này cũng chỉ là buổi tiếp Mao Tân Vĩ cùng đi. Tại quê nhà thời điểm bọn hắn rồi cùng Mao Tân Vĩ pha trộn một chỗ. Xem như là lưu tầm lưu mã tầm mã bạn nhậu, chỉ là bọn hắn không có Mao Tân Vĩ cứng như vậy hậu trường, cho nên cho dù làm chuyện khác người gì, cũng là có hạn độ, cũng không dám như Mao Tân Vĩ như vậy không kiêng rẻ gì. Hiện tại nếu bọn hắn lớn nhất chỗ rửa Mao Tân Vĩ đều đổ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng tiếp tục lưu lại Đông Hải rồi, vốn là cùng Mao Tân Vĩ tiếp xúc cũng có nhà bọn họ ý tứ, muốn muốn mượn một cái Mao ra thế lực thật tốt phát triển một cái, bây giờ nhìn lại lời nói, chỉ sợ là không hy vọng gì, còn không bằng sớm chút trở lại miễn cho ở lại chỗ này lại xuất cái gì cái khác vấn đề. Cũng tốt, chúng ta đi thôi, tới trước sân bay đi lại nói. Trọng trách cũng đồng ý đề nghị của Vương Vinh, nếu Vương Vinh đã đã đặt xong vé máy bay, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, hai người đi rồi một khoảng cách, têu một chiếc xe taxi, rất nhanh tiểu ly khai rồi. Giúp ta tra một chút mấy cái nữ hải tử kia nội tình, còn có người trẻ tuổi kia nội tình người cũng đi thăm dò xem, bất luận có tin tức gì đều phải hướng về ta báo cáo. Về tới gian phòng bên trong, Mao Khánh Dương một người lặng lặng ngồi ở trong bóng tối, cẩn thận suy tư một phen vương vinh cùng trọng trách nói, sau một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói ra, Chu Vi không có bất kỳ ai, cũng không biết là với ai nói. Thật sự muốn đi tra những người đó nội tình sao. Vừa nãy cái kia hai tên tiểu tử nói ngươi cũng nghe được, người trẻ tuổi kiếp nhưng không phải là cái gì dễ trêu nhân vật, liền Lưu Nghị Xuân đều ở trong tay của hắn không có sức phản kháng, một chiêu chưa xuất liền bại, coi như là người đánh bại Lưu Nghị Xuân, chỉ sợ cũng được 30 chiêu khai bên ngoài chứ. Liên ở Mao Khánh Dương vừa dứt lời thời điểm trong bóng tối đột nhiên vang lên một cái giằng giặc câm thanh hừ cho dù tên tiểu tử này lợi hại đến đâu cũng chung quy có cái cực hạn trước tiên thăm dò nội tình của hắn đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm tiêu lên mấy người bằng hữu không hẳn tiểu không thể đối phó hắn chỉ cần động tác nhanh một chút hành động bí mật một điểm thế lực sau lưng tại mạnh mẽ cũng vô dụng không tra được trên đầu của chúng ta nói cái gì đều là lời nói xuông Mao Khánh Dương trong mắt lóe lên một tia hàn quang Hạ Cẩm trong phòng như đột nhiên tránh qua một tia chớp. "Ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng không có gì để nói nữa rồi, bên kia tư liệu ta sẽ tận lực tra được, chẳng qua nếu như ngươi cố ý muốn cùng người trẻ tuổi kia đối đầu, xin thứ cho ta không phục hồi, ta còn muốn sống thêm mấy năm, nhiều năm như vậy trong bóng tối giúp đỡ ngươi, năm đó thiếu nợ ân tình của ngươi cũng nên còn xong." Trong bóng tối âm thanh dừng một chút, sau đó quả quyết nói ra. "Được, chuyện lần này làm xong, ngươi liền rời đi mau ra đi, ta cũng không bắt buộc, qua nhiều năm như vậy" Thật là của người giúp ta làm quá nhiều chuyện, chuyện năm đó liền xóa bỏ đi. Mao Khánh Dương gật đầu một cái nói. Trong bóng tối không có lại chuyển lên tiếng, người kia vô thanh vô tức tiểu ly khai rồi, chính như hắn vô thanh vô tức tiềm phục tại phụ cận, đi tới không tiếng động, Mao Khánh Dương phản phất biết người kia đã rời khỏi, hắn cũng không có mở miệng, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở bàn bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Mục cùng ba nữ đồng thời đã ăn xong điểm tâm, dù sao trong tay cũng không có chuyện gì. Liền lái xe đem ba nữ lại mang đến trường học, tỉnh cho các nàng lại lái một xe xe đi rồi. Mấy người từng người đi rồi phòng học sau đó Lâm Mục cũng một người chuẩn bị đi dạy thất, mới vừa đi tới lầu dạy học dưới thời điểm, bước tiến đột nhiên hơi dừng lại một chút, sau đó hơi kinh ngạc quay đầu đi, nhìn hướng một vị đang từ một hướng khác đi tới nữ nhân, người phụ nữ kia cũng chú ý tới Lâm Mục tại nhìn nàng, bất quá nàng không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu cười cười, sau đó tự mình theo trên thang lầu đi rồi. Nữ nhân biểu hiện để Lâm Mục rất là ngạc nhiên bởi vì cái này nữ nhân hắn nhận thức, tuy rằng hai người không có chính thức chiếu qua mặt, thế nhưng hắn tại trong tài liệu nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem nữ nhân này hiểu được một lần, nàng chính là Nhật Bản chia rổ đại gia tộc đại tiểu thư, chia rổ đại Yejun. Lúc này thời điểm này, chia rổ đại Yejun e sợ còn không biết Lâm Mục đã biết rồi thân phận của hắn, cho nên tại Lâm Mục nhìn về phía của nàng thời điểm, nàng không có lộ ra chút nào sơ hở, chỉ là rất lễ phép nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, sau đó tiểu ly khai rồi. Bất quá Lâm mục ngược lại là thật bội phục cái này Triệu Dụ Đa Yế Zun, thậm chí ngay cả muốn ám sát đối tượng đang ở trước mắt liền có thể làm được như vậy bình tĩnh, bằng vào phần tâm này tính tu dưỡng, nàng liền muốn so Tống Vũ Như cùng Lăng Huyên Dung chúng nữ phải lợi hại hơn nhiều, không hổ là Triệu Dụ đạo gia tộc tương lai tộc trưởng, có thể chấp trưởng như vậy một cái cường thịnh gia tộc, cần thủ đoạn không phải bình thường lợi hại. Tuy rằng Tống Vũ Như cùng Lăng Huyên Dung cũng là xuất từ quân đội gia tộc lớn, thế nhưng dù sao bên trong gia tộc sự tình các nàng không hỏi đến. So với trịa rồ đạo y e đến tự nhiên là chênh lệnh một bậc Chương 653, từng người mang ý xấu riêng Chương 652, từng người mang ý xấu riêng Đối với chị rồ đạo y e đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải Đại học Lâm Mục vẫn là tương đối hiệu kỷ Nữ nhân này đến hoa hạ mục đích Từ trước mắt đến nhìn Hiển nhiên tiểu là hướng về phía hắn đến Nếu như hắn đoán không lầm lời nói Nữ tử này xuất hiện tại Đông Hải Đại học Khẳng định cũng là có kế hoạch gì Lưng tướng đi lên lầu Lâm Mục cứ như vậy thì thi nhiên đi theo trịa rổ đạo y e phía sau đi tới, nữ tử này cũng không quay đầu lại, phản phất không biết có người sau lưng như vậy, lên hai tầng thang lầu sau đó một cái quẹo phải đi rồi hành lang bên phải phòng học. Lâm Mục trong mắt lóe lên một kia vô cùng kinh ngạc, trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu, liền ở hắn còn chưa kịp muốn là cái gì dự cảm thời điểm. Đi qua một cái phòng học trịa rổ đạo y e tiến vào căn thứ hai phòng học, chính là Lâm Mục bình thường lên lớp cái kia phòng học. Có ý tứ lại còn sắp xếp tại cùng ta một cái bên trong phòng học, xem ra là chắc chắn hướng về phía ta đến rồi. trong lòng một tiếng cười khẽ, đã biết trẻ rồ e rủ thân phận lâm mục cũng không gấp với vạch trần nàng, muốn nhìn một chút cái này trẻ rồ đại yejul đến tột cùng có thể chơi xuất trò ra gì. đối với một đại mỹ nữ đột nhiên đến, trong phòng học học sinh đều rất kỳ quái, bình thường thời điểm như thế này sẽ rất ít có sắp ban sinh tới, tất lại đã năm thứ ba đại học, lại qua thời gian hơn một năm liền muốn tốt nghiệp, trên căn bản sẽ không có người vào lúc này đổi đại học. Bất quá những nam sinh kia đối với loại này sự tình đúng là không có cái gì mâu thuẫn ý tứ, dù sao đến rồi một cái đại mị nữ như vậy, coi như là nhìn cũng rất đẹp mắt, thậm chí rất nhiều người đã tại trong lòng vẫn là huyễn nghi tới, vạn nhất cùng người mị nữ này làm tốt quan hệ, nói không chắc còn có thể trà trộn đến một điểm phúc lợi, cho đến lúc đó, còn không phải muốn thế nào thì được thế đó. Bất quá người mỹ nữ này nhìn lên biểu hiện có chút lánh mạng, trên mặt trước sau đều không có gì biểu lộ, tiến phòng học sau liền trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống, vị trí kia cũng rất xảo. Chính là Lâm Mục bình thường trô ngồi bên cạnh Đứng ở cửa vào liếc mắt nhìn Lâm Mục lắc đầu cười cười Sau đó cùng đi theo tiến vào phòng học Hắn đi vào, nhất thời rất nhiều học sinh vừa lại kinh ngạc nhìn lên Lâm Mục Dù sao Lâm Mục bình thường sẽ rất ít đến trường học Bất quá mỗi lần vừa tới Trong phòng học liền sẽ thêm ra một ít mỹ nữ Nhớ rõ lần đầu tiên là Tư đồ Tú Hiện tại Tư đồ Tú không tới rồi Lâm Mục cũng rất lâu không đến, đến rồi Lần này hắn vừa tới Trong phòng học lại thêm một cái mỹ nữ Đến như vậy một cái hai đi Rất nhiều người đều cho rằng những mỹ nữ này đều là Lâm Mục mang tới, hoặc là liền là hướng về phía Lâm Mục tới. Dù sao Lâm Mục tại học sinh phổ thông trong mắt, gia thế rất tốt, người lớn lên lại xoái, còn hiểu được võ công, quả thực chính là tuyệt thế nam nhân tốt chúng phải điện phạm. Nhìn thấy Lâm Mục vào được, rất nhiều nam sinh trong lòng đã yên lặng ai thán một tiếng, bọn hắn lúc này đã nhìn ra rồi, cái kia mới tới mỹ nữ chính là ngồi ở Lâm Mục bình thường vẫn ngồi như vậy vị trí bên cạnh, hiển nhiên cũng là cùng Lâm Mục không thể tách rời quan hệ. Xin chào, xin hãy cho một cái Đi tới bên cạnh bàn, Lâm Mục lễ phép cười cười. Là ngươi, vừa nãy ở dưới lầu, chúng ta gặp qua một lần. Chia rổ đà y e đầu cười cười, trong mắt vừa đúng toát ra một vệ ngạc nhiên, thời cơ bắt bi phi thường chính xác, hiện nhiên là đã sớm chuẩn bị, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, nhường ra một người vị, ngươi ngồi ở chỗ này. Không, ta ngồi ở bên trong vị trí kia. Lâm Mục chỉ chỉ chia rổ đà y e bên người vị trí kia, cười nói. Thực sự là thật là đúng gì đây. Chia rổ đà e nở e cười. Núi băng Mỹ Nhân trên mặt rõ ràng lộ ra khuôn mặt nhỏ, tình cảnh này bị trung quanh nam sinh nhìn thấy. Nhất thời càng thêm khẳng định giữa hai người khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trong lúc nhất thời, các nam sinh lòng của nhất thời vỡ đầy đất. Cảm tạ. Lâm Mục đi vào, ngồi xuống sau tùy ý mà hỏi, trước đây thật giống chưa từng thấy bạn học nhà, lúc nào chuyển trường tới. Hôm nay, ngày hôm qua mới vừa làm tốt thủ tục, ta gọi triệu rồ Đại yê e trước kia là tại Tokyo Đại học hệ lịch sử đọc sách. Bởi vì làm yêu thích hoa hạ lịch sử và văn hóa, cho nên đặc biệt xin lấy tư cách trao đổi sinh đến hoa hạ đến đọc sách, tại Đại học Hoa hạ hệ lịch sử trong Đông Hải Đại học hệ lịch sử phi thường có tiếng, ta cũng là mộ danh mà tới. Chia rồ đà y e dùn mỉm cười nói, Lâm Mục không có hỏi nhiều, nàng liền đem nguyên do tất cả nói một phen, ngươi thì sao? Chính là Đông Hải sinh viên Đại học. Đúng, ta gọi Lâm Mục, ta thế nhưng chính mình thi vào Đông Hải Đại học, lịch sử ta cũng làm yêu thích. Cho nên lúc ấy lựa chọn chuyên nghiệp thời điểm trực tiếp liền lựa chọn hệ lịch sử, ta cảm thấy đối một cái quốc gia hiểu rõ, chỉ có đem nó lịch sử và văn hóa đều hiểu rõ sau đó mới có thể chân chính hiểu rõ một cái quốc gia. Gật đầu cười cười, Lâm Mục cũng chính mình đơn giản giới thiệu một fan. Nghe được Lâm Mục cũng yêu thích lịch sử, Chia Rồ Đạo Y e Dùn nhất thời đại cảm thấy hứng thú, sau đó cùng Lâm Mục Thiên Nam Địa Bắc kéo lên, nói riêng về đối với địa cầu các quốc gia lịch sử kiến thức phong phú giải, Chia Rồ Đạo Y E Dùn đúng là vô cùng lợi hại. Thậm chí ngay cả Lâm Mục ở trong lòng cũng hơi kính phục lên. Đây cũng không phải là một hai ngày liền có thể học được, mà là lâu dài lý giải cùng lắng đọng năng lực có nguyên bác học thức, nói rõ trí ít ở phương diện này mà nói, cái này Triệu Dao Đa Yế là không có nói láo, nàng là thật sự làm yêu thích lịch sử, thay đổi một cái không thích lịch sử người, khẳng định không cách nào làm được đối lịch sử như vậy hiểu rõ cùng tinh thông. Lâm Mục chủ phải thấu hiểu lịch sử đều tại hoa hạ cái này một hối, đối cho thế giới lịch sử chỉ là mạnh mẽ nhớ kỹ rất nhiều điển cố cùng thời gian mà thôi. Thế nhưng Triệu Dô Đạo Y E Dùn bất luận nhất lên quốc gia nào lịch sử, đều là thuộc như lòng bàn tay bình thường nói mạch lạc rõ ràng, để Lâm Mục cũng bắt đầu hoài nghi, nàng được đầu là không phải trang bị toàn bộ tất cả các quốc gia trên địa cầu biến thiên lịch sử. Hai người thân thiện nói chuyện phiếm, xem rất nhiều nam sinh đều làm đỏ mắt, tại Lâm Mục trước mặt, Triệu Dô Đạo Y E Dùn cùng vừa nãy tiến phòng học thời điểm hoàn toàn là như hai người khác nhau, từ đầu đến cuối đều là một bộ yêu kiểu cười khẽ răng, rớp, nơi nào còn có một kia lệnh như băng dấu hiệu. Ước chừng gần 10 phút sau đó giờ học giáo sư cũng đi vào phòng học, sau đó để trịa rổ đảo y làm một cái đơn giản giới thiệu, cùng mọi người biết nhau một cái, sau đó lại bắt đầu lên lớp. Đại học không hề giống trường cấp 3 sơ chung như thế, trong đám bạn học giữa liên hệ chặt như vậy chặt chẽ, rất nhiều người tốt nghiệp đại học sau đó liền lớp học tổng cộng có bao nhiêu người cũng không biết, càng không cần phải nói đi đem mỗi tên của một người đều nhớ kỹ. Vừa trưa, Lâm Mục cùng trịa rổ đảo y đồng thời ăn cơm, hai người đối với tán thật vui Quả thực có loại gặp mặt hận muộn cảm giác, tại lịch sử cái này một khối lên hai người có rất nhiều điểm chung cùng cái nhìn, này cũng là bọn hắn có thể nhanh như vậy liền quen thuộc lên nguyên nhân. xuất cửa trường thời điểm, Lâm Mục cùng Chia rỗ đã ý e dùn đi chung với nhau, trước mặt còn bắt gặp Tống Vũ như cùng Lăng Huyền Dung hai người, hai người nhìn thấy Lâm Mục bên người đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ mị nữ, nhất thời lông mày đều nhíu lại. Này người nữ có vấn đề, trở lại lại cùng các người nói. Lâm Mục dưới chân bước chân vừa chậm Lập tức rơi ở phía sau Chia Rổ Đạo Y E một người vị, môi khẽ mở truyền âm cho hai nữ. Tống Vũ như cùng Lăng Huyên Dung vừa nghe lời này lập tức hiểu, nhất thời thu hồi nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt, hai người vừa nói vừa cười tiến cửa trường đi rồi. Vừa nãy hai cô gái kia nhận thức người. Chia Rổ Đạo Y E cười nhìn hướng bên người Lâm Mục hỏi. Nhận thức, trước đây cùng nhau có chui lên lớp, đều là đồng học. Lâm Mục gật đầu cười cười, hắn nhưng không có ý định phủ nhận, bởi vì cái này sự tình thực sự quá rõ ràng Hầu như Đông Hải Đại học mọi người hiểu. Bạn học làm sao cũng không chào hỏi, chúng ta ở sân trường bên trong, người quen biết gặp mặt đều phải chào hỏi. Chia rổ đa y e dùn kỳ quái hỏi. Hoa hạ bên này người quen trong lúc đó đều không thế nào chào hỏi, bởi vì quá quen thuộc, gặp mặt chúng ta bình thường đều là gật đầu ra hiệu một cái là tốt rồi. Lâm mục nợ nụ cười, từ hoa hạ cổ thời điểm truyền lưu đến lễ nghi ở trong, hiện tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc trái lại so với chúng ta tuân theo còn hoàn hảo hơn, điểm này ngược lại là cần cùng các người học tập rất đa lễ nghi kỳ thực cũng quá mức của hủ người hiện đại hoàn toàn không cần làm như vậy phức tạp lễ nghi chúng ta cũng kế thừa rất nhiều hoa Hạ văn hóa chúng phải bã vẫn còn cần tiếp tục cải tiến chia rổ đạo iezun lắc lắc đầu nàng đối lịch sử hết sức quen thuộc tự nhiên đối cái này một khối nội dung cũng là rõ như lòng bàn tay suốt cả ngày lâm mục ngoại trừ lên lớp đều tại cùng chia rổ đạo iezun nói chuyện tiếm hai người rất nhanh sẽ quen thuộc buổi chiều tan học thời điểm lâm mục đưa ra muốn đưa chia rổ đạo iezun về nhà Bất quá đã rổ đạo rủn e cự tuyệt đề nghị của lâm mục. Chờ một lúc tài xế hội tới đó ta, liền không cần làm phiền ngươi rồi, lâm đồng học. Lễ phép không người một cái, chìa rổ đạo rủn e mỉm cười nói. Vậy cũng tốt, ta hãy đi về trước rồi, ngày mai gặp. Lâm mục cũng không bắt buộc, gật gật đầu sau liền mở ra mười bạn rời khỏi. Liên ở lâm mục đi không lâu sau đó, một chiếc bi em chạy chậm liền lái tới. Lái xe chính là ý họa tạ cạo gì, bất quá lúc này ý họa tạ cạo gì cùng ngày đó trang phục không giống đâm vào một thân phi thường nghề nghiệp hóa nữ tính xáo trang trên đùi còn bảy cơ bản thư tịch hiện nhiên là ngày đó kế hoạch đã bắt đầu áp dụng hiện tại nàng thành Đông Hải đại học một tên lão sư phụ trách tiếng Nhật dạy học tiểu thư tiếp xúc cảm giác thế nào trên đường về nhà y hoạ tạ cáo gì liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói chỉ rồ đà y e dồn hỏi cái này lâm mục không đơn giản bình thường hắn liền một tia một hào sơ hở đều không có là một cái người hết sức đáng sợ suốt cả ngày ta đều đang tìm kiếm đủ loại đủ kiểu cơ hội Nhưng là ta phát hiện bất luận lúc nào động thủ, tựa hồ cũng sẽ bị hắn nhìn thấu như vậy, thì dường như toàn thân của hắn đều có mắt, loại cảm giác đó có chút để cho ta sởn cả tóc gáy. Chia rồ đà y e dùn khẽ lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Làm sao có khả năng, không có ai có thể mọi thời tiết duy trì cảnh giác, cái này lâm mục lẽ nào thật sự có như thế thần. Y họa tạ cáo gì kỳ quái nói ra. Không, nếu như thực lực của hắn đủ mạnh lời nói, là có thể làm đến một điểm này, thì như tiên thiên cảnh võ giả. Bọn hắn có thần bí niệm nhận thức, có thể tùy thời tùy chỗ duy trì cảnh giác, muốn đánh lén một vị tiên thiên cảnh võ giả, hầu như là chuyện không thể nào. Chia rổ đa y e rủn chậm rãi nói ra. Chương 654, tin tức kinh người. Chương 653, tin tức kinh người. Nghe được tiên thiên cảnh võ giả mấy chữ này, ý hòa tạ cáo gì dưới chân của nhất thời buông lỏng, ô tô tốc độ nhất thời giảm chậm lại, sau đó nàng mới phản ứng lại, một lần nữa đạp xuống chân ga, lại tăng lên nữa ô tô tiến lên tốc độ. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Kiên quyết lắc đầu, y họa tạ cảo gì nói ra, cái kia lâm mục mới mới bao nhiêu tuổi, làm sao có khả năng liền trở thành tiên thiên cảnh võ giả đâu này. Mặc dù nói cái này sát suất khá là nhỏ, nhưng là thực lực của hắn nếu như rất gần gũi tiên thiên cảnh lời nói, nói không chắc cũng có khả năng làm đến một điểm này, hơn nữa cho dù không phải như vậy, hắn cũng có khả năng tu luyện cái gì đặc thù võ công, tại cái này một khối có khá là lợi hại thực lực. Chia rồ đà y e dùn cũng có chút hoài nghi, tuy rằng nàng trên miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng là khẳng định không muốn tin tưởng Lâm Mục đã là một tên tiên thiên cảnh võ giả cứ như vậy lời nói nhiệm vụ của các nàng muốn thành công hầu như liền là chuyện không thể nào muốn muốn đánh giết một tên tiên thiên cảnh võ giả chỉ có thể phái ra một vị đồng dạng tiên thiên cảnh võ giả bằng không thành công sát xuất quả thực là nhỏ bé không đáng kể tuy rằng võ giả tiến vào tiên thiên cảnh sau đó thực lực cũng sẽ không đột nhiên tăng vọt thế nhưng theo thời gian trôi qua tiên thiên cảnh võ giả thực lực là càng ngày càng lợi hại trong này tăng cường xa so với trước kia cảnh giới cao hơn Cho nên muốn lấy yếu thắng mạnh, trừ phi dùng một ít thủ đoạn đặc thủ, muốn quang minh tránh đại đánh bại tiên thiên cảnh võ giả, không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn thấy triệu rồ đạo y e dùn không nói lời nào, ý họa tạ cảo gì lại lên tiếng hỏi. Tạm thời trước tiên không nổi, cái thứ kia rất trọng yếu, chúng ta nhiều tìm chút thời giờ cũng đáng, chỉ cần cuối cùng có thể được đến cái thứ kia là được. Triệu rồ đạo y e dùn gật đầu nói, ý tứ ngay tại lúc này tạm thời không không nóng lòng cầu thành. Trước tiên ổn thỏa tìm cơ hội, cùng Lâm Mục tiếp xúc một quãng thời gian lại nói, nếu đại tiểu thư đều nói như vậy, ý họa tạ cáo gì tự nhiên là không có ý kiến gì. Sau đó một cước chân ga đạp xuống, bảo ngựa lập tức tăng tốc chạy trốn nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền vượt qua hai cái giao lộ, biến mất ở bên ngông trong dòng xe cộ. Lâm Mục về đến nhà sau đó mới vừa dừng xe xong liền nhận được ẹn rô điện thoại, nói rồi hai câu sau trực tiếp từ nhà để xe dưới hầm đi ra, nhanh chóng chạy tới Long nhãn căn cứ. Lâm Tiên Sinh, ngươi đã đến rồi. Cái này văn kiện là ta vừa mới tiết lộ đi ra ngoài, ta cảm thấy có chút quá không đáng tin cậy. Dưới đất phòng quản lý bên trong, Enzo mở ra một phần văn kiện, văn kiện mã hóa đẳng cấp biểu hiện là tuyệt mật, là thuộc về triệ rổ đa gia tộc cơ mật tối cao, phiên dịch lên thật là khó khăn vô cùng, đổi lại là người tầm thường lời nói, tại không biết mật mã dưới tình huống, muốn phá giải loại văn kiện này sát suất phi thường thấp, nhưng đã đến Enzo trong tay, tất cả những thứ này đã thành khả năng. Cứ việc cần tiêu hao đại lượng năng lượng kỳ dị thế nhưng ẻn rồ tất lại có thể đem những văn kiện này phiên dịch đi ra, này đã làm có thể nói rõ vấn đề. tại phần văn kiện này ghi chép lên, nội dung cũng không phải cùng triệu rồ đại gia tộc có quan hệ, mà là nhắc tới Đông Hải thị lâm gia, cũng chính là Lâm mục gia tộc. trong tài liệu biểu hiện Lâm mục gia gia đã từng đi qua một chuyến Nhật Bản, ở một cái đấu giá hội bên trên chụp được một cái vật kỳ quái, lúc đó tiêu tốn một cái giá lớn cũng là to lớn, cứ việc xem ra không có cái gì dùng, thế nhưng Lâm mục gia gia lại là như trước kiên trì đánh xuống. cuộc đấu gia kết hội. Chia rồ đã gia tộc phía dưới một cái phụ thuộc gia tộc cũng thăm ra, lúc đó bọn hắn cũng đúng cái thứ này cảm thấy rất hứng thú, bất đắc di giá cả thực sự quá cao, bọn hắn cuối cùng không thể không buông tha cho cái thứ này thu gom, đồ vật cũng là rơi xuống lâm mục ra ra trong tay. Để đọc chuyện lúc đó lâm lão gia tử còn không phải gia chủ, đã nhận được bảo bối này sự tình hắn cũng không có cùng người khác nói lên, hoàn toàn là chính mình thu giấu đi. Thế nhưng tại về sau một lần một lần tình cờ cơ hội dưới lúc đó tham gia cái kia triệt rộ đại gia tộc phụ thuộc gia tộc cất chứa một phần khác thần bí văn hiến tư liệu ở trong lại có đối lâm lão gia tử thu gom bảo bối kia ghi chép bảo bối này trời sinh nắm giữ phi thường cường đại lôi điện chi lực chỉ là rất khó điều khiển thực lực người không mạnh mẽ nếu như tự ý sử dụng bảo bối này chẳng những không có hiệu quả trái lại còn sẽ thương đến tự thân nếu như lung tung sử dụng lời nói thậm chí còn có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh biết rồi tin tức này sau đó cái kia gia tộc nhỏ ngay lập tức sẽ đem tin tức chuyển cho triệt rộ đại gia tộc Ngay lúc đó trịa rỗ đạ gia tộc tộc trưởng cũng đã là ngàn đời nhất long rồi, hắn phi thường coi trọng tin tức này, ngay lập tức sẽ đưa nó định vì trịa rổ đạ gia tộc cơ mật tối cao, lại về sau trong thời gian, cái kiêm người của tiểu gia tộc cũng bị trịa rỗ đạ gia tộc làm diệt tộc rồi, tin tức từ đây bị phong khóa lại. Lôi điện chi lực Lâm mục lông mày nhất thời nhữ lại, trời sinh mang theo lôi điện chi lực vật phẩm nhưng là không thấy nhiều, nơi này người luyện võ khả năng đối lôi điện chi lực không có gì hiểu rõ, thế nhưng hắn lại là phi thường lý giải. Lôi điện tại Thiên đạo bên trong là chủ quản Thiên phản sức mạnh, bản thân liền đủ có vô cùng bá đạo uy lực, thứ tầm thường căn bản không khả năng cất giữ lôi điện sức mạnh, liền ngay cả trong giới tu chân có thể sử dụng lôi điện chi lực pháp bảo cũng là rất ít, tài liệu luyện chế không có chỗ nào mà không phải là thế gian kỳ chân. Nơi này rõ ràng xuất hiện một cái hàm chứa lôi điện chi lực đồ vật, nhất thời khiến hắn hứng thú, cũng xuất hiện nghi hoặc, địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới, nguyên lẽ ra không nên xuất hiện những thứ đồ này mới đúng, thế nhưng một mực liền xuất hiện rồi. Thậm chí ngay cả cổ tiên sáo trang chúng phải dây chuyển đều lẳng lặng ngủ say trên địa cầu. Này bản thân liền vô cùng khó mà tin nổi. Tiếp tục xem phần tài liệu kia, tại trong tài liệu ghi chép tỉ mỉ liên quan với cái thứ kia nghe đồn, dáng vẻ không phải làm kỳ lạ. căn cứ miêu tả đến xem, chính là một cái bình thường mảnh vỡ mà thôi, màu sắc là màu tím đậm, trong đó mang theo một ít sắc sáng hoa văn, mảnh vỡ tổng cộng liền liền so ngón tay cái lớn một điểm. Thế nhưng trong đó sắc thực hàm chứa rất cường đại lôi điện sức mạnh, đã bị cổ đại tu luyện nhân chứng thực rồi. Bất quá những người kia cũng không biết vật này đến tột cùng là cái gì, cũng không tìm được có thể sử dụng biện pháp, chỉ biết là nếu có ngoại giới năng lượng phát động, cái này mảnh vỡ bên trong liền sẽ hiện ra đạo đạo điện quang, uy lực vô cùng mạnh mẽ, vậy tu luyện người là căn bản vô pháp chống cự. Làm là thiên đạo chúng chủ quản trừng phạt sức mạnh chủ yếu, lôi điện trời sinh liền nắm giữ khắt chế tất cả năng lượng thuộc tính, bất kỳ năng lượng tại lôi điện chi lực trước mặt đều phải gặp phải áp chế, ngoại trừ thời gian chi lực cùng không gian chi lực bên ngoài, tại năng lượng đẳng cấp lên Lôi điện chi lực là duy nhất có thể nhẹ nhõn quán thông cái khác năng lượng năng lượng, một cái thông thạo sử dụng lôi điện chi lực tu chân giả là phi thường đáng sợ. Trước đây tại tu chân giới thời điểm, Lâm Mục cũng nghĩ tới đi tu luyện lôi điện chi lực, bất quá vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp, cuối cùng làm thực lực của hắn vẫn đỉnh tu chân giới thời điểm, cũng không thể tu luyện được lôi điện chi lực, chuyện này vẫn là trong lòng hắn tiếc đối. Nhìn trong tài liệu được gọi là lôi thạch mảnh vụ này, Lâm Mục trong mắt tinh quang lóe lên, có lẽ đây chính là một cơ hội cũng khó nói. Mặc kệ khối đá này là lai lịch gì, nói chung tới trước tay lại nói, người khác nghiên cứu không ra nguyên cờ đến, cũng không đại biểu hắn cũng cái gì đều nghiên cứu không ra. Phần tài liệu này còn có ai xem qua? Xem xong rồi phần kia tiết lộ tư liệu, Lâm Mục suy tư một phen sau, nhìn Enzo hỏi. Không có ai rồi, ngoại trừ ta ra, cái thứ hai nhìn thấy phần tài liệu này người chính là Lâm Tiên sinh rồi. Enzo lập tức lắc lắc đầu. Được, đem phần tài liệu này cắt bỏ rồi, cũng bất luận người nào cũng không muốn nhắc lên. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó nói ra. Rõ ràng, Enzo lập tức thi hành cắt bỏ thao tác, tuy rằng không hiểu Lâm Mục tại sao phải làm như vậy, thế nhưng Lâm Mục bây giờ là lão bản của hắn, tự nhiên làm việc không cần cùng hắn bàn giao nhiều như vậy lý do. Tại trên một điểm này hắn giác ngộ là phi thường cao. Hậu kỳ nếu như còn có liên quan với cái này lôi thạch tin tức, ngoại trừ ta ra, ai đều không cần nói cho. Ngươi vừa phát hiện liền lập tức thông chi ta. Trước khi đi, Lâm Mục lại khai báo một câu, sau đó mới xoay người rời đi phòng quản lý. Về đến nhà, cùng ba nữ hỏi thăm một chút, Lâm Mục cầm lấy chìa khóa xe lại mở ra mười bạch rời khỏi. Á Mục này là muốn đi nơi nào? Bưng mâm thức ăn đi ra ngoài tống vũ như, trên eo còn buộc vào tập dề. nghi ngờ hỏi đang xem TV Lăng Huyền Dung, vừa nãy nàng tại trong phòng bếp làm cơm, đều không nghe Lâm Mục nói cái gì. Không biết được, hắn ra ngoài có chuyện, nói đúng không trở về ăn cơm, để cho chúng ta không cần chờ hắn. Lăng Huyền Dung lắc lắc đầu, nàng cũng không biết Lâm Mục đến tuột cùng đi làm cái gì. Dù sao Lâm Mục không là chuyện gì cũng sẽ cùng các nàng nói. Tống Vũ như cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái, cầm âm thức ăn về tới nhà bếp, tiếp tục bắt đầu làm cơm. Lâm Mục không ở nhà ăn cơm, ba người các nàng hay là muốn ăn? Lái xe, Lâm Mục quẹo vào cao giá, trực tiếp chạy Lâm lão gia tử ở được biệt thự đi rồi, gần nhất hắn đã có một quãng thời gian ẩn vào xem lão gia tử, từ khi đi tới đem hai cái thúc thúc Lâm Nghị Thái cùng Lâm Nghị phu lộng tiến đi đóng lại sau đó hắn liền vẫn chưa về xem qua lão gia tử. Dọc theo cao giá quay một vòng, rất nhanh hắn đã đi xuống cao giá, lại mở một đoạn đường sau là đến đỉnh hồ khu biệt thự bên ngoài. cửa ra vào bảo vệ cửa nhận ra lâm mục mấy bạn, lập tức mở ra cửa tự động cho đi. đỉnh hồ khu biệt thự số 18, một tòa 5 tầng phục thức âu thị biệt thự, chính là lâm lão gia tử mua lại dưỡng lao địa phương. đã đến cửa lớn, lập tức liền có dông người tới mở cửa rồi. tại lâm mục còn không lúc xuống xe, theo lâm lão gia tử mấy chục năm lão quản gia liền đứng ở biệt thự cửa vào. mục thiếu gia tới rồi, cơm tối đã ăn rồi chưa? Lão quản gia cười hiếp mắt hỏi. Còn không đây, Phúc Bá, trường học bên kia sau khi tan lớp liền trực tiếp tới rồi. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói. Cái kia thật sự là quá tốt, Lao gia tử hiện tại cũng ở bên trong ăn cơm tối, đi vào cùng Lao gia tử đồng thời ăn đi. Lão gia tử nhưng là có một quãng thời gian không thấy ngươi rồi, ngày ngày đều ở tại nhắc tới còn ngươi. Lao quản gia nhất thời nợ nụ cười, mang theo Lâm Mục liền hướng lầu một phòng ăn đi tới. Còn chưa tới phòng ăn bên kia, lão quản gia liền cất cao giọng gọi một câu, Lao gia tử là mục thiếu gia tới thăm ngươi. Tên tiểu tử thúi này, nhưng là rất lâu đều không đến rồi. Trong phòng ngăn nhất thời truyền đến Lâm lão gia tử trung khí mười phần tiếng cười. Chương 655, Lôi Thạch. Chương 654, Lôi Thạch. Lão gia tử, ta đây không phải đến rồi mà. Lâm Mục cười đi vào, ngồi xuống Lâm lão gia tử bên tay trái, nắm Lâm lão gia tử thô ráp bàn tay lớn nói ra: "Ta biết các ngươi người trẻ tuổi bận bịu sự nghiệp, bất quá nhà này có nhất giả như có một bảo, hay là muốn thường thường trở lại thăm một chút?" Gia Gia tuy rằng lớn tuổi, nhưng là có một số việc vẫn là có thể cho ngươi một điểm đề nghị. Lâm lão Gia tử hài lòng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Mục, trong mắt tất cả đều là cưng chịu vẻ mặt. Lâm Gia tương lai hắn đã tất cả đều đặt ở Lâm Mục trên người của, cái khác những gia tộc đệ từ đó, hắn là hoàn toàn không ôm ấp hy vọng gì. Đối với bọn họ mà nói, Lâm lão Gia tử chỉ hy vọng bọn họ không nên gây chuyện thị phi, tại Lâm Gia trong công ty an phận thủ thường sống hết một đời cũng rất tốt, cái khác Lâm lão Gia tử cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều Lão gia tử nói đúng lắm, lần này trở về liền là có chuyện cùng Lão gia tử thương lượng. Lâm mục gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lão gia tử tay nói ra. Chuyện gì? Lâm Lão gia tử có chút tò mò hỏi. Lâm mục năng lực hắn là rất rõ ràng, cho đến bây giờ, Lâm mục nhưng là xưa nay không muốn qua gia tộc giúp hắn một điểm bận rộn, bất kể là phiền toái gì đều là mình đi đối mặt. Lần này lại có sự tình phải quay về thương lượng, khẳng định không phải là cái gì chuyện bình thường, có lẽ làm vướng tay chân cũng khó nói. Tuy rằng Lâm mục vẫn không có nói. Lâm Lão Gia Tử cũng đã ở trong lòng âm thầm quyết định, khó hơn nữa cũng phải giúp việc khó của hắn. Là như vậy, Lão Gia Tử, hai ngày trước ta ở buổi tối đã tao ngộ một người phụ nữ ám sát, nữ nhân kia là đến từ Nhật Bản một cái tên là Chia Dô Đạ Gia Tộc Gia Tộc, gia tộc này ta điều tra tư liệu, tại Nhật Bản cũng coi như là một cái thực lực rất cường đại gia tộc rồi, nàng sở dĩ tìm tới ta, bởi vì chúng ta Lâm Gia cất chứa một cái rất lợi hại bà bối. Lâm Mục nhấp một hớp cháo, theo sau tiếp tục nói, Chi cho nên đối phó ta, Là bởi vì các nàng trước đó cũng tra xét tin tức, biết ta là lâm gia một cái duy nhất biết võ công người, cho nên trước tiên đem ta giải quyết xong, sau đó lại tới đối phó trong gia tộc được những người khác. Ám sát. Nghe được cám sát, lâm lão gia tử nhất thời trong lòng một tóm, cũng không lo được Nhật bản này gia tộc gì muốn cái gì bảo bối, vội vã cẩn thận đánh giá một phen lâm mục, ngươi có hay không bị thương gì. Ta không sao, lão gia tử, cái kia nữ thích khách bị ta đuổi chạy, bất quá ta cũng là nhất thời chủ quan, không có bắt lấy nàng. Làm trễ mãi mấy ngày mới tra được một chút tin tức. Lâm mục lắc lắc đầu, hắn biết lao ra tử làm quan tâm hắn, này làm cho trong lòng hắn vẫn là vô cùng cảm động đến, dù sao trên địa cầu nơi này hắn đưa mắt không quen, cũng là lâm ra là hắn duy nhất trói buộc rồi. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Lâm Lão ra tử lúc này mới thở phào một cái, nhắc theo lòng của cũng để xuống, sau đó mới chú ý tới lâm mục lời mới vừa nói, ngươi nói cái gì? Người kia là hướng về phía lâm ra chúng ta bảo bởi tới. Đúng vậy. Ta cha được tin tức thật là như thế biểu hiện, đối phương là hướng về phía ta lâm ra một cái làm thần bí bảo bối tới. Vì bảo bối này, bọn hắn thậm chí không tiếc đem gia tộc phía dưới một cái phụ thuộc gia tộc hoàn toàn hủy diệt, chính là phòng ngừa tin tức để lộ. Lần này tới hoa hạ, mục tiêu của các nàng cũng rất rõ ràng, liền là muốn đem bảo bối này mang về nhà trong tộc. Lâm mục khẳng định gật gật đầu nói ra, gia tộc chúng ta có thể có bảo bối gì, đáng giá để cái này chia rộ đại gia tộc như thế hoa hao tổn tâm thần. Lâm lão gia tử nhất thời nghi ngờ như mày. Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng nghĩ không ra được đến tuột cùng là tại sao? Lâm gia tuy nhiên tại Đông Hải giới siêu tầm đồ cổ rất nổi tiếng, thế nhưng thu gom đại đa số cũng chính là đồ cổ mà thôi. Vật như vậy rất khó để trịa rổ đạ gia tộc lớn như vậy gia tộc mơ ước, loại này gia tộc lớn căn bản sẽ không quan tâm cái gì đồ cổ tranh chữ các loại đồ vật. Lao gia tử lúc còn trẻ phải hay không đi qua Nhật Bản? Lâm mục hỏi một câu. Đúng vậy, ta lúc còn trẻ đích thật là đi qua Nhật Bản, làm sao vậy? Lao gia tử kỳ quái nhìn Lâm mục hỏi. Lão Gia tử phải hay không còn tại Nhật Bản đã tham gia một cuộc bán đấu giá. Lâm Mục tiếp tục hỏi. Đúng vậy, lần kia đi Nhật Bản, ta chính là hướng về phía cái kia buổi đấu giá đi được. Lúc đó đã nhận được tin tức, cái này đấu giá hội bên trên có một kiện cản long thời kỳ phấn màu đồ sứ xuất ra, vô cùng quý giá. Ta chính là hướng về phía cái này đồ sứ đi, bất quá cuối cùng không có cạnh tranh từng chiếm được người khác. Cái này phấn màu đồ sứ cũng bị người ta vỗ tới rồi. Lão Gia tử gật gật đầu. Hắn đi Nhật Bản tin tức cũng không phải là cái gì cơ mật tin tức, cho nên Lâm ra người biết cũng có rất nhiều, đại đa số đều là các trưởng bối cùng các vãn bối nhắc tới, hắn cũng không coi là chuyện to tắt gì. Lúc đó lão gia tử là từ Nhật Bản tay không mà về sao? Lâm mục lại truy hỏi một câu. Đến nơi này, Lâm lão ra tử rốt cuộc nhìn ra một chút không bình thường ý vị, hắn cũng là thành tinh hồ ly, tại thương trường trà trộn nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành hỏa nhãn tinh con người bản lĩnh, nghe lời đoán ý bản sắc càng là nhất tuyệt. Hắn biết Lâm Mục trong lời nói có chuyện, cho nên thời điểm này cũng không nói lời nào, mà là nhìn Lâm Mục, chờ hắn lời kế tiếp. Xem ra Triệu Dồ Đại gia tộc ghi chép là sự thật. Nhìn thấy Lâm Lão Ra tử vẻ mặt, Lâm Mục liền biết chuyện này khẳng định là sự thật. Ta tại Triệu Dồ Đại gia tộc thu được một phần mã hóa tin tức, tin tức này bị phá giải, biết rồi năm đó lao Ra Tử Tử bán đấu giá thương chụp được một viên lôi thạch, hơn nữa còn đem viên này lôi thạch mang về Hoa hạ, lúc đó cùng Lao Ra Tử đồng thời tham gia buổi đấu giá người ở trong. Liền có trịa rổ đạ gia tộc một cái phụ thuộc gia tộc Cái gì Lao gia tử nhất thời kinh hãi Tay run một cái dưới Nhất thời đem trước mặt chén cháo cho chạm lẻ ra Lâm mục lời nói ra thật sự là khiến hắn quá kinh ngạc Đây chính là hắn một mực sâu sắc rằn xuống đấy lòng bí mật Qua nhiều năm như vậy Người biết cái bí mật này cũng chỉ có hai người Một cái là bản thân hắn Một cái chính là trung thành tuyệt đối lao quản gia phú bá Ngoài ra hắn liền thê tử của mình đều không có nói cho Tin tức này trịa rổ đạ gia tộc đã biết rất sớm nhưng là bọn hắn lúc đó vội vàng đem cái kia biết tin tức ra tộc xử lý xong, cho nên nhiều hao tốn một chút thời gian, hiện tại Triệu rồ đã gia tộc bên kia dọn ra nhàn rồi thời gian, ngàn đời nhất long con gái Triệu Dụ đã y e dữ đã tự mình đến đã đến Hoa Hạ, chuẩn bị đem lôi thạch mang về Triệu Dụ đã gia tộc. Lâm Mục khẳng định gật gật đầu, những thứ này đều là xác nhận không có sai sót tin tức, vốn là hắn còn tưởng rằng khả năng này là Triệu Dụ đã gia tộc ghi chép sai lầm, hoặc là giả tạo tin tức, bây giờ thấy Lâm lão gia tử như thế vẻ khiếp sợ Hắn đã có thể xác định này 99% chính là xác thực rồi. Đây chính là gia gia thủ ở đấy lòng cả đời bí mật, vốn là chuẩn bị chỉ một ít thời gian tại nói cho ngươi, bởi vì lúc ấy võ công của ngươi còn không cao lắm, xem ra tất cả những thứ này đều là thiên ý, rõ ràng cho ngươi từ cách khác biết rồi tin tức này. Sau một hồi lâu, Lâm Lão Gia Tử mới chậm rãi nói. Cái này lôi thạch, Lão Gia Tử có biết là vật gì? Lâm Mục hỏi một câu, trong lòng hắn suy đoán Lâm Lão Gia Tử khẳng định biết chút ít cái gì không phải vậy năm đó không thể tiêu tốn như thế giá cả to lớn đi đổi lấy một khối không có tác dụng gì tảng đá. Đương nhiên biết, hiện tại biết vật này người đã làm thiếu, có thể nói là cơ hội không sẽ có, ta cũng là ngẫu nhiên chúng lật đến một phần sách cổ mới biết, phần kia sách cổ mặt trên đem loại này biết phóng điện tảng đá xưng là lôi thạch. Lâm lão ra tử gật gật đầu, ta tại đấu giá hội lên liếc mắt một cái liền nhận ra khối đá này, khối đá này cùng năm đó khối này lôi thạch giống nhau như lúc, liền một chút xíu dáng vẻ đều không có thay đổi. Ta trở về nghiên cứu cẩn thận qua, thậm chí ngay cả lôi trên đá vần đều giống nhau như lúc, hiện nhiên tiểu là năm đó cái này hoành động toàn bộ võ lâm lôi thạch. Như vậy khối này lôi thạch có tác dụng đâu? Lâm Mục tò mò lại hỏi, hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói trên địa cầu còn có vật như vậy, dù sao hắn không phải người địa cầu, cùng người nơi này so ra, rất nhiều tin tức hắn đều là không biết, hoàn toàn không có cách nào bù đáp, đây là vấn đề thời gian, hắn đến thời gian còn chưa đủ dài. Có người nói ta xem quyển sách kia lên ghi lại cũng chỉ là có người nói nuốt khối này lôi thạch là có thể thu được lôi thạch trong kia vô cùng vô tận lôi điện chi lực về sau thi triển võ công thời điểm tùy ý một quyền một cước đều sẽ mang theo lôi điện sức mạnh tăng cường uy lực hết sức đáng sợ dùng vật này lại có thể ăn đi lâm mục nhất thời như mày hắn cảm thấy tin tức này làm không đáng tin lấy địa cầu sức mạnh của nhân loại căn bản cũng không đủ để chống đỡ đến khối này lôi thạch bên trong sức mạnh lưu chuyển toàn thân bị hấp thu mà là thật sớm đã bị điện chết rồi. Cụ thể là tình huống thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc đó cái kia bản cổ tịch là như thế này đi lại, dùng lôi thành người, cần đạt đến tiên thiên cảnh mới có thể thử nghiệm, cảnh giới thấp hơn tiên thiên cảnh người, nuốt chi hẳn phải chết. Lắc lắc đầu, Lâm lão gia tử kỳ thực cũng không biết cái kia nói là có ý gì, bất quá câu nói sau cùng hắn nhớ được phi thường rõ ràng, cái kia chính là không tới tiên thiên cảnh trước đó, tuyệt đối không thể đi tùy ý dùng cái nào khối lôi thạch. Tiên thiên cảnh mới có thể dùng, dùng sau đây, có thể tăng cường công lực sao? Lâm mục thẳng thắn mà hỏi, nay sợ sợ là không được. Muốn tăng cường công lực, tu luyện cổ võ người liền cần một chút thời gian. Lâm Lão gia tử lắc đầu nói ra, khối này lôi thạch hiện tại ở nơi nào? Lâm mục bây giờ đối với cái này so sánh cảm thấy hứng thú, hắn bức thiết muốn nhìn một chút cái nào khối lôi thạch có cỡ nào thần kỳ. đương nhiên là bị ta hảo hảo thu về, ta đi lấy cho ngươi. A Phúc, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Lão gia tử lắc đầu cười cười, sau đó bắt chuyện Phúc Bá đẩy hắn lên lầu, chúng ta cùng đi chứ. Lâm Mục đi theo Lâm lão gia tử đi rồi trên lầu, lão quản gia Phúc Bá ở phía sau đẩy xe lăn, đã đến năm tầng sau, đầu tiên khắc sâu vào trước mắt chính là một loạt thật to giá sách, toàn bộ giá sách đều bị đủ loại đủ kiểu thư tịch chất đầy, có hiện đại thư tịch, cũng có cổ đại đường dọc đóng sách màu xanh lam bìa ngoài thư tịch, số lượng nhiều, liền ngay cả Lâm Mục mới nhìn đều có chút choáng vắng đầu. Cái này giá sách hàng thứ 6 thứ 25 sách, người giúp ta cầm xuống đến. Lâm lão gia tử đã đến trong đó cái kia một cái trước kệ sách, đối với Lâm Mục nói ra, nó tay chỉ hướng một quyển màu đỏ xâm bìa ngoài thư tịch. Chương 656, Lôi Đình Oai. Chương 655, Lôi Đình Oai. Giá sách rất cao, hàng thứ 6 giá sách đã có tới 2 mét ra mặt, thân một màu đều là trang trí thập phần sang trọng giá sách. Bất quá Lâm Mục đương nhiên sẽ không với không tới rồi, hắn thậm chí đều không đi qua dùng cây thang lấy sách, trực tiếp đưa tay đối với Lâm lão ra tử chỉ định quyển sách kia bông dưng hút một cái, nhất cổ sức hút nhất thời từ lòng bàn tay buộc phát mà ra trực tiếp đem quyển kia màu đỏ sẫm bìa ngoài sách hút tới ở trong tay. Quyển sách kia một tới trong tay, Lâm Mục ngay lập tức sẽ đã nhận ra nó bất đồng. Đầu tiên nó cùng phổ thông sách không giống nhau, là không thể mở ra. Bên cạnh trang sách vốn là cái bài biện, là hoàn toàn thực thể thiết kế, cầm ở trong tay vô cùng trúng. Lâm Lão gia tử nhận lấy Lâm Mục đưa tới sách, sau đó tại gáy sách lên nhẹ nhàng vạch một cái, một cái nho nhỏ màn hình nhất thời xuất hiện ra tại đó. Sau đó Lão gia tử liền ngón tay cái hướng về màn hình nhỏ lên nhấn một cái. Một ngón tay văn lập tức rõ ràng xuất hiện tại trên màn ảnh. Tích tích. Hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, quyển sách kêu bìa ngoài đột nhiên nhẹ nhàng nảy lên, sau đó Lâm lão ra tử đem bìa ngoài mở ra, lộ ra bên trong một cái nho nhỏ rảnh, một viên màu tím đậm mảnh vỡ đang lặng lặng nằm ở rảnh bên trong, mặt trên che kín huyền diệu sắc sáng hoa văn. Đây chính là Lôi thạch. Lâm Mục cẩn thận quan sát nằm ở trong rảnh Lôi thạch, tò mò hỏi: "Đúng vậy, đây chính là trong truyền thuyết Lôi thạch, không biết đoạn lịch sử này người, căn bản không biết đây là vật gì." Ta tuy rằng không luyện võ công, nhưng là vì gia tộc là kinh doanh đồ cổ thu gom nguyên nhân, cho nên đối với khắp mọi mặt thư tịch duyệt đọc trải qua thập phần rộng khắp, cũng là trong lúc vô tình đã gặp cái này ghi chép. Lâm lão gia tử gật gật đầu, sau đó đem lôi thạch lấy ra ngoài, đưa tới lâm mục lòng bàn tay bên trong. Tuy rằng ta không biết ngươi tu luyện đến trình độ nào, nhưng là ta luôn cảm thấy võ công của ngươi rất lợi hại. Viên này lôi thạch ngươi cầm, nhất định phải nhớ kỹ, không tới tiên thiên cảnh trước đó, ngàn vạn không thể nuốt vào. Yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào." Lâm Mục nhận lấy viên kia Lôi Thạch, bình tĩnh gật gật đầu, hắn biết Lâm lão gia tử cũng là quan tâm hắn, dù sao hắn một khi xảy ra chuyện, Lâm gia trên căn bản chẳng khác nào là vỡ rồi, chỉ dựa vào Lâm lão gia tử một người là không có tác dụng gì rồi, dù sao tuổi đã lớn hơn rồi, không thể lại đi xuất đầu lộ diện kinh doanh gia tộc chuyện làm ăn. Lôi Thạch vừa đến trong lòng bàn tay, dựa vào tiên tiên mẫn cảm, hắn liền lập tức cảm ứng được bên trong truyền tới bàng bạc lôi đỉnh chi lực nguồn sức mạnh này thậm chí để hắn bây giờ tâm thần đều hoàn toàn chấn run lên, nghi hoặc nhất thời phủ chăm chú lên đầu. Phải biết tâm thần của hắn sức mạnh nhưng là so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều, coi như là võ công cảnh giới cao hơn hắn người, tâm thần phương diện sức mạnh cũng là tuyệt đối không thể so với hắn còn cường hắn hơn. Bởi vì linh hồn của hắn chính là một người độ kiếp kỳ tu chân cao thủ linh hồn. Cho dù này cái linh hồn đã trải qua thiên kiếp sau đã mức độ lớn suy nhược, thế nhưng như trước không phải những này người luyện võ có thể so sánh được, trải qua nguyên anh kỳ. Phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ những này đại cảnh giới vượt qua, lâm mục lực lượng linh hồn sớm đã có bay vọt về trước, đây là số lượng căn bản vô pháp bù đáp. Thế nhưng coi như là như vậy, xuất hiện ở lòng bàn tay khối này lôi thạch tiết lộ ra ngoài sức mạnh đều cho tâm thần của hắn một trận chấn động, có thể thấy được bên trong tích chứa sức mạnh mạnh mẽ, quả thực chính là khó mà tin nổi. Lão gia tử, khối này lôi thạch ta cảm giác được có chút thần kỳ, hiện tại cần phải ở chỗ này tìm hiểu một phen. Lâm mục ánh mắt một trận tỏa ánh sáng có thể làm cho hắn đều tâm thần chấn động đồ vật, tuyệt đối là cái bảo bối tốt. Được, người ở nơi này lặng lặng tìm hiểu đi, ta sẽ dặn dò người không nên lên tới quái dầy của ngươi. Lâm Lão gia tử gật gật đầu, hắn biết Lâm Mục như vậy người luyện võ có lúc lại đột nhiên đốn ngộ, thu hoạch vô cùng lớn, nhất thời khoát tay háo một cái để lão quản gia phúc bá đưa hắn đẩy xuống, sau đó đóng năm tầng trong thang lầu cửa lớn, đồng thời căn dặn người khác không nên lên tới quái dầy Lâm Mục. Đợi được bọn hắn đi rồi sau đó Lâm Mục cũng không nói, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hai tay vô tâm hướng thiên, đem khối này lôi thạch đặt trong lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó một tia niệm nhận thức thận trọng dò xét đi ra, nhẹ nhàng cuốn quanh ở lôi trên đá. Chỉ là một cái cái nhẹ nhàng đến mức tận cùng động tác, lôi thạch ở bề ngoài nhất thời tránh qua một tia điện quang, Lâm Mục trực tiếp rên lên một tiếng, một vòi máu tươi lập tức từ trong lỗ mũi tràn ra, vừa mới nhập định trạng thái cũng bị đánh vỡ, con mắt nhất thời mở ra. Dĩ nhiên có thể trực tiếp phá vỡ linh hồn sức mạnh, quả nhiên là bảo bối tốt. Thương thế cũng không phải rất nặng, so với bị thương mà nói, mới vừa phát hiện để Lâm Mục càng thêm kích động. Lực lượng linh hồn năng lượng đẳng cấp phi thường cao, tại vũ trụ năng lượng chúng đều thuộc về cao cấp năng lượng phạm chủ, cho nên vậy vật thể căn bản không phát hiện được lực lượng linh hồn, chỉ có cùng đẳng cấp năng lượng lại có thể cùng lực lượng linh hồn sản sinh phản ứng. Lôi điện chi lực là thuộc về cùng lực lượng linh hồn cùng đẳng cấp tồn tại năng lượng, cho nên khối này lôi trên đá ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, tại Lâm Mục nghiệm nhận thức biến thành lực lượng linh hồn quấn lên tới thời điểm trực tiếp liền đột nhiên phát ra một chút sức mạnh, trực tiếp đem lực lượng linh hồn chấn động ra. trong tay cầm lấy cái này lôi thạch lặng lặng tìm hiểu một hồi, lâm mục cuối cùng buông tha cho đem khối này lôi thạch nuốt vào trong bụng dự định. tuy rằng sách cổ là như thế ghi lại, nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ thực lực phát hiện cũng là phi thường lớn. mới vừa gia nhập tiên thiên cảnh cao thủ cũng là tiên thiên cảnh phạm chủ, tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ cũng tương tự thuộc về tiên thiên cảnh phạm chủ, thế nhưng hai người thực lực lại là khác nhau một trời một vực, căn bản không khả đồng ngày thi thầm. Cho nên Lâm Mục vẫn cảm thấy chú ý cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Dù sao cái gì đã đã đến trong tay hắn, đợi được thực lực gia tăng không sai biệt lắm, tổng là có thể mở ra lôi thạch bên trong bí mật, không cần phải gấp gáp tại nhất thời, lập tức chuyện của hắn có rất nhiều, nếu như thời điểm này bởi vì dùng lôi thạch dẫn đến cái gì bất ngờ, nhưng là phi thường hỏng bét một chuyện. Dĩ nhiên đã làm ra quyết định, hắn cũng không ở do dự, trực tiếp đem lôi thạch thu nhập trong nhẫn, sau đó lẳng lặng khoanh chân bắt đầu đả tọa tu luyện, nếu đều đã tới. Vậy cũng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện lẳng lặng tìm hiểu một phen tại lục gia thu hoạch. Lần này đi lục gia thu hoạch lớn nhất, không bỏ sót chính là quyển kia Bắc Minh thần công, rồi, bản đầy đủ Bắc Minh thần công uy lực tự nhiên là không cần nói cũng biết, vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể tu luyện thành công lợi nói, muốn so Lâm Mục xuất hiện tại tốc độ tu luyện mau ra nhiều vô cùng. Dù sao coi như là hắn có nhẫn trợ giúp có thể tinh luyện thiên điệu linh khí, cũng có thể tăng nhanh hấp thụ trùng quanh khí trời linh khí, thế nhưng bất đắc dĩ bóng bản thân tu luyện hoàn cảnh cũng rất kém. Thiên địa linh khí hết sức mỏng manh, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là nhanh không đi nơi nào. Nhưng là một khi đem Bắc minh thần công tu luyện thành công, có thể thôn phệ người khác tu luyện ra được năng lượng, như vậy liền chẳng khác gì là đồng thời có vô số người đang trợ giúp hắn tu luyện, hắn chỉ cần đem những người này tu luyện ra được công lực hấp thu lại đây là được rồi. Làm như vậy mặc dù là có chút không nhân đạo, thế nhưng Lâm Mục dù sao không có lạm sát kẻ vô tội, hiện tại ma giáo tái xuất giang hồ, đến lúc đó đem các loại ma giáo mọi người trào sau khi thức dậy. Thấp thu bên trong cơ thể của bọn họ công lực, cũng coi như là một chuyện công đức vô lượng, khiến những này tà ma ngoại đạo người, từ đây tại không có vi phạm pháp lệnh năng lực. Bất quá tu luyện Bắc Minh thần công, để lâm mục tối do dự vẫn là công pháp bên trong ghi lại phương pháp, lúc tu luyện cần kinh nghiệm một cái tán công quá trình. Trước tiên tán công sau tu luyện, chỉ có đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn tàn đi, đem đan điền hoàn toàn trụ khoảng không, sau đó mới có thể đem một thân chân khí từ từ chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, quá trình này coi cá nhân tu vi mà định ra. Tốc độ cũng là bất tận tương đồng. Thế nhưng một khi tu luyện thất bại, đây cũng là chân chính tán công rồi, đến lúc đó chẳng những là Bắc Minh thần công tu luyện bất thành, liền ngay cả trước kia một thân công lực cũng sẽ biến mất hầu như không còn, bởi vì là chủ động tán công, cho nên những này công lực là không thể nào thu hồi lại. Cửa ải này liền làm khó vô số muốn tu luyện Bắc Minh thần công người, nếu như không tới tiên thiên cảnh cảnh giới, căn bản cũng không có thể tu luyện Bắc Minh thần công, nhưng là một khi đạt tới tiên thiên cảnh, thực lực của bọn họ bản thân cũng đã rất cường đại rồi. Để cho bọn họ đi liều lĩnh tán công nguy hiểm cải tu khác một môn võ công, thật sự là phiêu lưu quá lớn. Lâm mục hiện tại chính là nơi tại dạng này do dự bên trong, thực lực bây giờ của hắn không nghi ngờ chút nào đã coi như là cường đại, chỉ cần không phải đụng với trên địa cầu những tu luyện kia thật lâu lão quái vật cấp bậc tiền bối cao nhân, trên căn bản là có thể nên ngang mà đi, thế nhưng cái này tu vi đối với hắn muốn tấn thân đến kim đăng kỳ, cái kia là xa xa không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui rất lâu. Đem Bắc Minh thần công điểm chính từng lần từng lần một trong đầu nhiều lần tìm hiểu, Lâm Mục trong lòng đang không ngừng giãy giụa, đến cùng có phải không muốn xuất hiện đang tu luyện môn võ công này, hiện tại đi tu luyện, một khi đã thất bại, cho dù đem công lực lại tu luyện từ đầu trở về cũng là tốc độ khá nhanh. Nếu quả như thật đợi được lại qua thời gian rất dài, lúc ấy công lực của hắn càng thêm thâm hậu, một khi tu luyện ra vấn đề, hắn liền cần tiêu tốn thời gian dài hơn đến khôi phục tổn thất công lực, khi đó đối thủ càng nhiều, chỉ sợ sẽ không cho hắn cơ hội này. Nghĩ tới đây, Lâm Mục quyết định thật nhanh, gần đây liền bắt đầu bắt tay tu luyện Bắc Minh Thần Công. Bất quá tu luyện môn võ công này, thời điểm hắn cần một cái tuyệt đối ẩn nút địa phương, không thể được đến bất luận người nào quấy rầy. Cho nên tại Đông Hải là khẳng định không được, hắn cần mặt khác tìm tìm một chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên nghĩ đến một địa phương, cái kia chính là Vu Vĩnh Vi cho hắn tấm kia thủ công vẽ bản đồ, nơi nào ẩn giấu đi Vu gia truyền thừa hơn ngàn năm bí mật. năm đó Thần Nông thị trọng yếu nhất chứ tác Thần Nông Bách Thảo Kinh, chỗ đó hết sức bí mật ngược lại là một cái thích hợp bế quan địa phương. Nghĩ tới đây, Lâm Mục lập tức móc ra trong chiếc nhẫn tấm kia thủ công vẽ bản đồ, cẩn thận quan sát phía trên con đường, tòa sơn mạch này miêu tả là Nga Mi sơn mạch nặng địa hình cùng xu thế, so sánh trong ký ức Nga Mi sơn bản đồ, hắn rất nhanh đã tìm được vật so sánh. Làng lặng nhìn bản đồ trong tay, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, sáng mai tiểu xuất phát đi tới Nga Mi Sơn, chuẩn bị đi tìm này vốn đã ẩn giấu hơn ngàn năm thần nông bách thảo kinh. Chương 657, được trải qua Chương 656: Được trải qua. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Lâm Mục thật sớm liền đi xuống lầu, trời mới tờ mờ sáng, thế nhưng Lâm lão gia tử cũng đã rời giường, tại lão quản gia phúc bá hầu hạ dưới, vòng quanh phía ngoài hoa viên chậm rãi toàn bộ, hô hấp sáng sớm không khí mới mẻ. A Mục, sớm như vậy tiểu đứng lên. Nhìn thấy Lâm Mục ra ngoài, Lâm lão gia tử cười hỏi: "Ừm, tối hôm qua tu luyện một đêm, thu hoạch rất nhiều, lần này chuẩn bị đi trở về xử lý điểm những chuyện khác." Lâm Mục gật đầu cười. Ăn chút điểm tâm lại đi chứ. Lâm Lão gia tử biết Lâm Mục sự tình rất nhiều, cũng không nói thêm cái gì. Không cần, võ công của ta cho dù một tuần không ăn cơm cũng không có quan hệ gì. Lắc lắc đầu, Lâm Mục cười nói, kỳ thực hắn vẫn là nói làm bảo thủ, lấy hắn xuất hiện tại Tiên Thiên Cảnh thực lực, coi như là một tháng không ăn không uống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Rất nhiều chính là có chút cảm giác nói bụng, người không thế nào thoải mái mà thôi. Vậy thì tốt, ở bên ngoài một người phải cẩn thận nhiều hơn, lúc không có chuyện gì làm thường trở lại thăm một chút. Nếu Lâm Mục vội va đi, Lâm Lão Gia tử cũng sẽ không làm thêm giữ lại, bình tĩnh nhìn Lâm Mục mở ra mười bạch rời khỏi. Mục Thiếu Gia là cái người làm đại sự, về sau Lâm Gia nhất định sẽ tại Mục Thiếu Gia trong tay Phát Dương Quang Đại, Lâm Gia cũng ra một cái đủ để Quang tông rượu tổ ưu tú tộc nhân. Lao quản gia phúc bá hơi có chút cảm khái nói. Lâm Gia hậu nhân, có A Mục một cái là đủ. Lâm Lão Gia tử không nói thêm gì, thế nhưng giải rác mấy câu nói, lại là đã đầy đủ nói rõ Lâm Mục trong lòng hắn địa vị nghĩ tới rất sớm liền rời đi nhân thế lâm mục cha mẹ của, lão gia tử trong lòng một tiếng thở dài, trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng lên, cũng không có tản bộ hứng thú, phất phất tay để phúc bá đẩy hắn đi vào nhà rồi. nhanh chóng quay trở về trong nhà, lâm mục hơi chút một phen thu thập, dẫn theo vài món đổi giặt quần áo, thu vào nhẫn sau trực tiếp lên lầu tiến vào đường bối bối căn phòng, đường bối bối cũng chưa đóng cửa, mà là khoanh chân ngồi ở trong phòng lặng lặng đả tọa tu luyện. nhận ra được có người đi vào, đường bối bối nhất thời mở hai mắt ra. Nhìn thấy là Lâm Mục, nhất thời nhuện miệng cười. Làm sao sớm như vậy, tối hôm qua một đêm không trở về. Đứng dậy từ trên giường đi xuống, đường bối bối cười hỏi. Ừm, ngày hôm qua tại Lao Gia từ nơi đó đợi một đêm, ta chuẩn bị đi một chuyến Nga Mi, có thể sẽ rời đi một quang thời gian, lâu là một tháng, ngắn thì chừng mười ngày, cùng các ngươi nói một chút, các ngươi không nên đối ngoại tiết lộ ta chỗ. Lâm Mục gật gật đầu, tiến lên ôm đường bối bối nói ra. Đi Nga Mi, chẳng lẽ là tử tịch bên kia có chuyện gì xảy ra Đường bối bối nhất thời nghi ngờ hỏi, bởi vì nàng biết diệp tử tịch sư phụ Thanh Hòa Sư Thái chính là Nga Mi Sơn tỉnh Trần Am trưởng Môn, lâm mục thời điểm này người đột nhiên muốn đi Nga Mi, nàng tự nhiên là liền tưởng đến phương diện này. Không phải, các nàng còn tại lục ra không trở về đây, ta là đi Nga Mi có chuyện khác, ta không có ở đây khoảng thời gian này, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không nên tùy ý cùng người nổi lên xung đột, nếu quả thật nếu có chuyện gì, nhớ rõ đi tìm lục đại ca hỗ trợ. Lắc đầu cười cười, lâm mục sờ sờ đường bối bối tóc. Trước đây nàng vẫn là tóc ngắn, khoảng thời gian này đã càng ngày càng trưởng, hiện tại đã sắp đến vai vị trí. Ừm, ngươi đi đi, yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì tình. Đường bối bối chui vào Lâm Mục trong lồng ngực, nhẹ giọng nói ra, hai tay không khỏi ôm chặt lấy Lâm Mục. Hai người ôm ấp một hồi, sau đó Lâm Mục tại đường bối bối cái chán hôn nhẹ, hai người nhìn nhau cười cười sau hắn tựu ly khai rồi. Lần này đi Nga Mi Sơn hắn ngoại trừ thông báo trong nhà mấy người phụ nhân ở ngoài, ai cũng không nói cho, người biết càng nhiều chuyện biến số càng lớn. Tiêu chiếc xe taxi tiến đến sân bay, sau đó mua một tấm sớm nhất bay đi Thành Đô vé máy bay, buổi trưa thập phần hắn cũng đã nhanh đến Nga Mi Sơn địa giới rồi. Đi theo một chiếc du lịch xe buýt đã đến Nga Mi Sơn phong cảnh khu, sau đó tại mọi người đều hứng thú dạt dạo chung quanh du ngoạn thời điểm, Lâm Mục Thân ảnh liền lặng lẽ biến mất ở trong đội ngũ, không có ai phát hiện hắn là lúc nào rời đi, lấy tốc độ của hắn tới nói, cũng sớm đã đã vượt qua người bình thường mắt thường cực hạn. Trong đầu đã sớm nhớ kỹ bản đồ tin tức So sánh này view vịnh vi vị trong địa đồ địa hình cùng địa thế, kết hợp với trên thực tế Nga mi sơn mạch, lâm mục không ngừng làm cho thẳng phương hướng. Tại sao ngút ngàn dặm không có người ở rừng sâu núi thẳm bên trong xuyên qua có tới hơn nửa ngày thời gian? Mãi cho đến trời sắp tối thời điểm, hắn mới rốt cuộc tìm được tòa kia cất dấu thần nông bách thảo kinh đỉnh núi. Vào giờ phút này, coi như là lấy thể năng của hắn đều cảm thấy có chút hề vải lên. Dù sao thời khắc hết sức chăm chú chú ý chung quanh phương hướng, một khi đi nhầm khả năng liền sẽ càng chạy càng xa. Thời gian dài như vậy tâm thần căng thẳng dưới, lúc này rốt cuộc tìm được chính xác vị trí, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn cũng không có nghỉ ngơi, chỉ là thả chậm bước chân, ở trên núi thản nhiên tự đắc sáng ngời lên. Buổi tối Nga Mi sơn mạch, nơi này đã là tiến vào sơn mạch phi thường sâu địa phương, người tầm thường căn bản không khả năng tới nơi này, cho nên nơi này sinh thái hoàn cảnh hết sức nguyên thủy, các loại cổ quái kỳ lạ hoa và chim cây cối cũng là tầng tầng lớp lớp. Tình cờ vang lên một tiếng quỷ dị tiếng thú gào. Liên sẽ chấn động tới bên trong dãy núi một mảnh chim bay kinh hoàng cất cánh, đâu đâu cũng có nhào tốc nhào tốc đập cánh thanh âm, tốt một khoảng thời gian mới sẽ bình ổn lại. Liên ở lâm mục nhanh đến đỉnh núi thời điểm, cách đó không xa lùn cây đột nhiên sáng lên hai cái quỷ dị xanh mượn điểm sáng, lập tức một tiếng trầm thấp tiếng gào truyền tới, một cái bóng đen đường viền từ từ tại trong đuổi cỏ hiện ra, hiện nhiên là một loại manh thú. Lâm Mục ngụ quang là bậc nào nhạy cảm, sớm liền nhìn thấy đó là một tứ hình thể to lớn sói hoang, thân hình độ dài trọn vẹn tại hơn 2m chỉ là tầm thường sói hoang tuyệt đối không cách nào với tới hình thể, cũng từ mặt bên vạch trần này con giã lang nhất định là vô cùng hung mãnh. bất quá hắn tự nhiên là sẽ không kinh hãi, tiên thiên cảnh thực lực đừng nói là một con giã lang rồi, coi như là một đám đêm sói đến đấy cũng không khả năng là đối thủ của hắn, cho nên hắn tiếp tục thảnh thơi thảnh thơi lên núi đỉnh đi tới, căn bản không quan tâm cái kia con giã lang nhìn chằm chằm tại trong bụi cỏ theo dõi hắn, Liên ở hắn từ lùn cây biến lên đi qua thời điểm, cái kia con giã lang đột nhiên một cái nhào tới trước. Thân hình như chớp giật trực tiếp từ lùn cây trúng nhảy lên, trên không trung thật nhanh đánh về phía Lâm Mục, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, còn chưa tới trước mặt, nhất cổ tanh hôi mùi cũng đã truyền tới. "Tiểu gia hỏa, chớ chọc ngươi không chọc nổi người." Lâm Mục quay đầu khẽ mỉm cười, giơ tay một trường cách không phát kình, chân khí cường đại lập tức bỗng dưng đem sói hoang rất xa đánh bay ra ngoài, phù phù một tiếng vừa ngã vào xa xa bụi cây từ giữa, áp đảo một đám lớn lùn cây. "Ô ô." Một tiếng trầm thấp gào thét, sói hoang đã qua một hồi lâu mới bỏ lên. Sau đó con đôi khập kệnh chạy xuống núi rồi lắc đầu cười cười, Lâm Mục tiếp tục hướng trên núi đi đến, chỉ trong chốc lát hắn là đến đỉnh núi, Chung quanh nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn xác định viên kia cất giấu thần nông bách thảo kinh cây thông địa điểm, đi tới đồng thời trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh cái sẻn liền xuất hiện tại trong tay, tại dưới tán cây đào một hồi, Trọn vẹn đào sâu hơn một mét khoảng cách, hắn cảm giác trong tay cái sẻn đụng phải một cái việc khác, sau đó cẩn thận cạo ra chỗ kia bùn đất, nhìn thấy một cái màu xanh lam bao bố lặng lặng nằm ở nơi đó đưa tay hút một cái, cái kêu màu xanh già trời bao bố trực tiếp bị hắn hút tới ở trong tay, quét đi phía trên bùn đất sau đó hắn đem màu xanh lam bao bố mở ra, bên trong là dùng tới tốt giấy dai tỉ mỉ bao quanh hình chữ nhật đồ vật. Mở ra giấy dai sau đó một quyển cổ điển dày nặng kể chuyện xuất hiện tại lâm mục trước mặt, sách bìa ngoài đã biến thành tương màu đen, mặt trên mơ hồ có thể thấy được mấy cái dòng bay phượng múa đại tự Thần Nông Bách Thảo Kinh. Lật ra kinh thư, một mùi thơm nhất thời phả vào mặt, kinh thư mặt giấy tuy nhiên đã ố vàng thế nhưng mỗi một trang đều hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại căn bản không có tổn hại chút nào những kia mùi thơm ngát khí tức chính là từ trang sách bên trong truyền tới nhẹ nhàng ngửi một cái lâm mục lập tức phán đoán đi ra những sách này trang đều là bị một loại đặc thù hương liệu hôm qua như vậy thì sẽ không có con sâu nhỏ đến gặm cắn những sách này trang đồng thời còn trang sách bên trong lượng nước hoàn toàn hư phạm, càng thêm lợi cho trang sách bảo tồn nhìn chung quanh sắc trời đã tối dần hắn đem giấy dai cùng màu xanh lam vải vóc đều thu vào trong chiếc nhẫn Sau đó đem thần nông bách thảo kinh cũng thu vào, cầm lấy cái sẻng đem dưới tảng cây đào lên vung hố lại lần nữa bỏ thêm vào trở lại, cẩn thận bước lên sau mới theo lưng núi đi xuống đi. Ước chừng đi lại chừng 10 phút, hắn tìm tới khi đến phát hiện một chỗ ẩn núp sơn động nhỏ, chỗ hang núi kia tại đối diện vách núi chỗ giữa sườn núi, ngoại trừ biết võ công bên ngoài, cũng chỉ có biết bay mới có thể đi vào rồi. Đối Lâm Mục tới nói, tiến đến bên trong hang núi kia tự nhiên không phải là cái gì việc khó, hắn chỉ là khinh thân nhảy lên, tại vách núi giữa mượn lực nhảy lên mấy lần mà thôi. Người đã trực tiếp chui vào bên trong hang núi kia. Bên trong huyệt động làm sạch sẽ, ngoại trừ tảng đá bên ngoài chẳng có cái gì cả, hiển nhiên nơi này đối phổ thông sinh vật tới nói vốn là một chỗ tuyệt địa, đánh giá chung quanh một phen, Lâm Mục đối với chỉ có mười mấy mét vùng lớn nhỏ sơn động rất là thỏa mãn. Bên ngoài hang động mặt còn có một chút dây leo che đậy, không chú ý nhìn còn thật sự không phát hiện được nơi này, bí mật tính cái kia là cực kỳ tốt. Thu dọn ra một cái có thể ngồi xuống địa phương, Lâm Mục từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bộ đoàn sau đó khoanh chân ngồi ở trên bộ đoàn, theo sát lại lấy ra một cái nho nhỏ nạp điện thức tiết kiệm năng lượng đèn, thả ở bên người mở ra, sau đó liền ánh đèn nhìn lên vừa mới bắt được quyển kia Thần Nông Bách Thảo Kinh. bản đầy đủ Thần Nông Bách Thảo Kinh Lâm mục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đối vào trong đó ghi lại những kia tất cả loại dược liệu danh tự, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một bên, trọng yếu vẫn là đằng sau Thần Nông thị đối tất cả loại dược liệu sử dụng tâm đắc, có chút kỳ tư diệu tưởng liền hắn đều là một trận tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Liên ở đại khái nhìn một phen, chuẩn bị khép lại kinh thư nghỉ ngơi một lúc thời điểm, đầu ngón tay xúc cảm đột nhiên nói cho hắn, bản kinh thư này bịa ngoài, chính diện cùng mặt trái tựa hồ có chút không giống nhau lắm địa phương, mặt trái muốn rõ ràng càng dày một ít. Chương 658, bất ngờ phát hiện. Chương 657, bất ngờ phát hiện. Bìa ngoài cùng dưới đáy độ dày không giống nhau, Lâm Mục nhất thời cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn nhìn quyển này thần nông bách thảo kinh, phát hiện mỗi một trang kinh thư trang giấy đều là độ dày đều đều cũng không hề loại này độ dày không đều hiện tượng lấy tư cách kinh thư trọng yếu nhất bên ngoài rõ ràng xuất hiện bìa ngoài cùng dưới đáy độ dày không đều đều hiện tượng nhất thời khiến hắn hiếu kỳ lên tướng kinh sách đổ tới thả ở trong tay cẩn thận tra xét một phen một cái cẩn thận kiểm tra hắn nhất thời phát hiện không giống với địa phương dưới đáy độ dày sở dĩ không giống là vì dưới đáy sử dụng hai tầng mỏng hơn trang giấy dính vào chính giữa tựa hồ bao đồ vật gì như thế trong lòng to mò lâm mục nhất thời rút ra bên hông mỏng như cánh ve thu hưởng kiếm Mũi kiếm nhẹ nhàng run lên, trong nháy mắt liền đem hai trang dính vào đáy ngọn nguồn trang chọn ra, sau đó thận trọng đem cái kia vết nước xé ra, ở trong đó phát hiện một tấm chồng chất chỉnh tề trong suốt trang giấy. Cẩn thận lấy ra tờ giấy này, sau đó hắn đem trang giấy trải ra ra, là một tấm có tới khoảng 1 mét dài ngắn trang giấy. Tại trang giấy mở ra sau đó chính giữa không nhìn thấy một tia chồng chất qua vết tích, tình cảnh này khiến hắn cũng không khỏi nhẹ giọng than thở một tiếng. Trên trang giấy rậm rạp chằng viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ, coi như là lâm mục ánh mắt như điện cũng là cẩn thận phân biệt một hồi mới tìm được những văn tự này phần đầu ở nơi nào một cái xem xuống đến lâm mục ánh mắt nhất thời một trận tinh quang bùng lên hắn lập tức cũng nhớ tới ngao gia cái kia ngao khâm lời đã nói lúc đó hắn nói thần nông thị năm đó tu luyện dược vương trải qua liền giấu ở thần nông bách thảo kinh bên trong cho nên ngao gia mới không để lại dư lực thu thập thần nông bách thảo kinh mạnh vỡ thậm chí tìm tới vương trí xuyên trưởng quê nhà đi không nghĩ tới thuốc này vương trải qua quả nhiên là dấu ở thần nông bách thảo kinh trong Chỉ bất quá không phải vưu ra thả ra ngoài che giấu hai mắt người không chọn vẹn bản kinh thư, mà là tại năm đó thần nông thị lưu lại bản đầy đủ kinh thư bên trong, đoán chừng năm đó giấu bản này dược vương kinh thời điểm, thần nông thị cũng không có tự nói với mình hậu nhân, bằng không vưu ra cũng không phải là hôm nay bộ dáng này. Dựa vào bên người tiết kiệm năng lượng đèn, lâm mục áp sát tới cẩn thận nhìn lên dược vương trải qua bên trong ghi lại công pháp nội dung, muốn nhìn một chút cái này năm đó khiến thần nông thị bước lên tuyệt thế cao thủ võ công đến tuột cùng là làm sao thần kỳ Môn võ công này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thần nông thị tại đại thành sau mới sáng lập ra võ học, mà là hắn tại chỗ tu luyện cũng đã bắt đầu sáng tạo võ học. Chẳng qua là khi hắn đem môn võ học này hoàn thiện thời điểm, thực lực của hắn đã bước lên đã đến tuyệt thế cao thủ cấp độ. Cang La nhìn xuống, lâm mục đối thần nông thị thì càng là bội phục. Rõ ràng đem vô số loại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau, phối hợp dùng dưới tình huống, đem cái kia phức tạp cực điểm dược tính hoàn toàn luyện hóa, nhờ vào đó đến bồi dưỡng ra một loại tên là dược vương tức giận đặc thù chân khí. Đọc T. Liên lạc với dược vương trải qua cảnh giới chi cao thần nông thị, âm thầm giữa thì có thể làm cho vô sắc vô vị kịch độc chân khí trải rộng bốn phía, người chung quanh thậm chí tại không có nhận ra được thời điểm cũng đã trúng rồi loại kịch độc này chân khí. Một khi trúng rồi sau đó thế gian không tiếp tục thuốc giải có thể cứu trị, liền ngay cả thần nông thị chính mình cũng chế không ra loại giải dược này, bởi vì đó là dung hợp vô số loại dược liệu mới hình thành dược vương khí, chỉ có bản thân hắn chân khí có thể giải độc, những phương pháp khác đều là vô hiệu năm đó bằng vào dược vương trải qua thần nông thị có thể nói là uy chấn võ lâm danh tiếng so với cái khác tuyệt thế cao thủ phải tới vang dội nhiều lắm nếu như không phải thần nông thị thiên tính dịu êm, không thích đại khai sắc giới e sợ người trong võ lâm đã sớm nghe đến đã biến sắc rồi bất quá cái môn này dược vương trải qua tu luyện cũng là vô cùng nguy hiểm đầu tiên cần đem thần nông bách thảo kinh hoàn toàn hiểu thấu đáo sau đó mới có thể tu luyện thành công ở trong người ngưng tụ ra chân chính dược vương khí bằng không một khi xuất hiện sai lầm nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma Nặng thì tại chỗ bỏ mình, liền cứu giúp thời gian đều không có. Các loại dược tính hỗn loạn dược vương khí một khi mất đi sự không chế, quả thực là có thể so với thế gian độc tính tối kịch liệt độc dược. Hơn nữa là trong nháy mắt liền sẽ độc phát thân vong, liền dùng thuốc giải cơ hội đều không có. Cẩn thận nhìn một phen dược vương trải qua, lâm mục sau đó đem tấm kia mỏng trong suốt trang giấy thích đáng cất đi, như trước kẹp ở dược vương kinh trang cuối trong kẽ hở, sau đó đem toàn bộ kinh thư để vào trong nhẫn. Thuốc này vương trải qua tu luyện như vậy nguy hiểm. Hắn muốn hảo hảo cân nhắc một phen đến tụt cùng có muốn hay không cho Chu Thi vẫn tu luyện. Lấy lại bình tĩnh sau đó hắn kiềm chế định tính. Lần thứ hai tiến vào điều tức trạng thái, đem cả người hoàn toàn chạy không, trong đầu không ngừng hồi tưởng Bắc Minh Thần Công điểm chính cùng tu luyện chú ý hạng mục công việc, chuẩn bị chờ một lúc thời gian liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện bước thứ nhất. Điều tức chọn vẹn một giờ, lâm mục hoàn toàn tĩnh rơi xuống tâm thần, bên trong đan điển cái kia dịch thái chân khí luồng khí xoáy đột nhiên bắt đầu nghịch hướng xoay tròn, lần này đột nhiên thay đổi. Nhất thời từ bên trong đan điển chuyển ra đau đớn một hồi, cho dù là lâm mục cũng không nhịn rên lên một tiếng, cái chắn đều toát ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Bất qua quá trình này là tán công nhất định phải trải qua, bởi vì là phải đem chân khí tản ra tiến hành bắc minh thần công tu luyện, cho nên không thể đem chân khí trực tiếp hoàn toàn tăng dã. Bình thường tán công người chỉ phải đặt ở đan điển đối chân khí giang buộc, chân khí liền hội một cách tự nhiên tản ra. Thế nhưng loại này tản ra quá trình là không thể tiến hành bắc minh thần công tu luyện. Tuy rằng loại này tấn công không có đau đớn, nhưng là cùng làm dưới tình huống không thích hợp, cho nên Lâm Mục cũng không thể lựa chọn phương thức này, chỉ có thể y theo Bắc Minh Thần Công mặt trên ghi lại phương thức đến tiến hành tấn công. Cố nén bên trong đan điền đau nhức, Lâm Mục kiên trì nghịch chuyển chân khí luồng khí xoáy, chỉ trong chốc lát luồng khí xoáy liền ngừng lại, sau đó bắt đầu chân chính nghịch chuyển. Sau đó từng sợi từng sợi tinh khiết vô cùng chân khí liền bắt đầu từ bên trong đan điền hướng ra phía ngoài tiêu tán đi ra, chậm rãi tràn ngập đã đến toàn thân các nơi. Tán công quá trình kéo dài đến sắp tới 2 giờ, bên trong đan điền luồng khí xoáy mới xem như là hoàn toàn tiêu tán ra, sau đó cuối cùng này tan dã chân khí từ bên trong đan điền tiêu tán ra ngoài còn hao tốn trọn vẹn chừng 10 phút, đến đó tán công mới xem như là hoàn toàn kết thúc. Bước thứ nhất quá trình đã hoàn thành, còn dư lại chính là dùng những này tán công chân khí ở trong người hình thành Bắc minh thần công độc hữu tuần hoàn, mở ra trong cơ thể cần sử dụng 108 nơi huyệt đạo, những này huyệt đạo cùng Bắc minh thần công tuần hoàn hình thành thần bí hô ứng mới sẽ hình thành cuối cùng bắc minh chân khí. Nhắm mắt điều tức nửa giờ, đem vừa nãy hao tổn tâm thần khôi phục lại, lâm mục bắt đầu bước thứ hai hình thành chân khí tuần hoàn quá trình, một bước này đối loại người như hắn lực lượng linh hồn cực mạnh người mà nói, xem như là so sánh đơn giản rồi, chỉ là hao tốn không tới 20 phút cũng đã thành công. Đem cái này chân khí tuần hoàn ở trong người tuần hoàn một cái đại chu thiên, sau đó lâm mục bắt đầu lợi dụng cái này chân khí tuần hoàn câu thông trong cơ thể cần sử dụng cái tiêm 108 nơi đại huyệt. Những huyệt vị này vị trí trải rộng toàn thân các nơi, liên tiếp lại thời điểm thậm chí cùng chu thiên tinh thần đều có thể hòa lẫn. Liên tiếp những huyệt vị này quá trình so sánh dài rằng rằng, chủ yếu là mỗi cái huyệt vị trong lúc đó liên tiếp thứ tự trước sau đều có nghiêm khắc chú ý, đồng thời mỗi liên thông một cái huyệt vị thời điểm đều cần đem chân khí trong cơ thể tuần hoàn dẫn vào cái kia huyệt vị tiến hành lưu thông. Tại chân khí tuần hoàn ổn định nệ dưới tình huống mới có thể tiến hành cái kế tiếp huyệt vị liên thông. Cho dù là lâm mục khống chế lực cường hãn như vậy người. Lực lượng tinh thần như thế rồi rào dưới tình huống, đang tiến hành này bước thứ 3 sâu sắc thời điểm cũng thiếu chút nữa đã thất bại nhiều lần. Nếu như không phải hắn lực lượng tinh thần đủ mạnh, tại thời khắc sống còn mạnh mẽ ổn định sắp tan rã ra chân khí tuần hoàn, lần này tu luyện cũng sớm đã tuyên cáo đã thất bại. Mà thất bại kết cục chỉ có một, vậy thì là chân chính tăng công, trong cơ thể tất cả chân khí đều nước chảy về Biển Đông, muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện một lần, đem trong cơ thể mất đi chân khí lại tu luyện từ đầu trở về. Quá trình này lại là một loại chờ đợi dài ràng răng và buồn chán thời gian. Hai ngày sau, đầu đầy mồ hôi lâm mục chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể 108 nơi đại huyệt rốt cuộc bị chân khí tuần hoàn hoàn toàn xuyên suốt, ở trong người tạo thành một cái thập phần phức tạp trận thế, 108 nơi đại huyệt chính là cái này trận thế trận cơ. Hô! Khổ nhất khó khăn một cửa rút cục đã trôi qua, hiện tại chỉ cần đem chân khí trong cơ thể tuần hoàn trải qua đại trận kia thay đổi, chuyển đổi thành Bắc Minh chân khí một lần nữa thu hồi đến bên trong đan Sau đó đem các loại chân khí lần thứ hai ngưng tụ thành luồng khí xoáy, bác minh thần công tu luyện cho dù là chân chính thành công. Âm thầm suy tư một phen, lâm mục định ra rồi đến tiếp sau tu luyện phương án, sau đó nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, hoàn toàn khôi phục hao tổn tâm thần sau đó mới lần thứ hai nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. chuyển đổi chân khí quá trình so sánh thuận lợi, chính là tiêu tan tốn thời gian lâu một chút mà thôi, cùng phía trước quá trình so với đã dậy chưa một chút độ nguy hiểm, hoàn toàn là mài nước công phu. Quá trình này lại hao tốn lâm mục 3 ngày, trước sau tổng cộng chọn bẹn hao tốn chừng 1 tuần lễ, lâm mục mới đem cái này bắc minh thần công chân chính luyện thành, bên trong đan điền lần thứ 2 xuất hiện chân khí luồng khí xoáy, bất quá lúc này chân khí luồng khí xoáy màu sắc đã biến thành quái dị màu xám cho nhạt. Xuyên thấu qua nội thị, lâm mục cẩn thận quan sát này chậm rãi ở trong đan điền xoay tròn màu xám cho nhạt luồng khí xoáy, nhất cổ thập phần quái dị chấn động từ nơi này trong khí xoáy tán phát ra đến. Hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không được cái này Bắc Minh thần công đến cùng phải hay không có thần ký như vậy. Bất quá tu luyện ra được chân khí bất kể là từ đặc tính vẫn là trạng thái, đều cùng Bắc Minh thần công bên trong ghi lại giống nhau như lúc, nhìn dáng dấp hẳn là tu luyện thành công, nếu như vậy Lâm Mục cũng sẽ không lại soán suất những chi tiết này, hơi chút thu thập một phen sau đó thân hình hắn lóe lên, người đã từ trong huyễn động biến mất rồi. Lần này ở trong sơn động tu luyện đủ có một tuần có thừa, tính toán thời gian lục ra đại hội luận võ cũng kết thúc, tịnh chân nam người cũng có thể trở về rồi. Nếu đều tới Nga Mi Sơn, vậy thì tiện thể đi lượn một vòng, nhìn nhìn các nàng trở về rồi không, thuận tiện nhìn xem Diệp Tử Tịch phải hay không một đạo trở về rồi. Chương 659, dự cảm không tốt. Chương 658, dự cảm không tốt. Rời khỏi sơn động sau đó lúc này đã là tiếp cận giữa trưa lúc, tuy rằng phía ngoài Thái Dương làm độc ác, bất quá tại trong rừng sâu núi thẳm này vẫn là vô cùng mát mẻ, dù sao nơi này rừng rậm khắp nơi, cổ mục thành đàn, đâu đâu cũng có che kín bầu trời tán cây ánh mặt trời chút nào đều chiếu rọi không tới. Phân rõ được rồi phương hướng sau đó Lâm Mục thân hình nhảy lên là đến một cây đại thụ chạc cây lên, sau đó liên tục chớp động mấy lần sau đó người lập tức biến mất ngay tại chỗ, chỉ thấy được mấy nhánh cây nhẹ nhẹ lắc lư mấy lần, người lại là đã không biết đi nơi nào. Thể hội một phen mới vừa tu luyện ra được Bắc Minh chân khí, Lâm Mục đồng dạng phát hiện cái này Bắc Minh chân khí chỗ tốt, cái kia chính là có thể dễ như ăn cháo phối hợp với bất luận một loại nào võ công, bất kể là võ công tu luyện ra được loại nào thuộc tính chân khí. Bắc Minh Chân khí đều có thể mô phỏng theo không kém chút nào. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Mục liền hiểu rõ ra, đại khái là cùng Bắc Minh Chân khí có thể thôn vẻ luyện hóa bất luận một loại nào chân khí có quan hệ, cho nên cũng có thể dễ dàng mô phỏng theo bất luận một loại nào chân khí thuộc tính, đồng thời uy lực còn muốn so với này chút nguyên bản chân khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, không hổ là lục gia năm đó tổ tiên mang về, để lục gia bảo quản mấy ngàn năm tuyệt thế võ học, xác thực là không phải chuyện nhỏ. Nếu như không phải môn võ công này luyện quá mức khó khăn, E sợ lục gia hiện tại đã xưng bá thiên hạ, căn bản sẽ không còn dừng lại ở phong môn thôn nơi nào một cái địa phương nhỏ, mà là đã sớm gia nhập tranh giành thế giới sân khấu lớn. Đừng xem lâm mục chính mình tu luyện thoải mái như vậy, chỉ là bỏ ra chừng một tuần lễ công phu cũng đã bước đầu đã luyện thành bắc minh chân khí, về sau chỉ cần không đoạn tiếp tục tu luyện là được rồi, thế nhưng đổi lại một người đến, cũng sớm đã đã thất bại vô số lần. Phải biết lâm mục đến lực lượng linh hồn biết bao mạnh mẽ, coi như là như vậy chính giữa đều có mấy lần suýt chút nữa thất bại nếu như không phải cứng rắn chống đỡ một hơi gắng gượng vượt qua, e sợ hiện tại cũng là một cái tấn công trùng tu kết cục. Tại Bắc Minh chân khí dưới sự thúc dục nguyên bản bộ pháp thập phần phiêu miệu lăng ba vi bộ bên trong bỗng dương trốn một chút quỷ bí cho rằng, Trung quanh tiếng gió cho dù lâm mục không có cố ý đi áp chế, cũng đã sớm vô ảnh vô tung biến mất, căn bản không nghe được chút nào tiếng gió, tựa hồ cũng bị Bắc Minh chân khí cắn nuốt mất rồi như vậy. Công pháp bắt đầu vận hành, thì dường như hắn biến thành một cái hấp độc lớn, tại không ngừng mà cắn nuốt tất cả xung quanh. Từ vừa nay bê quan tu luyện sơn động vị trí muốn đuổi đến tỉnh Trần Nam ngọn núi kia, ít nhất muốn bay qua vài chục tòa đỉnh núi, bất quá đối với Lâm Mục tới nói tự nhiên không phải là cái gì việc khó, võ công lấy đạt tới tiên thiên cảnh hắn thi triển khởi khinh công đến, tốc độ nhanh như chấp giật. hơn nữa nơi này là rừng sâu núi thẳm, hắn cũng không sợ có người nhìn thấy, bóng người tại giữa núi rừng còn giống như quỷ mỹ qua lại nhanh chóng qua lại. Một viên đại thụ che trời dưới. Một con bên ngoài thân có sặc sỡ hoa văn cử con cọp lớn đang tại túi đầu cắn xé một con thai to mặt lớn con hoang. Đây là nó vừa nãy bắt được con nguội. Lúc này đang tại râm mát dưới cây lớn thản nhiên thưởng thức mỹ vị cơm trưa. Vừa lúc đó, trước mắt một đạo tàn ảnh đột nhiên vẹo xẹt qua. Sau đó Chu Vi lại là không có một chút nào khí tức cùng dị thường. Tình cảnh này kinh sợ đến mức cái này vua của rừng râm hét lên một tiếng, liền trong miệng con hoang đều rất xuống, toàn thân cái lông cũng nổ, phần lưng chống đỡ lại thụ, ánh mắt ấm trầm nhìn trầm trầm tình huống chung quanh. Tước chừng qua chừng 10 phút, chu vi chuyện gì cũng không phát sinh, từ từ bình tĩnh lại lao hổ lắc lắc đầu, sau đó mới chậm rãi nằm xuống, tiếp tục túi đầu cắn xé lên con hoang trên người tiền mị thì non. Vừa nãy cái kia chợt lẽ lên tàn ảnh tự nhiên chính là lâm mục rồi, đây cũng chính là cảm giác phi thường bén nhạy săn mồi động vật có thể nhận ra được hắn vừa nãy trải qua, dù sao những động vật này đã trải qua mấy trăm vạn năm tiến hóa, bản thân săn mồi thiên phú là phi thường kinh người rồi, tại cảm ứng phương diện này, muốn siêu việt nhân loại ở trong người bình thường không biết bao nhiêu. Bất quá Lâm Mục cũng không có toàn lực thi triển võ công, bằng không bằng vào một con hổ, là căn bản không phát hiện được hơi thở của hắn, trừ phi cái kia lão hổ có thể tu luyện thành tinh, thế nhưng trên địa cầu trong hoàn cảnh này, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Động thực vật những này trời sinh linh trí chưa mở sinh vật, muốn tu luyện độ khó nhưng so với nhân loại lớn hơn, dù cho vẹn vẹn chỉ là đơn giản mở ra linh trí, tự có khả năng cần hơn 1.000 năm, càng khỏi nói tu luyện, so với nhân loại đến đó là muốn chầm nhiều. Tại tu chân giới trong... Nhân loại tu luyện hơn 1000 năm tu sĩ, thực lực mạnh mẽ thậm chí đã có thể tiến vào xuất khiếu kỳ thậm chí là phân thần cảnh, thời gian giống nhau, rất nhiều không phải linh trưởng loại sinh vật rất có thể liền linh trí cũng không mở ra, nhưng gặp nhân loại tại cái này, một khối phương diện xác thực là có thêm được trời cao chiếu cố ưu thế. Đua Bẩn mới vừa con cọp kia sau đó lâm mục lại tại giữa núi rừng đi về phía trước ước chừng hơn nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc rất xa nhìn thấy tỉnh trấn am tại trong rừng cây lúc gần lúc hiện lộ ra một góc phòng ốc, dưới chân bước chân vừa chậm Tốc độ của hắn hàng thấp xuống, chỉ trong chốc lát liền đã đến Tịnh Trần Am cửa vào. Lúc này cửa vào chính có một người mặc màu xám vải bảo Tiểu ni cô tại quét dọn đầy đất lá rụng, đột nhiên gặp được một người đàn ông xa lạ xuất hiện, nhất thời sợ đến kinh hô một cái, vội vã ném hạ thủ bên trong cái chổi, xoay người thật nhanh chạy vào Tịnh Trần trong Am. Thật ra khiến vừa mới chuẩn bị chào hỏi Lâm Mục hơi sững sờ. Không tới nửa phút, Tịnh Trần trong Am liền chạy ra ba cái ni cô, này ba cái Lâm Mục ngược lại là không có ấn tượng gì. Bất quá các nàng hiển nhiên là nhận ra Lâm Mục, dù sao lần trước Lâm Mục tới thời điểm nhưng là dựa vào chắc việc thực lực đuổi đi quỷ dữ Bắc Vương, chẳng khác gì là cứu vớt toàn bộ tỉnh Trần Nam, bên trong những kia tiểu ni cô hầu như đều biết hắn. Nguyên lai like là Lâm tiên sinh đến rồi. Đi đầu một cái ni cô nhìn thấy là Lâm Mục, nguyên bản lệnh cái này mặt vẻ mặt nhất thời liền biến rồi, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Ân, hai ngày nay vừa lúc ở Nga Mi Sơn phụ cận, tính toán thời gian đại hội luận võ cũng gần như kết thúc tới xem một chút thanh hòa sư thái các nàng có chưa có trở về lâm mục gật gật đầu khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn về phía vừa mới cái kia rít gào trốn chạy tiểu ni cô lúc này cái kia tiểu ni cô đang nuốt ở các sư tỷ sau lưng lặng lẽ quan sát hắn nhìn cái kia tiểu ni cô thận trọng ánh mắt trong lòng hắn không khỏi một tiếng cười khẽ trường môn các nàng vẫn chưa về đây bất quá tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi không biết làm sao đến bây giờ còn không có trở về cái kia tiểu ni cô lông mày khẽ nhíu một cái có chút kỳ bái nói ra còn chưa có trở lại. Lâm Mục cũng như mày, gần nhất bên ngoài nhưng là không thế nào Thái Bình, thời điểm này còn chưa có trở lại lời nói, nói không chắc liền sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng, chúng ta cũng không có thu được tin tức gì, Lâm Tiên Sinh là một người trở về sao? ni cô gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Mục hỏi. Đúng vậy, ta so với các nàng phải sớm đi, đã trở về chừng 10 ngày rồi, xem ra các nàng có thể là có chuyện gì chậm trễ đi. Gật gật đầu, Lâm Mục chậm rãi nói ra, một mặt dáng vẻ trầm tư. Nếu như lâm tiên sinh không nóng nảy lời nói, có thể tại chúng ta nơi này ở tạm hai ngày, trường môn các nàng hẳn là rất nhanh sẽ trở về rồi. Cái tiêu ni cô đối với lâm mục khẽ mỉm cười. Cũng tốt, vậy ta ngay ở chỗ này quấy rời hai ngày. Trong lòng có loại dự cảm xấu, thế nhưng trong lúc nhất thời lâm mục cũng không nói lên được đến tuột cùng là cảm giác gì, chỉ tốt nhẹ gật đầu, đi theo các ni cô đi vào tỉnh Trần Am. Chọn một cái tới gần phía sau núi phòng nhỏ, lâm mục ở xuống, không có chuyện gì hắn liền một mực chờ ở bên trong phòng lặng lặng tu luyện vừa mới tu luyện thành Bắc Minh chân khí, rất nhiều nơi vẫn còn cần hắn thật tốt tìm tòi một phen, như vậy mới có thể đem Bắc Minh thần công uy lực hoàn toàn phát huy ra, cũng có thể hạ thấp về sau tu luyện phiêu lưu. Thời gian liền trong tu luyện chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần đen bịt lại. Một cái tiểu nhi cô lại đây hỏi Lâm Mục muốn dùng hay không nữa tối, không có được hồi phục sau cũng chỉ có một người đi trở về. nàng biết rất nhiều cao thủ là không cần thường thường ăn uống, bọn hắn trong cơ thể năng lượng đã đầy đủ duy trì thông thường tiêu hao. sắp trời dần dần trở nên trắng. Thái Dương một lần nữa ở trên đường chân trời bay lên. Một ngày mới bắt đầu, tu luyện cả đêm lâm mục mở cửa phòng ra đi tới trong sân. Lặng lặng hô hấp sáng sớm giữa núi rừng thư nhuận không khí mới mẻ, cẩn thận cảm thụ tràn đầy ướt át không khí tại lá phổi tuần hoàn loại kia cảm giác mắt rượi, cả người tinh thần đều sảng khoái lên. Liên ở hắn đắm chìm tại loại này cảm giác sảng khoái trúng lúc, một tia nhẹ nhẹ mùi máu tanh đột nhiên theo không khí truyền vào soang mũi của hắn, nguyên bản hơi lim dim mắt hắn lập tức mở mắt ra, vừa đến nóng ánh ánh sáng chợt lóe lên. Sau đó thân hình của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại Tịnh Trần Am cửa lớn. Lúc này cửa lớn, còn là ngày hôm qua cái kia tiểu nhi cô tại quét địa, bởi Tịnh Trần Am vị trí rừng cây rậm rạp giữa, cho nên cửa vào bốn phía lá dụng đều là rất nhiều, cần bình thường quét tước mới được. Lâm tiên sinh, chào buổi sáng. Tiểu nhi cô gặp được Lâm Mục xuất hiện, nhất thời nhỏ giọng hỏi thăm một chút. Lâm Mục gật gật đầu, đúng là không có nói chuyện, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào am trước cửa mảnh rừng cây kia. Nhàn nhạt mùi máu tanh chính là từ nơi nào chuyển tới, bất quá chờ đợi chỉ trong chốc lát, nơi đó lại là chẳng có cái gì cả cá xuất hiện, này ngược lại là khiến hắn có chút rất nghi hoặc. Ta tới đó thử xem liền đến. Cùng tiểu ni cô nói một tiếng sau đó thân hình hắn lóe lên liền tiến vào trong rừng cây, trong chớp mắt liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Tiểu ni cô mới vừa muốn nói gì thời điểm, miệng mới mở ra lại phát hiện lâm mục đã biến mất rồi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngậm miệng lại, tiếp tục quét tức lên cửa ra vào cảnh khô lá rụng. Tiến vào trong rừng cây lâm mục, theo mùi máu tanh truyền tới phương hướng, một đường tìm đi xuống, tại sắp tới ngoài hai cây số một rừng cây giữa, phát hiện một cái ngã quắp tại dưới cây lớn Nico, xem quần áo trên người cha phục, chính là Tịnh Trần Am môn nhân. Trong lòng nhất thời chìm xuống, hắn tiến lên tốc độ đột một tầng, thân hình bỗng dưng một cái biến ảo, trực tiếp xuất hiện ở Nico bên cạnh, sau đó ngồi sổm người xuống cẩn thận kiểm tra rồi một phen cái kia Nico trạng thái, phát hiện nàng đã hôn mê đi, cả người hoàn toàn mất đi trí giác. Chương 660 Ma giáo, chương 659, Ma giáo, vung xuống Nico, lâm mục thân hình lõe lên là đến chu vi, trong khoảnh khắc cũng đã bốn phía phạm vi một ký mệt bên trong địa phương đều tìm tòi đói bụng một bên, cẩn thận kiểm tra rồi một phen tình huống trung quanh, phát hiện cũng không có gì dị thường, cũng không có ai giao thủ vết tích, trong lòng nghi ngờ quay trở về cái kia Nico bên người, lâm mục đem nàng bế lên, sau đó nhanh như chớp chạy về tỉnh Trần Nam, đang tại cửa vào chuyên tâm quét rác tiểu Nico nhìn thấy một bóng người lóe lên liền biến mất ở cửa lớn, nhất thời lại muốn sợ đến hét rầm lem. Nghĩ tới ngày hôm qua tình huống, nàng lập tức ném mở tay ra trong cái chổi, liền bận bịu che miệng lại. Lúc này mới đem rít lên một tiếng biến thành kêu rên. Lúc này Tịnh Trần trong am các Ni cô cũng đã rời giường. Các nàng mỗi ngày đều có muốn làm được bài tập, thật sớm liền rời giường bắt đầu chuẩn bị. Nhìn thấy Lâm Mục đột nhiên ôm một cái máu me khắp người Ni cô đi vào, mọi người nhất thời kinh hoàng xung tới. Đây là niệm tâm sư tỷ. Tình trần trong am các ni câu ngay lập tức sẽ nhận ra lâm mục ôm trở về cái kia ni cô, từng cái nhất thời thất kinh lên. Làm sao như thế ở mỹ Cũng không cần làm bài tập. Với lúc đó, một cái mười phân âm thanh uy nghiêm từ cửa vào truyền bảo, sau đó một người trung niên ni cô đi vào, tướng mạo hết sức uy nghiêm. Nhìn thấy cái này ni cô vào được, vây quanh lâm mục những kia các ni cô nhất thời cũng không lên tiếng rồi, từng cái túi đầu không nói lời nào, hiển nhiên là hết sức e ngại người trung niên này ni cô còn là ngày hôm qua tiếp đón lâm mục cái tiên ni cô lớn lập tức xoay người đem chuyện vừa rồi hồi báo cho một fan, lâm mục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người trung niên này Nico cô từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau mới biết được người trung niên này ni cô lại là thanh hòa sư thái sư tỷ thanh lâm sư thái chỉ là lần trước lâm mục tới thời điểm cái này thanh lâm sư thái vừa vặn ra ngoài dạo chơi rồi cho nên không có thấy lâm tiên sinh mời cho ta xem một chút thanh lâm sư quá quay về lâm mục thi lễ một cái nàng là biết lâm mục người này Dù sao Lâm mục lần kia cứu toàn bộ Tịnh Trần Am, nàng sau khi trở về tự nhiên là có người nói cho nàng chuyện này. Đi tới niệm tâm bên người, Thanh Lâm sư thái không có trì hoãn, lập tức nắm lên niệm tâm cổ tay bắt đầu số khởi mạch đến, cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau, lông mày của nàng nhất thời khẽ nhíu một cái, niệm tâm lúc này thương thế bên trong cơ thể hết sức gay go, các đại cơ quan nội tạng đã nằm ở một cái sắp suy kiệt trạng thái, hiển nhiên là chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau không chịu nổi. "Để cho ta tới đi." Niệm tâm thương thế có chút chúng lại không kịp lúc cứu trị, nàng chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi đi rồi. Lâm mục thở dài, theo sau tiếp tục nói, quan trọng nhất là muốn cho niệm tâm tỉnh lại, hỏi một chút đến tổn cùng có chuyện gì xảy ra, nàng phải hay không cùng thanh hòa sư thái cùng đi lục ra tham gia luận võ đại hội. đúng vậy, niệm tâm sư tỷ đích thật là cùng trưởng môn cùng xuất phát đi, không biết làm sao một người bị thương nặng như vậy. bên cạnh lập tức liền có nhi cô khẳng định hồi đáp, không xong, thanh hòa sư thái các nàng chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn rồi. Lâm Mục nhất thời sắc mặt chìm xuống, sau đó không kịp nói thêm cái gì, lập tức đem niệm tâm đỡ thẳng, trở tay ở sau lưng một phen, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái châm cứ bao. Chân khí trong cơ thể trong giây lát thấu thể mà ra, dẫn dắt những kia ngân châm từng chiếc bay lên, tại niệm tâm trên người của một trận nhanh chóng kia chớp đâm xuyên, rất nhiều chân khí theo ngân châm sen kẻ rốt vào niệm tâm trong cơ thể, một tầng nhàn nhạt ánh bạc nhất thời bao trùm niệm tâm cả người, thậm chí ngay cả dưới da đều loáng thoáng lộ ra nhạt hào quang màu bạc. Cái khác ni cô cũng không phải biết Lâm Mục đang làm gì, chỉ là khẩn trương nhìn niệm tâm, hy vọng Lâm Mục có thể rất nhanh nhanh đem các nàng niệm tâm sư tỷ chữa trị xong. Chỉ có Thanh Lâm sư thái trong mắt lóe lên một tia vẻ khiếp sợ, hiện nhiên nàng nhận ra Lâm Mục xuất hiện đang sử dụng võ công, chính là trong truyền thuyết đã theo thần y mục nhân thanh biến mất mà thất truyền thốn quang đoạt dương bí pháp. Không tới 5 phút, Lâm Mục vung tay lên một cái, tại niệm tâm mặc trên người cắm qua lại ngân châm lập tức như bách điểu về tổ như vậy, tất cả đều tự động cắm trở về châm cứu trong bọc sau đó hắn một trường vỗ tại niệm trần đỉnh đầu nhất cổ hùng hồn chân khí lập tức quán chú đi vào nguyên bản hôn mê bất tỉnh niệm tâm ngay lập tức sẽ mở mắt ra chỉ liệu hiệu quả quả thực là lập tức rõ ràng tình lại niệm tâm trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến nhìn thấy trước mắt một đống lớn các sư tỷ muội vây quanh nàng cả người đều có chút ngẩn ra rồi một lát sau sau đó có chút không do niệm tâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại lập tức đứng lên lo lắng kêu lên thanh lâm sư thuốc đâu này nhanh đi tìm thanh lâm sư thuốc lại đây ta ở nơi này Làm sao vậy, Nghiệm Tâm? Thanh Lâm sư thái lập tức đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vô, vô Nghiệm Tâm sau lưng. "Sư thúc, trưởng môn các nàng gặp nạn, bây giờ đang ở phía đông nam bên kia bị người của ma giáo vây lại rồi, ta là Liều Mạng phá vòng vây mới trở lại, bất quá bị trọng thương, không có thể kiên trì đến trong am liền té xỉu ở trong rừng cây, trưởng môn để cho ta mang đến tin tức, lập tức dẫn người trước đi cứu viện." Gặp được sau lưng Thanh Lâm sư thái, Nghiệm Tâm lập tức lo lắng nói ra, "Trưởng môn để cho chúng ta mau chóng thông báo phụ cận mấy môn phái khác." Nhắc nhở các nàng phải cẩn thận, người của ma giáo đã quả đến, đến rồi, phải tùy thời thả ra đánh lén. Ma giáo, làm sao có khả năng? Thanh Lâm Sư Thái nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, ma giáo đã biến mất rồi mấy trăm năm, không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở thời điểm này tái xuất giang hồ. Quả nhiên là ma giáo, xem ra bọn hắn đã bắt đầu từ từ hành động. Lâm Mục gật gật đầu, sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu, thật đúng là gặp người của ma giáo. Sau đó hắn nhìn hướng niệm tâm hỏi, tử tịch phải hay không cùng Thanh Hóa Sư Thái cùng nhau? Đột nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân, để niệm tâm nhất thời sửng sở, trong lòng còn đang suy nghĩ nơi này là Tịnh Trần Am, trong am tất cả đều là nữ nhân, làm sao sẽ xuất hiện thanh âm của một nam nhân? Thẳng đến nàng quay đầu nhìn thấy Lâm Mục, con mắt nhất thời thật to mở ra, bên trong đột nhiên liền tràn đầy vẻ ức gạo. Lâm tiên sinh, ngươi nhanh đi cứu trưởng môn các nàng đi. Tử Tịch tiểu sư muội cũng ở đó, các nàng đoán chừng đã chống đỡ không được bao lâu rồi, ma giáo lần này tới người ở trong, cao thủ có mấy cái, trưởng môn một người đối phó bọn hắn. Đã là bị thương nặng rồi Gặp được lâm mục Nhiệm tâm giống như là bắt được một cái phao cứu mạng như vậy Lập tức thật chặt bắt được lâm mục cánh tay cầu khẩn nói Các nàng bây giờ đang ở đâu Lâm mục không có nhiều nói nhảm Lập tức hỏi Hướng đông nam Đi qua ước trường ba cái đỉnh núi khoảng trường Đây là ta lúc đi phương vị Hiện tại các nàng có hay không rời đi phương vị Ta cũng không rõ lắm Bất quá đoán trường đi cũng sẽ không đi qua xa Nhiệm tâm vội và nói Được Ta đi cứu thanh hòa sư thái các nàng các người phân công nhau đi thông báo chung quanh đây những môn phái khác cần phải bọn hắn tăng cao cảnh giác lâm mục đặt xuống câu nói tiếp theo thân hình sau đó liền dần dần trở nên phai nhạt ở đây tịnh trần am các ni cô không có người nào phát hiện lâm mục là lúc nào rời đi đều cho rằng lúc nói chuyện lâm mục còn tại nguyên chỗ không nghĩ tới tiếng nói còn không rơi xuống nguyên chỗ thân ảnh rõ ràng liền chậm rãi tiêu tán hiện nhiên lưu lại chỉ là một cái hư ảnh mà thôi để lâm tiên sinh một người đi có thể hay không quá nguy hiểm ta xem hay là ta cùng lâm tiên sinh cùng đi đi Thanh lâm sư thái lắc lắc đầu, dù sao cũng là tịnh trần am sự tình, để lâm mục một người ngoài đi mạo hiểm, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút xin lỗi lâm mục, bất quá liền ở nàng chuẩn bị lên đường sau đó chạy tới thời điểm, niệm tâm một câu nói để cước bộ của nàng nhất thời ngừng lại. Sư thúc, lâm tiên sinh tại lục gia đại hội luận võ lên, đã thành công đột phá đến tiên tiên cảnh cảnh giới, hắn hiện tại đã là một tên thứ thiệt tiên tiên cảnh cao thủ. Ngắn ngủn một câu nói, làm cho ở đây một đám các ni cô nhất thời kinh hãi. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi thanh lâm sư thái đều là khuôn mặt ngạc nhiên, liền che giấu đều không thể che giấu. Người nói cái gì? Lâm tiên sinh hắn đã tiến cấp tới tiên tiến cảnh. Thanh lâm sư quá có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, lại hỏi một lần. Đúng vậy, lâm tiên sinh lúc đó lên cấp thời điểm, liền lục ra đại trưởng lão đều tự mình chúc mừng một phen. Lâm tiên sinh cũng là lần này đại hội luận võ người thứ nhất, thực lực hoàn toàn là quét ngang toàn trường, không có một người là lâm tiên sinh đối thủ bọn hắn đều nói lâm tiên sinh căn bản không có thi triển toàn lực, bằng không lần này đại hội luận võ hệ so sánh thử cũng không cần rồi, trực tiếp là có thể định ra lâm tiên sinh người thứ nhất vị trí rồi. Nghiệm tâm gật gật đầu, phi thường khẳng định nói, ngút trời kỳ tài, thực sự là ngút trời kỳ tài. lần trước hắn có thể nhẹ nhõm đánh đuổi phùng lao quỷ, cũng đã hết sức lợi hại rồi, ở vào tuổi của hắn hầu như là chuyện không thể nào, không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu, hắn thì đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh. thanh lâm sư quá không ngừng gật đầu gương mặt cảm khái vẻ mặt ở cái này ma giáo tái hiện thời điểm ta vũ lâm chính đạo chúng ra một cái lâm tiên sinh thiên tài tuyệt thế như vậy thật đúng là võ lâm may mắn việc suy tư một trận sau đó thanh lâm sư thái lập tức phân phối nhiệm vụ phái ra mấy người phân công nhau đi thông báo chúng quanh đây những môn phái khác để cho bọn họ nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng miễn cho bị người của ma giáo đánh lén còn không biết là chuyện gì xảy ra cuối cùng còn căn dặn các nàng nhất thiết phải cẩn thận chạy đi tận lực lựa chọn hẻo lánh đường nhỏ đi không nên vừa vận đụng phải người của ma giáo. Liên ở tỉnh Trần Am này vừa bắt đầu hành động thời điểm, lâm mục bên kia đã sớm bay qua một ngọn núi, hướng về phía đông nam phương hướng nhanh chóng đổi tới. Biết diệp tử tịch cũng ở bên kia, hắn hiện tại đã là thi triển tốc độ nhanh nhất, người hầu như cũng đã là ở giữa không trung nằm ở phi hành trạng thái, căn bản cũng không có rơi xuống qua, dâm lấy đại thụ trạng cây cấp tốc siêu bên kia đổi tới, không cần nói người bình thường, liền ngay cả thực lực kém một chút người luyện võ đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có thể thấy được tốc độ đích thật là đã sắp đã đến một cái khiến người ta chố mắt ngoác mồm trình độ. Theo khoảng cách tiếp cận, Lâm Mục đã đã nhận ra phía trước chuyển tới chân khí chấn động, còn có kịch liệt binh khí va chạm thanh nhắn của, chính giữa kèm theo từng tiếng tiếng hò hét, hiện nhiên cách thanh hòa sư thái bọn hắn bị vây nốt địa phương đã hết sức tiếp cận. Nghĩ tới diệp tử tịch, hắn chân khí trong cơ thể trong dây lát tăng vọt tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn. Chương 661, cũng không cần đi rồi. Chương 660, cũng không cần đi rồi. Ha ha ha. Nhiệm vụ lần này thực sự là quá ung dung rồi, rõ ràng phân đã đến Nga mi nơi này mấy cái nhỏ nhất muôn phái, quả thực là bắt vào tay A. Đúng rồi, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ hội thoải mái như vậy, còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sau đó chúng ta huynh đệ mấy cái phải bị một chút vết thương nhỏ đây, bây giờ nhìn lại đó là ung dung hoàn thành nhiệm vụ A. Trở về xem ra cần phải cho mục trưởng lao đưa chút thứ tốt rồi, nếu không phải một trưởng lão, chúng ta nhưng không có cách nào phân đến thoải mái như vậy nhiệm vụ, ngươi xem tiết bốn mấy người bọn hắn. Đã bị phế đi tiến công huyền kiếm tông, cái kia phong thanh tử không phải là dễ đối phó như vậy. Một đám thân mặc trường bào màu đen, sau lưng theo một cái màu máu trăng lưới liềm người đang tại vây công một đám ni cô. Những này ni cô bị vây ở một cái trong rừng cây, dựa lưng vào núi lớn, chật vật ngăn cản người trong ma giáo tiến công. Những này ma giáo các giáo đổ phối hợp hết sức lão luyện, xem ra cũng sớm đã tác chiến nhiều ngày, cùng bình thường chỉ biết vùi đầu khổ tu tịnh Trần Am các đệ tử, thực lực hoàn toàn không tại một cấp số lên. Phía ngoài xa nhất vài tên ma giáo cao thủ đang tại hi hi ha ha trò chuyện. Tịnh Trần Nam lợi hại nhất thanh hòa sư thái đã bị bọn hắn liên thủ kích thương. Hiện tại bọn hắn liền chờ tại bên ngoài, phòng ngừa Tịnh Trần Âm người đào tẩu. Về phần giao thủ cơ hội, bọn hắn đã để lại cho thủ hạ. Dù sao thủ hạ thực lực tăng trưởng cũng là rất trọng yếu. Có tốt như vậy luyện tập cơ hội, đương nhiên phải cho bọn thủ hạ nhiều tôi luyện một phen. Ma giáo ở trong càng thêm chú trọng thực lực, bọn hắn cũng đang nghị trăm phương ngàn kế tăng cường phe mình người thực lực. Chỉ có như vậy. Năng lực tại ma giáo ở trong nói câu nói trước, có một chút thanh âm của mình, bằng không liền hoàn toàn là bia đỡ đạn, người khác gọi ngươi làm gì phải làm gì. Đáng chết. Thanh hòa sư Thái Cơ múa trong tay phất trận, kết lực ngăn cản không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về nàng tấn công những kia ma giáo đồ, nàng lấy tư cách tại trong trạng tĩnh trấn am lợi hại nhất trường môn, tự nhiên là nhận lấy thêm vào chiếu cố, hầu như có một nửa ma giáo đồ đều là vây quanh nàng đảo quanh, binh khí trong tay thỉnh thoảng từ tất cả cái góc độ hướng về nàng đánh lén mà đến thậm chí còn có người trong bóng tối tại ném mạnh ám khí. Chống chân là chống đối đám người này, cũng đã để Thanh Hòa sư thái tâm lực tiểu tuy, huống chi mới vừa rồi còn bị ma giáo mấy đại cao thủ liên thủ đánh thành trọng thương, nếu như không phải tại thời điểm chạy trốn phục dụng một viên thuốc, e sợ căn bản đều chi sống không tới bây giờ. Trước đây không lâu vừa mới đem niệm tâm đưa ra ngoài, hy vọng niệm tâm có thể đem tin tức này mau chóng truyền về môn phái, đến lúc đó để sư tỷ của nàng Thanh Lâm sư thái cùng Chu Vi mấy môn phái khác liên hợp lại đồng thời cộng đồng chống đỡ ma giáo đổ công kích. tuy rằng kế hoạch là an bài đi xuống, thế nhưng đến tuột cùng có thể thành công hay không, cái kia liền chỉ thuận theo ý trời rồi. dù sao niệm tâm đi ra thời điểm cũng bị người đả thương, rất có thể đều chống đỡ không tới môn phái ở trong, nhưng là bây giờ đều là một cái hy vọng, là trước mắt cái khắc tịnh trần am các đệ tử còn tại kiên trì lý do duy nhất. nếu như không phải nhìn thấy niệm tâm liều mạng chạy ra ngoài, e sợ hiện tại các nàng cũng sớm đã tức vũ khí đầu hàng, thật sự là giữ vững được quá lâu. Mỗi người đều sắp đến rồi đèn cạn dầu thời điểm, mà ma giáo đột thì là vì nhân số so với các nàng phải nhiều, xa luân chiến bên dưới căn bản không buồn khôi phục không được thể lực. Nhìn đang cật lực chiến đấu môn nhân đệ tử, thanh hỏa sư thái trong lòng tê dần, những hài tử này ở trong còn có rất nhiều đều vô cùng tuổi trẻ, đáng tiếc hôm nay sợ rằng không thể sống rời khỏi nơi đây rồi. Nghĩ tới đây, thanh hỏa sư thái trong lòng không khỏi một trận tự trách, nếu như không phải là của nàng nguyên nhân, tịnh chân am chỉ sợ cũng sớm đã trở về rồi. Sẽ không ở phong môn thôn kéo tới lâu như thế sau mới trở về, đưa đến trước mắt một màn phát sinh. Nghĩ tới đây, thanh hỏa sư thái trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong cơ thể đan điển đột nhiên rụt lại một hồi, sau đó khí thế trên người trong nháy mắt tăng mạnh một đoạn, hiển nhiên là đã động bí thuật tại tạm thời tăng cường tự thân công lực, cái môn này bí thuật chính là nàng ở lại phong môn thôn lâu như thế nguyên nhân. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, mới vừa học xong cái môn này bí thuật còn không đến bao lâu hiện tại nàng liền cần phải mượn cái môn này bí thuật đến liều mạng trong lòng một tiếng thở dài biểu hiện lại là đột nhiên kiên nghị lên trong tay phất trần một cái xoay tròn từng chiếc dâu bạc trắng lập tức vặn chặt lên trở nên như một thanh lợi khí như vậy trực tiếp đâm vào trước người ma giáo đầu ngực sau đó toàn bộ phất trần phần đầu nổ ra vô số tơ trắng nhiễm vết máu đem cái kia ma giáo đầu ngực đều nổ ra một cái lỗ thủng to a lao Nhi cô còn thật lợi hại đều thời điểm này lại còn ẩn giấu một tay để đại gia đến gặp gỡ ngươi chính đang tán gẫu cái kia ba tên ma giáo cao thủ nhìn thấy tình cảnh này nhất thời cười lạnh một tiếng trong đó một cái mái tóc nửa trắng nửa đen người trung niên nhất thời lắc mình tháo chạy tiến lên bàn tay phải đẩy một cái chính là một đạo chân khí lăng không đánh về phía thanh hòa sư thái bén nhọn kình phong đem trên mặt đất cảnh khô lá héo đều thổi tăng ra bất quá thanh hòa sư thái cũng không hề giao thủ với hắn mà là thân hình lõe lên chui vào chung quanh ma giáo đổ phạm vi trong tay phất trần đại khai đại hợp mỗi một lần đánh ra nhất định sẽ bắn tung tóe một đóa tươi đẹp hoa sen màu máu Ngắn ngủn mấy hơi công phu, nhưng kêu ma giáo đổ chính là tử thương rồi hơn 10 người. Người muốn chết. Một người khác ma giáo cao thủ cũng không nhịn được. Những này thủ hạ không phải là ma dạy cho hắn nhóm phới trí, mà là chính bọn hắn lôi kéo đến thu về thủ hạ người. Những người này sau khi chết, thực lực của bọn họ cũng muốn hạ thấp rất nhiều. Về sau tại trong giáo liền không có gì nói chuyện quyền lợi rồi. Tự nhiên là không thể tùy ý thanh hòa sư thái như vậy đại khai sát giới. Thân hình lẽ lên chắn thanh hòa sư thái trước người của. Một người khác ma giáo cao thủ nhưng là chặn ở phía sau, hai người liên thủ giáp công Thanh Hòa Sư Thái, hai người kia từng cái thực lực đều cùng Thanh Hòa Sư Thái tại sản sản với nhau, hiện tại giáp công dưới, nhất thời đem Thanh Hòa Sư Thái gắt gao kiềm chế, cũng không còn dư lực đi đánh giết cái khác ma giáo đổ. Đi mau. Đều đi cho ta. Có thể đi một cái là một cái. Thanh Hòa Sư Thái nổ đông đóng mắt, viên mắt trần trừng, một vệt máu theo khoe mắt chạy xuống, tịnh trần trong am từng cái đệ tử đều chút xuống tâm huyết của nàng cũng giống như nàng con của mình như vậy. Bây giờ nhìn những hài tử này tại ma giáo đồ trong tay khổ khổ dãy ruộng, mắt thấy liền muốn không được, trái tim của nàng thật sự rất đau. Tịnh trần trong am đệ tử trên căn bản xuất thân đều làm bần hàn, hơi khô giòn chính là đứa trẻ lang thang. Những đệ tử này đều là Thanh Hòa Sư Thái cùng Thanh Lâm Sư Thái ra ngoài dạo chơi thời điểm mang về. Nếu như không phải như vậy lời nói, xuất hiện tại xã hội này là sẽ rất ít có người chủ động nguyện ý xuất ra. Như Diệp tử tịch tình huống như vậy dù sao cũng là số ít. Đó là bởi vì Diệp Tử Tịch cha mẹ của cùng nàng nhận thức, hy vọng thông qua thanh hòa sư Thái Dốc lòng giáo dục, đến thay đổi một cái Diệp Tử Tịch tính tình, làm cho nàng trở nên bình tĩnh thận trọng một ít, lúc này mới đem nàng đưa đến Tịnh Trần Am. Tại này một đám ni cô ở trong, không có quy y Diệp Tử Tịch lộ vẻ phá lệ rõ ràng, bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, Diệp Tử Tịch đều xem như là cao cấp nhất đại mỹ nữ, không thể phủ nhận tại đây quần ni cô chúng cũng có một chút lớn lên làm tuấn tú người thế nhưng ít đi mái tóc sau đó nhìn lên liền đại tổn thất lớn vẻ đẹp rồi Cùng diệp tử tịch giao thủ người cũng là ít nhất chỉ có hai người bởi vì lúc trước ma giáo những cao thủ đã hạ lệnh rồi không được tổn thương diệp tử tịch một cọng tóc gáy bọn hắn chuẩn bị bắt sống diệp tử tịch sau đó mang về thật tốt hưởng lạc một phen biết những này ma giáo đồ trong lòng đánh ý định gì thế nhưng diệp tử tịch bất kể như thế nào liều mạng đều không thể từ ma giáo đồ trong tay thoát chạy đi mỗi khi nàng muốn tìm cơ hội phá vòng vây thời điểm tổng hội bị ma các giáo đồ còn lấy Tận đến giờ phút này, nàng mới bắt đầu hối hận bình thường tại sao không cố gắng tu luyện. Tại trong thế tục chờ quá lâu, tiếp xúc tuyệt đại đa số đều là người bình thường, điều này cũng làm cho Diệp Tử Tịch xưa nay chưa từng hoài nghi thực lực bản thân, bởi vì nàng thực lực so với người bình thường đến đó là mạnh hơn nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại gặp đồng dạng người trong võ lâm, vẫn là thiên tính đều phi thường tại ác ma giáo đồ, nàng điểm ấy võ công nhất thời liền không đủ dùng rồi, đối mặt cùng hung cực ác ma giáo đồ, nàng lúc này không có biện pháp chút nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như cuối cùng thật sự rơi xuống ma giáo đồ trong tay, nàng liền lập tức tự tuyệt ở đây, quyết không thể để ma giáo đồ làm bẩn thân thể của nàng. liền ở thanh hòa sư thái bị hai cái ma giáo cao thủ cướp lấy, cái khác tịnh trần âm môn nhân cũng là tự vệ vô lực thời điểm, hét dài một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền tới, tiếng hú như to rõ rồng gầm, đem toàn bộ giữa núi rừng cây cối đều chấn động đến mức một trận di dào lay động, vang vọng phạm vi vài dặm địa, cả ngọn núi đều có thể nghe thấy người phụ trách phòng dĩ. A mục Diệp tử tịch cái thứ nhất nghe được tiếng hú thanh ấm của, trên mặt nhất thời tránh qua một tia thần sắc mừng rỡ. Thời khắc này, nàng tại đã trải qua dài rằng giặc hắc cám chi hậu, rốt cuộc có một chút ánh dạng đông tái hiện cảm giác. Cái thứ hai nghe ra cái này tiếng hú người là thanh hòa sư thái, nàng đối lâm mục cũng tương đối quen thuộc, dù sao khi đó từng ở tỉnh Trần Am đợi mấy ngày, hơn nữa tại lục gia đại hội luận võ lên, nàng cũng là nhìn tận mắt lâm mục lên cấp đến tiên tiên cảnh người một trong. Cái gì? Từ đâu tới âm thanh Người của ma giáo cũng không phải ngu nốc, chỉ là tính cách hung lệ một chút, nghe thế cái xa xưa to rõ tiếng rồng âm, bọn hắn cũng biết không cao bình thường tay có thể vọng lại, đặc biệt là tiếng hú khoảng cách xa như vậy, lại còn nghe rõ ràng như thế, điều này có ý vị gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Ha ha ha ha, các người báo ứng đến rồi. Tại người này trước mặt, các ngươi liền hy vọng chạy trốn cũng sẽ không có, đều lưu lại nhận lấy cái chết đem. Thanh hỏa sư thái một tiếng lệ cười, khỏe mắt lưu lại vết máu. Đem bộ mặt của nàng tôn lên còn giống như là ác quỷ, dĩ nhiên đem cái kia hai cái ma giáo cao thủ đều sợ đến hơi lùi một bước. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không rút lui Tựa hồ đến rồi ghê có người. Cái kia ba cái cao thủ lẫn nhau khiến cho cái màu sắc, truyền một cái tín hiệu rút lui Liên ở một người khác đứng ở nơi đó không núp nhích được ma giáo cao thủ do dự một chút thời điểm. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trong sân, sau đó một đạo sung thiên khí thế của trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp háp chế ở đây hết thảy ma giáo đồ mỗi người đều là cảm giác hô hấp hơi ngưng lại, trên người áp lực trong nháy mắt đột ngột tăng. Cũng không cần đi rồi. thanh âm lạnh lùng như lạnh như gió bao phủ toàn trường. chương 662 thần công thử nghiệm nhỏ. chương 661 thần công thử nghiệm nhỏ. tuy rằng lâm mục khuôn mặt nhìn lên vô cùng tuổi trẻ, nhưng là từ trên người tán phát cái cỗ này uy thế lại là không chút nào giả. Tiên thiên cảnh cao thủ bàng đại khí thế triển lộ không bỏ sót. người ở chỗ này ngoại trừ tịnh trần âm người mặt lộ vẻ vui mừng bên ngoài. Hết thể người trong ma giáo đều là mặt xám như cho tàn. Lâm Mục. Người là Lâm Mục. Cái đầu kia phát nửa trắng nửa đen người trung niên, nhìn Lâm Mục đột nhiên hét to một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại quay đầu bỏ chạy, liền dừng lại thời gian đều không có, cũng không đoái hoài tới đăng đều gọi cái khác ma giáo đổ, thời điểm này vẫn là thoát thân quan trọng. Nghe được tên Lâm Mục, người ở chỗ này nhất thời người người biến sắc, tựa hồ cũng nhớ tới Lâm Mục là ai, lập tức giải tán lập tức, thời điểm này bọn hắn cũng chỉ có thể chia nhau chạy rồi đến tuột cùng ai sẽ xui xẻo bị lâm mục nhìn chằm chằm vậy thì xem cá nhân vật khí nhìn chạy chối chết một đám ma giáo đồ lâm mục hừ lạnh một tiếng hai tay xuất liên tục đạo đạo ngưng tụ kiếm khí lập tức bộc phát mà ra lục mạnh thần kiếm mạnh mẽ quần chiến uy lực nhất thời thể hiện ra kiếm khí tốc độ căn bản không phải những này ma giáo đồ có thể so sánh được chỉ là ngắn ngủn ba hơi bên trong hết thể trốn chạy trên thân người đều chí ít chúng rồi năm đạo trở lên kiếm khí phổ thông ma giáo đồ đối giao kiếm khí của bọn họ lâm mục sử dụng uy lực cũng không mạnh. Chỉ là cắt chân của bọn hắn gân, để cho bọn họ không cách nào chạy trốn, đối với cái kia ba tên ma giáo cao thủ, lâm mục sẽ không có khách khí như vậy rồi, nương tụ còn như thực thể kiếm khí đạo đạo lần theo mà đi, thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, liền dễ dàng trọng thương ở đây hết thể ma giáo đồ. Sắc bén vô cùng kiếm khí đạo đạo đều không có thất bại, cho dù là đồng thời đối phó số lượng đông đảo ma giáo đồ, lâm mục kiếm khí cũng không có đánh mất chính xác, có thể thấy được loại người như hắn kinh người vô cùng không chế lực đến tuột cùng là đáng sợ bao nhiêu Như vậy tâm thần khống chế lực, có lẽ bình thường nhìn không ra có ích lợi gì, thế nhưng một khi ở trong chiến đấu sử dụng đến, phát huy được uy lực nhưng chính là muốn làm lợi hại, thậm chí có thể đem một phần sức mạnh cho rằng 3 phần 4 phần đến sử dụng. Ba hơi qua đi, Lâm Mục Thi triển kiếm khí hai tay rốt cục cũng ngừng lại, đến lúc này, ở đây ma giáo đồ không có người nào còn có thể đứng ở nơi đó, bao quát cái kia ba tên vừa mới còn hung hăng vô cùng ma giáo cao thủ, hiện tại cũng còn giống như chó chết nằm trên đất, không ngừng thở hổn hển. Đáng sợ như vậy thực lực, Đừng nói là những kia nằm dưới đất ma các giáo đồ vô cùng hoảng sợ, liền ngay cả tỉnh Trần Am chúng ni cô cũng là nhìn đến mà ngơ, không nghĩ tới đem các nàng làm cho vô cùng chật vật, thậm chí đều phải đầu hàng chịu thua ma giáo đồ, liền dễ dàng như vậy thua ở lâm mục trong tay, thậm chí ngay cả ba hơi thời gian cũng chưa tới. Đây chính là tiên thiên cảnh cao thủ thực lực sao? Thực sự là quá cường đại. Đúng nha. Chẳng trách những đại môn phái kia đều có tiên thiên cảnh cao thủ tòa chấn, đích thật là không phải người thường có khả năng với tới thực lực tịnh chân am một đám các ni cô đều biết lâm mục tự nhiên đối lâm mục đến không có bất kỳ kinh hoàng tâm ý tại lâm mục đánh bại những này ma giáo đồ thời điểm thậm chí ở một bên nhỏ giọng bắt đầu bàn luận a mục sao ngươi lại tới đây diệp tử tịch chạy tới lâm mục bên người kích động hỏi một câu mới vừa rồi còn có thể cường tự chống một viên trái tim nhìn thấy lâm mục trong nháy mắt liền mềm nũng ra nước mắt cũng đổ rào rào theo hai gò má chạy xuống nếu như không phải lâm mục vừa vặn chạy tới nơi này nàng thật sự không dám tưởng tượng lần này kết cục hội là như thế nào Mới vừa rồi còn một lòng một dạ muốn nếu như bị người của ma giáo bắt được, ngay lập tức sẽ tại chỗ tự sát. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lại là lòng tràn đầy hối hận. Nghĩ tới trong nhà cha mẹ của huynh trưởng, nếu như mình cứ đi như thế, bọn hắn nên cỡ nào thường tâm gần chết. Những này thất thất bát bát tâm tư tập trung đến đồng thời, nguyên bản là tâm tư tương đối là đơn thuần diệp tử tịch nhất thời gánh không được, rồi lập tức nhào vào lâm mục trong lòng ngực, nhẹ giọng nước nở lên, nước mắt rất nhanh sẽ làm ướt lâm mục và áo. Không sợ, không sợ chỉ cần có ta ở một ngày sẽ không có người có thể thương tổn ngươi lâm mục nhẹ nhàng vỗ diệp tử tịch sau lưng nhỏ giọng an ủi tâm thần nhưng vẫn là tập trung ở chu vi ngã xuống đất ma giáo đồ trên người mạnh mẽ uy thế như trước gắt gao bao phủ tại đây chút ma giáo đồ trên đầu để mỗi một người bọn hắn cũng không dám manh động chỉ lo đưa tới hắn lôi đỉnh một kích lâm tiên sinh ngươi làm sao sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây nếu lâm mục đại đệ đến, đến thanh hỏa sư thái cũng là giải trừ bí pháp coi như là thi triển thời gian hơi ngắn cũng làm cho thương thế của nàng tăng thêm rất nhiều, bí pháp này vừa giải trừ, cả người nhất thời đứng không yên lên, vẫn là một bên tỉnh Trần Am đệ tử thấy thế vội vàng lại đây giúp đỡ một cái, không phải vậy nàng liền muốn đặt ngông ngồi sập xuống đất rồi. Ta mấy ngày trước vừa vặn tứ xuyên làm việc, nghĩ nếu đều đến nơi này, vậy thì thuận tiện ghé thăm ngươi một chút nhóm, thuận tiện nhìn xem tử tịch có hay không cùng các ngươi đồng thời trở về, nếu như đồng thời trở về lời nói, liền chính xác đem nàng tiếp về Đông Hải đi. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, bất quá ta đến tỉnh Trần Am thời điểm Các nàng nói các ngươi vẫn chưa về, ta liền tạm thời ở, tính tính toán toán đại hội luận võ cũng sắp kết thúc rồi, đoán chừng liền ngày hôm nay thời gian, không nghĩ tới sáng nay đang tản bộ thời điểm liền nghe thấy được có máu thanh vị, sau đó ở một cái trong rừng cây phát hiện đã ngất đi niệm tâm. Ai, ta quả nhiên đoán không sai, niệm tâm chưa có trở lại trong môn phái, cũng đã nửa đường không chịu nổi. Thanh hỏa sư thái nhất thời thở dài một cái, bất đắc di lắc đầu. Niệm tâm ké xỉu trong rừng cây tỉnh Trần Am còn có một đoạn khoảng cách. Nếu như không phải ta thực lực đại tiến, ngũ giác đều nhạy cảm rất nhiều, chính là ta cũng không nhất định có thể nhận ra được này nhẹ nhẹ mùi máu tanh." Lâm Mục nói ra, sau đó cứu tỉnh niệm tâm, sau đó ta mới biết các ngươi bị người của ma giáo vây lại rồi, làm cho các nàng đi thông cáo chu vi môn phái nào, ta chỉ có một người trước tiên chạy tới. Lần này thật đúng là may mắn mà có có Lâm tiên sinh tại, bằng không sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi." Thanh hòa sư thái chậm rãi nói ra, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ma giáo tái xuất ra hồ. Võ Lâm lại sẽ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu rồi, chúng ta thân ở trong đó, e sợ mỗi cái đều sẽ chạy trời không khỏi nắng à. Đây là mỗi người kiếp số, nếu ứng kiếp rồi, như vậy chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, tích cực đi đối mặt, tránh né là không thể nào, chung quy sẽ có không thể tránh khỏi một ngày. Lâm Mục gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Người của ma giáo làm sao nguy hại xã hội, những này hắn cũng không muốn đi hỏi, nhưng mà nếu như thương tổn người bên cạnh hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép, hắn dù sao thực lực có hạn. Không thể đi bảo vệ mỗi người, chỉ có tận cố gắng hết sức đem bên cạnh mình bảo vệ tốt, này cũng đã đủ rồi. Những người này lâm tiên sinh dự định xử trí như thế nào? Thanh Hỏa Sư Thái nhìn ngược lại đầy đất ma giáo đổ, trong mắt mang theo hận ý hỏi. Gần nhất ta vừa mới luyện thành một môn võ công, đang lo không biết đi nơi nào thi triển một phen, nhìn xem uy lực đến tột cùng làm sao. Những người này liền đưa tới cửa đến, lần này vừa vạn, liền giao cho ta thật tốt thí nghiệm một phen, nhìn xem môn võ công này uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhẹ nhàng vô vô diệp tử tịch phần lưng lâm mục nết miệng lên vẻ mỉm cười bất quá này mỉm cười tại ma giáo đồ trong mắt lại không thua gì là ác quỷ cái kia nụ cười dữ tợn từng cái nhất thời dọa trắng bệnh cả mặt bọn hắn cũng không phải không sợ chết chỉ là bình thường thói quen bắt nạt người khác hiện tại rốt cuộc đến phiên trên đầu của mình thế mới biết sợ hãi là khó chịu như vậy ở đây ma giáo đồ thực lực thấp nhất cũng đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới mặc dù là mới vừa tiến vào không phải thế nhưng trong cơ thể tốt xấu cũng coi như là có một chút chân khí Đối với loại người này, Lâm Mục tự nhiên là lười vận dụng Bắc Minh thần công, cho dù hấp lấy về cũng không có cái gì tác dụng lớn. Ánh mắt của hắn cái thứ nhất liền khóa ổn định ở ba cái kia ma giáo cao thủ trên người, mỗi một người bọn hắn đều có ít nhất chừng 30 năm công lực tại người, chính là kiểm nghiệm Bắc Minh thần công uy lực tốt đối tượng. Quyết định chủ ý, Lâm Mục lắc người một cái liền xuất hiện tại cái đầu kia phát nửa trắng nửa đen ma giáo cao thủ trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia người nhất thời sợ hãi đến nhất thời liên tục dễ rùa lùi về sau. Không nghĩ tới Lâm Mục lựa chọn thứ nhất người chính là hắn, trong lòng một trận chửi má nó. Thế nhưng ngoài miệng hắn cũng không dám nói, nói ra chỉ biết bị chết càng thảm hại hơn mà thôi. Hắn cũng không nhận ra Lâm Mục là cái gì lòng dạ mềm yếu người. Sai cho đúng tác dụng, nếu rơi xuống trên tay của ta, ta tự nhiên đem các ngươi buông phí hết. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, ngồi sổm người xuống tay trái trực tiếp che trùm lên người kia bụng, bên trong đan điền màu xám cho nhạt luồng khí xoáy nhất thời cấp tốc xoay tròn, bác minh chân khí ngay lập tức sẽ từ bên trong đan điền như toàn thân tiêu tán đi ra. Trong cơ thể 108 nơi đại huyệt bị một lần quán thông, tạo thành một cái hoàn mỹ đại trận. Liên ở đại trận hình thành trong ngay mắt, một cổ cường đại cực điểm sức hút nhất thời từ lòng bàn tay của hắn bên trong truyền ra. Cứ việc tên kia ma giáo cao thủ quần áo thân thể không có cảm nhận được bất kỳ sức hút, thế nhưng chân khí bên trong đan điền luồng khí xoáy lại là đột nhiên không bị khống chế bắt đầu nhảy lên. Rất nhiều chân khí bị mạnh mẽ từ trong khí xoáy kéo ra đi ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Tên kia ma giáo cao thủ nhất thời kinh hãi mở to hai mắt, nhìn trong trọc vào Lâm Mục, phản phất không thể tin tưởng Lâm Mục làm tất cả, mạnh mẽ hấp thu đừng người chân khí trong cơ thể, đây quả thực là một cái làm người nghe kinh hãi sự tình. Cái khác ma giáo đồ nhìn tên kia cao thủ đột nhiên một bộ kinh hãi gần chết bộ dáng, càng là mỗi cái trong lòng sợ muốn chết, không biết Lâm Mục đối người kia rốt cuộc là làm cái gì, liền ngay cả một bên yên lặng nhìn tịnh trấn am mọi người cũng rất thì tốt kỷ, không hiểu Lâm Mục đến tuột cùng đang làm gì. Giữa trường duy nhất có thể cảm nhận được dị thường người, cũng chỉ có Thanh Hòa Sư Thái cùng hai gã khác ma giáo cao thủ rồi. Dù sao tu vi của bọn họ đã có nhất định hòa hầu, có thể cảm ứng được nhất định khí tức. Bất quá bọn hắn cũng chẳng qua là cảm thấy lâm mục khí tức trên người rất quái dị, mặc dù không nói được đến đến tột cùng là cái gì, nhưng là khí thế ấy để cho bọn họ làm không thoải mái, cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Không tới 2 phút, người ở chỗ này cũng đã cảm thấy địa phương khác nhau, cái kia chính là tiền kia ma giáo cao thủ khí tức trên người càng ngày càng yếu. Chương 663: Kinh hoàng. Chương 662: Kinh hoàng. Chân khí bị Lâm Mục trong cơ thể Bắc Minh chân khí dẫn dắt ra, thông qua Lâm Mục thủ quần quần không đoạn chuyển vào đan điền của hắn luồng khí xoáy bên trong, tiến vào trong khi xoáy chân khí đã bị luồng khí xoáy gắt gao chế trụ, lại cũng không cách nào rời đi. Theo Lâm Mục thu hồi đặt tại tên kia cao thủ bụng thủ, tên kia cao thủ khí tức trên người đã tán không còn một ngống, cũng không phải nói cái kia người đã bị chết, mà là trên người thuộc về người luyện võ cái kia độc hữu chân khí phát ra khí tức. Dĩ nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể mạnh mẽ thu nạp người khác chân khí. Trong mắt mang theo sợ hãi cùng hận ý, tên kia mái tóc nửa trắng nửa đen cao thủ nhìn chòng chọc vào Lâm Mục hỏi. Ngươi đây liền không dùng biết rồi. Lâm Mục mới sẽ không đem loại chuyện này nói ra, chỉ cần hắn không nói, người khác tùy tiện làm sao suy đoán cũng có thể. Vừa nãy mạnh mẽ thu nạp đến chân khí, tạm thời bị tổn trước ở hắn luồng khí xoáy trung tâm, dựa vào tự thân luồng khí xoáy lực lượng cường đại đến trói buộc những chân khí đó. Những này chân khí cũng không phải hút một cái nạp lại đây liền có thể vì hắn sử dụng, mà là cần đi qua luyện hóa cùng hấp thu năng lực biến thành hắn và bản thân hắn dung hợp với nhau chân khí. Trong quá trình này, những này chân khí ít nhất muốn hao tổn đi bốn thành khoảng trường. Đây là đánh giá sơ qua. Nếu như không chín mùi luyện lời nói, tại trong quá trình luyện hóa hội tổn thất càng nhiều hơn chân khí. Điều này cần người sử dụng không ngừng đi luyện tập năng lực đối luyện hóa quá trình trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Y theo thực lực bản thân độ mạnh. Trong khí xoáy có thể chứa đựng chân khí số lượng cũng là có cực hạn, bây giờ Lâm Mục gần như có thể hấp thu vừa mới cái kia ma giáo cao thủ 6 cái tả hữu chân khí số lượng, đem các loại chân khí áp xúc tổn chứa tại trong khí xoáy, nhiều thêm lời nói hắn liền không cách nào tiến hành tổn chữ. Luyện hóa quá trình có dài có ngắn, y theo thực lực bản thân đến phán định, xuất hiện đang hấp thu người này chân khí, Lâm Mục đại khái trong lòng ước lượng một chốc, khả năng cần 2 đến 3 tiếng luyện hóa mới được, đây là phỏng đoán cẩn thận, có lẽ cần phải hao phí thời gian dài hơn cũng khó nói. Dựa theo lúc trước quá trình, Lâm Mục lại đem hai gạ khác ma giáo cao thủ chân khí trong cơ thể toàn bộ hấp thu lại. Không giống với thâm độc vô cùng hóa công, Bắc minh thần công đang hấp thu người khác công lực thời điểm, có thể tự chủ lựa chọn phải chăng loại bỏ đối phương tu luyện căn cơ. Lúc này Lâm Mục lựa chọn đều là kiên quyết không rời phá đi, không có gì tốt suy tính. Những này người trong ma giáo, một khi bị bọn hắn khôi phục tu vi, chỉ sẽ tạo thành càng gia tăng hơn tổn thương. Hóa công không có thể hấp thu đối phương chân khí trong cơ thể. Thế nhưng là có thể mang đối phương tu luyện mấy chục năm công lực hóa thành hư không, cùng lúc đó còn có thể đem đối phương tu luyện căn cơ hoàn toàn phá hoại, dẫn đến đối phương cũng không còn cách nào bước lên con đường tu luyện. Trên địa cầu hoàn cảnh bây giờ dưới, loại vết thương này hại là căn bản vô pháp bù đắp. Giải quyết xong 3 cái kia ma giáo cao thủ, sau đó những người còn lại Lâm Mục liền hấp thụ bọn hắn công lực hứng thú đều không có, thực lực thật sự là quá kém. Ít như vậy số lượng chân khí nếu như đều thu nạp lại đây, không chỉ hấp không thu được cái gì chân khí còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi luyện hóa bọn hắn chân khí chúng lưu lại dấu ấn linh hồn loại này mua bán lo vốn lâm mục tự nhiên là sẽ không đi làm hai tay cùng xuất hiện lâm mục liên tiếp điểm ra mấy mười đạo kiếm khí đem những người này toàn thân trọng yếu huyệt đạo đều phong tỏa ngăn cản rồi sau đó móc ra điện thoại gọi thông lục thủ dương dây số đem chuyện nơi đây nói cho hắn cũng để lục thủ dương thông báo tứ xuyên nơi này bảo long đoàn qua đến xử lý một chút mọi người ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đợi người bên kia đến, đến rồi Ta lại đưa các ngươi về tỉnh Trần Am, trước tiên đem những này người xử lý lại nói. Lâm mục bắt chuyện mọi người ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức khôi phục tự thân thương thế. Về phân diệp tử tịch ngược lại là cũng còn tốt, bên kia ma giáo đồ muốn phải bắt sống nàng, trên người nàng ngược lại không có thương gì. Bất quá lúc này diệp tử tịch chính là như là bị hoảng sợ chim nhỏ như thế, một mực y ôi tại lâm mục trong lồng ngực, chết sống không chịu đi ra, phản phất trên thế giới ngoại trừ lâm mục trong ngực, cũng không còn cái khác có thể làm cho nàng như thế an lòng địa phương. Đoàn người ước chừng đợi hơn một giờ, cách đó không xa bên dưới ngọn núi chuyển đến từng trận có vật thể di chuyển nhanh trong tiếng gió, không tới mấy phút, một đám người liền xuất hiện tại trước mắt mọi người, chính là tứ xuyên thuộc về bảo long đoàn phái tới đón tay những này ma giáo đồ thành viên. Bởi trước khi đến bọn hắn đã chiếm được thông báo, cho nên cũng không có cái gì quá nhiều giao tiếp, chỉ là kiểm tra rồi một phen những này ma giáo đồ thương thế sau, sau đó liền đem những người này tất cả đều mang đi, về phần những này ma giáo đồ cuối cùng xử lý như thế nào. Lâm Mục sẽ không suy nghĩ nhiều hỏi những chuyện này, dù sao có bảo Long đoàn người tại, cũng không cần hắn hỏi nhiều. Đem Thanh Hòa Sư Thái đoàn người đều đưa sau khi trở về, bọn hắn mới phát hiện tỉnh Trần Trong Am đã tới làm nhiều người, đều là phụ cận mỗi cái môn phái nhỏ người. Bọn hắn tại nhận được tỉnh Trần Am thông báo sau, từng cái cũng là trong lòng hốt hoảng, muốn tới tỉnh Trần Am gặp một lần Thanh Hòa Sư Thái, chính mồm tìm chứng cứ một phen. Vừa thấy được Thanh Hòa Sư Thái trở về, những người này nhất thời đứng lên, chưa kịp Thanh Hòa Sư Thái mở miệng bọn hắn cũng đã bảy muộn tám lưỡi mà thảo luận hôn đối mặt ma giáo uy hiếp những người này cho dù bình thường tự phụ thanh cao một bộ thế ngoại cao nhân răng dấp hiện tại cũng không thể không thả xuống này ngụy trang mặt nạ một mặt lo lắng hỏi thăm tới tình huống cụ thể mọi người đừng nóng nổi hãy nghe ta nói thanh hỏa sư quá nhẹ nhàng khoát tay háo một cái nhìn thấy tất cả mọi người chậm rãi yên tĩnh lại sau đó lúc này mới tiếp tục nói ma giáo đích thật là đã tái xuất giang hồ điểm ấy đã trải qua xác nhận không có bất kỳ hoài nghi gì Thậm chí ngay cả lục gia đều bị ma giáo công kích, liền lục gia tiền nhiệm đại trưởng lão lục trưởng thanh đều bị ma giáo sối rủ, đã gia nhập ma giáo bên trong. Cái gì? Điều này sao có thể? Lục gia tiền nhiệm đại trưởng lão, sẽ vừa y ma giáo thế lực. Chính là nói a, lục gia đây chính là thực lực phi thường cường đại gia tộc, làm sao sẽ êm đẹp gia nhập ma giáo đâu này? Cho dù gia nhập ma giáo, e sợ cũng không nhất định liền so với tại lục gia có thể tốt hơn chỗ nào à? Các vị, các vị, yên tĩnh! Hãy nghe ta nói, Thanh hỏa Sư Thái bất đắc dĩ thở dài, tin tức này chính xác trăm đã bị lục gia xác nhận, ta nghĩ lục gia tổng sẽ không vô duyên vô cơ cho gia tộc trên mặt bôi đen, cho nên lục trưởng thanh làm phản đã thành chắc chắn, hơn nữa theo tin tức đáng tin sừng, cái này lục trưởng thanh là vì tu luyện huyết hà thần công, bị lục gia phát hiện, bất đắc dĩ mới làm ra phản lại gia tộc cử động. Huyết hà thần công? Đây là cái gì võ công? Truy hệ! N của tôi. Nét! Người nói cái gì? Lục Trường Thanh tu luyện huyết hà thần công. Một cái tuổi rất lớn, mái tóc đã bắt đầu hoa dâm lao đạo sĩ nhất thời kinh hại đứng lên, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng tâm ý. Đúng vậy, Tiết đạo trưởng, cái kia Lục Trường Thanh đích thật là tu luyện huyết hà thần công, tin tức này khởi nguồn làm tin cậy, tuy rằng Lục gia tạm thời vẫn không có thừa nhận, thế nhưng đã là ván đã đóng thuyền kết cục. Thanh Hỏa sư thái khẳng định gật gật đầu. Thiên hạ quấy dậy, thiên hạ sắp đại loạn. Người của ma giáo tái xuất giang hồ, năm đó huyết hà thần công cũng lại xuất hiện giang hồ. Này hai nhóm người bây giờ còn tập hợp đến cùng một chỗ, môn dân đại kiếp nạn à? Tiết Bình đoan thở dài một tiếng, ngã ngồi xuống ghế, gương mặt bi thương tâm ý. Tiết đạo trưởng, máu này hà bá công liền đến cùng là lai lịch thế nào? Một bên có người hỏi, người ở chỗ này đại đa số đều là một mặt thần sắc tò mò, bọn hắn môn phái rất nhỏ, trên căn bản đều không có gì chuyển thừa, có thể có hai môn võ công lưu chuyển tới nay đã là rất tốt, tự nhiên là không sẽ có cái gì võ lâm lịch sử ghi chép cho nên đại đa số người cũng không biết trong chốn võ lâm đã từng phát sinh qua chuyện gì. Huyết Hà Thần Công chính là được xưng năm đó ma giáo lợi hại nhất ma công. Năm đó huyết Hà giáo chủ chính là tu luyện môn võ công này đã thành lập nên khổng lồ huyết Hà Thần Giáo. Hai họa võ lâm gần trăm năm chính là trong lịch sử đáng sợ nhất ma giáo. Không nghĩ tới bây giờ cái môn này huyết Hà Thần Công rõ ràng lần thứ hai xuất hiện vẫn là lục gia người đến tu luyện. Chẳng lẽ thực sự là từ nơi sâu xa tự do thiên ý? Tiết Bình Đoàn chậm rãi nói ra, gương mặt ưu sầu tâm ý. Cái này huyết hà thần công cư nhiên như thế đáng sợ. Vừa nghe đến huyết hà thần công lai lịch, người ở chỗ này nhất thời người người biến sắc, đây cũng không phải là nói dân thôi, một khi có người chúng mới thành lập huyết hà thần giáo, như vậy võ lâm một cơn hạo kiếp tất nhiên không thể tránh được, tại hiện đại xã hội này, tin tức lan truyền nhưng là so với trước đây mau hơn, bọn hắn chính là muốn chạy đều không nơi phương chạy. Phải làm sao mới ở đây? Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp xuất ngoại chứ? Một bên có người đề nghị. Xuất ngoại. Làm sao ngươi biết xuất ngoại là có thể né qua đi? Hiện tại không phải là trước kia, ma giáo thế lực một khi lớn mạnh, nhất định sẽ hướng ra phía ngoài rời đi, bọn hắn cũng sẽ không chỉ nhìn trung hóa hạ khu vực này. Một bên khác người nhất thời phản bác. Vậy không nhưng có thể làm sao? Chẳng qua này võ công láo tử không luyện, bọn hắn tổng sẽ không lại đến gây sự với ta đi nha. Người kia ép, nói thẳng võ công không luyện. Ngươi cho rằng chết ở trong tay ma giáo người bình thường còn thiếu sao. Tiểu coi như ngươi không luyện võ công rồi cũng không nhất định có thể tránh được một kiếp. Những người khác nhất thời lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng bầu không khí một mảnh nặng nề đê mê, tất cả mọi người bởi vì ma giáo chân thật đến, cảm thấy một loại hô hấp đều bị nghẹt cảm giác vô lực. Các vị, không cần kinh hoàng. Vừa lúc đó, Lâm Mục bước lên trước, khẽ mỉm cười nói: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi không hiểu ma giáo đáng sợ, những người kia luyện tập ma công, tâm bên trong căn bản không có người bình thường luân đạo đức quan niệm, bọn hắn đã nhập ma, là hoàn toàn không có cách nào chung đụng, mỗi một lần võ lâm xuất hiện ma giáo" Đều là một cơn hạo kiếp, không biết muốn chết bao nhiêu người năng lực đi qua, ai. Tiết Bình đoan liếc mắt nhìn Lâm Mục, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ dọng thở dài. Ma giáo trải qua nhiều năm như vậy ngừng chiến tranh, thực lực bây giờ tích trữ đã đến mức độ nhất định, thế nhưng chính đạo cũng không kém, trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, thực lực của chúng ta như thế khôi phục lại. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, thập phân bình tĩnh nói, đây bất quá là một cái tuần hoàn, hiện tại lần thứ hai bắt đầu mà thôi. Chương 664, Một đoàn vụ cát Chương 663, Một đoàn vũ cát. Ngươi không có kiến thức qua ma giáo đáng sợ, tự nhiên không biết sợ hãi, chỉ cần nghe nói qua năm đó ma giáo người hung ác, ngươi liền sẽ không nói như vậy dễ dàng. Những người này đúng là không có bởi vì lâm mục lời nói mà tức giận, bọn hắn chẳng qua là khi hắn vẫn là một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi, không biết trời cao đất rộng. Ta tại lục gia đã cùng người của ma giáo từng giao thủ rồi, người của ma giáo là cái dạng gì, ta tin tưởng đang ngồi tuyệt đại đa số người còn chưa từng thấy, bọn hắn cũng không phải đáng sợ như vậy. Lâm Mục lắc lắc đầu, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, bất luận ở nơi nào đều đủ để sinh tồn, cho nên việc cấp bách chính là muốn hảo hảo tu luyện, nỗ lực tăng cao tu vi, mới có thể tại đây chẳng trong đại kiếp sống tiếp, bằng không chỉ muốn trốn lời nói, tới chỗ nào đều không tránh khỏi thai nạn này. Ngươi đã cùng người của ma giáo từng giao thủ. Tiết Bình Đoan hơi kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt, trong mắt có một tia ngờ vực, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Mục khí tức trên người không có chút nào mạnh, hiển nhiên là người tu luyện chưa sâu tiểu tử vắt mũi chưa sạch chỉ sợ coi như là cùng người của ma giáo giao thủ cũng chỉ là ma giáo những kia làm việc vật tiểu binh mà thôi căn bản sẽ không gặp phải ma giáo cao thủ đúng vậy ta tại lục gia thời điểm đã từng mấy lần ở bên ngoài gặp được ma giáo cao thủ lợi hại nhất đã đạt đến tiên thiên cảnh lâm mục gật gật đầu lạnh nhạt cười cười tiểu hoa nhi không thể nói lung tung được cẩn thận chém gió to quá gãy lưỡi ma giáo tiên thiên cảnh cao thủ nếu như bị ngươi gặp vỡ, ta nghĩ ngươi hiện tại chỉ sợ cũng không thể đứng đang nói chuyện em tiết bình đoan lắc lắc đầu Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nếu như chính đạo thanh niên cũng giống như trước mắt cái này như thế, tốt như thế cao vụ viễn, e sợ chính đạo là thật sự hội hy vọng xa vời, căn bản không phải ma giáo đối thủ. Ta nghĩ, người của ma giáo hiện tại hẳn là càng không muốn gặp ta mới là. Lâm Mục liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Tử Tịch, nhẹ giọng cười cười. Đúng vậy à, các hạ võ công cái thế, người của ma giáo vừa thấy được nhất thời liền chạy mất dép, không bằng liền để các người kế tiếp đi đối phó người của ma giáo như thế nào, tốt nhất trực đảo Hoàng Long. Một lần phá đối phương xảo huyệt, cũng tiết kiệm chúng ta ở nơi này lo lắng sợ hãi. Nghe được như thế nói khoác không biết ngượng lời nói, bên cạnh nhất thời có người châm chọc khiêu khích lên. Đúng đấy, không biết các hạ là đến từ môn phái nào, thực lực của người đều mạnh như vậy, môn phái hẳn là càng thêm mạnh mẽ, thiên hạ thương sinh an nguy liền đều giao cho các người, chúng ta cũng không cần phí sức làm gì tư rồi. Có cái người bước lên đầu, nhất thời mọi người bắt đầu hò hét tầm ý ngươi một câu ta một câu nói, vốn là những người này đã bị ma giáo sợ hãi. Hiện tại vừa vặn có cái nơi chút giận, còn không phải vào chỗ chết hả giận, dù sao chỉ nói là vài câu, lại không sẽ như thế nào, tự nhiên là dùng hết khả năng châm trọng lên. Các vị, Lâm Tiên Sinh nói xác thực là sự thực, lần này đại hội luận võ các vị không có đi thăm ra, xem ra hẳn còn chưa biết, Lâm Tiên Sinh chính là cái này lần đại hội luận võ người thứ nhất, đồng thời tại cuối cùng quyết chiến thời điểm một lần đột phá đến tiên tiên cảnh, hiện tại đã là một tên thứ thiệt tiên tiên cảnh cao thủ. Tuy rằng Lâm Mục không hề nói gì, Như cũng là một bức vân đạm phòng khinh dáng vẻ, thế nhưng Thanh Hòa sư thái lại là không thể lại khoan dung những người này đối Lâm Mục chửi đối, nếu như không phải Lâm Mục, các nàng đoàn người hiện tại đã toàn bộ rơi vào rồi ma giáo trong tay, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Liên ở tiếng nói của nàng vừa ra, trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thanh âm giống như là bị đột nhiên tắt đi như vậy, không còn có người có thể nói suốt nửa chữ, tất cả mọi người lăng lăng nhìn Lâm Mục, phảng phất Lâm Mục chính là người ngoài hành tinh bình thường. Thanh Hòa sư thái con trẻ như vậy tiên thiên cảnh cao thủ, é e sợ trong lịch sử cũng là đầu một lần chứ. Lẽ nào thật sự là thiên hữu ta chính đạo, phái cái thiên tài tuyệt thế đến đối kháng ma giáo thế lực. Tiết Bình Đoan rốt cuộc là sống được lâu một chút, đã gặp quen mặt quá nhiều, làm nhanh đã hồi phục thần trí, sâu kín nhìn Thanh hòa sư thái hỏi: "Thiên đạo, không để ý chính tà, chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng." Thanh hòa sư thái vẫn không nói gì, Lâm Mục ngược lại là mở miệng trước, nhìn mọi người ở đây, hắn bình tĩnh nói: "Cái gọi là tà bất thắng chính" Cái kia chỉ là bởi vì tà đạo nhân số quá thiếu, đang giận mấy lên không có chính đạo lâu dài, nhưng là nhìn chung lịch sử, các ngươi liền sẽ phát hiện, mỗi một quang thời gian sẽ xuất hiện tà ma chi đạo lực gáp chính đạo hiện tượng. Điều này nói rõ cái gì? Làm sức mạnh đủ mạnh thời điểm, ta bất thắng chính chỉ là một cái chuyện cười, ông trời không sẽ trợ giúp tà đạo, cũng sẽ không giúp trợ chính đạo, chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể thắng, cơ hội sinh tồn. Nếu như các ngươi như trước chỉ biết ngồi ở chỗ này bị quan thở dài, Chỉ sợ coi như là cuối cùng chính đạo thắng lợi, người đang ngồi cũng sẽ không có mấy người có thể nhìn thấy cái này một ngày sẽ tới. trầm rãi lắc đầu, Lâm Mục hơi quay đầu nhìn Thanh Hòa Sư Thái nói ra, Sư Thái, ta mang tử tịch đi về trước. Cũng tốt, có Lâm Tiên Sinh bảo vệ, tử tịch an toàn ta cũng yên lòng. Thanh Hòa Sư Thái gật gật đầu, sau đó tự mình đưa Lâm Mục cùng Diệp tử tịch rời khỏi tỉnh Trần Am, người chung quanh cũng chỉ là nhìn, cũng không ai dám ở nói nhiều một câu cái gì, nghĩ đến vừa nãy bọn hắn đối Lâm Mục châm trọc khiêu khích mỗi người đều là cả người đổ mồ hôi, mặc cho trí tưởng tượng của bọn hắn đột phá cực hạn, đều không thể tin tưởng còn trẻ như vậy lâm mục thì đã là tiên thiên cảnh cao thủ. đợi được thanh hỏa sư thái đưa đi lâm mục hai người sau khi trở về, mọi người lập tức vây lại bảy mùng tám lưỡi mà thảo luận hôn. sư thái, vừa nãy người trẻ tuổi kia thật sự đã tiến cấp tới tiên thiên chi cảnh. Liên đúng vậy a, không phải là nói đùa chúng ta a, hắn khả năng chỉ là thực lực mạnh một điểm, thế nhưng tiến vào tiên thiên cảnh, cái này chuyện cười nhưng là mở quá lớn. Đúng vậy a, đúng vậy a, không phải là nhìn lầm rồi chứ. Tiên thiên cảnh dưới, có hậu bối có thể thu được cao nhân tiền bối quán đỉnh chuyển công lực, thực lực so người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Điểm này đại đa số người tập võ đều là biết do, thế nhưng quán đỉnh tại sao này lợi hại, cũng không khả năng đem một cái hậu bối trực tiếp tăng lên tới tiên thiên tri cảnh. Đây là cần lâu dài khổ tu, thiên tư, chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được mới có thể làm đến. Lâm Mục Niên kỳ bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, tối đa cũng liền dáng vẻ chừng 20 Muốn nói cái tuổi này cũng đã là tiên thiên cảnh cao thủ, bọn hắn đánh chết cũng không muốn tin tưởng. Này bằng với biến tướng thừa nhận bên này một đám người đều là như heo người rồi, tu luyện hơn nửa đời người, thời gian đều lãng phí. Các ngươi không cần hoài nghi, ta cũng sẽ không nhìn lầm. Lâm mục tại tỷ võ trong quá trình lên cấp đến tiên thiên tri cảnh, liền ngay cả lục gia đại trưởng lão đều là chính mồm chúc mừng. Đây là thiên chân vạn sát sự tình, vừa nay chúng ta bị người của ma giáo vây nốt, đoàn người chống đỡ vạn phần gian nan, mắt thấy liền muốn nhanh không được thế nhưng tại lâm tiên sinh trong tay, bọn hắn liền ba hơi thời gian đều không có thể chịu được được. Thanh hỏa Sư Thái khẳng định gật gật đầu, lâm mục thực lực nàng là biết rõ, coi như là không có lên cấp đến tiên tiên cảnh, cũng không phải người ở chỗ này có thể nhìn theo bóng lưng, xuất hiện khi tiến vào tiên tiên cảnh, vậy càng là đã cường đại đến cực điểm, căn bản không phải những người ở trước mắt có thể tưởng tượng. Thật là lợi hại người trẻ tuổi, rõ ràng tại cái tuổi này cũng đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh, xem ra ta chính đạo khí số hương thịnh, lần này ma nạn hẳn là so với di vãng muốn sống dễ chịu một điểm tiết bình đoan chính là một cái thập phần phong kiến mê tín người lúc này nhìn thấy lâm mục ưu tú như vậy tuổi trẻ hậu bối xuất hiện nhất thời cảm thấy chính đạo khí thế của mạnh mẽ đối phó ma giáo hẳn không phải là vấn đề gì tiết đạo trưởng vừa nãy lâm tiên sinh lời nói các ngươi đều nghe thấy được hiện tại không cố gắng tu luyện không có thực lực mạnh mẽ tại ma giáo hạo kiếp chúng nhưng là tự thân khó bảo toàn muốn còn sống chỉ có dựa vào tự thân mới được thanh hỏa sư thái nhìn tiết bình đoan một mắt Lâm tiên sinh lời nói xác thực làm có đạo lý, ta bất thắng chính, cái tiêu chỉ là bởi vì chính đạo khí số mạnh mẽ, ta ma chi đạo tiêu hao quá lâu, không chiếm được khí số bổ sung, tự nhiên sẽ từ từ suy sụp. dù sao vẫn là chính đạo chiếm cứ lòng người, nhưng mà nếu như chúng ta bây giờ không nỗ lực tu luyện, nhất định là xem không đến ngày đó đến, đến rồi. Tiết Bình đoan gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, các vị, trước mắt ma giáo tái xuất giang hồ, đơn dựa vào chúng ta tự thân sức mạnh. Tại ma giáo trong mắt thật sự là nhỏ bé không đáng kể, một khi có ma giáo đổ đột kích, chỉ sợ cũng là không cách nào chống đối, theo lão phu ngu kiến, không bằng chúng ta kết thành liên minh làm sao. Kết minh. Đạo trường đề nghị không sai, chúng ta nên đoàn kết lại với nhau, mọi người bình thường đều là hàng xóm, lẫn nhau chiều ứng với cũng là việc nên làm. Có đạo lý, chúng ta kết thành liên minh sau đó thực lực so với tách ra phải cường đại hơn, đối phó người của ma giáo, tiếp tục sinh tồn cũng phải dễ dàng một chút. Nếu người ở chỗ này đại đa số đều tán thành quyết định này, như vậy kế hoạch sau này tự nhiên cũng có thể tăng lên nhật trình. Các vị, nếu kết thành liên minh, như vậy chúng ta liền cần một người thủ lĩnh đến chỉ huy mọi người lẫn nhau hợp tác, dù sao không có ai lãnh đạo, một đoàn thể dễ dàng biến thành một đoàn vụ cát. theo ý của mọi người thấy, ai tới khi này người thủ lĩnh so sánh thích hợp? Tiết Bình đoàn tiếp tục hỏi. Cái này, nếu muốn làm lời của thủ lãnh, như vậy đầu tiên võ công nhất định phải cao, thứ yếu phải có vận chủ duy ác năng lực. Năng lực dẫn mọi người cùng cửa hải khó, bằng không qua loa quyết định lời nói, sẽ chỉ làm mọi người cùng nhau đi hướng diệt vong. Đúng vậy, này người thủ lĩnh những cử viên không thể qua loa, đây là quan hệ đến ở đây tính mạng của tất cả mọi người vấn đề, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Nhân tính ở trong thói hư tật xấu vào lúc này lộ rõ, mặc dù mọi người ngươi một lời ta một lời mà nói mạch lạc rõ ràng, thế nhưng thần sắc trong mắt đã bán rẻ trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật, cái kia chính là người người đều muốn làm này người thủ lĩnh vị trí. Ai cũng không muốn bị người khác chỉ huy đến chỉ huy đi. Cũng được, chuyện này liền bàn bạc kỹ càng đi. Tiết Bình đoàn tuổi đã cao, chuyện gì chưa từng thấy, lập tức liền biết rồi những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất thời có chút ý hưng lan san phất phất tay, đi đầu rời khỏi tỉnh Trần Am. Nếu đề nghị người đã rời khỏi, những người khác đốn lúc cũng không có cái gì tốt thảo luận rồi, nhất thời mỗi cái hướng về Thanh Hòa Sư Thái Cáo Tử, trước sau rời đi trở về môn phái của mình đi rồi. chương 665, ra, Vĩnh Viễn Cảng. Chương 664: Ra Vĩnh Viễn Cảng. Không để ý tới Tịnh Trần trong An một đám người, Lâm Mục mang theo Diệp Tử Tịch một mình rời khỏi, trên đường xuống núi, Diệp Tử Tịch một mực nắm thật chặt Lâm Mục thủ, tối đầu không nói một lời, chỉ là yên lặng tiến lên. "Làm sao vậy, Tử Tịch?" Lâm Mục kỳ quái nhìn Diệp Tử Tịch, hôm nay Diệp Tử Tịch cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm, dị vãng Diệp Tử Tịch nhưng là một cái làm hoạt bát cô nương, tống vũ như mấy người các nàng trong đám người, là thuộc Diệp Tử Tịch giỏi nhất náo loạn cũng là công phu của nàng tốt nhất, trước đây đều là đảm nhiệm hai nữ ố dù nhân vật. Tống Vũ Như, Lăng Huyên Dung, Diệp Tử Tịch, trong ba người này, cho đến bây giờ cũng chính là Diệp Tử Tịch rất nhiều chuyện lâm mục đều còn không biết, hắn cũng không có hết sức đi hỏi, mới vừa cùng ba nữ tiếp xúc thời điểm, chỉ có Diệp Tử Tịch thường thường buổi tối rất trễ trở về, hơn nữa có lúc trên người còn mang theo thương, không biết làm cái gì đi. Bất quá cho dù lúc ấy từ sáng đến tối một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, Diệp Tử Tịch vẫn là duy trì phi thường lạc quan rộng rãi tính cách. Bình thường cũng đều là một bộ tùy tiện dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là hôm nay bộ dáng này. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác trước đây không đủ nỗ lực, lãng phí làm nhiều thời giờ, không có thật tốt luyện võ công, không phải vậy hôm nay thì sẽ không đụng với nguy hiểm như vậy tình huống rồi. Diệp tử tịch khe khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không cần để ý những này, trừ phi thực lực của ngươi đã tấn thăng đến đỉnh điểm, bằng không trên thế giới này đều sẽ có so với ngươi lợi hại người, đụng với chỉ có thể nói là thời cơ không khéo, không thể nói rõ cái gì. Lâm mục tâm tư bực nào linh hoạt, vừa nghe liền biết Diệp tử tịch trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhất thời an ủi hai câu. A mục, ta biết ngươi là đang an ủi ta, trước đây ta đúng là quá không tiếp thu thật, ỉ vào thiên phú tốt một điểm liền sang vậy. sư phụ dặn dò nhiều như vậy, ta cũng không coi là chuyện đáng kể, cho tới hôm nay bị người của ma giáo vây đổi chặn đường khốn ở nơi đó, ta mới đột nhiên tình ngộ ra. Dùng sức lắc đầu, Diệp tử tịch ngẩng đầu nhìn lâm mục, trong mắt tất cả đều là vẻ chăm chú, nếu như cứ thế mà chết đi lời nói trưởng đối trong nhà nhóm cha mẹ các huynh đệ tỷ muội nhất định sẽ rất thương tâm nếu như thực lực của ta có thể càng mạnh hơn thì sẽ không như hôm nay như vậy thúc thủ vô sách ta quyết định trở về thì muốn hảo hảo tu luyện sẽ không lại để chuyện ngày hôm nay lặp lại người có thể nghĩ như vậy cái kia thật sự là quá tốt tu luyện vốn là như đi ngược dòng nước tuy rằng ngươi cũng đang chèo thuyền nhưng là vì không đủ nỗ lực cho nên cứ việc sẽ không lùi về sau thế nhưng đi tới tốc độ rất chậm nếu như có thể toàn lực ứng phó tin tưởng lấy thiên phú của ngươi nhất định sẽ tiến bộ cực kỳ nhanh, thực lực hội có một cái cấp tốc tăng lên giai đoạn. Lâm mục trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lần này gặp nạn. Rõ ràng để Diệp Tử Tịch đại triệt đại ngộ một phen, muốn chủ động khắc khổ tu luyện. Kỳ thực tại trung quanh hắn những nữ nhân này bên trong, bỏ qua một bên Cơ Thanh Lan không nói, cũng chỉ có Diệp Tử Tịch Thiên Phú tu luyện là tốt nhất, cho dù là Diêu Tiêm Tiêm Thiên Phú và nàng so ra đều phải kém một chút một bậc. Thế nhưng Diệp Tử Tịch chính là thú vị thiên tính, thật sự là định không giới tâm đến. Này là không có cách nào mạnh mẽ đi thay đổi, ngoại trừ tự thân đốn ngộ bên ngoài, người khác cũng không giúp đỡ được gì. Muốn nhớ lúc đầu vì để cho Diệp tử tịch có thể đi tham gia lục gia đại hội luận võ, thanh hỏa sư quá thậm chí từ Nga Mi Sơn thật xa chạy tới Đông Hải đến, tự mình đem Diệp tử tịch mang về Nga Mi Sơn, nếu như nàng không ở bên người nhìn, Diệp tử tịch căn bản sẽ không thật tốt chăm chú tu luyện, cái này cũng là thực sự hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới nghĩ ra được biện pháp. Hiện tại cuối cùng là được rồi. Diệp tử tịch đã trải qua kia phen nguy hiểm sau đó rõ ràng chính mình ngộ hiểu lại đây, về sau tu luyện liền không dùng người ở một bên bực rồi, mà là sẽ chủ động muốn đi tu luyện. A Mục, người có thể hay không theo ta về một chuyến Kinh Đô? Nhanh đến dưới chân núi thời điểm, Diệp tử tịch đột nhiên hỏi một câu. Kinh Đô, đi nơi nào làm gì? Lâm Mục Kỳ quái hỏi, Diệp tử tịch nhưng là rất ít rời đi Đông Hải, hắn biết rõ một lần đi xa nhà, cũng chính là bị Thanh Hòa Sư Thái mang đến Nga Mi Sơn, thời gian còn lại hầu như đều dừng lại ở Đông Hải. Gia tộc của ta tại kinh đô, nơi đó mới là của ta căn, Đông Hải chẳng qua là ban đầu ta trốn rời gia tộc lựa chọn đợi địa phương." Diệp Tử Tịch nhẹ nhàng gật đầu nói, trên mặt tránh qua vẻ mặt phức tạp. "Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng gia tộc của ngươi liền ở Đông Hải đây, nguyên lai là tại kinh đô, vậy ngươi thời gian lâu như vậy cũng không có trở lại đi qua chưa?" Trong lòng khẽ thở dài một hơi, Bất Quá Lâm Mục ở bề ngoài lại là không có biểu hiện ra, dù sao Diệp Tử Tịch sẽ như vậy, khẳng định cũng là có cái gì không kể nỗi khổ tâm trong lòng. Bằng không không có một người hội nguyện ý rời đi sinh trưởng địa phương, một người chạy đến đại lao địa phương xa đi một mình sinh hoạt. Không có, có một lần cũng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, rất nhanh tiểu ly khai rồi, trong nhà chỉ có mụ mụ biết ta ở nơi này, bình thường ta cũng chỉ cùng mụ mụ một người liên hệ, những người còn lại đều không có liên hệ gì rồi. Diệp tử tịch tiếp tục nói, nhìn phía xa non xanh nước biếc, một vết đau thương vẻ mặt đốn hiện ra. Được, ta cùng ngươi trở về một chuyến. Lâm mục không có hỏi nhiều cái gì, dứt khoát đồng ý. Hắn biết Diệp Tử Tịch khẳng định trong lòng có việc, đã đến muốn lúc nói, tự nhiên sẽ cùng hắn nói, hiện tại chưa nói vậy thì cho thấy thời cơ còn chưa tới, hoặc là Diệp Tử Tịch cho rằng còn chưa tới lúc nói. "Cảm ơn ngươi, A Mộc." Làm dứt khoát cực kỳ trả lời thật ra khiến Diệp Tử Tịch hơi sững sờ, trong lòng nhất thời ấm áp, nhẹ giọng nói một câu cảm tạ. "Cùng ta không cần phải nói cảm tạ." Lâm Mục khẽ mỉm cười, nắm Diệp Tử Tịch thủ nhẹ nhàng sờ một cái, đưa qua một cái ánh mắt khích lệ, hai người sau đó rời khỏi kéo dài không đứt Nga Mi sơn mạch cứ nhanh nhất chuyến bay rời khỏi trùng khánh đợi được hai người lúc về đến nhà mới phát hiện cơ thanh lan cũng đã trở về rồi xem ra lục gia đại hội luận võ lúc sắp kết thúc rất nhiều gia tộc đều lục tục rời khỏi bất quá cơ gia hiển nhiên không có tịnh trần am xui xẻo như vậy gặp được người của ma giáo cho nên thuận lợi liền quay trở về ạn nỉm thanh lan cơ gia có hay không gặp gỡ phiền phải gì ngồi ở phòng khách trên ghế sofa lâm mục cười hỏi không có làm sao vậy cơ thanh lan mảnh khảnh lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái có chút kỳ quái nhìn Lâm Mục. Vậy thì tốt, tử tịch các nàng trở về Tịnh Trần Am thời điểm, gặp người của ma giáo đánh lén, suýt chút nữa liền chồng ở nơi đó rồi, may mà ta khi đó liền ở Nga Mi Sơn mạch bên trong, ngược lại cũng coi như là đuổi kịp lúc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lâm Mục yên tâm gật gật đầu, cơ gia thực lực so với Tịnh Trần Am đến đó là mạnh hơn nhiều lắm, lần này đi lục ra đại hội luận võ trong đám người còn có cơ hùng thuần cái này cơ gia đệ nhất cao thủ, tu luyện đấu truyện tinh di cũng là xuất thần nhập hóa, thực lực thập phần cao thâm lúc trước cùng lâm mục giao thủ cũng là không phân cao thấp, mặc dù không có tiến vào tiên thiên cảnh, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. ta cũng nghe gia gia nói rồi, người của ma giáo tái hiện giang hồ, thế đạo phải loạn. cơ thanh lan nhẹ giọng thở dài, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, hiển nhiên đối ma giáo tái xuất giang hồ tin tức cũng là hơi có nghe thấy, cơ gia đại gia tộc như thế, khẳng định tin tức sẽ phi thường linh thông. đúng vậy à, mọi người tu luyện được càng thêm cố gắng, bằng không một khi gặp được nguy hiểm gì, liền chút nào sức phản kháng đều không có. Đến lúc đó nhưng là có phiền toái lớn rồi. Lâm mục tán đồng gật gật đầu, loạn dưới đời, chỉ có tăng cường thực lực bản thân, năng lực càng tốt hơn bảo vệ mình cùng người ở bên cạnh, dựa vào những người khác đều là không có tác dụng, thời điểm mấu chốt nhất, chỉ có tự cứu mới là tối đáng tin. Cùng cơ thanh lan nói một hồi, lâm mục hỏi một chút hắn đi rồi sau lục ra sự tình, cơ thanh lan cũng đem tự mình biết đồ vật đều nói cho lâm mục. Từ khi lục trường thanh bại tẩu lục ra, người của ma giáo sẽ không có sẽ ở lục gia chu vi từng xuất hiện. Nhưng là từ hoa hạ các nơi tin tức chuyển đến lại là biểu lộ ma giáo đã tại quy mô lớn hoạt động, rất nhiều cỡ nhỏ gia tộc và môn phái đã bị ma giáo người tập kích, rất nhiều nơi trong vòng nhỏ võ lâm nhân sĩ đã tụ tập lại với nhau, thả ra ma giáo đánh lén. Bất quá cũng may ma giáo cũng không phải vừa bắt đầu đã nghĩ đem chiến đấu kéo vào gây cấn tốc độ, cho nên phái gia người cũng không phải phi thường mạnh, đa số cũng chỉ là cùng những gia tộc kia không sai biệt lắm thực lực, đoán chừng cũng là ma giáo vì luyện binh. Cho nên mới không có trực tiếp phái ra nhóm lớn cao thủ tùy ý công kích những gia tộc kia cùng muốn phái. Trong này không chống chân có một phương diện nguyên nhân, còn có ma giáo để phòng hóa hạ quan phương thực lực nhân tố ở bên trong. Bởi vì xuất hiện ở thời đại này đã không phải là trước kia cổ đại, quan phương thực lực không đủ mạnh, đối võ công cao cường người không được uy hiếp gì. Tại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hiện đại, các loại uy lực lớn tinh vi vũ khí tầng tầng lớp lớp, coi như là cao thủ võ lâm cũng không dám nói có thể đối phó những vũ khí này. Một khi để quân đội quy mô lớn xuất động, coi như là thực lực của Ma giáo cường đại hơn nữa gấp 10 lần, cũng là không thể nào đối kháng Hoa Hạ Chính Quy Bộ đội quy mô lớn công kích. Bất quá Ma giáo không dám toàn lực xuất kích, Hoa Hạ quan phương cũng là cũng giống như thế. Dù sao võ lâm đối với hiện đại người bình thường tới nói, không bỏ sót chính là một cái thần thoại, rất nhiều người đều cho rằng đó bất quá là kịch truyền hình bên trong quay trụ đặc hiệu mà thôi, căn bản không tồn tại cái gì võ học bí tịch. Coi như là biết có người luyện võ, cũng chỉ là những kia ngoại môn công phu thuộc về cường thân kiện thể phạm chủ cái gì phi diêm tổ bích đạm tuyết vô ngân tại người bình thường khái niệm trong kia là hoàn toàn chuyện không thể nào đều thuộc về tiểu thuyết võ hiệp gia môn tưởng tượng trên thực tế là không tồn tại chính là căn cứ vào như vậy nguyên nhân hoa hạ quan phương cũng không hy vọng sự tình náo động đến quá lớn tốt nhất tại vô thanh vô tức giữa là có thể giải quyết chiến đấu để người bình thường hoàn toàn không biết xảy ra chút gì cái này cũng là bảo long đoàn cùng bí mật án tổ những ngành này tồn tại ý nghĩa chính là vì đem sự tình ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất không được ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường. Đúng rồi, A Mục, cái kêu bảng thống cùng diêu ra người đồng thời trở về rồi, hắn không có đi diêu ra, mà là cùng diêu tiêm tiêm đồng thời lưu tại Đông Hải, ta nghe nói hắn vừa tới Đông Hải, rồi cùng người khác nổi lên xung đột, còn đã thương không ít người, hiện tại tựa hồ phiền phức rất lớn. Liên ở lâm mục suy tư vấn đề thời điểm, cơ thanh lan đột nhiên nói ra, chương 666, mập mạp bảo tiêu, chương 665, mập mạp bảo tiêu. Bàng thống, làm sao sẽ đánh người? Lâm Mục nhất thời hơi nhún mày, bằng thống tính cách hắn vẫn là biết rõ, dù sao ở chung được một quãng thời gian, tuyệt đối không là loại kia cố ý gây chuyện thị phi người, xem như là một cái tính khí thật ôn hòa người, hẳn là sẽ không chủ động đi treo chọc đừng người mới đúng. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói có chuyện này, người muốn hay không đi xem xem tình huống thế nào. Cơ thanh lan lắc lắc đầu, tính tình của nàng bình thường như nước, chưa bao giờ sẽ đi lý hội những chuyện này, hay là bởi vì Diêu tiêm tiêm cùng Lâm Mục quan hệ, nàng mới quan tâm nhiều hơn một chút. Bằng không chìa khóa thay đổi những người khác Chính là đánh chết nàng cũng sẽ không nhiều hỏi đối câu Ừm, vậy ta đi ra ngoài một chuyến Nhìn xem bên kia cái gì trừ chuyện gì Các ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút đi Mấy ngày nay cũng là rất mệt mỏi Lâm Mục gật gật đầu Sau đó cầm lên chìa khóa xe Mở ra người bạch rời khỏi nhà Trên đường gọi một cú điện thoại cho rêu tiêm tiêm Biết rồi nàng và bảng thống vị trí hiện tại Lập tức nhanh chóng đổi tới Chờ hắn đến thời điểm Bảng thống đang tại rêu tiêm tiêm trong nhà ăn uống thỏa thuê. Một bàn đều là các loại giò, đùi gà đợi món kho, còn có hai bình đã mở ra bao đài rượu ngon. Quanh năm dừng lại ở trong núi lớn, liền đồ gia vị đều chưa từng thấy vài loại bằng thống. Khi nào gặp những này đồ ăn ngon, ăn được tiêu là một cái miệng đầy nước mỡ. Diêu tiêm tiêm an vị ở trên ghế salon lặng lặng nhìn bằng thống hồ ăn đồ ăn. Lâm Hinh. Người đã đến rồi. Tới tới tới. Đồng thời ăn chút a, nhà này hồng hưng nhớ món kho thật không tệ a. Ta đã ăn đã mấy ngày. Nhìn thấy Lâm Mục thay đổi giày đi vào. Bàng thống vội vã quay đầu lại chào hỏi, bất quá trong miệng còn đút lấy một cái đại đùi gà, nói chuyện có vẻ hơi mơ hồ không rõ. "Ha ha, ta đã ăn rồi, Bàng huynh, như thế nào, sinh hoạt ở nơi này đã quen thuộc chưa?" Lâm Mục cười lắc lắc đầu, sau đó ngồi xuống giao tiêm tiêm bên người, đưa qua một ánh mắt hỏi ý kiến. "Quen thuộc, quen thuộc. Nơi này thực sự là tốt. Khắp nơi đều có đồ ăn ngon, cùng ta trước đây đợi địa phương so với, quả thực chính là trên trời nhân gian a." Bàng thống cười to một tiếng. Trên người thịt mỡ đều là một tầng một tầng lăn chuyển động, Quen thuộc là tốt rồi, ta còn lo lắng bảng huynh không thể thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Khẽ gật đầu một cái, lâm mục trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn như lơ đáng hỏi một câu, ta nghe nói bảng huynh đã đến Đông Hải sau đó cùng người nổi lên xung đột, không biết có phải hay không là có như thế cái tình huống. Người nói sự kiện kia à, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, ta đến bên này thời điểm không cùng lâm huynh liên lạc với, liền trước tạm thời dừng lại ở rêu cô bên người của mẹ. Đi theo Diêu Cô Nương ăn uống miễn phí mấy ngày, còn cùng đi nhìn thật nhiều phong cảnh, đùa rất vui vẻ a. Vung vẩy trong tay đùi gà cốt, Bàng thống còn chưa để ý cười, chính là gặp mấy cái đợi đồ lãng tử, lại muốn muốn trêu ghẹo Diêu Cô Nương, ta đây tiểu không thể nhịn, Diêu Cô Nương nhưng là huynh đệ ta nữ nhân, ta làm sao có khả năng nhìn những người kia làm càn đâu này. Liên tùy ý rể dỗ bọn hắn một cái. Lâm Mục nhất thời chân mày cao lại, hất đầu liếc mắt nhìn rêu Tiêm Tiêm, đưa qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Gần như chính là như vậy. Diêu tiêm tiêm bất đắc dĩ cười cười, nàng nhưng là đại minh tinh, bàng thống còn không thể nào hiểu được minh tinh ở thời đại này sức ảnh hưởng, cho nên ra tay nhất định là có chút suất cách, bất quá Diêu tiêm tiêm cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao bàng thống là vì nàng mới động thủ, cũng không phải cố ý gây sự gây phiền phức. Những người kia là người bình thường. Lâm mục cười cười, nhìn bàng thống lại hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải rồi. Bàng thống vội vã lắc lắc đầu, bọn hắn cũng không phải người bình thường, nếu như đều là tay chói gà không chặt người bình thường ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, dù sao những người kia đối diêu cô nương cũng không tạo được uy hiếp gì, trong đó có một người nam, tuổi cùng chúng ta gần như, thực lực so với diêu cô nương mạnh hơn, cũng là tùy tiện nhất một cái, ta chính là nhìn hắn vô cùng không sảng khoái, không sảng khoái, lâm mục nhất thời hơi sững sờ, sau đó yên lặng cười cười, không nghĩ tới bảng thống liền người hiện đại từ ngữ đều học xong rồi, đúng, tên tiểu tử kia khiến người ta vừa nhìn liền cả người tức giận, từ ánh mắt cũng có thể thấy được đến không là vật gì tốt. Một mực sắc mị mị quan sát diêu cô nương, nếu không phải Diêu cô nương ngăn ta, khi đó ta không phải đèm trọng mắt của hắn đào móc ra không thể. Bang thống gật gật đầu, bóng mỡ bàn tay lớn nắm lên một bình bao đài, ngửa đầu chính là ủng ngủ cùng ngủ uống một hớp lớn. Chuyện gì xảy ra? Lâm mục nhất thời nhìn hướng một bên riêu tiềm tiềm, hắn cũng không biết còn có như thế một xảy ra chuyện. Người cũng biết, ta tiếng tâm khá lớn nha, tự nhiên cái kia theo đuổi người cũng tương đối nhiều một điểm, ngày đó là đi tham gia một cái hoạt động, liền gặp được Vũ đại thiếu. Cái này Vũ Đại Thiếu danh tiếng luôn luôn không thật là tốt, ngày đó thật là ngôn từ khinh phủ một ít, nếu như không phải tăng ăn, e sợ sẽ bị bảng huynh sống sở sở phế bỏ. Diêu tiêm tiêm bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói. Vũ Đại Thiếu, Lâm Mục nhất thời đôi lông mày nhẹ nhàng hơi động, tại đại hội luận võ sau đó còn không người nào dám tới có ý đồ với ngươi. Trải qua đại hội luận võ sau đó thanh danh của hắn xem như là tại võ Lâm Phạm vì khai hỏa rất nhiều người cho dù không có đi tham gia luận võ đại hội, cũng nghe nói rất nhiều đồn đãi. Diêu tiêm tiêm cùng lâm mục quan hệ tự nhiên cũng là mọi người nói chuyện say xưa một cái điểm, không nghĩ tới lại còn không người nào dám tới quấy giày Diêu tiêm tiêm, thật ra khiến hắn có chút ngạc nhiên lên. Không là tất cả mọi người biết sợ, rồi lại nói, bọn hắn có cũng chưa từng thấy tận mắt người đại phát thần uy, tự nhiên đối những kia đồn đãi không phải phi thường đã tin tưởng. Diêu tiêm tiêm mùi khen nhữ một cái, kéo lâm mục thủ vui vẻ nói ra, có mấy người liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng còn tốt ngày đó là bảng huynh tại, nếu như đổi lại là ta nhất định sẽ làm cho hắn trung thân khó quên. Lâm Mục con mắt hơi híp lại, nội bộ tránh qua một đạo hàn quang. Ai? Những người kia không dùng tới Lâm huynh ra tay, ta ra tay là có thể đem bọn hắn đánh chính là liền mẹ nó đều không nhận ra được. Bang thống một bên vùi đầu ăn nhiều, còn một bên không quên nói trên bảo. Bang huynh, vừa vặn ngươi vừa tới Đông Hải, đối với nơi này rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, không bằng liền dừng lại ở Tiêm Tiêm bên người bảo hộ nàng một quãng thời gian, Tiêm Tiêm bên kia trợ lý rất nhiều, có thể cùng bọn hắn hảo hảo học. Khoảng thời gian này ma giáo hoạt động ra bắt đầu nhiều lần lên, tiêm tiêm thường thường ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, vấn đề an toàn rất trọng yếu. Túi đầu suy tư một phen, lâm mục nhìn bàng thống cười nói. Không thành vấn đề, việc rất nhỏ, chỉ phải cho ta ăn ngon là được rồi, về phần Diêu cô nương an toàn ngươi cứ yên tâm đi, lâm hình, trừ phi là ta chết đi, bàng không bất luận người nào cũng không thể đụng tới Diêu cô nương một quảng tóc gái. Bàng thống cũng không quay đầu lại đáp, tính tình của hắn rất là phong khoáng, cùng lâm mục lại vừa vận nơi chiếm được tự nhiên là đem Lâm Mục trở thành có thể sống chết tương giao huynh đệ tốt rồi. Đây còn phải nói, bàng huynh muốn ăn cái gì, cứ việc đi ăn xong, Đông Hải này mảnh đất nhỏ, ta còn là có thể nói mấy câu, chỉ cần là nơi này có đồ vận, bàng huynh cũng có thể tùy tiện ăn. Lâm Mục cười ha ha, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, đối Diêu Tiêm Tiêm liếc mắt ra hiệu. Bây giờ thế đạo rối loạn, Diêu Tiêm Tiêm đại mỹ nữ như vậy từ sáng đến tối ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, hắn đúng là có chút bận tâm, nhìn xem Diệp Tử Tịch tao ngộ liền biết Diêu Tiêm Tiêm an toàn trọng yếu bậc nào rồi, có bảng Thống ở một bên tiếp thân bảo vệ Diêu Tiêm Tiêm, hắn cũng xem là khá vương xuống một viên trái tim. Dù sao bảng Thống mặc dù coi như một bộ người hiền lành răng dấp, thì đô đô tròn vo rất là hàm hậu, thế nhưng một thân thực lực lại là không có nửa điểm giả tạo. Đó là thứ thiệt chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ đã nhận được Nam Thiếu Đạt Ma Viện thủ tọa quán đỉnh truyền công, cùng cảnh giới bên trong đã coi như là đủ mạnh rồi, lại tăng thêm tu luyện Đạt Ma Viện thủ tọa tuyệt học đại nhật như Lai Thần trưởng phối hợp một thân mạnh mẽ công lực phát huy ra huy lực càng là kinh lợi ngày đó nếu như không phải Diêu Tiêm Tiêm ngăn e sợ kia cái gì Vũ Đại Thiếu liền trực tiếp bị Bàng Thống một cái tát đập thành thịt nát rồi từ trong núi lớn mới ra đến không lâu Bàng Thống cũng không biết cái gì xem xét thời thế đối với hắn mà nói khiến hắn khó chịu người toàn bộ có thể một cái tát đập chết dù sao những người kia cũng đánh không lại hắn nhìn cũng là buồn bực bất quá những này đều không có quan hệ gì đi theo Diêu Tiêm Tiêm bên người rất nhanh bảng thống là có thể đem những này môn môn đạo đạo đều học xong, bản thân Diêu Tiêm Tiêm chính là một cái khéo léo người, tâm tư rất là lung lay, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới Hồng Trần luyện tâm một chiêu này đến tu luyện võ công. Lâm Mục đề nghị này, trực tiếp liền đưa đến Diêu Tiêm Tiêm bên người ngoại trừ một cái thiếp thân đại mập bảo tiêu, ngoại giới dồn dập đối thân phận của bảng thống nhiều hơn suy đoán, muốn biết bảng thống lai lịch chân chính. Dù sao coi như là muốn chọn bảo tiêu, lấy thân phận của Diêu Tiêm Tiêm cùng thực lực, hoàn toàn có thể lựa chọn những kia lại xoé lại lợi hại bảo tiêu. Không cần thiết chọn một như thế cao lớn vạm vỡ mập mạp theo bên người, thật sự là quá sát phong cảnh rồi. Bất quá Diêu Tiêm Tiêm là người nào, tự nhiên là không thể nào đối truyền thông nói ra bảng thống lai lịch, tuy rằng này không gạt được hữu tâm nhân tìm hiểu, dù sao bảng thống tại đại hội luận võ lên cũng coi như là làm náo động lớn, tuy rằng thua ở Lâm Mục trong tay, thế nhưng thực lực mạnh mẽ cũng là rõ như ban ngày, cũng may đây đều là võ lâm vòng tròn sự tình, tạm thời còn sẽ không để phổ thông đại chúng biết được. Mỗi ngày đi theo Diêu Tiêm Tiêm cùng đi ra ngoài, Bàng thống trang phục tự nhiên cũng là bị rêu tiêm tiêm một đám chuyên gia trang điểm nhóm thiết kế tỉ mỉ một phen, tuy rằng hình thể nhìn lên như cũng làm mập thế nhưng so với ban đầu cái kia hàm hàm lóc mập mạp hình tượng nhưng là phải tốt hơn rất nhiều, chỉ chấp mắt liền biến một bộ dáng. Đối với trời sinh tính đã thành thói quen tùy ý bàng thống tới nói, loại trang phục này cũng không hay được, vừa bắt đầu hắn hận không thể đem một thân một bộ trực tiếp chấn bỡ, ăn mặc thật sự là quá khó tiếp thu rồi, bất quá nhìn thấy rêu tiêm tiêm ánh mắt thú hoán, muốn đến những kia ăn ngon, các món ăn ngon. Bàng thống cắn răng một cái, chân giẫm một cái, cứ như vậy mạnh mẽ nhịn xuống, không qua mấy ngày rõ ràng thành thói quen. Kẻ tham ăn sức mạnh chính là mạnh mẽ, vì mỹ thực, bất kể là làm cái gì, bọn hắn đều sẽ trong thời gian ngắn nhất nỗ lực làm được tốt nhất. Tại Diêu tiêm tiêm bên này chờ một hồi sau đó khai báo một ít chuyện, sau đó lâm mục liền rời đi quay trở về trong nhà, chuẩn bị cùng Diệp tử tịch đi một chuyến kinh đô. Chương 667, Mai Mai Chương 666, Mai Mai Sáng sớm ngày thứ hai lâm mục cùng diệp tử tịch triệu xuất phát rồi long tam lái xe đem hai người đưa đến sân bay lần này diệp tử tịch về kinh đô gia tộc đúng là không có mang rất nhiều đồ vật chính là thu thập vài món đồ giặt quần áo còn có một chút tiếp thân sử dụng nhật dụng phẩm mang theo một cái nho nhỏ hồng nhạt dương hành lý đã hoàn toàn có thể dùng rồi về phần lâm mục nhưng là hai tay trống trơn cái gì cũng không mang thứ mà hắn cần đều tại trong chiếc nhẫn ngược lại là miễn bao lớn bao nhỏ phiền phức vào buổi trưa hai người cũng đã rơi xuống kinh đô sân bay Bất quá một cái cơ sau đó Diệp tử tịch đúng là không có trực tiếp về nhà, mà là mang theo Lâm Mục đã đến ngoài phi trường mặt đường cao tốc, đứng ở ven đường chờ xe. Nơi này nhưng cản không tới taxi, chúng ta được qua bên kia mới được. Lâm Mục nhìn một chút phụ cận một mảnh trống trải đường cái, chỉ chỉ xa xa địa phương, nơi đó có một cái rõ ràng taxi đợi xe khu nhắn hiệu, muốn đi nội thành lời nói, cũng phải ở bên kia đánh chính là mới được. Không cần đánh, chờ một lúc hội có một người bạn tới đón chúng ta. Diệp tử tịch mang theo một cái to lớn sắc sáng kính dâm, trên đầu là một cái viền rộng màu đen nón mặt trời, một bộ khóc khóc tạo hình, về phần lâm mục vậy thì đơn giản hơn nhiều, tùy ý quần jean phối hợp áo sơ mi, rất là nhàn nhã bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra một cái tiên thiên cảnh cao thủ cần phải có cao bức cách, liếc mắt nhìn qua, giống như là một cái học sinh bình thường hoặc là dân đi làm. Hai người tại đường vừa nói chuyện công phu, nơi xa một chiếc màu đen lưng quần liền đứng tại cửa ra phi trường địa phương sau đó trên xe xuống một cái đồng dạng mang theo đại đại màu đen kính dâm tóc dài nữ nhân trực tiếp hướng cửa ra nơi địa phương đi vào diệp tử tịch rất xa nhìn thấy màn này nhất thời lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số vài giây sau đó chỉ thấy cái kia tóc dài nữ nhân lấy ra điện thoại sau đó bỏ vào bên hay mai mai ta đã từ lối ra đi ra ngươi hướng về bên tay trái xem ta liền tại ven đường nơi này chờ ngươi điện thoại tiếp thông rồi diệp tử tịch lập tức nói ra sau đó còn hướng về phía cái kia tóc dài nữ nhân phương hướng phất phất tay Người phụ nữ kia ngay lập tức sẽ quay đầu nhìn lại, đồng dạng giơ cao tay phải lên giơ giơ, sau đó nhanh chóng xuyên trở về trong xe, chiếc kia khí phái còn ngay lập tức sẽ hướng về cái phương hướng này lái tới. Đã đến lâm mục bên cạnh hai người sau đó tài xế xuống xe nhận lấy diệp tử tịch nho nhỏ dương hành lý, để vào trong cốc sau, sau đó mở cửa xe ra, lễ phép mời hai người lên xe. Trong xe, cái kia bị diệp tử tịch xưng là Mai Mai nữ nhân, lúc này đã tháo xuống kính dâm, tiêu chuẩn khéo léo mặt trái xoan, cũng là một mỹ nữ da rẻ hết sức trắng nõn, con mắt phi thường có thần. Diệp Tử Tịch vừa lên xe nàng liền nhìn trầm trầm Lâm Mục xem một hồi, ánh mắt rất có lực xuyên thấu. Lâm Mục cũng đánh giá nàng một phen, lễ phép gật đầu cười cười, xem như là lên tiếng chào hỏi. Tử Tịch, không giới thiệu một chút. Đợi được trong xe mở chuyển động, mai mai biểu biểu môi, hướng về phía Lâm Mục phương hướng liếc mắt ra hiệu. Này là bằng hữu của ta, Lâm Mục, song mục Lâm, bài chăn nuôi mục, lần này là theo ta đồng thời trở về. Diệp Tử Tịch lấy xuống rộng rãi mũ cùng con mắt. Nhẹ giọng cười một tiếng nói. Bàng hữu. Chỉ đơn giản như vậy. Bàng hữu bình thường cũng sẽ không cùng ngươi trở về chứ. Cẩn thận chớ bị người trong nhà của ngươi cho bới lớp ra. Mai mai che miệng cười cười, nhìn lâm mục một mắt, bất quá lâm mục cũng không hề nói gì, chỉ là ngồi ở đó một bên gương mặt mỉm cười. Ai nha, ngươi phải do à. Ta hiện tại trong lòng còn loạn tung tung phèo đây. Ngươi còn ở bên kia làm ta sợ. Diệp tử tịch nhất thời gương mặt khổ tương, bất mãn chừng lên mai mai nói ra, sau đó mới nhìn hướng lâm mục Khẽ mỉm cười giới thiệu một fan, A Mục, đây là Mai Mai, Hoa Mai Mai, họ tên đều là cùng một cái chữ, Mai Mai, là ta khi còn bé chơi đến lớn bạn tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Mục gật đầu cười cười, lớn lên vẫn là thật đẹp trai, trang phục cũng không tệ, tuy rằng ăn mặc đơn giản, nhưng nhìn làm nhẹ nhàng khoan khoái, A Mục, nếu tử tịch gọi ngươi A Mục, vậy ta cũng gọi là ngươi A Mục được rồi, ngươi có thể gọi ta Mai Mai, dù sao đại danh của ta cùng ngũ danh đều là Mai Mai. Cũng không biết lúc trước ba mẹ lên cho ta cái tên này thời điểm là nghĩ như thế nào. Đọc chuyện ở hờ tờ tờ. Ê, chuyện ý, ý Nét mai mai cười một tiếng, đưa tay chủ động cùng Lâm Mục nhẹ nhàng cầm một cái. Lâm Mục tự nhiên là không có gì ý kiến phản đối. Dù sao Diệp tử tịch người bạn này mai mai nhìn lên ra thế cũng không tầm thường. Mới vừa lên xe thời điểm hắn cũng cảm giác được mai mai trên người không kém chân khí chấn động. Dĩ nhiên cũng là hiểu người có võ công. Hơn nữa so với Diệp tử tịch đến cũng chính là trên lệnh một bậc mà thôi. Không có một cái mạnh mẽ gia tộc bối cảnh, tại cái tuổi này có thể có võ công như thế cảnh giới, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cùng văn phu võ, này không phải là đang nói cười, cho dù là cổ đại thời điểm, cũng chỉ có con em của đại gia tộc cùng những môn phái kia mới có thể nuôi dưỡng khởi nhóm lớn chuyên nhân. Luyện võ cần tiêu hao tài nguyên nhiều vô cùng, chống chân là những kia dược liệu quý giá, liền không phải người bình thường có thể mua được, càng không cần phải nói những kia bí tịch võ công rồi. Lần này nghĩ như thế nào đến phải quay về? Ngươi trước đây không phải đã nói, chết cũng sẽ không lại trở về đấy sao? Cùng Lâm Mục đánh qua bắt chuyện, Mai Mai vừa nhìn về phía Diệp Tử Tịch, một mặt tò mò hỏi. Không đợi Diệp Tử Tịch nói chuyện, Mai Mai đột nhiên vẻ mặt kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Mục, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Diệp Tử Tịch, trong mắt nghi hoặc vẻ mặt đột nhiên biến thành bỗng nhiên tình ngộ, lập tức vỗ tay một cái kêu lên. Ta biết rồi. Ngươi không phải là muốn kết hôn, lần này là trở về gặp gia trưởng a. Đột nhiên xuất hiện lời nói, để Diệp Tử Tịch suýt chút nữa bị nước miếng sang đến. Nhất thời hung hăng trận mắt nhìn một mắt mai mai Không nên nói lung tung Lần này trở về nhưng không phải là vì chuyện này Lắc lắc đầu Diệp tử tịch trầm rãi thở dài Mai mai, ngươi biết ma giáo tái xuất giang hồ tin tức sao Ma giáo Tái xuất giang hồ Mai mai nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt Một mặt kỳ quái xem diệp tử tịch Ta nói tử tịch, ngươi là ở nơi nào nghe được tin tức ầm? Ma giáo đã biến mất đã bao nhiêu năm Làm sao sẽ tái xuất giang hồ Đừng nói giỡn Ngươi quả nhiên còn không biết Kinh đô dù sao cũng là hoa hạ trọng địa, nơi này ẩn nút cao thủ như mây, ma giáo hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đối với nơi này ra tay. Diệp tử tịch lắc lắc đầu, theo sau tiếp tục nói, ngươi không biết, nhưng là ngươi gia tộc người hẳn là có người đã biết rồi, ma giáo đích thật là tái xuất giang hồ rồi, ta tại Nga Mi Sơn liền gặp người của ma giáo, bị bọn hắn nuốt lại rất lâu, còn thiếu chút nữa đã rơi vào trong tay bọn họ, nếu như không phải A Mục đúng lúc chạy tới, chỉ sợ ngươi ta đã vĩnh viễn không ngày gặp lại rồi. Cái gì? Ma giáo thật sự tái xuất giang hồ. Mai mai nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt, đến bây giờ nàng vẫn chưa thể tin tưởng sự thực này. Dù sao ma giáo sự tình cùng các nàng đời này người đã là cách quá xa niên đại rồi. Coi như là nghe nói cũng chỉ là từ các trưởng bối trong miệng thỉnh thoảng nghe đến đôi câu vài lời mà thôi. Đối ma giáo cũng không có gì khái niệm. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì, lần này trở về chính là cùng ma giáo có quan hệ, ngấm lại cùng trong nhà mâu thuẫn. Tại thời khắc sống còn, tất cả những thứ này mâu thuẫn đều biến như vậy không đáng nhắc tới. Người chết như đèn diệt, không có gì hoán hận thì không cách nào hóa giải, gia tộc những người kia đối với ta bồi dưỡng cũng coi như là tận tâm tận lực, ta còn là được trở lại thăm một chút. Kinh thân thở dài, Diệp tử tịch sâu kín nói ra, đúng vậy a, và người thân trước đó, lại cái nào có kiểu hận sâu như vậy lâu này. Mai mai cũng là thở dài, bất quá khi đó nhà các ngươi đích thật là làm có chút quá mức, ngươi không đồng ý dưới tình huống rõ ràng giam lỏng ngươi, nếu không phải ngươi đem tin tức nói cho ta biết, ta tìm làm tỷ đi giúp ngươi. Chỉ sợ ngươi không có dễ dàng như vậy liền từ trong gia tộc rời đi Chuyện này bị cha ta biết rồi Ta vẫn bị đánh tốt giáo hấn một trận đây Biết rồi Về sau sẽ nghĩ biện pháp bồi thường của ngươi Nhớ tới thời điểm đó sự tình Diệp tử tịch nhàn nhạt cười cười Khe khẽ lắc đầu Ta là không có chuyện gì á Ngược lại là làm tỷ bởi vì ta đi giúp ngươi Bị gia tộc trừng phạt trọn vẹn đóng nửa năm cầm đoán Ngay cả ta đều không thấy được nàng Thực sự là xin lỗi làm tỷ rồi Mai mai cười một tiếng nói Thật đúng là may mắn mà có Lam tỷ, nếu không phải nàng xuất thủ, chỉ bằng ngươi e sợ không khả năng kia đem ta từ trong gia tộc làm ra đi, nói không chắc hai người hội đồng thời chồng cái ngã nhào, ngươi cũng sẽ đi theo ta đồng thời suối quẩy. Diệp tử tịch nhẹ giọng cười cười, nhẹ nhàng bó lấy mái tóc. Còn nói ta, khi đó vô công của ngươi cũng chính là cái gà mờ. bất quá nói như vậy lên lời nói, sau đó ngươi đi Nga Mi Sơn cũng là lựa chọn không tồi, là thanh di tìm người đưa ngươi đi không. Mai mai nguyết một cái Diệp tử t Ta chạy sau khi đi ra, liền liên lạc qua mụ mụ, ngay cả ta cha cũng không biết ta ở đâu, mụ mụ cũng không có nói cho ba ba. Sau đó mụ mụ trong bóng tối tìm người đem ta đưa đến Nga Mi Sơn, ở nơi đó đi theo sư phụ tu luyện mấy năm, ta chỉ có một người đi rồi Đông Hải. Diệp tử tịch gật gật đầu nói ra. Ngẫm lại cũng là, tính tình của ngươi làm sao có khả năng tại trên núi Nga My đợi ở, cũng thực sự là làm khó ngươi có thể chờ tới mấy năm rồi. Mai Mai Phốc Tư cười cười. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khi đó thực sự là quá tùy hứng, nếu như khi đó ta quyết tâm hảo hảo tu luyện, thực lực khẳng định so với hiện tại mạnh hơn rất nhiều, nhưng không đến nỗi bị người của ma giáo vây nhốt sau đó không có biện pháp nào rồi, suýt chút nữa cùng đồng môn các sư tỷ bội toàn quân bị diệt tại ma giáo đổ trong tay. Diệp tử tịch thở dài, sâu kín nói ra. Đúng rồi, nói tới chuyện này, ngươi nói là A Mục đi cứu ngươi. Mai mai đột nhiên nhớ tới một cái mảnh vụn, kinh ngạc trên giới đánh giá một phen Lâm Mục, trong mắt tất cả đều là thần sắc hồng nghi. Hiển nhiên Lâm Mục hiện tại cái bộ dáng này, thấy thế nào cũng không như là cao thủ dáng dốc Đúng rồi, nếu như không phải A Mục, ngươi hôm nay liền không nhìn thấy ta, A Mục nhưng là phi thường lợi hại, so với mai ra các ngươi cao thủ lợi hại nhất còn lợi hại hơn đây. Diệp Tử Tịch nhẹ giọng cười cười, kiêu ngạo nói, "Hứ, mai ra chúng ta nhưng là có tiên thiên cảnh cao thủ trấn giữ. Mai mai vậy mới không tin Diệp Tử Tịch chuyện ma quỷ, đồng dạng một bộ thập phần ngạo kiều giáng dốc đắc ý dương lên tinh xảo cảm nhỏ. Ta liền biết ngươi nhìn không ra." A mục cũng là một cái tiên tiên cảnh cao thủ đây. Rồi ra mảnh khảnh tay phải, Diệp tử tịch ngón trỏ dựng đứng, đầy mặt đều là cao thâm khó dò biểu lộ. Chương 668, Mai ra. Chương 667, Mai ra. Diệp tử tịch một câu nói, ngược lại là đem ai mai nói sững sờ rồi, ngơ ngác xoay đầu lại nhìn lâm mục nửa ngày, sau đó đột nhiên ha ha một trận cười lớn, khỏe mắt thậm chí đều tràn ra nước mắt, trong lúc nhất thời đều có chút thở không ra hơi lên. Người cười cái gì nha? Diệp tử tịch tức giận môi. Bất mãn đẩy một cái mai mai vai. Từ tịch, ta nói ngươi coi như là muốn khoác lác, cũng phải tìm đáng tin người đi tới đi, tỉ như một cái 7-80 tuổi lão đầu, lớn lên tiên phong đạo cốt bộ dáng, sau đó nói cho ta biết đây là một cái tiên tiên cảnh cao thủ, như vậy ta còn có thể tin tưởng một cái, thế nhưng ngươi nói A mục là tiên tiên cảnh cao thủ, xin thứ cho ta thật sự là nhịn không được, bởi vì ta thật sự nhìn không ra điểm nào như A. Mai mai một bên xoa cái bụng, một bên nhìn từ trên xuống dưới lâm mục, còn kém đem quần áo đẩy ra nhìn xem. Phải hay không thân trên có khắc cái gì tiên tiên cảnh hình xăm rồi. Ta lừa ngươi làm gì? A mục hắn đúng là tiên tiên cảnh cao thủ. Diệp tử tịch không nói gì lắc đầu, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn lâm mục, nhanh cho mai mai nhìn xem nha. Người xem nàng cái dạng kia, thực sự là gọi người cả người tức giận. Tử tịch, thực lực không phải lấy ra khắp nơi mất mặt, tự mình biết là tốt rồi. Lâm mục ngược lại là vô cùng bình tĩnh, cứ việc mai mai đã cười đến không thở nổi, thế nhưng hắn vẫn không có cái gì biểu thị, chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó Một mặt nụ cười nhã nhặn. "Ai, Tử Tịch, ngươi khoan hãy nói, dựa vào a mục cái này định lực, vẫn thật sự cùng tiên tiên cảnh cao thủ có chút giống, đổi lại một cái bình thường thanh niên, chỉ sợ cũng sớm đã sủ lông đi nha." Mai Mai nói rồi hai câu, sau đó lại bắt đầu nở nụ cười. "Ai nha, không lý hai người các ngươi rồi." Diệp Tử Tịch nhất thời chán nản, một mặt bộ dáng tức giận, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hai người, chuyên chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phong cảnh, yên lặng nhớ lại ra sau sự tình. "Tiểu tử" Còn tức giận rồi. Mai mai bĩu môi, sau đó quay đầu nhìn Lâm Mục, rất hứng thú mà hỏi, a Mục, ngươi là ở nơi nào luyện võ công nha? Giống như bình thường người nếu muốn bái sư luyện võ, đều là gia nhập một ít đại gia tộc, trở thành những gia tộc kia môn nhân, như vậy có thể được đến gia tộc truyền thụ võ công. Thế nhưng loại này võ công bình thường không sẽ là cái gì cao cấp võ công, đại đa số đều là làm phổ thông võ công, luyện tốt một chút sau cũng có thể có một chút thực lực, đương nhiên đó là cùng người bình thường so với cùng chân chính cao thủ võ lâm so ra liền kém xa tít tắp rồi con đường thứ hai chính là gia nhập môn phái bình thường đã trở thành trong môn phái được đệ tử đãi ngộ đó nhưng là so với gia nhập một vài gia tộc thực sự tốt hơn nhiều bởi vì vì môn phái truyền thụ võ công hội càng thêm tận tâm tận lực dù sao môn nhân đệ tử thực lực chính là môn phái thực lực bọn hắn cũng sẽ không giống gia tộc như thế có như vậy nặng chế độ đẳng cấp mà là hội căn cứ mỗi cái độ đệ năng lực tận tâm tận lực truyền thụ võ công nếu như hai con đường này đều đi không thông Như vậy trừ phi bản thân liền sinh ở một cái cổ võ thế gia, hoặc là ẩn thức gia tộc, hoặc là là có cao thủ tại phạm tục khắp nơi đùa bỡn phong trần, nhìn thấy thiên tư cao người thu làm đệ tử, nếu như những điều kiện này cũng không thể thỏa mãn lời nói, như vậy luyện võ cơ hội liền cực kỳ ít đòi, trên căn bản là chuyện không thể nào. Ta không có gia nhập môn phái, chính là mình một lần tình cờ được rồi bí tịch, sau đó lung tung luyện hai lần kỹ năng, không đáng nhắc tới. Lâm Mục cười cười, lắc đầu nói: "Ngươi vận khí không tệ à Lại có thể đạt được một ít bí tịch võ công Bất quá những này bí tịch võ công đa số đều là ngoại gia võ công Bởi vì ta ở trên người người không có cảm giác đến chân khí khí tước Xem ra là không có tu luyện ra chân khí Thật là đáng tiếc Không bằng ta về nhà nói một chút coi Nhìn xem trong gia tộc có thể hay không chuyển cho người một môn võ công Tu luyện ra chân khí nhưng là phải lợi hại hơn nhiều rồi Mai mai cẩn thận đánh giá một phen lâm mục, Làm ra suy luận Nghe một bên diệp tử tịch vừa tức giận vừa buồn cười Không biết nên nói cái gì Chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Mục một mắt, không để ý tới hai người kia tiếp tục khoe khoang, một người lặng lặng mang theo đi rồi. Lâm Mục cũng là trong lòng cười, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, dù sao mai mai nói chuyện hắn liền nghe, không ngừng ngật đầu là được rồi, dù sao người ta một cô nương cũng là có ý tốt, hơn nữa đại đa số vẫn là xem ở diệp tử tịch trên mặt mũi, vàng không cũng sẽ không đối với hắn cái này phổ thông tiểu tử động cái gì chắc gần tâm ý. Bất quá đang cùng mai mai tán gấu trong quá trình. Lâm Mục cũng biết đại khái một ít Mai Gia tin tức, trong lòng nhất thời âm thầm có chút giật mình, cái này Mai Gia tại Kinh Đô cũng coi như là phi thường cường đại thế lực, bên trong gia tộc nhưng là có hai vị tiên tiên cảnh cao thủ toa chấn, tuy rằng trong đó một vị không phải Mai Gia người, nhưng là cùng Mai Gia cái vị kia tiên tiên cảnh cao thủ lại là bạn thâm giao, một mực thường trú tại Mai Gia bên trong. Có này hai đại tiên tiên cảnh cao thủ uy hiếp, Mai Gia tại Kinh Đô danh tiếng tuy rằng không hiện ra thế nhưng biết nội tình người không có chỗ nào mà không phải là hết sức kiên kỵ mai ra thực lực. Hai người câu được câu không trò chuyện, Lâm Mục không để lại dấu vết rụ ra rất nhiều lời nói, tuy rằng mai mai bản thân cũng là làm tình mình cô nương, nhưng là cùng Lâm Mục loại tu luyện này mấy vạn năm cáo giả so sánh, vậy thì cái gì cũng không phải rồi, mặc dù không có rụ ra cái gì cốt lõi cơ mật, thế nhưng đối kinh đô thế lực cũng coi như là hiểu được một ít. Trước đây tuy rằng hắn cũng đã tới kinh đô, thế nhưng đều là ngắn ngủi lưu lại, Căn bản không có thời gian dài ở lại chỗ này dự định tự nhiên đối kinh đô thế lực cũng không có cái gì hứng thú giải nhiều như vậy hiện tại từ mai mai nơi này biết rồi một chút tin tức nhất thời cảm thấy kinh đô quả nhiên không hổ là hoa hạ thủ đô quả thực chính là tàng Long hoa hổ cao thủ như mây chẳng trách ma giáo đều không dám đơn giản đánh nơi này chủ ý luôn một đường theo cao giá cấp chạy nhanh rất nhanh liền đến kinh trong đô thị sau đó tại Đông vờn quanh một vòng tìm cái táp đạo liền xuống cao giá rồi chỉ trong chốc lát là đến một chỗ khổng lồ lâm viên bên trong mới nhìn lâm mục còn tưởng rằng nơi này là cái gì công viên các loại du ngoạn cảnh điểm cẩn thận như thế vừa nhìn phát hiện một cái mảnh lại là tư lưu hóa thuộc về cá nhân tư sản cửa lớn hai cái đứng gác người cũng không phải quân nhân mặc quân trang mà là hai cái ăn mặc quần áo luyện công thanh niên tuy rằng bước chân bất đinh bất bát đứng ở nơi đó thế nhưng trong mắt lộ ra tinh quang nhưng nói rõ hai thực lực cá nhân đều không yếu tất cả đều là đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới nhân vật thậm chí ngay cả hai cái xem cửa lớn thanh niên cũng đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới cái này mai ra thực lực quả nhiên là ẩn nút cực kỳ thâm hậu tiểu thư trở về rồi theo lâm viên đường nhỏ một đường lái vào đi rất nhanh lưu quấn liền đứng tại một tòa mang theo rõ ràng nếp xưa kiến trúc trước mặt nhìn dường cột chạm trổ, mái cong liu ly tạo hình cùng hoa hạ cổ thời điểm đường triều lối kiến trúc hết sức tiếp cận ba người vừa xuống xe một quản gia dạng người trung niên liền đi tới đối với mai mai thi lễ một cái sau đó liếc mắt nhìn lâm mục cùng diệp tử tịch. chính là như vậy một cái tại cửa vào nên tiếp liền quẩn xe người Rõ ràng cũng là một cao thủ, Lâm Mục thô sơ giản lược đánh giá một phen, cảm giác người trung niên này chí ít nắm giữ 20-30 năm tu vi chân khí. Đây là Diệp tử tịch Diệp tiểu thư. Lâm Mục tự nhiên là khuôn mặt mới, người trung niên này liếc mắt nhìn liền trực tiếp bỏ qua rồi, bất quá con mắt của hắn quang tại Diệp tử tịch trên mặt dừng lại thời gian ngược lại là thật dài, xem một hồi sau rõ ràng nghi ngờ hỏi một câu. Phong tu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ tử tịch, nàng nhưng là rất nhiều năm đều chưa có trở về mai mai nhất thời cười một tiếng ôm diệp tử tịch vai nói ra năm đó nhìn thấy diệp tiểu thư thời điểm diệp tiểu thư không có hiện tại một nửa cao không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp diệp tiểu thư cũng đã trổ mã dáng ngọc yêu kiều rồi cái kia gọi phong tu người trung niên nhất thời đối với diệp tử tịch cũng thi lễ một cái mặt tươi cười nói quá khen diệp tử tịch trên mặt dâng lên vẻ tươi cười vị này chính là cùng hai cái đại tiểu thư đánh qua bắt chuyện phong tu ánh mắt rốt cuộc chuyển đến lâm mục trên người của hắn gọi lâm mục. Là bạn của tử tịch, lần này là cùng tử tịch đồng thời trở về. Mai mai tùy ý giới thiệu một chút, sau đó mang theo hai người hướng trong nhà đi đến. Dù sao thân phận của Lâm Mục đối với bọn họ loại này chân chính cổ võ nhà giàu tới nói, tự nhiên không cần quá nhiều giới thiệu. Đương nhiên, cái kia là bởi vì bọn hắn còn không biết Lâm Mục thân phận chân chính, chỉ là tưởng rằng Diệp tử tịch một người bạn mà thôi. Xin mời. Phong tu lễ phép cười nói, sau đó đi theo ba người phía sau đi vào. Gian phòng sắp xếp tự nhiên là không cần mai mai đến ăn bài. Phong Tu mang theo Lâm Mục cùng Diệp Tử Tịch một đường quẹo trái quẹo phải, rất nhanh liền đến Mai gia chuyên môn tiếp đón khách nhân địa phương, gian phòng lắp ráp đều là cách cổ trang trí, điều hòa những này hiện đại điện gia dụng tự nhiên cũng là có, bất quá bên ngoài đều trải qua chất gỗ hoa văn tài liệu, nhìn lên cũng không phải dễ thấy như vậy. Tử Tịch, về trước khi đi liền tạm thời trước tiên ở nơi này chứ, tùy tiện ở bao lâu đều được. Mai Mai đánh giá gian phòng một mắt, hài lòng gật gật đầu, sau đó hướng về phía Diệp Tử Tịch cười nói: "Làm phiền ngươi, Mai Mai" Diệp tử tịch đối gian phòng bố trí cũng rất hài lòng, bất quá lúc này đã về tới kinh đô, tâm tình của nàng có chút thấp thỏm bất an, cho nên tính chất cũng không cao lắm bộ dáng. Cùng ta còn khách khí làm gì, chúng ta nhưng là tốt nhất tỉ muội. Mai mai ôm Diệp tử tịch, nhẹ nhàng lung lay, được rồi, không nên lo lắng nữa, chuyển đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi cũng đã trở về rồi, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể giống như kiểu trước đây đối với ngươi, dù sao đều qua lâu như vậy rồi, coi như là lớn hơn nữa toàn khí cũng nên tiêu tan. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp tử tịch nhẹ giọng thở dài, nhún vai một cái, giả vờ nhẹ nhóm nói ra. Tiên tâm á, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc chúng ta cùng đi ăn cơm. Dùng sức lầu một cái Diệp tử tịch, mai mai sau đó cười rời khỏi, cái kia phong tu cũng đóng lại cửa phòng, sau đó đi theo mai mai cùng rời khỏi phòng. Mai mai đi rồi sau đó Diệp tử tịch một người ngơ ngác ngồi ở bàn bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì, Lâm Mục cũng không có hỏi nhiều, cứ như vậy buổi tiếp Diệp tử tịch đồng thời ngồi ở chỗ đó. Làng lặng không nói một lời, phảng phất một tôn trông rất sống động tượng đá. Cái gì? Tử tịch trở về rồi. Chỉ chốc lát sau, sau đó kinh đô nơi nào đó liền biết rồi Diệp Tử Tịch trở về kinh tin tức. Chương 669, Diệp Tử Tịch mẫu thân. Chương 668, Diệp Tử Tịch mẫu thân. Đúng, phu nhân, tin tức này là từ Mai gia nơi đó truyền tới, chính xác trăm phần trăm, đã có người nhìn thấy tiểu thư tại Mai gia xuất hiện. Lâm gia bên trong biệt thự, một cái bảo mẫu dạng phụ nữ trung niên đang đứng tại một người mặc mộc mạc trước mặt nữ nhân báo cáo. Cái này ăn mặc mộc mạc nữ nhân, chính là mẫu thân của Diệp Tử Tịch Dương Lan Thanh, cũng là Mai Mai trong miệng thanh gì? Chuyện khi nào? Dương Lan Thanh lập tức hỏi. Liên ở 5 phút đồng hồ trước đó, tiểu thư mới vừa cùng Mai Mai tiểu thư cùng nhau xuất hiện ở Mai Gia, đồng hành còn có một người trẻ tuổi, người này trước đây không có tại Mai Gia từng thấy, hẳn là cùng tiểu thư đồng thời lại đây kinh đô. Cái kia cái phụ nữ trung niên lập tức nói ra. Người trẻ tuổi? Nam Hải Tử Dương Lan Thanh Lông mày nhất thời vừa nhíu, trên mặt xuất hiện một tia vẻ không vui. Đúng vậy, chính là một nam hải tử, bất quá từ hành động của bọn họ đến xem, hẳn là chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, không hề giống là có cái gì cái khác quan hệ. Phụ nữ trung niên xem ra là như là biết rất chi tiết tình huống, tựa hồ tại mai ra cơ sở ngầm rất lợi hại bộ dáng, lâm mục bọn hắn vừa mới đến, không tới 5 phút, tin tức cũng đã chuyển cho người của dịp ra. Vậy còn được, nhà đầu này khó được một lần trở về. Nhưng tuyệt đối không nên làm xảy ra chuyện gì mới tốt, đáng người kiếp nhưng đến bây giờ còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước. Dương Lan Thanh trầm rãi gật gật đầu, sau đó lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, Nha đầu này, trở về rồi tại sao không trực tiếp về nhà, còn phải chạy đến mai mai nơi nào đi ở, chẳng lẽ mình ra vẫn không có người khác đợi thoải mái sao? Chỉ sợ là tiểu thư lo lắng trở về chuyện sau đó đi, dù sao năm đó sự kiện kia náo động đến cũng là rất lớn, tiểu thư thậm chí đều từ trong nhà chạy ra ngoài, nhiều năm như vậy cũng không có trở lại đến tâm trong khẳng định là có khúc mắc phụ nữ trung niên thở dài chuyện năm đó nàng cũng là nhìn ở trong mắt bất quá nàng làm một cái diệp gia hạ nhân tự nhiên là không thể nói được nói cái gì cứ việc trong lòng đáng thương diệp tử tịch thế nhưng cũng không có cái gì biện pháp hay ai đừng nói nữa sinh tại dạng này gia tộc cũng có rất nhiều không thể làm gì sự tình không phải là cái gì đều có thể như chính mình mong muốn dương lan thanh đồng dạng nhẹ giọng thở dài lặng lặng trầm tư một lúc sau đó đột nhiên nói ra thu ca ngươi giúp ta an bài một chút ta muốn đi một chuyến Mai Gia, Thái Thái là muốn đi tìm về tiểu thư, phụ nữ trung niên nhất thời đã minh bạch Dương Lan Thanh ý tứ. đúng vậy, đều là muốn cùng nha đầu này trước tiên gặp mặt, thông thông khí, cũng đem trong nhà tình huống bây giờ cùng nàng nói một chút, miễn cho nàng không hề có một chút chuẩn bị tâm tư. Dương Lan Thanh gật gật đầu, sau đó phất phất tay, nhanh đi chuẩn bị đi. lúc xế chiều, Lâm Mục Chính buổi tiếp Diệp Tử tịch tại Mai Gia bên trong vườn trong lương đình ngồi nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau Mai Mai cũng tới, ba người ăn điểm tâm nhỏ. Ngồi ở chỗ đó tùy ý trò chuyện Với lúc đó, lúc trước cái kia Phong Tu đột nhiên đi vào trong vườn hoa Sau đó phụ thân vào Mai Mai bên thai thấp giọng nói ra một câu Tuy rằng Lâm Mục không có cố ý nghe trộm Thế nhưng cũng nghe được Phong Sửa Dù sao thực lực của hắn đã đạt đến tiên tiên cảnh Ngũ giác nhạy cảm đã đến rất cường đại mức độ Tiểu thư, mẫu thân của Diệp tiểu thư đến rồi Phong Tu nhỏ giọng nói Thanh gì? Thời điểm này tới làm cái gì? Mai Mai nghi ngờ liếc mắt nhìn Phong Tu Hẳn là biết rồi Diệp tiểu thư ở nơi này Cho nên mới đặc biệt tới Phong tu khẽ gật đầu một cái Xem ra Thanh Di tin tức thật đúng là linh thông Ngươi vừa mới đến không bao lâu Thanh Di cũng đã đã tìm tới cửa Mai mai bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp tử tịch Sau đó phất tay để Phong tu đi đem dương lan thanh mang tới nơi này Mẹ ta làm sao thời điểm này đã tới rồi Ta lúc trở lại nhưng là ai đều không có nói cho Làm sao lại biết nhanh như vậy Diệp tử tịch cũng hơi kinh ngạc Kinh đô tình thế quá phức tạp đi Từng nhà cái nào không có cơ sở ngầm của người khác, Thanh Di nhận được tin tức cũng không kỳ quái, bất quá tốc độ nhanh như vậy, xem ra là ta Mai gia người thả ra tin tức. Mai Mai lắc đầu cười cười, bất quá nhìn dáng dấp của nàng cũng không phải quan tâm những này cơ sở ngầm, đoán chừng vẫn là bởi vì này chút vòng ngoài cơ sở ngầm cũng dò hỏi không tới cái gì cơ mật tình báo, cho nên Mai gia mới không hề thật là lưu ý, cũng là theo bọn họ đi rồi. Tước chừng sau 5 phút, một người mặc xanh nhạt sắc lụa mỏng áo choàng trung niên nữ nhân ở phòng tu dẫn dắt đi đi vào. Chính là mẫu thân của Diệp tử tịch Dương Lan Thanh, là một cái đã tiến vào nữ nhân trung niên, Dương Lan Thanh bảo dưỡng còn là vô cùng tốt, da rẻ như trước hồng hào nhắn nhủi có sáng bóng, đối với một cái không luyện võ công nữ nhân mà nói, như vậy bảo dưỡng đã rất hiếm có rồi. Tử tịch Đi vào hoa viên, Dương Lan Thanh đối với phong tu khẽ mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, sau đó gọi một tiếng Diệp tử tịch. Mẹ Diệp tử tịch đứng dậy đi tới Dương Lan Thanh bên người, nhẹ giọng gọi một tiếng Người theo ta lại đây Dương Lan thanh đối với Mai Mai nở nụ cười, ánh mắt tại lâm mục trên người của hơi đảo qua một chút, sau đó lôi kéo Diệp tử tịch đi qua một bên, trở về tại sao không cùng mụ mụ nói một tiếng. Một người liền len lén chạy về đến, trong nhà hiện tại tình huống thế nào ngươi biết không? Như thế âm thầm sẽ trở lại, vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ? Mẹ, ta lần này ở bên ngoài suýt chút nữa bị người của ma giáo bắt được, nếu như không là được người cứu một mạng, e sợ về sau sẽ không còn được gặp lại các ngươi, cho nên ta nghĩ trở lại thăm một chút. Lớn hơn nữa thù hận, cũng đánh không lại tử vong. Diệp tử tịch nhẹ dọng thở dài. Người đứa nhỏ này, ở bên ngoài làm sao một người chạy loạn khắp nơi, không phải để ngươi tốt nhất dừng lại ở Đông Hải đấy sao? Dương Lan Thanh nhất thời trong lòng căng thẳng, lôi kéo diệp tử tịch nhìn chung quanh, chỉ lo diệp tử tịch bị cái gì thương. Là ở cùng sư phụ từ lục ra lúc trở lại bị người của ma giáo đánh lén, hiện tại võ lâm đã loạn tượng nhiều lần xuất hiện, các đại cổ võ gia tộc đều tránh không được cuốn vào trong đó, ta về được nhắc nhở một cái. Miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện cũng không biết là chuyện gì xảy ra. người nhà đầu ngốc này, gia tộc tự nhiên sẽ có gia tộc biện pháp, muốn ngươi một đứa bé thao cái gì tâm, ngươi vẫn là đem chính mình quản quản tốt là được rồi. Dương Lan Thanh trầm rãi lắc đầu. Đúng rồi, mẹ, chuyện kia hiện tại có phải không đã qua? Không có ai nhắc lại chứ? Diệp tử tinh hỏi. Không có đâu, của ngươi đại bá bọn hắn vẫn là rất tức giận, bái ngươi năm đó không nói tiếng nào liền chạy ra ngoài, để gia tộc bỏ lỡ một cái lớn mạnh cơ hội thật tốt. Ba của ngươi ở trong gia tộc địa vị cũng bắt đầu chịu đến xa lánh, những năm này qua cũng không được khá lắm, đối với ngươi vẫn là một bụng oan khí. Thở dài, Dương Lan Thanh lắc đầu nói. Vẫn là đem mọi chuyện đều do đã đến trên đầu ta, gia tộc lớn mạnh không phải hẳn là dựa vào các tộc nhân cộng đồng nỗ lực sao. Tại sao phải đem loại áp lực này đặt ở ta một cô gái trên người của, cho dù lúc trước cùng cổ gia kết thành thân gia, lẽ nào Diệp ra liền thật có thể từ đây nhất phi trùng thiên sao? Diệp từ tịch khổ sở cười cười, nhẹ nhàng hít hít cái mũi có chút nghẹn nào nói mẹ biết ngươi nổi khổ trong lòng cho nên khi đó mới nghĩ biện pháp cho ngươi bái ở thanh hòa sư thái Môn hạ cũng không có đối với gia tộc nói ra chân tướng bọn hắn đều nghĩ đến ngươi đã xuất ra rồi người của cổ gia biết chuyện này sau đó cũng biểu thị hôn nước liền như vậy giải trừ không lại chắc chắn dương lan thanh đem sự tình nói đơn giản một bên diệp gia bởi vì cái này sự tình mất đi cổ gia cái này lớn nhất lực cánh tay những năm này tình huống cũng không được khá lắm cùng nguyên bản quyết định mục tiêu trên lệ khoảng cách rất xa không có cổ gia chống đỡ, diệp gia muốn phải nhanh chóng phát triển lớn mạnh, đích thật là có chút khó khăn. bọn hắn thật sự cho rằng cổ gia là thật tâm thành ý muốn phải trợ giúp sao? của bọn họ cổ gia cũng là rất có dã tâm gia tộc, rất nhiều gia tộc đã bị bọn hắn thôn tính, chỉ còn trên danh nghĩa. diệp gia nếu như bàn thượng cổ gia này chiếc xe lớn, sớm muộn cũng là một cái bị gồm thâu kết cục. bọn hắn cho rằng thật có thể địch nổi cổ gia những kia đa miu túc trí người. bất đắc dĩ cười cười, diệp tử tịch lắc lắc đầu, được rồi, những chuyện này đều qua rồi. Lần này trở về cũng chính là muốn nhìn ngươi một chút cùng cha Sau khi xem ta liền về Đông Hải đi rồi Gia tộc những chuyện này ta không muốn lại qua hỏi Ai? Người đứa nhỏ này Dương Lan Thanh cũng rất bất đắc dĩ Dù sao Diệp tử tịch biến thành hôm nay như vậy Cũng không phải là của nàng sai Có lúc sinh tại như vậy một cái gia tộc Cũng là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình Cái kia đứa bé trai là ai? Là ta tại Đông Hải một người bạn Lần này là theo ta đồng thời trở về nhìn xem Diệp tử tịch liếc mắt nhìn Lâm Mục. Lâm Mục lúc này đang cùng mai mai nói chuyện, đúng là không có nhìn về phía nơi này. Không phải bạn trai chứ? Dương Lan Thanh lại hỏi một câu, năm đó ngươi làm trái ý của gia tộc, hiện tại nếu như mang người bạn trai trở về, e sợ gia tộc bên kia mặt mũi càng thêm nhịn không được rồi. Không phải, chỉ là ta một cái bạn tốt mà thôi. Diệp tử tịch lắc lắc đầu. Được rồi, hy vọng thật không phải là, ngươi ý định lúc nào về đi xem xem. Dương Lan Thanh trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc, theo sau kế tục hỏi. Liền mấy ngày nay đi. Xem xem tình huống thế nào lại nói. Diệp tử tịch cũng không xác định thời gian nào trở lại, biết rồi xuất hiện ở gia tộc thái độ sau đó nàng càng thêm không muốn đi trở về. Buổi tối ngày mai có một hồi phòng khách tiệc rượu, đến lúc đó ngươi và mai mai cùng đi chứ, gia tộc cũng sẽ tham gia lần này tiệc rượu, đến lúc đó lại trong tiệc rượu mặt, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dương Lan Thanh sửa lại một chút Diệp tử tịch mái tóc, nói ra chú ý. Cũng tốt, vậy thì buổi tối ngày mai đi qua đi. Diệp tử tịch gật gật đầu. Phong khách tiệc rượu ngược lại là một cái không sai trường hợp, trình diện danh lưu nhiều như vậy, hẳn không phải là có vấn đề gì. ân vậy ngươi trước tiên ở mai mai nhà ở đi, buổi tối ngày mai sẽ đi qua, mẹ hay đi về trước rồi. Giao phó xong sự tình, Dương Lan Thanh sau đó cùng mai mai lên tiếng chào hỏi, về phần lâm mục, nàng chỉ là liếc mắt nhìn, vừa không nói gì cũng không có cái gì biểu thị, gọi người không mỏ ra ý nghĩ trong lòng, chờ đợi ở bên ngoài phong tu sau đó liền mang theo nàng rời khỏi. Thanh Di cùng ngươi nói cái gì? Mai Mai rất hứng thú mà hỏi. "Không có gì, chính là để cho ta đi tham gia đêm mai phòng khách tiệc rượu, đến lúc đó ở nơi đó gặp một lần ba ba còn có hắn trưởng bối của hắn nắm." Diệp Tử Tịch lắc đầu nói. "Chương 670, phòng khách tiệc rượu. Chương 669, phòng khách tiệc rượu. Phòng khách tiệc rượu là kinh đô một ít thượng lưu gia tộc định kỳ tổ chức tiệc rượu, làm như vậy là để các đại gia tộc giữa có thể bình thường cùng nhau trao đổi, lẫn nhau trao đổi trong tay thông tin tin tức, lấy dễ cho mọi người cộng đồng tiến bộ." Lần này phòng khách rượu sẽ mời rất nhiều kinh đô gia tộc, Diệp ra cũng ở trong đó, tuy rằng Diệp ra thực lực còn so ra kém cổ ra cùng mai ra loại này gia tộc siêu lớn, thế nhưng trong tay tài nguyên cũng không ít, cũng coi như là có thể nói lên hai câu gia tộc, cho nên lần này cũng được thỉnh mời xuất hiện rồi. Thanh Di chủ ý này không sai, nếu như là tại phòng khách trong thực rượu, đoán chừng Diệp ra cũng không dám đối với ngươi như vậy, đến lúc đó ngươi gặp một lần cha mẹ, sau đó liền vẫn là theo chúng ta đồng thời trở về đi, Diệp ra bên kia liền đừng qua đấy rồi. Mai mai gật gật đầu, ngày mai phòng khách tiệc rượu nàng tự nhiên cũng là biết rõ, loại chuyện lật vật này động làm sao cũng sẽ không thiếu nàng nhóm những này xinh đẹp như hoa nữ hải tử. Lâm Mục tuy rằng nghe được vừa nãy Diệp tử tịch hai mẹ con người nói, thế nhưng nếu Diệp tử tịch không nói thêm gì, hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi, đợi được Diệp tử tịch muốn lúc nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Ngày thứ hai, mai mai sáng sớm liền gọi tới một cái chuyên nghiệp chuyên gia thiết kế thời trang, đem Lâm Mục trước trước sau sau kích cỡ đều số lượng một lần chuẩn bị cho hắn làm một bộ quần áo, vàng không sẽ mặc thành như vậy đi tham gia phòng khách thực rượu. Nàng mai đại tiểu thư nhưng không ném nổi người này, cùng nàng chơi ở chung với nhau người, không có một cái hội ăn mặc học trò nghèo như vậy. Không sai, lâm mục y phục trên người tại mai mai trong mắt chính là keo kiệt, tuy rằng bình thường tống vũ như các nàng cũng cho lâm mục mua không ít tốt quần áo, thế nhưng lần này tới thời điểm lâm mục lại là một kiện cũng không mặc, chính là ăn mặc phổ thông quần jean cùng áo sơ mi đã tới rồi. Không nhìn ra, vóc người của ngươi vẫn là luyện rất tốt. Liên ở chuyên gia thiết kế thời trang thoát lâm mục áo trên thước đo tức thời điểm, Mai Mai nhìn thấy lâm mục nửa người trên, bắp thịt đường nét hết sức cường tráng, cũng không phải loại kia cổ đến muốn căng nứt quần áo cảm giác, mà là một loại phi thường trôi chảy, nhìn lên hết sức thoải mái cùng nu hòa đường nét. Cứ việc nhìn lên bắp thịt cũng không phát đạt, thế nhưng trong đó cảm giác mạnh mẽ lại là không thiếu hụt, nhìn lên vẫn là vô cùng có lực rung động. Tốt xấu cũng luyện võ qua công, cái này vóc người nhất định sẽ so với người bình thường muốn khá hơn một chút đi. Lâm Mục khẽ mỉm cười đúng là không có nói nhiều như vậy, vóc người của hắn chỉ là có thể duy trì tại tình huống bây giờ mà thôi. Muốn mở rộng bắp thịt, hắn chỉ cần một ý nghĩ, bắp thịt liền sẽ như thổi hơi bóng như thế bắt đầu bành trướng, căn bản không phải việc khó gì. Lúc xế chiều quần áo liền đưa tới rồi, không thể không thán phục cái kia chuyên gia thiết kế thời trang hiệu suất, làm theo yêu cầu thẳng tắp âu phục mặc lên người, ngay lập tức sẽ để lâm mục thay đổi một bộ răng rớp. Cùng trước đó cái kia ăn mặc áo sơ mi quần jean bộ dáng quả thực chính là như hai người khác nhau, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Như thế một mặc vào, vẫn là vô cùng đẹp trai. Mai Mai hài lòng đánh giá một phen Lâm Mục, đưa hắn qua lại chuyển động hai lần, sau đó so sánh thủ thế để chuyên gia thiết kế thời trang có thể đi xuống. Này đều phải đa tạ Mai Đại Tiểu Thư chuyên gia thiết kế thời trang, nếu như không phải có một cái lợi hại như vậy chuyên gia thiết kế thời trang, cũng không có bộ này ăn mặc như thế vừa vặn âu phục rồi. Lâm Mục hơi một cái, đối trên người này bộ âu phục, hắn cũng là rất hài lòng. Vì tham gia buổi tối phòng khách thiệt rượu Mai Mai cũng ăn mặc rất là đẹp đẽ một bộ phi thường tình xảo váy dài phối hợp nàng cao gầy đấy đa đá thân thể quả thực giống như là một cái tràn đầy sức mê hoặc nữ thần đặc biệt là quần áo trước ngực dưới kéo đến có chút thấp liền ngay cả nhợt nhạt khe danh đều biểu hiện ra liếc mắt nhìn qua cả mắt đều là tuyết trắng như ngọc tình hình nhìn đến không khỏi làm người một trận tâm động mặc như vậy ra ngoài xem ra đêm nay tham gia phòng khách tiểu hội những nam nhân kia muốn mở mang tầm mắt rồi đừng đến lúc đó bị người vô lễ với lâm mục đánh giá mai mai một phen nhẹ giọng cười một tiếng nói "Thế à?" Không dạng này mặc mà nói, làm sao hấp dẫn những kia ánh mắt của nam nhân nha. Mai Mai che miệng một tiếng cười khẽ, cố ý ưỡn ngực, hai luồng tuyết trắng nhất thời khinh nhẹ run rẩy. Một bên Diệp Tử Tịch đúng là không có ăn mặc cùng Mai Mai như thế trang điểm lộng lẫy, mà là đâm vào toàn đen sắc váy dài sáo trang, trước ngực một đóa tinh xảo màu đen hoa hồng, làm cho nàng cả người đều tỏa ra ngoại trừ một loại cao quý lãnh diễm khí thế của. Dù sao buổi tối tiệc rượu nơi đó có người của Diệp gia, nàng cũng không phải thuận tiện quá mức rêu giao không thể làm gì khác hơn là màu sắc ăn mặc hơi chút mộc mạc một chút, bất quá cùng khí chất của nàng ngược lại là thật phù hợp, nhìn lên cũng là phi thường kinh diễm. Hai vị đại mỹ nữ, nhìn lên đều là hết sức vui tai vui mắt, Mai Mai thì không cần nói, chỉ muốn hơi chút tới gần một ít, nhất thời liền có một tia mùi thơm ngát phảng phất tại chót mũi nhàn nhạt phất động, như một mảnh lông tơ đang nhẹ nhàng dao động đáy lòng, rất ít người có thể chống cự loại này mị lực. Mai Mai đẹp lộ ra một loại cao quý, một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt. Đó là như mai ra đại gia tộc như thế mới có thể bồi dưỡng được khí chất cao quý, người bình thường ra nhưng là nuôi không ra khí chất như vậy, đó là một loại từ trong huyết mạch tấu đi ra ngoài cao quý, nhưng không cần đi làm bộ. Diệp Tử Tịch vẻ đẹp, hôm nay là một loại lãnh diễm cảm giác, có thể là bởi vì chờ một lúc liền muốn gặp được Diệp gia những người kia, cho nên Diệp Tử Tịch hứng thú cũng không cao lắm, lại tăng thêm toàn đen sắc bộ váy, càng thêm tôn lên nàng lạnh lùng khí chất. Sắc trời dần dần đen đi lại, lâm mục bên này cũng đã chuẩn bị xong mai ra lại phái ra ngày hôm qua kia chiếc xe bản giải quẩn, đem ba người bọn họ đưa ra mai ra trang viên không tới nửa giờ công phu xe liền chậm rãi lái vào một cái khác to lớn lâm viên khu vực nơi đó tại đã là đèn đuốc sáng soang tách ra khoảng cách thật xa cũng đã có thể nghe được trong đó truyền tới tiếng cười cười nói nói xem ra lần này phòng khách rượu sẽ tham gia đa số đều là người trẻ tuổi bằng không sẽ không chơi được như thế bông thả xe đều là không được lái vào lâm viên trong cho nên tại cửa lớn vị trí mai ra còn liền ngừng lại Lâm Mục tới gần cánh cửa, liền xuống xe trước, sau đó mở cửa xe để bên trong Mai Mai cùng Diệp Tử Tịch cũng đi xuống, còn không tiến cửa lớn, rất xa đã có người cao giọng chào hỏi. "Ha ha, Mai Mai tiểu thư quả nhiên đến rồi, gặp ngươi lần nữa, này tâm tình đúng là thật cao hơn a." Lâm Mục liếc mắt một cái thanh âm đàm thoại truyền tới phương hướng, chỉ thấy một cái đầy mặt hèn mọn thanh niên nhanh chóng đi tới, đối với loại này chỉ biết tán gái con ông cháu cha, hắn tự nhiên là không thèm để ý, bất quá khiến hắn kinh ngạc chính là Mai Mai phản ứng vốn đang cho rằng mai mai cũng rất căm ghét người như thế, thế nhưng mai mai lúc này lại là gương mặt nụ cười. nguyên lai like là viên thắc tiên sinh nghe nói gần nhất viên thắc tiên sinh nhận một cái đại hạng ngục chuẩn bị khai phá khu tây thành mảnh đất kia đoạn, đây chính là cái một ngày thu đấu vàng tốt hạng mục, viên tiên sinh gần nhất khẳng định kiếm bổn rồi không ít chứ. mai mai nỡ nụ cười tiến lên nên tiếp. nơi nào, nơi nào chỉ là kiếm được một điểm tiền nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. tuy rằng trong miệng nói xong khiêm tốn lời nói thế nhưng viên thác trên mặt biểu hiện lại là đã bán rẻ ý tưởng chân thật của hắn bộ kia nụ cười nhìn lâm mục đều có chút không chịu nổi viên thác tiên sinh thực sự là quá khiêm nhường ở phương diện này viên thác tiên sinh nhưng là cường hạng ta còn phải cùng ngươi tốt nhất học đây mai mai thuần thục bộ dáng như vậy căn bản không lưu ý viên thác ánh mắt đã sớm tại ngực của nàng quét mấy trăm lần mai tiểu thư nói đùa vị mỹ nữ này là viên thác cười ha ha ánh mắt tham lam quét qua mai mai tuyết trắng bộ ngực sau đó chuyển hướng về phía một bên diệp tử tịch Diệp Tử Tịch hôm nay lánh diễm trang phục cũng là để hắn ánh mắt sáng lên. Đây là ta bạn gái thân, Diệp Tử Tịch, hôm qua mới hồi kinh đều, hôm nay đi theo ta cùng nhau chơi đùa một chơi. Mai Mai cười đem Diệp Tử Tịch kéo đến trước người, thân mật ôm giới thiệu một phen. Nguyên Lai like là Diệp Tiểu Thư, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Viên Thác cười lớn một tiếng, sau đó tiến lên đưa tay phải ra, chuẩn bị cùng Diệp Tử Tịch nắm tay. Bất quá Diệp Tử Tịch lại là không có cảm kích, dưới chân không để lại dấu vết lui về sau một bước, tránh được Viên Thác dỗi tới tay phải. Lần này cử động thật ra khiến viên thắc có chút bất ngờ, trong lúc nhất thời bàn tay ở nơi đó, trước tiến cũng không được, sau thối cũng không xong, lộ vẻ có chút lung túng, bất quá rất nhanh hắn liền cười ha ha, thu hồi tay phải trà sát, lung tung giật vài câu khí trời rất tốt, thanh phong phủ vân các loại phí lời. Thật không tiện, ta cái này bạn gái thân có chút sợ người lạ, bình thường cùng người không quen thuộc đều không thế nào thân cận. Mai mai nhẹ giọng cười cười, tay phải ở phía sau không để lại dấu vết vuốt một chút diệp tử tịch. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một hồi sinh hai hồi thuộc nhà, thấy nhiều mấy lần, chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc. Viên thắc liên tục khoát tay nói, vì giảm bớt không khí ngột ngạt, hắn lại quay đầu nhìn hướng Lâm Mục hỏi, vị tiên sinh này là. Ta là bạn của tử tịch, lần này là dính mai tiểu thư ánh sáng, đồng thời lại đây trướng tăng kiến thức. Lâm Mục đưa tay phải ra, cùng viên thắc nắm tay lại, cười tự giới thiệu mình một phen. Tuy rằng hắn không có hứng thú để ý tới người như thế, thế nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu đối phương chủ động chào hỏi, hắn cũng là miễn ứng phó một cái Lâm tiên sinh, hạnh ngộ, hạnh ngộ Viên thắc cũng cùng Lâm Mục cầm cái tay Bất quá rõ ràng nhìn ra cũng là qua loa cho xong Ánh mắt căn bản cũng không có tại Lâm Mục trên người của Mà là vẫn nhìn Diệp tử tịch cùng mai mai Hiển nhiên đối với hắn mà nói Lâm Mục sức hấp dẫn nhưng là xa xa không sánh được hai nữ nhân Tuy rằng Lâm Mục ăn mặc cũng rất đẹp trai Thế nhưng hắn cũng không tốt cái kia một cái Vẫn là nữ nhân đối với hắn càng có sức hấp dẫn Lâm Mục cũng không ngại Dù sao hắn không muốn để ý tới người như thế Chỉ là bởi vì buổi tiếp mai mai cùng Diệp tử tịch, cho nên không thể không tiếp nhận giao một cái mà thôi. Sau đó tại viên thác nhiệt tình dẫn đường dưới, đoàn người đi vào, vườn trong rừng đã sớm giấy lên to lớn năm đám to lớn lửa trại, không có cái gì cái khác chiếu sáng. Lần này phòng khách tiệc rượu tổ chức khá có một loại cuồng dã phong túng vui vẻ, bên trong những người kia tuy rằng thân phận ra thế cũng không thấp, thế nhưng ở nơi này cũng hoàn toàn bùng ra, đồng loạt tận tình hát vang, vui vẻ bắt đầu chơi. Lâm mục cùng ở mai mai phía sau. Bình tĩnh nhìn này huyền náo động đến một màn, trong nội tâm không có một tia gọn sóng. Chương 671, Thượng Quan Lâm. Chương 670, Thượng Quan Lâm. Đối với cái này phòng khách tiệc rượu Lâm Mục cũng không có hứng thú gì, chỉ là vì bảo vệ Diệp tử tịch, lúc này mới đi theo cùng nhau tới, nếu không, hắn là căn bản không có hứng thú gì tới nơi này. Đi theo Diệp tử tịch cùng mai mai phía sau, Lâm Mục chung quanh lung lay một cái hội, cảm thấy có chút nhàm chán, cùng hai nữ hỏi thăm một chút sau. Hắn chỉ có một người đi tới bên cạnh bày ăn uống tiểu thực địa phương, nơi này như là tiệc đứng như thế xếp thành một vòng lớn, hắn tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, cầm qua mấy cái đĩa trái cây, Lâm Mục ngồi ở chỗ đó, rời xa huyên nào đám người lẳng lặng thưởng thức mới mẻ hoa quả, một vừa nhìn bên kia trai thành gái lịch nhóm tùy ý huyên áo, bất quá mới ăn vài miếng, một người phụ nữ lại là không mời tự đến ngồi ở bàn của hắn một bên, nhẹ giọng cười cười liền như vậy nhìn xem hắn, Lâm Mục nhất thời tò mò liếc mắt nhìn, nữ nhân này tuổi không là rất lớn. Thần là ngoài 30 bộ dáng, bảo dưỡng tốt vô cùng, ăn mặc rất là ung dung hoa quý, theo đạo lý tới nói không nên xuất hiện ở đây dạng trường hợp bên trong, kéo một đầu như Hắc Vân Y hệt mái tóc ở sau gáy kéo lên, lộ ra hoàn toàn trắng muốt cổ. Cung diệp tử tịch đồng dạng màu đen khoa trường váy, đem có lồi có lon vóc người tôn lên phi thường hoàn mỹ, cung diệp tử tịch so ra, nữ nhân này có thành thuộc khí tức, nhìn lên càng thêm mê người, dù sao cũng là trải qua nam nhân hung đúc, cùng quả táo xanh so ra càng thêm thơm ngọt ngon miệng. Đánh giá một phen trước mặt thành thuộc mỹ phụ. Lâm Mục sau đó rời đi ánh mắt tiếp tục xem lên bên kia lửa trại lẳng lặng ăn xong rồi hóa quả Mỹ phụ không hề nói gì chỉ làm một mặt nụ cười nhìn Lâm Mục nhìn hắn không ngừng đem từng cái nho mị nhét vào trong miệng phảng phất là một một chuyện rất có ý tứ như thế người gọi Lâm Mục là Tử Tịch bạn trai nhìn thấy Lâm Mục một lát không nói lời nào Mỹ phụ rốt cuộc mở miệng trước người là ai Lâm Mục chân mày cau lại xoay đầu lại nhìn Mỹ phụ hỏi hắn mới đến kinh đô không bao lâu nơi này người hẳn là cũng không nhận ra hắn mới đúng. Ta phục họ thượng quan, tên một chữ một cái lâm một chữ. Mỹ Phụ nhẹ giọng cười cười, đơn giản tự giới thiệu mình một phen. Lâm mục lại là trong lòng đại khái có đếm, thượng quan gia tộc hắn ngày hôm qua nghe mai mai nói về, tại kinh đô quan phương trong vòng, thượng quan gia là phi thường lợi hại, trong gia tộc hữu hảo mấy vị đại quan tại hoa hạ ủy viên hội bên trong nhậm trước, nhưng luận quyền lợi tới nói, hầu như có thể tính là xoay tay thành mây, lật tay thành mưa rồi. Nguyên lai là thượng quan gia người, thực sự là thất kính, thất kính. Không biết thượng quan tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Lâm mục nhàn nhạt cười cười. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Dù sao một mình ngươi ngồi ở đây cũng rất nhằm chán. Làm sao, ngươi và bạn gái nhỏ kia giận dỗi? Thượng quan lâm che miệng cười cười, trong lúc lơ đãng lộ ra một kia quyến rũ vẻ mặt. Bất quá lâm mục lại là không để ý chút nào, như trước từ từ ăn nho mỹ, tựa hồ đối thủ bên trong nho mỹ so với thượng quan lâm càng thêm cảm thấy hứng thú. Tử tịch là bằng hữu của ta quan hệ của chúng ta vẫn không có tiến triển đến một bước kia bình tĩnh nói một câu lâm mục lại không có thừa nhận cũng không có phủ nhận tử tịch cô nương này nhưng là làm có cá tính năm đó là gia sự tỉnh người có hay không nghe nói thượng quan lâm nhất thời nở nụ cười nàng từ lâm mục trong lời nói nghe được một kia ý vị bất quá cũng không hề cẩn thận tra cứu đi xuống mà là chuyển hướng đề tài đang khống chế nói chuyện tiết tấu lên nàng nhưng là các loại lão thủ có thể hoàn mỹ trưởng khống nói chuyện tiết tấu không có tử tịch chưa nói khẳng định có đạo lý của nàng Chờ nàng muốn lúc nói tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Lâm Mục lắc lắc đầu, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tựa hồ căn bản không lưu ý chuyện này. E sợ tử tịch là không có ý định nói với người rồi, dù sao năm đó chuyện này cũng coi như là tại thượng tầng phạm vi có chút truyền lưu, kinh đô lớn như vậy địa phương, dám trực tiếp đánh cổ ra mặt mũi người thật đúng là không có mấy cái. Thượng quan Lâm tuy rằng trong lòng tức giận nha dương dương, bởi vì Lâm Mục đối cái gì đều không để ý, đối với nàng không để ý vậy thì thôi. Đối diệp tử tịch sự tỉnh tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, bất quá nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp tục nói, nếu ngươi đã đã đến kinh đô, những chuyện này rất nhanh ngươi thì sẽ biết, cho dù diệp tử tịch không nói cũng giống như vậy. Quay đầu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn thượng con lâm, lâm mục khẽ gật đầu một cái, không có mở miệng nói cái gì lời nói. Mấy năm không gặp, năm đó tiểu nha đầu hiện tại cũng trổ mã vô cùng mặn mà, ngươi xem, rất nhiều người đều tại vây quanh mai mai cùng tử tịch chuyển đây. Dư quang của khẽ mắt hơi cong lên tiệc rượu trong rầm rộ. Thượng quan Lâm nhất thời nở một nụ cười. Này làm bình thường, tử tịch bản thân liền là làm cô gái xinh đẹp, tự nhiên sẽ hấp dẫn nam ánh mắt của mọi người. Lâm Mục Thản nhiên nói, nét miệng lên một chút độ cong. Lợi hại, đều như vậy lại còn mặt không biến sắc, không hổ là mới lên cấp tiên thiên cảnh cao thủ, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Thượng quan Lâm vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị, có chút kính phục nhìn Lâm Mục nói ra. Nguyên lai like ngươi biết ta? Lâm Mục lúc này mới xoay đầu lại. Nhìn thẳng vào Thượng Quan Lâm một mắt, trong mắt Hàn Quang chợt lóe lên, nhất cổ phi thường đáng sợ áp lực từ trên người hắn trong nháy mắt thoáng hiện, bất quá sau một khắc liền vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất mới vừa hết thảy đều chỉ là ảo giác. Ta không phải là kẻ địch của ngươi, vẫn là đem hơi thở của ngươi thu lại tốt hơn, ta tuy rằng luyện qua hai bộ công sức, bất quá cùng ngươi cái này tiền thiên cảnh cao thủ so ra lại là kém xa, hơi thở của ngươi ta nhưng không chịu nổi. Thượng Quan Lâm sắc mặt hơi lóe lên, sau đó lại khôi phục nguyên trạng, đối với tự thân tâm tình đem khống. Nàng đã làm được lỗ hỏa thuần thanh mức độ. Kinh đô bên này hẳn là còn không có người nào nhận thức ta, không nghĩ tới ngươi rõ ràng biết tên của ta, còn nhận ra thân phận của ta, thượng quan gia quả nhiên không đơn giản. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, ánh mắt thâm thúy quan sát thượng quan lâm, tuy rằng hắn cũng không hề thôi thúc chân khí, thế nhưng chống chân là ánh mắt áp lực, cũng làm cho thượng quan lâm cả người không dễ chịu. Tiên thiên cảnh cao thủ đã có thể tại trong ánh mắt chuyển vào niệm nhận thức, dùng để tăng cường chính mắt trông thấy sức mạnh. Chống chân là ánh mắt là có thể phát huy ra chấn nhân tâm phách tác dụng. Nếu như đang sử dụng tương tự loại này võ công, hiệu quả hội càng thêm đáng sợ. Trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh cao thủ, tuy rằng hoa hạ phía tây gia tộc cùng chúng ta bên này liên hệ cũng không phải quá thân thiết cắt, thế nhưng rất nhiều chuyện chúng ta vẫn là có thể thu được một chút tin tức. Ra một cái còn trẻ như vậy tiên thiên cảnh cao thủ, loại tin tức này chúng ta tự nhiên là biết rõ. Thượng quan lâm nở nụ cười, thân thể một trận nhẹ nhẹ rung động. Thì ra là như vậy, chỉ là lung tung tu luyện mà thôi Số may mới tiến cấp tới tiên tiên cảnh, không có gì ghê gớm lắm. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, lắc đầu nói. Ngươi đã hiện tại đi tới kinh đô, như vậy có một số việc ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một phen, cũng coi như là cùng ngươi kết một thiện duyên. Thượng quan Lâm Thu xếp một phen biểu lộ, sau đó có chút nghiêm túc nói, tuy rằng ngươi đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh, cũng là một cái danh xứng với thực tiên tiên cảnh cao thủ, thế nhưng kinh đô nơi này gia tộc lớn không ít, những gia tộc này sau lưng đều có tiên tiên cảnh cao thủ toa chấn. Cho nên cũng không phải muốn làm gì liền có thể làm gì. Thượng quan tiểu thư lời này tựa hồ có ý riêng. Lâm Mục tự tiểu phi tiếu nhìn thượng quan Lâm hỏi: "Rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, kinh đô nơi này tình thế so với Hoa Hạ bất kỳ địa phương nào đều phải càng thêm hỗn loạn, có thể ở nơi này sống sót gia tộc, không có một cái là đơn giản, sau lưng đều có được rắc rối quan hệ phức tạp, dễ dàng rút dây động rừng." Thượng quan Lâm khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn hướng tiệc rượu bên kia phương hướng, cổ gia cổ thiên vân cũng tới. Hắn không phải là người hiền lành, năm đó chính là cổ gia cùng Diệp gia đình rồi một mối hôn sự, muốn cùng Diệp tử tịch thành hôn chính là cái này cổ Thiên Vân, nếu Diệp tử tịch đã đến nơi này, hắn không phát hiện đó là không có khả năng. Cổ gia, rất lợi hại phải không? Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, liếc mắt nhìn cái kia cổ Thiên Vân, vóc người hết sức cân xứng, hai tay hơi rủ xuống thả ở bên người, nhất cổ loang thoang khí tức từ trên người hắn lộ ra đến, hiển nhiên cũng là một cái cổ võ cao thủ, khẳng định đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Cổ gia nước rất sâu, truyền thừa của bọn hắn nên tính là trong kinh đô gia tộc cổ xưa nhất rồi, nghe nói là từ đại hạ thời điểm liền đã có cổ gia, thực lực rất là đáng sợ, tại kinh đô nơi này, nhưng không người nào nguyện ý dễ dàng chọc bọn hắn. Thượng quan lâm gật gật đầu, năm đó diệp gia liền là hy vọng thông qua liên lụy cổ gia tuyến, đến thu được một cái thăng quan tiến trước cơ hội, nào nghĩ tới tử tịch nha đầu này cũng là cương liệt tính tình, rõ ràng trực tiếp trộm lén trốn đi, cổ gia cũng là làm sĩ diện gia tộc, biết chuyện này sau trực tiếp trở về hôn sự này. Muốn nói cổ ra muốn tìm được Diệp tử tịch, cái kia là chuyện dễ dàng, đừng nói là trốn được hoa hạ những chỗ khác, chính là trong phạm vi toàn thế giới, phải tìm được cũng là một chuyện rất dễ dàng, nhưng là bọn hắn vì ngại mất mặt, căn bản khinh thường với đi tìm, mà là trực tiếp cự tuyệt việc hôn nhân, từ đây lặng thinh không để cập tới. Ta nghe nói bởi vì chuyện này, Diệp ra lúc đó nội bộ cũng là hỗn loạn một lúc lâu, đối Diệp tử tịch nhưng là làm có ý kiến, dù sao nàng cũng coi như là phá hủy Diệp ra một cái trèo cảnh cao cơ hội. Những năm gần đây Diệp gia phát triển một mực trì trệ không tiến, cùng chuyện này cũng có quan hệ rất lớn. Thượng quan Lâm êm thay nói, đêm năm đó là gia sự tình cũng gần như nói một lần. Gia tộc phải lớn mạnh, không dựa vào tự thân nỗ lực, mà nghĩ đi mượn dùng người khác sức mạnh, sớm muộn cũng có một ngày hội không kiên trì nổi. Diệp gia không có dính vào cổ gia, cái kia là một kiện chuyện may mắn. Lâm mục trầm rãi lắc đầu, Giang giặc nhìn một bọn đàn ông vây quanh mai mai cùng Diệp tử tịch đảo quanh, các loại không chuyện tìm chuyện lôi kéo làm quen. Lời nói ngược lại không tệ. Thế nhưng thời đại này muốn phát triển, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình đâu này. Thượng quan lâm lạnh nhạt cười cười, mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, bên kia đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng Nguyên lai là cổ thiên vân mang theo mấy người trực tiếp đi rồi diệp tử tịch phương hướng, xem ra là có người nói cho hắn diệp tử tịch đã tới. Ngươi xem, phiền phức hiện tại đã tới rồi. Nhìn lâm mục, thượng quan lâm nhún vai một cái. Chương 672, cổ thiên vân. Chương 671, cổ thiên vân. Lâm mục không nói gì. Liền như thế bình tĩnh nhìn Cổ Thiên Vân đẩy ra đoàn người đi hướng Diệp tử tịch. Tử tịch, đã lâu không gặp, người lớn lên càng ngày càng đẹp. Người trung quanh nhìn thấy là Cổ Thiên Vân đã tới, nhất thời từng cái không dám ở nói thêm cái gì, vội vã tán đã đến một bên. Năm đó Diệp ra cùng Cổ ra sự tình, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy, hiện tại cũng là một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Cổ thiếu ra, đã lâu không gặp. Diệp tử tịch như cũng là một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, bình tĩnh cùng Cổ Thiên Vân lên tiếng chào hỏi. chuyện năm đó Ta cổ gia đích thật là có làm không chu đáo địa phương, vốn là ta cũng là không đồng ý môn kia việc hôn nhân, dù sao cũng không hỏi qua hai chúng ta đương sự ý nguyện của người. Đáng tiếc sau đó ta muốn lúc nói, ngươi đã rời khỏi dịp ra, nghe nói còn là mai mai tiểu thư giúp ngươi một đại ân. Cổ thiên vân lớn lên làm tuấn tú, thuộc về loại kia phi thường dễ nhìn nam nhân, 1m80 thân cao, vóc người đồng dạng hết sức cân xứng, lại tăng thêm một mặt nụ cười nhã nhạt, đối phó nữ nhân cơ hội là không chỗ nào bất lợi, bất quá mai mai lại là kinh nghiệm sa trường căn bạn không để mình bị đẩy vòng vòng. Cổ Thiếu gia, lời nói này nhưng là kém xa, tử tịch là của ta tốt bạn gái thân, giúp một điểm nhỏ bận bịu tự nhiên là cần phải. Mai Mai che miệng cười cười, thân mật ôm Diệp Tử Tịch nói ra. A a, giúp cái việc nhỏ là không có vấn đề gì, bất quá Diệp gia nhưng là bị làm phiền hà, không, có cổ gia hỗ trợ, Diệp gia những năm này là qua có chút gian nan. Cổ Thiên Vân cười ha ha, hôm nay người của Diệp gia cũng đã tới, bất quá không ở nơi này một bên. Mà là tại một bên khác công quán bên trong, bọn hắn biết rồi tử tịch ngươi trở về rồi, đoán chừng nhất định sẽ qua đến xem thử, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây bên này, sẽ thay ngươi nói mấy câu. Vậy thì thật là rất cảm tạ cổ thiếu ra rồi. Diệp tử tịch không mặn không nhạt nói ra, sau đó lôi kéo mai mai chuẩn bị rời đi. Liên ở các nàng còn chưa đi ra vài bước thời điểm, ở xa nhất lửa trại nơi đó đột nhiên đi tới một đám người, ước chừng có mười mấy người bộ dáng, theo những người kia càng đi càng gần. Diệp tử tịch di chuyển bước chân nhất thời ngừng lại, ánh mắt bắt đầu có một tia lay động, hiển nhiên là nhận ra người đến. Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, người của Diệp ra cũng đã tới, đi ở trước nhất ngay tại lúc này gia chủ của Diệp ra, cũng là Diệp tử tịch đại bá Diệp Thiên Thành, lúc trước tử tịch nha đầu này rời nhà thời điểm, cái này Diệp Thiên Thành là hot nhất một cái, chủ trương lập tức phái người đi đem Diệp tử tịch nắm về. Ngồi ở một bên thượng con lâm, một mặt xem kịch vui biểu lộ, không ngừng cho lâm mục giới thiệu những người kia. Đi ở Diệp Thiên Thành sau lưng là phụ thân của Diệp Tử Tịch, cũng chính là Diệp Thiên Thành tam đệ Diệp Thiên Lâm, bên cạnh đi theo chính là ngày hôm qua ban ngày đã gặp Dương Lan Thanh, cũng chính là mẫu thân của Diệp Tử Tịch, mà sau đi theo tất cả đều là Diệp ra trực hệ tộc nhân, bọn hắn vừa nãy đều tại một bên khác công quán bên trong, cũng không đến đúc kết người tuổi trẻ tụ hội. Lúc này sở di đến, tự nhiên vẫn là nghe được Diệp Tử Tịch trở về tin tức, nhất thời Diệp Thiên Thành liền dẫn một đám người tìm tới, rất xa liền nhìn thấy đứng ở trong đám người Diệp Tử Tịch sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Được. Được. Loáng một cái đều lớn như vậy, có đã có tiền đồ, lần này lại dám trở về, đem Diệp ra hại thành như vậy, ngươi còn có mặt mũi trở về. Gặp mặt câu nói đầu tiên, Diệp Thiên Thành liền đoán khí mười phần, hiện nhiên năm đó sự kiện kia hắn vẫn không có quên, dù sao lấy tư cách Diệp gia tộc trưởng tới nói, lớn mạnh Diệp ra hy sinh một cái con em của gia tộc, đó là chuyện lại không quá bình thường, thế nhưng cái này trong tộc con cháu rõ ràng dám cả gan phản kháng khiến hắn làm sao có thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Đại bá, Diệp gia muốn phát triển, này cùng ta không có quan hệ, ta không có cái kiêng nghĩa vụ nhất định phải giúp Diệp gia, thậm chí là lấy hy sinh chính mình hạnh phúc đến làm thành một cái ra lớn." Diệp Tử Tịch liếc mắt nhìn Diệp Thiên Thành, thản nhiên nói, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thiên Thành sau lưng cha mẹ, nhẹ giọng kêu một tiếng ba mẹ. Diệp gia đem ngươi nuôi lớn như vậy, ở trên người ngươi đầu tư bao nhiêu, trợ giúp Diệp gia cường tráng gia tộc lớn, là từng cái Diệp gia con cháu đều chuyện nên làm." Diệp Thiên Thành nhất thời cả giận nói, ngươi không những không giúp gia tộc, còn để gia tộc bị như thế tổn thất lớn. Ngươi vẫn tính là người của Diệp ra sao? Nếu như đại bá cảm thấy ta đã không xứng làm người của Diệp ra, như vậy liền đem ta trục xuất Diệp ra đi, ta cùng Diệp ra không ai nợ ai, Diệp ra đối thương tổn của ta liền như vậy xóa bỏ. Diệp tử tịch lắc đầu cười cười, bình tĩnh nói. Tử tịch! Dương Lan Thanh vừa nghe lời này, nhất thời không nhịn được gọi một tiếng, thế nhưng là bị Diệp Thiên Lâm nhẹ nhàng kéo tay cánh tay. Diệp Thiên Thành giận dữ cười, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đứng sau lưng Diệp tử tịch không xa Cổ Thiên Vân đi lên, cười đã cắt đứt Diệp Thiên Thành lời nói. Không biết có thể hay không nghe ta một lời. Đứng ở Diệp tử tịch bên người, Cổ Thiên Vân nhẹ giọng cười cười. Cổ thiếu ra, mời nói. Với nhìn người đến là Cổ Thiên Vân, Diệp Thiên Thành sắc mặt nhất thời hơi đổi, trên mặt kéo ra một nụ cười. Diệp gia chủ, năm đó môn kia việc hôn nhân, đích thật là trải qua ta cùng tử tịch hai cái người trong cuộc đồng ý, cứ như vậy qua loa làm ra quyết định. Kỳ thực ta vừa bắt đầu cũng là không đồng ý, chỉ là ta phản đối thời điểm hơi trễ, lúc ấy tử tịch đã rời khỏi Diệp ra. Cổ Thiên Vân chậm dãi nói ra, dưa hái xanh không ngọn, cho dù ta cùng tử tịch bởi vì là quan hệ của gia tộc kết hợp với nhau, chắc hẳn cũng là sẽ không sung sướng hạnh phúc. Cổ Thiếu ra nói đúng lắm, lúc trước chúng ta làm như thế thật là có thiếu suy nghĩ. Lời nói từ Cổ Thiên Vân trong miệng nói ra, hiệu quả liền là hoàn toàn khác nhau, chỉ ít Diệp Thiên Thành không dám làm mặt phản bác Cổ Thiên Vân lời nói, cùng Cổ gia so ra. Diệp Gia chỉ là một cái gia tộc nhỏ mà thôi, cho nên mới nghĩ tất cả biện pháp muốn leo lên cổ gia cảnh tây cao. Hiện tại tử tịch trở về rồi, chuyện năm đó cũng là xóa bỏ đi, gặp lại được tử tịch lần đầu tiên, ta lại có một tia cảm giác độc thâm, không bằng liền để ta một lần nữa theo đuổi tử tịch, nếu như có thể thành công, cổ gia cùng Diệp Gia cũng chính là thân gia rồi, có chuyện gì đương nhiên tốt thương lượng. Cổ Thiên Vân khẽ mỉm cười, nói ra lại là để người ở chỗ này đều là ngần người, Diệp Thiên Thành vừa bắt đầu cũng là sững sờ rồi thế nhưng sau đó ngay lập tức sẽ phản ứng lại trên mặt lập tức xông lên mừng như điên vẻ mặt không nghĩ tới cổ thiên vân cư nhiên bị xuất hiện lần nữa diệp tử tịch mỹ hoặc đây chính là cái thật to chuyện tốt còn không mau cảm tạ cổ thiếu gia trương diệp tử tịch một mắt diệp thiên thành quát lạnh một tiếng cổ thiếu gia như thế thiện giải nhân ý một người tương lai đối với ngươi cũng nhất định sẽ rất tốt không nên tại không biết điều xin lỗi cổ thiếu gia ta đã có người yêu đa tạ ngươi hậu ái nhưng là ta không chịu được nổi diệp tử tịch hờ hững liếc mắt nhìn diệp thiên thành Đối diệp ra nàng là hoàn toàn tuyệt vọng rồi, từ vừa nãy diệp thiên thành lời nói cũng có thể thấy được đến, một có cơ hội, diệp ra vẫn là sẽ đem nàng chắp tay nhường cho, đem đổi lấy gia tộc tối lợi ích lớn, cho nên nàng trực tiếp xoay người nhìn cổ thiên vân, đem lời hoàn toàn nói chết rồi. Có người yêu, lần này đến phiên cổ thiên vân sững sờ rồi, hắn đúng là không có nghĩ đến lại có thể có người ở trước mặt hắn đều có thể như vậy ổn được đường may, kỳ thực hắn trong lòng mặc dù cũng đúng diệp tử tịch có một chút cảm giác, nhưng là căn bản không muốn cùng diệp tử tịch kết hôn. Chỉ là muốn là chuyện năm đó giành lại một hơi mà thôi. Vốn là hắn chuẩn bị đợi đem Diệp Tử Tịch chiếm được, ngoạn nghị sau liền vứt bỏ nàng, dù sao có cổ gia ở sau lưng chống, Diệp gia cũng không khả năng đem hắn như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Bất quá Diệp Tử Tịch trả lời không thua gì trước mặt cho hắn một quyền, khiến hắn trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, đã có người trong lòng rồi, cho nên cổ thiếu gia vẫn là khắc tìm hắn người đi. Diệp Tử Tịch khẳng định gật gật đầu. Ngồi ở cách đó không xa thượng quan Lâm nhất thời nhìn Lâm Mục một mắt, trong mắt tất cả đều là nghiền ngẫm biểu hiện, nàng đã ngửi được vở kịch lớn sắp diễn ra khí tức. Vô liêm sỉ, còn có ai có thể so được với cổ thiếu gia? Ta xem ngươi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, đã không phân rõ nặng nhẹ. Diệp Thiên Thành nhất thời tức giận đỏ cả mặt, mới vừa đã nhận được một tia hy vọng, không nghĩ tới lần nữa bị Diệp Tử Tịch đập cho nát tan. Nhìn cổ Thiên Vân cái kia một mặt thần sắc khó xử, nhất định là không có hy vọng gì, cảm tình không có gì nặng nhẹ. Ta thích người kia, này liền đủ rồi, về phần cổ thiếu ra, cố nhiên là làm ưu tú, đáng tiếc không phải kiểu mà ta yêu thích, ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Diệp tử tịch bình tĩnh nói. Ngươi, Diệp Thiên Thành chỉ vào Diệp tử tịch thủ một trận run dậy, đến nửa ngày đều không nói ra lời, sau đó đông nhiên xoay người nhìn Diệp Thiên Lâm cùng Dương Lan Thanh hỏi, các ngươi biết cái tiểu tử thúi kia là ai chăng? Đại ca, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng là mới vừa rồi cùng ngươi đồng thời biết tử tịch trở về tin tức cái khác còn cái gì cũng không kịp hỏi Diệp Thiên lâm lắc lắc đầu sau đó nhìn hướng Thê Tử bên cạnh Dương Lan Thanh Lan Thanh ngươi biết là ai sao cái này Dương Lan Thanh có một chút do dự nàng ngày hôm qua cũng có hỏi qua Diệp Tử Tịch cùng cùng trở về người trẻ tuổi kia đến cùng là quan hệ như thế nào thế nhưng Diệp Tử Tịch cũng không có thừa nhận chỉ nói là là bằng hữu trong lúc nhất thời nàng cũng có chút không nắm chặt được thế nhưng là một cái mẫu thân nàng vẫn là nhìn ra một chút manh mối hiện tại chỉ là không biết có hay không nên giảng Không nên ấp á biết cái gì thì nói mau. Diệp Thiên Thành không nhịn được nói. Lần này nghe nói là có một người trẻ tuổi bồi tiếp tử tịch đồng thời trở về, bất quá ta cũng không biết người trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch thế nào. Dương Lan Thanh bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, chuyện này cho dù hắn không nói, Diệp Thiên Thành muốn biết cũng bất quá là chờ thêm một chút sự tình. Dù sao Lâm Mục cùng Diệp tử tịch trở về có rất nhiều người đều thấy được, nàng đều có thể nhận được tin tức, những người khác như thế có thể nhận được tin tức. Hào Tiểu Tử Rõ ràng đồng thời trở về. Chẳng lẽ là chuẩn bị coi trọng ta Diệp ra cầu thân. Mặc kệ tiểu tử này cái gì lai lịch, ta đều sẽ không đồng ý. Diệp Thiên Thành chợt xoay người nhìn Diệp tử tịch, trên mặt tránh qua một tia cười gằn. Chuyện này có đồng ý hay không, tựa hồ cũng không phải đại bá ngươi định đoạt chứ. Diệp tử tịch trong lòng cũng đến rồi lửa giận, lạnh lùng mà hỏi. Chương 673, một viên nhỏ Mỹ. Chương 672, một viên nhỏ Mỹ. Mặc kệ tiểu tử kia là ai, muốn cưới ta người của Diệp ra phải trải qua sự đồng ý của ta. Diệp Thiên Thành hừ lạnh một tiếng. Sau lưng Diệp Thiên Lâm cùng Dương Lan Thanh sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng là bọn hắn cũng không hề nói gì. ở gia tộc bên trong, tộc trưởng đích thật là cực kỳ có quyền uy một người. Ta lui ra Diệp gia, từ nay về sau cùng Diệp gia không tiếp tục liên quan. Diệp Tử Tịch lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Diệp Thiên Thành lại nhiều lần can thiệp chuyện của nàng, nàng đã đối Diệp gia hoàn toàn mất đi tự tin. Diệp gia là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Cười to một tiếng, Diệp Thiên Thành trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đối với phía sau phân phó nói, đem nha đầu này mang về thật tốt quản giáo một phen, miễn cho người bên ngoài nói chúng ta người của Diệp ra đều không có quý củ, hỏng rồi Diệp ra danh tiếng là gia chủ. Phía sau vài tên người của Diệp ra lập tức đáp một tiếng, sau đó tiểu ra hạng hướng Diệp tử tịch đi tới. Các vị, làm như vậy tựa hồ có chút không tốt lắm đem. Mai mai một thấy tình hình không ổn, nhất thời chắn Diệp tử tịch trước người của, có chút không vui nói. Mai tiểu thư, đây là chúng ta Diệp ra việc nhà, hy vọng ngươi không cần lần nữa can thiệp rồi, lần trước ngươi đã cho chúng ta Diệp ra đã tạo thành làm tổn thất lớn, chúng ta là xem ở mai ra trên mặt mũi mới coi như rồi. Diệp thiên thành lạnh lùng nhìn chầm chầm mai mai, trong mắt có một tia cảnh cáo ý vị. Mai mai nhất thời ngại lời, không biết nên nói cái gì, lần trước thật là nàng phá hủy Diệp ra việc tốt, nếu như không phải là của nàng lợi nói, hiện tại Diệp ra hẳn là tại cổ ra dưới sự giúp đỡ thăng quan tiến trước lên, sẽ không thay đổi như hôm nay bộ dáng này. Tiểu thương, theo chúng ta trở về đi thôi, không để cho chúng ta khó làm. Ba tiên người của Diệp ra đi tới, một người trong đó đối với Diệp tử tịch hơi không người, nói một câu. Muốn ta trở lại, nằm mơ. Diệp tử tịch lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Thành, thái độ vô cùng kiên quyết. Không biết xấu hổ. Cho ta tóm lại thật tốt quản giáo một phen. Diệp Thiên Thành tức giận cả người một trận rung động nhẹ nhẹ. Nếu như không phải người ở chỗ này nhiều, hắn cần chiếu cố hình tượng bản thân. E sợ hiện tại đã sớm tự mình ra tay rồi. Đắc tội rồi. Tiên kia diệp ra người lập tức gật gật đầu, thân hình lóe lên liền hướng Diệp Tử Tịch bắn nhanh đi qua, hai tay chiêu thức một trận biến hóa, phía sau hai người khác lập tức theo tới, từ ba phương hướng vây Diệp Tử Tịch. Diệp Tử Tịch đem chặn ở trước người Mai Mai đẩy lên một bên, đủ cái kế tiếp phát lực, vọt thẳng ba người kia đi rồi, đã trải qua bị ma giáo người vây đuổi chặn đường sự tình sau đó tâm tính của nàng cũng có biến hóa rất lớn, lúc này mặt đối với gia tộc Cường quyền, nàng lựa chọn vẫn khởi phản kháng, không, có một chút nào thỏa hiệp. Bất quá Diệp Thiên Thành phái ra cái kia ba nam nhân, đều là đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới mười mấy hai mươi năm cao thủ, cũng không phải Diệp tử tịch có thể đối phó, càng không cần phải nói là ba người cùng nhau lên, tại bọn hắn liên thủ vây công dưới, Diệp tử tịch rất nhanh sẽ đã rơi vào hạ phong. Này hay là bởi vì chiếu cố đến Diệp tử tịch dù sao cũng là người của Diệp ra, nếu như đối phó là người ngoài, e sợ đi tới vừa đối mặt cũng đã trực tiếp hạ ngân thủ, không thể nào biết dây dưa dài như vậy thời gian. Chẳng trách dám trở về. Nguyên lai là ở bên ngoài cũng tu luyện võ công, nội tình cũng không tệ lắm bộ dáng, cho rằng cánh cứng cắp rồi là có thể cùng gia tộc chống lại. 10. Phân sai Nhìn thấy Diệp tử tịch võ công, Diệp thiên thành cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt hùng tàn nói. Sau lưng Diệp thiên lâm cùng Dương Lan Thanh vợ chồng cũng là cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp tử tịch bây giờ võ công đã biến tốt như vậy, này ngược lại là thật to ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Dù sao Diệp tử tịch thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng tâm tính quá mức táo bạo Trước đây lúc tu luyện đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng, không có một cái nghiêm chỉnh thời điểm. Cổ gia lúc trước sở dĩ coi trọng diệp tử tịch, cũng là bởi vì diệp tử tịch xuất sắc thiên phú tu luyện. Một khi cùng cổ thiên vân kết hợp được sau đó sinh ra hải tử có thể tu luyện cơ hội cũng là thật to tăng cường. Nói không chắc liền sẽ sinh ra một cái luyện võ thiên tài cũng khó nói. Không nghĩ tới tử tịch võ công rõ ràng trở nên lợi hại như vậy, xem ra những năm này ở bên ngoài đúng là không có lời biếng, so với năm đó muốn chăm chỉ rất nhiều. Cổ Thiên Vân cũng có chút bất ngờ, Diệp Tử Tịch sự tình hắn ít nhiều cũng biết một chút, không nghĩ tới này vừa động thủ, võ công lại còn thật lợi hại. Ở đây đa số đều là cổ võ thế gia người, cho dù không phải lời nói, cũng cùng cổ võ thế gia hoặc nhiều hoặc ít có chút qua lại, cho nên đối với Diệp Tử Tịch 4 người kịch liệt tranh đấu đúng là không có vẻ giận mình. Tiểu thư, xin lỗi. Bởi vì sợ lên tới Diệp Tử Tịch, ba người kia vẫn luôn không có xuống tay hát động, thế nhưng Diệp Tử Tịch võ công tăng mạnh, tiến công lên lại là đại khai đại hợp trong lúc nhất thời rõ ràng để ba người kia cũng không có biện pháp gì tốt trao đổi một ánh mắt sau đó một người trong đó nhất thời phát lực tam quyền lưỡng cước trong lúc đó chỉ bằng mượn công lực ưu thế áp chế diệp tử tịch tử tịch nha đầu kia nhưng là sắp không chống đỡ nổi nữa ngươi thật sự không đi giúp nàng một tay thượng quan lâm tại lâm mục bên cạnh nhẹ giọng nói ra trận này cho hay đã diễn thời điểm mấu chốt nhất đến rồi kế tiếp sẽ chờ lâm mục ra sân tử tịch luyện võ thiên phú rất tốt nhưng là chưa từng ăn khổ gì đâu cho nên võ công tiến bộ cũng không phải rất lớn Cái này hai lần làm cho nàng chịu thiệt một chút, chắc hẳn về sau tu thành càng thêm nỗ lực." Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, tay phải nhẹ nhàng cầm lên đĩa trái cây trong mấy viên nho Mỹ, cứ như vậy nắm trong lòng bàn tay ngắm nghía lên, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một viên nho mỹ nhất thời không hề có điểm báo trước bắn nhanh ra, sau một khắc cũng đã đánh trúng vào một tên công kích diệp tử từ người. Người kia một chiêu chuyển cả tay, trực tiếp mạnh mẽ đẩy ra rồi diệp tử tịch cánh tay, sau đó một cái tiến bộ để thân, trực tiếp chộp tới diệp tử từ vai chuẩn bị đem diệp tử tịch một lần bắt. Ở này cái thời điểm mấu chốt, một viên không biết từ đâu tới nho mỹ, trực tiếp đánh vào cánh tay của người nọ lên, một tiếng lanh lảnh xoạt xoạt âm thanh nhất thời truyền ra, tay của trung niên nhân cánh tay lập tức quái dị vặn bẹo lên, hiển nhiên là xương cánh tay đã bẻ gãy. Một viên nho nhỏ nho mỹ, sau đó một uy lực của đạn rõ ràng mạnh mẽ như vậy, nhất thời để ngồi ở lâm mục bên cạnh thượng quan lâm cũng là ngạc nhiên và phần, không nghĩ tới lâm mục không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền trực tiếp phế bỏ một người cánh tay. Ai Cái kia trong lòng người kinh hãi, lập tức từ Diệp Tử Tịch trước mặt lui trở lại, hai người khác cũng nhanh chóng lùi lại, sắc mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Diệp Thiên Thành lắc người một cái đến đó ba người trước người của, đi hai bước sau đó không lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cái đã phá vỡ nho mỹ, còn có vài giọt nước nhỏ xuống, đích thật là một viên thứ thiệt nho mỹ không sai. Là vị cao nhân nào nhúng tay ta lá ra sự tình, kính xin hiện thân gặp mặt. Sắc mặt âm trầm cầm viên kia nho mỹ, Diệp Thiên Thành hướng bốn phía chắp tay, cao giọng nói lúc này đám người chung quanh cũng là một trận xì xào bàn tán, không nghĩ tới sự tình đến nơi này lại có chuyện cơ, vốn cho là Diệp Tử tịch chắc là phải bị mạnh mẽ mang về Diệp gia đi rồi, làm sao biết nửa đường rõ ràng giết ra một cái chướng ngại vật. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, ngồi ở chỗ đó tiếp tục ăn cái nho mỹ, đúng là không có nói chuyện. Bên người thượng quan Lâm tự nhiên là không sẽ mở miệng đi vạch trần Lâm Mục, như thế một người tuổi còn trẻ tiên tiên cảnh cao thủ, nàng cũng không muốn là thượng quan gia treo chọc tới Thiên Phú đáng sợ như vậy người chỉ là ngồi ở một bên rất hứng thú nhìn chuyện đến tiếp sau phát triển. Các hạ nếu ra tay rồi, vì sao không ra hiện thân gặp mặt? Nhưng một hồi sau đó phát hiện không có ai muốn đi ra dấu hiệu, Diệp Thiên Thành sắc mặt đã âm trầm muốn chạy ra nước, "Được, nếu các hạ không hiện thân, cái kia ta liền tự mình đem nha đầu này mang về rồi." Ném xuống trong tay nho mỹ, Diệp Thiên Thành thân hình lóe lên là đến Diệp Tử Tịch trước mặt, tại Diệp Thiên Thành trước mặt, Diệp Tử Tịch căn bản cũng không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả Diệp Thiên Thành động tác nàng cũng không phải nhìn rất rõ ràng chỉ có thể dựa vào bản năng vỗ tới một trường, sau đó dưới chân bước chân lùi lại, kết lực muốn rời khỏi Diệp Thiên Thành phạm vi công kích. Bất quá Diệp Thiên Thành lấy tư cách Diệp gia tộc trưởng, mặc dù không có tiến vào Tiên Thiên Cảnh, thế nhưng thực lực cũng là cường hãn vô cùng, căn bản không phải Diệp Tử Tịch có thể đối phó, cho nên bất luận Diệp Tử Tịch làm sao né tránh chạy trốn, Diệp Thiên Thành thủ vẫn là nhanh bắt được bả vai của nàng. Liên ở Diệp Thiên Thành thủ sắp hạ xuống song, trong không khí lại chuyển tới một tiếng sắc bén tiếng xé gió. Tự nhiên là có đồ vật tại cấp tốc cắt ra không khí. Sắc mặt hơi đổi, Diệp Thiên Thành nhất thời rút về tay phải, một vệt bóng đen từ hắn và Diệp Tử Tịch trong lúc đó nhanh chóng bắn tới, trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa trong bóng tối. Đột nhiên vừa quay đầu, Diệp Thiên Thành nhất thời nhìn hướng bóng đen đến phương hướng, chính là Lâm Mục cùng Thượng quan Lâm đang ngồi cái bàn kia tử, cũng trong lúc đó, Cổ Thiên Vân cũng nhìn hướng cái hướng kia, Lâm Mục hắn cũng không phải nhận thức, bất quá bên cạnh Thượng quan Lâm hắn lại là biết, lông mày nhất thời nhẹ nhàng nhíu một cái. Thượng quan tiểu thư Ta diệp ra tựa hồ cũng không hề chọc thượng quan ra chứ. Vì sao muốn đến nhúng tay ta lá ra sự tình? Diệp Thiên Thành lần đầu tiên liền đã tập trung vào thượng quan lâm, bởi vì ngồi ở bên cạnh lâm mục hắn không quen biết, trên người cũng không cảm giác được cái gì khí tức mạnh mẽ, tự nhiên là chuyện đương nhiên cho rằng là thượng quan lâm ra tay rồi. Diệp gia chủ, không thể nói lung tung được, ta chỉ là chính tốt ngồi ở chỗ này mà thôi, nhưng mà chuyện gì đều không có ngồi. Thượng quan lâm nhẹ nhàng đứng dậy đứng lên, yêu kiều cười khe nói. Ta vừa nãy rõ ràng nhận ra được là từ cái phương hướng này phong tới, không phải thượng quan tiểu thư, chẳng lẽ còn là bên cạnh người trẻ tuổi kia hay sao? Diệp Thiên Thành sắc mặt tâm trầm, có chút không vui nói, tuy rằng kiên kỵ thượng quan ra thế lực, thế nhưng ở đây nhiều người nhìn như vậy, hắn không thể làm con rùa đen rút đầu, bằng không về sau lại cũng không ai hội để mắt Diệp ra rồi. Ta cũng không thấy, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, khẳng định không phải ta, nếu như ngươi nghĩ cứng rắn vu vạ ta thượng quan ra trên đầu, không liên quan, ta tiếp nhận. Thượng quan lâm thái độ đột nhiên cường cứng rắn, tuy rằng nàng biết là lâm mục ra tay, thế nhưng là không có làm rõ, mà là trực tiếp uy hiếp Diệp Thiên Thành. Liên ở bầu không khí khẩn trương động một cái liền bùng nổ thời điểm, lâm mục đột nhiên nhẹ giọng cười cười, chậm rãi từ bàn bên cạnh lên đứng lên. Chương 674, Khẩu Chiến. Chương 673, Khẩu Chiến. Thượng quan tiểu thư, ngươi là muốn cùng ta Diệp ra không qua được rồi. Diệp Thiên Thành sắc mặt cũng khó coi, bây giờ phòng khách thực rượu ở đây có nhiều người như vậy tháng chính là kiên kỵ thượng quan gia thực lực, lúc này cũng không thể không kiên trì lên, bằng không khí thế lên cũng yếu quá nhiều, không khỏi thật là làm cho người ta xem thường. Trong lòng nghĩ lại, thượng quan lâm cũng chính là thượng quan gia được một thành viên trong đó, cũng không phải nắm giữ toàn bộ thượng quan gia tộc thế lực, cho dù cùng nàng đối đầu vài câu, cũng chưa chắc cũng sẽ bị thượng quan gia trả thù. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Thành nhất thời trong lòng hung ác, nhìn trừng trưởng thượng quan lâm. Diệp gia chủ, nay cùng thượng quan tiểu thư không có quan hệ gì, là ta ném mỹ liên ở hai người bầu không khí càng lúc càng kịch liệt thời điểm lâm mục đột nhiên đứng lên nhẹ giọng cười cười chậm rãi tiến lên nói ra các hạ là diệp thiên thành nghi hoặc nhìn lâm mục người trẻ tuổi này hắn rất lạ mặt có thể xác định là từ đến chưa từng thấy thế nhưng là xuất hiện tại trường hợp này nói rõ người trẻ tuổi này lai lịch khẳng định cũng không đơn giản xuất phát từ tiểu tâm cẩn thận tâm tình diệp thiên thành cũng không hề trực tiếp làm khó dễ mà là trước tiên thử hỏi một câu tại hạ bất quá là một cái vô danh tiểu tốt Lần này là cùng tử tịch đồng thời trở về nhìn xem, thật sự là xem không qua mấy cái đại nam nhân bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, cho nên mới xuất thủ. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, cứ như vậy đi tới Diệp tử tịch bên người đứng lại. Liên ở Lâm Mục đứng ở Diệp tử tịch bên người thời điểm, Diệp tử tịch đột nhiên biểu lộ thay đổi, đồng dạng trở nên bình tĩnh lên, vừa nãy một mực thở dốc không ngừng khí tức cũng bình phục xuống, phảng phất chỉ cần Lâm Mục ở bên người, sẽ không có chuyện không giải quyết được như thế. ngươi chính là này xú nha đầu bạn trai. Diệp Thiên Thành nhất thời ánh mắt phát lạnh, nghĩ tới Diệp Tử Tịch lời vừa mới nói có người trong lòng lời nói, tại liên tưởng đến Lâm Mục là cùng Diệp Tử Tịch đồng thời trở về, một cách tự nhiên hắn liền nghĩ đến điểm này, trong lòng nhất thời tránh qua một đạo sát cơ. Aa, chẳng lẽ liền bởi vì ta là Tử Tịch bạn trai, ngươi tiểu đối ta lên xét nghiệm? Lâm Mục bén nhạy đã nhận ra Diệp Thiên Thành sát ý, bất quá hắn nhưng là không sợ chút nào, chỉ là nhẹ nhõm cười cười, xem ra Diệp gia tại kinh đô thực lực thật là không bình thường, rõ ràng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy. Đã nghi dùng giết người để giải quyết Không chút lưu tình trâm trọng, Nhất thời để Diệp Thiên Thành sắc mặt trở nên rất khó coi Nếu như nói lời này là cổ Thiên Vân hoặc là Thượng Quan Lâm nói ra được Hắn hay là còn có thể kiêng kỵ đối phương sau lưng gia tộc thế lực Không dám có những gì quá rõ ràng động tác Thế nhưng Lâm Mục bất quá chỉ là cái cùng Diệp tử tịch Đồng thời trở về tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi Cho dù có chút thực lực Hắn cũng sẽ không đem Lâm Mục để ở trong lòng Người trẻ tuổi Không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch hiện tại lập tức cho ta tử kinh đều biến mất, vĩnh viện không nên lại xuất hiện ở đây nha đầu bên người, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Cưỡng chế sát ý trong lòng, Diệp Thiên Thành lạnh lùng nói một câu, ở đây có nhiều người nhìn như vậy, dù như thế nào, hắn cũng phải duy trì một cái Diệp ra hình tượng, bằng không đến lúc đó cho nhà khác tộc lưu lại chỉ sợ cũng chỉ có Diệp ra dã man vô cùng hình tượng. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, người là đối xử ta như thế nào không khách khí. Lắc đầu cười cười, lâm mục phải duỗi tay một cái, đem Diệp Tử Tịch nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực, mà Diệp Tử Tịch cũng thuận thế y ôi tại trước ngực của hắn. Có Lâm Mục đứng ra, Diệp Tử Tịch lúc này cái gì cũng không muốn hỏi nhiều, đã nghĩ như thế lẳng lặng y ôi tại Lâm Mục bên người, khiến hắn che chắn hết thảy những mưa gió. Tình cảnh này, nhất thời để cách đó không xa Cổ Thiên Vân con mắt hơi híp lại, một đạo hàn quang sắc bén lặng yên tránh qua. Bất quá Cổ Thiên Vân lại là không hề nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn, nhìn xem gia chủ của Diệp gia Diệp Thiên Thành đến cùng hội xử lý như thế nào cái vấn đề này. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất cũng không phải là bởi vì cái này, ở trong mắt Cổ Thiên Vân, Diệp Tử Tịch chẳng qua là cái nữ nhân xinh đẹp mà thôi, hắn cũng là nhất thời hứng khởi mới sẽ gặp Diệp thị chơi, chỉ là không nghĩ tới Diệp Tử Tịch hội trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, cái này bài hắn về sau tự nhiên sẽ tìm trở về, thế nhưng hiện tại đột nhiên toát ra một cái lâm mục, liền không thể không khiến hắn cẩn thận vạn phần. Vừa nãy cái kia một viên bắn nhanh ra nho mỹ, lại có thể đem Diệp ra một vị cao thủ cánh tay trực tiếp đánh gãy, nho mỹ bản thân liền nước rất nhiều mềm. Là một loại mùi vị làm ngọt ngào hoa quả, thế nhưng tại lâm mục trong tay, lại có thể phát huy ra không thấp hơn thép chế ám khí vi lực, có thể thấy được phụ ra sức mạnh lớn đến bao nhiêu. Có thể làm cho một vị có 20-30 năm công lực chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, liền tránh né cũng không kịp, tốc độ nhanh chóng cũng là khá là làm người ta kinh ngạc. Lần thứ 2 lâm mục bắn ra nho Mỹ, rõ ràng không phải là vì đã thương diệp thiên thành, mà là vì cảnh cáo hắn, từ bắn ra tốc độ cũng có thể thấy được một chút đầu mối. Tổng hợp tình huống phía trước. Cổ thiên vân cuối cùng tuyệt đối vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao cổ gia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là gia tộc quy củ cũng là làm nghiêm nghị, nếu như ở bên ngoài tùy tiện gây rắc rối, cũng không phải gia tộc hội một mực bảo vệ, đến lúc đó nói không chắc phía ngoài cục diện rối dám thu thập không được, còn có thể bị gia tộc tộc quy hung hăng xử phạt một phen. Tiểu tử, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta diệp ra tuy nhiên tại kinh cũng không tính đại gia tộc nào, nhưng là nghĩ muốn đối phó người, còn là một kiện rất chuyện đơn giản không nên ỷ có điểm công phu liền không coi ai ra gì. Khi sâu một hơi, Diệp Thiên Thành đã sắp muốn áp chế không nổi trong lòng sắc cơ. Những năm gần đây, Diệp gia bởi vì Diệp Tử Tịch đột nhiên trốn đi, dẫn đến cổ gia kết thúc hai nhà hô nước, không có cổ gia trợ giúp, Diệp gia thắng ngày cũng là qua so sánh dân an, Diệp Thiên Thành một mực tại nỗ lực chống đỡ, bây giờ thấy cổ gia một lần nữa trợ giúp Diệp gia hy vọng, hắn nơi nào còn có thể ngồi ổn, tự nhiên là muốn tận cố gắng hết sức đi đến tranh thủ cổ gia trợ giúp. Nếu như ở trên con đường này, có người có can đảm ngăn diệp ra như vậy diệp thiên thành nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ những này trở ngại bây giờ lâm mục đối với diệp thiên thành tới nói chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhất định phải đem hắn nổ trừ nếu hắn không là lòng của thật sự là khó mà an ổn chuyện tình cảm là coi trọng nhất không rõ ràng diệp tử tịch nếu nói có người yêu khẳng định như vậy sẽ không dễ dàng đối nam nhân khác lại động tâm biện pháp tốt nhất chính là đem người trong lòng của nàng hoàn toàn hủy diệt làm cho nàng trực tiếp dẹp ý niệm này này mới có thể hồi tâm chuyển ý. Ta cùng Diệp gia không có gì mâu thuẫn, cũng không có hứng thú đối phó Diệp gia, lần này cùng Tử Tịch cùng đi trở về, cũng là để bảo đảm Tử Tịch an toàn, bây giờ nhìn lại, Tử Tịch dừng lại ở Diệp gia rất nguy hiểm, như vậy ta tự nhiên muốn dẫn nàng rời đi. Lắc lắc đầu, Lâm mục ôm Diệp Tử Tịch cánh tay hơi nắm thật chặt. Hừ, Tiểu tử, nha đầu này nhưng là ta người của Diệp gia." Diệp Thiên thành một tiếng gầm nhẹ, "Ta người của Diệp gia, không phải là người ngoài muốn mang đi liền có thể mang đi." Ồ, là như thế này. Lâm mục chân mày cao lại, sau đó cuối đầu nhìn Diệp tử tịch hỏi, tử tịch, ngươi còn muốn ở lại Diệp ra sao? Không được, hôm nay bắt đầu ta liền lui ra Diệp ra, từ đây cùng Diệp ra không tiếp tục liên quan. Diệp tử tịch nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định lạ thường nói. Có nghe hay không? Gật gật đầu, Lâm mục nhẹ nhàng vuốt ve một cái Diệp tử tịch mái tóc, sau đó vừa nhìn về phía Diệp thiên thành, tử tịch nói nàng không muốn lại ở lại Diệp ra, cho nên bắt đầu từ bây giờ. Nàng đã không phải là người của Diệp Gia Ta mặc kệ các ngươi Diệp Gia có những gì quy củ Những này từ nay về sau đều cùng tử tịch không có quan hệ Ha ha ha ha Diệp Thiên Thành giận dữ cười Được Được Được Quả nhiên là nghệ mới sinh không sợ cọng Mặc kệ ngươi từ đâu tới Hôm nay ta đều muốn chờ trưởng bối của ngươi thật tốt Giáo huấn ngươi một phen Cầm có thể ăn bậy Không thể nói lung tung được Cẩn thận vì gia tộc của ngươi đưa tới họa Diệt Môn Diệt Môn Lâm mục ánh mắt nhất thời nhẹ nhàng híp lại Một kia nhàn nhạt ánh sáng nhất thời tránh qua, khẩu khí thật là lớn, ta lại muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào đem gia tộc của ta diệt môn. Một câu nói quảng xuống, hắn sau đó không nói thêm gì nữa, ôm Diệp tử tịch xoay người liền chuẩn bị rời đi nơi này, nơi này hắn bây giờ là một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa rồi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu Diệp tử tịch đã thấy qua cha mẹ, đến kinh đô sự tình cũng chẳng khác gì là hoàn thành, tâm nguyện đã xong, ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì cần thiết. Hôm nay nếu để cho ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, ta diệp ra về sau còn làm sao ở kinh đô đặt chân. Diệp Thiên Thành một tiếng cười gắn, tay phải hung hăng vung lên, bắt lại cho ta tên tiểu tử này, đưa hắn cùng cái kia xú nha đầu đồng thời mang về diệp ra, đến lúc đó lại cẩn thận xử lý. Là một tiếng chỉnh tề đáp lời thanh âm, sau đó diệp Thiên Thành phía sau ngoại trừ mấy cái diệp ra dòng chính tộc nhân không nhúc nhích bên ngoài, lần này đi theo tới diệp ra cao thủ nhất thời đồng loạt xuất động từ phía sau thật nhanh đánh về phía lâm mục cùng Diệp tử tịch. Nếu tộc trưởng đã hạ lệnh rồi, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần hoàn thành tộc trưởng ý tứ là được, về phần những chuyện khác, cái kia đều giao cho tộc trưởng đến ứng phó là được. Xông lên phía trước nhất một cái Diệp ra cao thủ, hơn 40 tuổi niên kỷ, giữ lại ngắn ngủn tiểu hồ tử, thực lực của hắn là tới nhân chi trung cao nhất một cái, cũng là so với Diệp thiên thành thiếu một chút, cho nên khi người nào đồng thời xông lên thời điểm, chỉ có một mình hắn xông nhanh nhất. So với những người khác ít nhất phải dẫn trước mấy cái thân vị, cánh tay phải răng ra, khớp xương nhất thời từng tức từng tức nổ vang, trong nháy mắt liền tìm được lâm mục sau lưng. Liên ở tiểu hồ tử sắp chạm tới lâm mục phía sau lưng thời điểm, lâm mục thân hình đột nhiên lóe lên, sau đó liền quỷ dị trực tiếp quay lại. Ở đây nhiều người như vậy, rõ ràng không có một người thấy rõ lâm mục là như thế nào quay tới, chẳng qua là cảm thấy lâm mục phản phất vốn là đối mặt này tiểu hồ tử như thế, căn bản không phải lúc trước như thế tại không cảm giác chút nào tiêu sái đường tay phải như trước ôm diệp tử tịch, lâm mục tay trái tìm đòi, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp bắt được tiểu hồ tử với đến nắm tay phải. Quỳ xuống. Nhàn nhạt lời nói từ lâm mục trong miệng chuyển ra, người ngoài nhìn qua lâm mục căn bản là vô dụng khí lực gì, thế nhưng cái kia tiểu hồ tử lại là đột nhiên hai đầu gối mềm nút, sau đó cứ như vậy phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt hắn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời để người ở chỗ này trong lòng đều hơi hơi nhảy một cái. Chương 675, gia. Chương 674, Lực áp Diệp ra. Quỷ dị tình hình, để sau lưng tiểu hồ tử đánh tới Diệp ra người, nhất thời từng cái dừng bước, vây quanh ở lâm mục trước người vị trí, cảnh giác nhìn chăm chú vào lâm mục. Diệp Phi. Người làm gì? Diệp Thiên Thành cũng nhìn thấy màn này, nhất thời khi đến sắc mặt đều đỏ bừng lên, Diệp Phi đột nhiên tại lâm mục trước mặt quỷ xuống hành động này, không đơn thuần là bản thân thực lực không ăn thua vấn đề, còn liên đối đem Diệp ra thể diện đều mất hết, hơn nữa lấy tư cách một người trung niên. Rõ ràng quỷ gối Lâm Mục như vậy một người trẻ tuổi trước mặt, thật sự là để Diệp Thiên Thành không cách nào nhịn được. Đáng tiếc ở đây những người khác đều không biết, lúc này Diệp Phi đã hoàn toàn không bị chính mình khống chế, cho dù hắn muốn đứng lên, cũng là hoàn toàn không có cách nào làm được, bởi vì toàn thân của hắn cũng đã tại Lâm Mục nắm trong bàn tay, liền bên trong đan điển luồng khí xoáy hiện tại cũng bị Lâm Mục khống chế tại ngược hướng xoay trọn, ti ti lũ lũ chân khí nhanh chóng từ trong khí xoáy tiêu tán đi ra, thông qua tay phải bị Lâm Mục không tới. Dù cho chỉ là mở miệng nói chuyện chuyện đơn giản như vậy, Diệp Phi hiện tại cũng đã không cách nào làm được, chỉ có thể như thế quỳ trên mặt đất, gắt gao trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm lâm mục, môi hơi rung động, lại là liền nửa điểm âm thanh đều không thể phát ra. Tình cảnh này để trong sân nhất thời trở nên một mảnh yên lặng như tờ, bởi vì cũng không ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cao thủ trong lúc đó so chiêu bọn hắn cũng không phải là không có từng thấy, đánh chính là lòng trời lở đất tình huống cũng là lúc đó có phát sinh, thế nhưng như trước mắt tình hình như thế. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, liền một chiêu đều không có xuất song, rõ ràng liền trực tiếp như vậy quỳ xuống. Diệp Phi người này ở đây hay là có người biết, tại Diệp Gia tới nói cũng coi như là cái danh âm thanh vang dội nhân vật, một thân võ công không yếu, ngoại trừ gia chủ Diệp Thiên Thành ở ngoài. Diệp Gia so với hắn lợi hại người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Thế nhưng nhưng bây giờ xỉ nhục quỷ gối một người trẻ tuổi trước mặt, hơn nữa còn là một bộ không còn sức đánh trả bộ dáng, Diệp Gia lần này cũng coi như là mất hết mặt mũi ngươi còn đang làm gì? Lên cho ta. Diệp Thiên Thành gầm lên giận dữ, thân hình một cái hổ phát đi tới đồng thời, giống to để mặt khác những diệp ra đó người cũng cùng một chỗ lên, tuy rằng trong lòng vẫn nộ, nhưng là quỷ dị tình hình cũng làm cho hắn đề cao cảnh giác, cho nên mới khiến người khác lên trước, hắn bọc hậu nhìn xem tình huống rồi nói sau. Vây quanh ở lâm mục bên người những diệp ra đó người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, khẽ gật đầu một cái sau, những người kia nhất thời phân tán ra, sau đó từ bốn phương tám hướng đem lâm mục bao vây lại. Dựa theo vòng tròn phương thức đồng thời đối với lâm mục động thủ, bọn hắn ngược lại là tính toán khá lắm. Lâm mục coi như là tại mạnh mẽ, võ công tu luyện lại quỷ dị. Dù sao là một người, hai quyền khó địch bốn tay, bọn hắn đồng thời vây quanh mà lên, lâm mục nhất định sẽ mệt mỏi ứng phó, cũng là có thể buông tay ra bên trong diệp phi rồi. Dù sao lâm mục tay phải còn che chở diệp tử tịch, chỉ có thể từ bỏ diệp phi tiến hành tự vệ. Nhìn một đám sông lên người, lâm mục khỏe miệng đột nhiên khơi gợi lên một tia độ cong, lộ ra một cái tà mị mỉm cười chân khí bên trong đan điền trong dây lát sắp vỡ, luồng khí xoáy đột nhiên thật nhanh xoay tròn, đánh giá nhạt chân khí màu xám lập tức chen trúc mà ra, sau đó chính là một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng toàn trường, hung manh sóng khí tại lâm mục quanh thân nổ tung, nhất cổ đáng sợ sóng trùng kích nhất thời trình viên hình hướng bốn phía khuyết tán mà đi, xông lên một đám diệp ra người, đã bị này cố đột nhiên bạo phát sóng trùng kích tập thể đẩy lui, ở trong công lực hơi cường một chút chỉ là sau khi hạ xuống đại lui lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt, công lực hơi yếu người nhưng là đã miệng phun tiên huyết. Trên không trung quẳng ra Cứ việc người của Diệp ra bị thương đều không phải là cái gì trọng thương Đối với một cái người luyện võ tới nói Những này thương hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng Thế nhưng Lâm Mục bằng vào hét dài một tiếng Chỗ buộc phát ra song khí liền Có thể đồng thời đẩy lui Diệp ra vây quanh chừng mười người Phần này thực lực để người ở chỗ này nhất thời tâm chúng tất cả giật mình Trên mặt cũng rõ ràng biểu lộ ra vẻ khiếp sợ Thật mạnh công lực Cổ Thiên Vân trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái Tại Lâm Mục bạo phát trong ngáy mắt Hắn tự đối so sánh Lâm Mục cùng thực lực bản thân, cuối cùng cho ra kết luận khiến hắn lông mày khẽ nhíu một cái. Đó chính là hắn rất có thể không phải là đối thủ của Lâm Mục. Tuy rằng hắn hiện tại còn không biết Lâm Mục tu luyện võ công gì, nhưng là đơn thuần so đấu luồng khí thế này, hắn đã thua. Hơn nữa là thua rối tinh rối mù. Cổ Thiên Vân lấy tư cách cổ gia trẻ tuổi một đời chúng hết sức xuất sắc hậu nhân, cũng không phải trong bóng tối chỉ hội sống phóng túng công tử bột, mà là chịu đựng tốt đẹp gia giáo cùng huấn luyện, là chân chính truyền thừa đã lâu gia tộc chỗ bồi dưỡng ra được tinh anh con cháu. Trên bả vai gánh chịu muốn chấn hưng gia tộc gánh nặng là tuyệt đối không thể hoang phế tự thân nhân tài ưu tú. Thế nhưng liền là một người như vậy, vốn có cổ gia khổng lồ như vậy tài nguyên bồi dưỡng dưới, đều tự nhận không phải là đối thủ của Lâm Mục, có thể tưởng tượng được Lâm Mục cho ở đây những người khác tạo thành chấn động là có mãnh liệt dường nào. Tiểu tử này là từ nơi nào nhô ra? Trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua hả? Liền đúng vậy à, mới vừa nói là cùng Diệp tử tịch đồng thời trở về, xem ra không phải kinh đông người. Không nghĩ tới những nơi khác rõ ràng cũng có lợi hại như vậy thanh niên, với hắn so sánh, ta đây võ công quả thực là tu luyện đến cho trong bụng đi rồi. Ai? Đừng nói nữa, người so với người là người ta tức chết, thật không biết hắn là tu luyện thế nào, cùng chúng ta tuổi gần như, nhìn qua so với chúng ta còn nhỏ hơn, thế nhưng thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Trung quanh tiếng bàn luận xôn xao nhất thời khắp nơi chuyển ra, nghe được Diệp Thiên Thành hơi nhúng mày đừng phi nhào về trước bước chân. Lâm mục mới vừa cái kia một cái bạo phát cũng không hề đem tiên thiên cảnh cao thủ khí thế cùng sức mạnh hoàn toàn bày ra. Một cái là bởi vì hắn bây giờ trong khí xoáy còn ràng buộc này một phần chưa luyện hóa chân khí, không thể toàn lực điều động chân khí uy lực. Hai cái thì là đối phó những người này, không cần dùng vận dụng toàn lực, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Chỉ cần kinh sợ một cái là được rồi. Sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu, chỉ là như vậy chấn nhiếp một cái, cũng đã đem người của Diệp gia dọa lui, liền Diệp Thiên Thành cũng không dám xông về phía trước nữa lại đây, mà là ngừng lưu ngay tại chỗ ta cũng không có đối phó diệp gia dự định, chẳng qua nếu như các ngươi muốn tìm chết lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. nhìn xem phía trước mặt sắc mặt đỏ bừng lên diệp phi, lâm mục bình tĩnh nói, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn diệp thiên thành, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. lần này ta là xem ở tử tịch trên mặt mũi, lại có lần sau nữa lời nói, ta nhất định sẽ cho các ngươi diệp gia một cái cả đời dạy dỗ khó quên. vừa dứt lời, lâm mục cánh tay khe khẽ rung lên, trực tiếp đem quỷ trên mặt đất diệp phi xách lên, coi như là bị xách lên không trung. Diệp Phi cũng là như trước duy trì quỷ tư thế, phản phất cả người tứ chi cũng đã cứng ngắc lại bình thường. Tiếp hảo rồi, đây chính là người Diệp gia tộc nhân. Khẽ mỉm cười, không gặp Lâm Mục làm sao phát lực, Diệp Phi nhất thời còn giống như đạn pháo từ trong tay của hắn trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp đánh tới đứng ở nơi đó Diệp Thiên Thành. Trong lòng còn tại vì Lâm Mục lúc trước lời nói khiếp sợ Diệp Thiên Thành, đối mặt tốc độ nhành kinh người bay tới Diệp Phi, nhất thời không lo được lại nói thêm gì nữa, lập tức rồn khí đan điển, hai chân trung bình tấn một chát. Chân khí thôi thúc dưới, toàn bộ bàn chân đều lâm vào mặt đất bên trong, có thể thấy được chân khí mạnh, xem ra là chuẩn bị đứng tại chỗ, muốn mạnh mẽ đỡ lấy ở Diệp Phi rồi. Bất quá sự tình phát triển nhưng là đã ra dự liệu của tất cả mọi người ở ngoài, sẽ thấy Diệp Phi sắp đến Diệp Thiên Thành mở ra chuẩn bị tiếp người trong ngực thời gian, nguyên bản bay nhanh thế thái trong nháy mắt ra biến hóa, dĩ nhiên ở trong chớp mắt liền biến được như hồng mau như vậy, phản phất trước đó vậy muốn sao hỏa đụng phải trái đất thế thái đều là giả dối như thế lần này biến hoa đối với Diệp Phi đến nói không có cảm giác gì thế nhưng nhắm ngay chuẩn bị tiếp người Diệp Thiên Thành tới nói vậy coi như là muốn mệnh đã nổi lên chân khí chuẩn bị đỡ lấy Diệp Phi hắn lần này biến hoa đối với hắn mà nói chẳng khác nào là toàn lực một quyền đánh vào trong không khí không có chúng mục tiêu thực thể mục tiêu cảm giác khiến hắn nhất thời chân khí cứng lại cổ họng truyền đến nhất cổ ngọt ngào mùi máu tanh lập tức một tia tơ máu liền theo khỏe miệng chảy xuống Diệp gia chủ ngươi làm sao Lâm mục giả vờ không biết hỏi ta nhưng là nhẹ nhàng ném qua vì sao phải dụng lực như vậy đỡ lấy đâu này chân khí đi xóa cảm giác không dễ chịu chứ cổ họng một trận phun trào diệp thiên thành nói cái gì cũng không nói tiếp nhận diệp phi sau đó nhất thời đem diệp phi đặt ở một bên sau đó nhẹ nhàng lau khỏe miệng vết máu gầy gớm thật sự là không nổi vừa lúc đó một bên cổ thiên vân lại là đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhìn lâm mục khẽ mỉm cười nói chiêu thức ấy chân khí khống chế lực thật đúng là kinh thế hai tụ ta tự hỏi là tuyệt đối không làm được đem chân khí khống chế đến tình cảnh như vậy Tại Hạ Cổ Thiên Vân, không biết các hạ cao tính đại danh. Tại Hạ Lâm Mục, hạnh nộ. Hơi hất đầu liếc mắt nhìn Cổ Thiên Vân, Lâm Mục nhàn nhạt cười cười. Nguyên lai là Lâm Hình, hôm nay kiến thức một fan Lâm Mục võ công, thật là làm cho chúng ta thẹn thùng a. Cổ Thiên Vân lập tức mặc lên cái gần như, đối với Lâm Mục còn trẻ như vậy cường giả, cho dù là cổ gia cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, bởi vì cái kia sau lưng đều tới hướng về đại diện cho nhất cổ muốn làm thế lực mạnh mẽ, cổ gia tuy nhiên tại kinh đô nơi này rất cường đại. Thế nhưng lớn như vậy hoa hạ, không phải là chỉ có một kinh đô mà thôi. Tại hoa hạ rộng lớn phạm vi bên trong, phân bố vô số lớn lớn nhỏ nhỏ vòng tròn, những này phạm vi đều có một ít thế lực cường đại gia tộc hoặc là môn phái tòa chấn, vòng tròn cùng vòng tròn trước đó bình lúc mặc dù có vắng lai, thế nhưng cũng không phải là mật thiết, mọi người cũng đều là tại chính mình trong vòng trà trộn, sẽ không dễ dàng đặt chân đến những khắc vòng tròn, phòng ngừa có mâu thuẫn gì xuất hiện, cũng tỉ như lục gia tổ chức đại hội luận võ. Kinh đô nơi này gia tộc hầu như đều không có đi thăm gia, lục gia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cùng kinh đô vòng tròn cùng nhau, tại kinh đô phạm vi vẫn là lấy cổ gia cùng mai gia những đại gia tộc này cầm đầu, thực lực của bọn họ cũng không so với lục gia phải kém. Cho nên coi như là ma giáo tái xuất giang hồ, cũng không có lựa chọn đến kinh đô đến sinh sự, dù sao kinh đô lấy tư cách hoa hạ từ xưa đến nay trọng địa, xưa nay đều là được hưởng cao thủ như mây tiếng tăm. Chương 676, Nên ngang Rời Đi chương 675, nên ngang rời đi. Cổ huynh quá khen. Lâm mục không mặn không nhạt nói ra, đối cái này cổ thiên vân, hắn đúng là không có cái gì ác ý, bất quá cũng không thể nói là hảo cảm gì, dù sao người này mới vừa rồi còn muốn nói theo đuổi diệp tử tịch, chẳng qua là bị diệp tử tịch minh sắc cự tuyệt mà thôi. Chuyện vừa rồi, mong rằng Lâm huynh không lấy làm phiền lòng, tại hạ đối với tử tịch cô nương sớm có người trong lòng chuyện này cũng không biết rõ, cho nên lô mãng bên dưới có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Cổ Thiên Vân khẽ mỉm cười, hướng về phía Lâm Mục ôm quyền nói ra. Dễ bàn, người không biết không tội, ta cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền động tức giận. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Mục cũng tùy ý ứng phó rồi hai câu. Hảo công phu. Quả nhiên là anh hùng suất thiếu niên. Tại Lâm Mục cùng Cổ Thiên Vân nói rồi hai câu sau đó một bên trầm mặc diệp thiên thành đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Bất quá cứ như vậy nên ngang từ bên ngoài mà đi vào kinh đô, còn tại kinh đô công nhiên công kích chúng ta diệp ra cũng không tránh khỏi quá không đem kinh đô võ lâm vòng tròn coi là chuyện đáng kể rồi, chẳng lẽ cho rằng một mình ngươi liền có thể đối phó toàn bộ kinh đô cao thủ sao? A a, ta còn thật không biết, nguyên lai kinh đô cao thủ đều vì ngươi diệp gia sử dụng. Lâm Mục nhất thời thấy buồn cười, khí hành hạ nhìn Diệp Thiên Thành nói ra, kinh đô nơi này cao thủ thật là đông đảo, nhưng rất là tiếc nuối, những cao thủ này đều không thuộc về ngươi diệp gia, về phần ta từ nơi khác đường xa mà đến, cũng không phải lại đây muốn đá bãi, chuẩn bị khiêu chiến kinh đô cao thủ. Ta chỉ là đến mang đi tử tịch mà thôi. Lẽ nào ngươi Diệp gia là kinh đô minh chủ võ lâm? Có thể số làm cả kinh đô võ lâm vòng tròn? Hừ, ta Diệp gia tự nhiên không dám làm. Bất quá ta Diệp gia cắm dễ kinh đô nhiều năm, tự nhiên cũng coi như là kinh đô võ lâm vòng tròn một phần tử. Ngươi công nhân đối phó Diệp gia, kinh đô bên này thế lực tất nhiên sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Tiêu coi như ngươi thực lực hơn người, cũng không khả năng chống cự được rồi kinh đô chúng hơn cao thủ. Chụp ngũ không có chụp thành. Diệp Thiên thành nhất kế không được khắc sinh nhất kế, cái kia chính là đem Lâm Mục đặt tới Kinh Đô Võ Lâm vòng tròn đối lập mà đi, tạo nên Lâm Mục một người đối kháng toàn bộ Kinh Đô Võ Lâm vòng tròn giả tạo, dùng này đến uy hiếp Lâm Mục. Thực sự là thật là tức cười. Lâm Mục khinh thường lắc đầu, hôm nay nơi này người ở chỗ này viên đông đảo, không phải một mình ngươi định đoạt, ta phải hay không nhằm vào Kinh Đô Võ Lâm vòng tròn, mọi người tự nhiên sẽ có cái công luận. Rồi lại nói, coi như là ngươi có thể mời đến Kinh Đô nơi này cao thủ đứng ra, ngươi cho rằng ta liền sẽ sợ sao? Dừng một chút, Lâm Mục không để ý tới sắc mặt càng ngày càng thanh diệp Thiên Thành, Ngự Mai cười một tiếng sau đó xoay người mang theo Diệp Tử Tịch tự ly khai rồi. Đối phó loại gia tộc này, nếu như hắn thật sự sát nghiệm đồng thời, chỉ cần một giờ công phu là có thể đem Diệp gia trên giới cả nhà giết sạch. Dù sao Diệp gia không cần nói tiên thiên cảnh cao thủ, liền ngay cả liêu chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ đều không có. Diệp Thiên Lâm bị Lâm Mục một câu nói sặc đến sừng sốt nửa ngày không nói ra lời, chỉ có thể như thế lẳng lặng nhìn Lâm Mục mang theo Diệp Tử Tịch rời đi. Tốt nửa ngày mới trở về đầu đi, nhìn chầm chằm vào Diệp Thiên Lâm. Ngươi sinh ra con gái tốt." Lạnh lùng nói một câu sau đó Diệp Thiên Thành mang theo còn lại Diệp gia cao thủ nhanh chóng rời đi sân bãi, về tới Lâm Viên bên kia công quán đi rồi. Nơi này dù sao cũng là người trẻ tuổi tụ tập lửa trại thực rượu, không thích hợp bọn hắn những người này đợi ở chỗ này. Diệp Thiên Lâm khổ sở cười cười, nhìn Dương Lan Thanh đồng dạng ảm đạm khuôn mặt, thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, sau đó lôi kéo Lưu Luyến không rời nhìn Diệp Tử Tịch phương hướng rời đi Dương Lan Thanh rời khỏi. Hiện tại cái này bên trong đã không thể đang tiếp tục ở lại, bằng không sẽ chỉ làm các đại gia tộc thanh niên chê cười. Tại người của Diệp ra cùng Lâm Mục trước sau sau khi rời đi, trong sân mai mai cùng thượng quan lâm nhất thời thành mọi người chú ý đối tượng. Mai mai trước đó nhưng là mang theo Diệp tử tịch cùng Lâm Mục tới người, hơn nữa biết năm đó tình huống một số người cũng hiểu rất rõ. Mai mai cùng Diệp tử tịch nhưng là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, năm đó Diệp tử tịch có thể thành công rời đi Diệp ra, cũng là mai mai ở sau lưng trợ rút. Nếu như không phải có mai gia cao thủ đứng ra, tuổi con nhỏ quá được diệp tử tịch không có khả năng như vậy mà đơn giản rời đi diệp ra. Mai tiểu thư, cái này lâm mục đến cùng là lai like lịch gì? Tại sao có thể có lợi hại như vậy võ công? Tối trước tới người hỏi là viên Hắc hắn dù sao ra mặt tương đối dày, đây là người của bên trong vòng đều biết sự tình, tại mọi người đều thật không tiện mở miệng thời điểm, quả nhiên là hắn cái thứ nhất đặt câu hỏi rồi. Cái này ta cũng không biết, lâm mục là tử tịch mang về cũng không có cùng ta nói thêm cái gì lời nói. Mai Mai nhất thời vai đẹp hơi dựng ngược lên, biểu thị nàng cũng không rõ ràng lắm, trên thực tế nàng cũng xác thực đối lâm mục lai lịch cũng không biết rõ. Nghĩ tới nơi này, Mai Mai trong đầu đột nhiên một vệ hào quang tránh qua, nhất thời nhớ lại ngày đó đi phi trường đón Diệp tử tịch thời điểm, Diệp tử tịch ở trên xe nói. Á mục nhưng là một cái tiên thiên cảnh cao thủ nha. Lời nói còn rõ ràng, ràng ràng ghi vào Mai Mai trong đầu, chỉ bất quá khi đó Mai Mai cho rằng Diệp tử tịch thuần túy đùa giỡn. Xuất hiện tại nghĩ như vậy, nàng nhất thời cảm thấy Diệp tử tịch nói không chắc nói liền là thật sự Lâm Mục thật sự có thể là một cái tiên thiên cảnh cao thủ Một cái trẻ tuổi như vậy tiên thiên cảnh ý vị như thế nào Mai mai trong lòng rất rõ ràng Vậy nói rõ Lâm Mục sau lưng cũng có nhất cổ phi thường cường đại thế lực Liên tưởng đến vừa nãy Lâm Mục cứng rắn thái độ Đối phó Diệp ra không kiêng dè chút nào ra tay Nàng nhất thời trong lòng càng thêm nhận định điểm này Nếu như không phải có một cái thế lực mạnh mẽ ở sau lưng chỗ dựa Lâm Mục là tuyệt đối không dám ở kinh đô nơi này cứng rắn như thế, ít nhất cũng phải kiêng kỵ một phen kinh đô bản thổ võ Lâm vòng tròn, nhưng là từ vừa nãy Diệp Thiên thành đối Lâm Mục uy hiếp, Lâm Mục hảo không lo lắng tình huống đến xem, e sợ Lâm Mục là thật sự có lai lịch lớn. Trong lòng xác định điểm này, Mai Mai nhất thời Lâm Mục lai lịch đại cảm thấy hứng thú, chuẩn bị đi trở về khiến người ta thật tốt tra một chút Lâm Mục lai lịch, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì, dù sao đây là tử tịch bạn trai, lấy tư cách tử tịch bằng hữu tốt nhất nàng tự nhiên được chăm chú tay cầm đóng nghĩ tới đây mai mai khỏe miệng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười thượng quan tiểu thư ngươi và lâm mục vừa nãy ngồi cùng một chỗ có thể hay không biết chút ít cái gì nội tình tin tức nhìn thấy mai mai không lại phản ứng đến hắn viên thắc nhất thời biết điều chuyển đổi đối tượng nhìn hướng bên kia như trước đứng ở bàn bên cạnh thượng quan lâm hư ta có thể biết cái gì còn chưa kịp nói hai câu đã bị diệp ra những kêu mất hứng người quay dày thực sự là nhảm chán thượng quan lâm nhẹ nhàng lôi kéo được quần áo một chút tức giận trừng mắt liếc Viên Thác, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài đi rồi, nhìn dáng dấp cũng là chuẩn bị đi trở về rồi, không có ý định tiếp tục tham gia phòng khách tiểu hội. dù sao đối với bọn hắn những này thường trú tại kinh đô người mà nói, phòng khách tiệc rượu nhưng là làm nhiều lần, một hai lần không đến căn bản không có quan hệ gì. hôm nay Thượng Quan Lâm tâm tình đã bị Diệp Thiên Thành hủy không sai bị lắm, tự nhiên không nhấc lên được hứng thú gì tham gia nữa tiệc rượu, dứt khoát cũng liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ đi rồi. Ai? Viên Thác nhìn Thượng Quan Lâm bóng lưng muốn nói cái gì lại không có nói ra, dù sao thượng quan lâm gia tộc thế lực nhưng là rất cường đại, không phải là hắn có thể đủ treo chọc nổi nhân vật, đối với loại người này vật, hắn chỉ có liều mạng lịnh bơ, nơi nào còn dám nói thêm cái gì phí lời. thiếu gia, lão gia cho ngươi đi qua một chuyến. cổ thiên vân đứng ở nơi đó, từ khi lâm mục đi rồi sau hắn liền chưa từng nói qua nửa chữ, chỉ là ngưng thần cao mày cẩn thận suy tư điều gì, thẳng đến người ở bên cạnh nhẹ nhàng hô hắn một tiếng, lúc này mới tỉnh táo lại. được, chúng ta tới liền bây giờ đi. Cổ Thiên Vân nhìn thật sâu một mắt Lâm Mục rời đi phương hướng, sau đó mang theo người của cậu ra, hướng về vừa nãy Diệp ra phương hướng ly khai đi rồi, nơi đó là Lâm Viên trong công quán, cũng là lần này phòng khách rượu sẽ chân chính tổ chức địa phương, hiện tại cái này trong lựa trại dạ hội, chẳng qua là những người trẻ tuổi kia tụ hội nói chuyện trời đất nơi mà thôi, cũng không phải chính thức tiệc rượu nơi. Người của cổ ra rời khỏi sau đó những người còn lại nhất thời bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên, đề tài không nằm ngoài đều là vừa rồi Lâm Mục cùng Diệp ra giao thủ sự tình. Ở đây thanh niên tập võ dính một phần lớn, coi như là không có tu luyện người có võ công, đối võ Lâm phạm vi sự tình cũng không phải làm xa lạ, trong lúc nhất thời nói chuyện được có chút khí thế ngất trời. Bốn phía huyên Náo để Mai Mai có chút phản cảm, nhẹ nhàng cau lại lông mày, hơi suy nghĩ một chút, nàng theo sát cũng rời khỏi phòng khách trực rượu, cách đó không xa phong tu thấy cảnh ấy, lập tức thật nhanh đi theo, sau đó đem ngừng ở cách đó không xa luồn lái tới, ngừng ở cửa vào chờ đợi Mai Mai, chỉ trong chốc lát, luồn quần tiểu ly khai rồi lâm viên, nhanh chóng đã đi xa. Trong viên lâm công quán, nội bộ trang trí hết sức xa hoa, tuy rằng nhìn qua rất là ngắn gọn đại khí, thế nhưng tùy tiện một bộ treo trên tường tranh sơn thủy, chính là để người bình thường chố mắt ngoác mồm giá trên trời, đó là tám đời cũng kiếm không được tiền, thế nhưng ở cái này công quán bên trong, lại là tùy ý tại bốn phía treo trên vách tường, tựa hồ căn bản không lo lắng sẽ có người tới trộm như thế, không có làm bất kỳ bảo vệ biện pháp. Cái này công quán tên là thiên tự số 1 công quán, vây quanh cái này công quán lâm viên danh tự cũng là đồng dạng thiên tự số 1 có thể tại kinh đô trong phạm vi đánh ra thiên tự số một tên tuổi, có thể tưởng tượng được là lợi hại đến mức nào. Công quán lầu ba, một cái rộng lớn bên trong phòng tiếp khách, đang có mấy vị người trung niên phân công nhau ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nói sự tình, bầu không khí hiện ra rất là hòa hợp. Vânh! Vânh! Đang đóng ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, sau đó đã có người đi tới, nhẹ nhàng mở ra một cái khe cửa, này mới nhìn đến gõ cửa người lại là cổ thiên vân. Cha, ta đến rồi! Cổ Thiên Vân cùng người mở cửa gật đầu báo cho biết một cái, sau đó nhanh chóng đi tới mặt đông sofa đang ngồi tóc rối cuồng người trung niên phía sau, không lưng nhỏ giọng gọi một tiếng. Ân, ta vừa nãy nghe nói Diệp gia tiểu nha đầu kia, tên gì Diệp Tử Tịch, lại hồi kinh cũng. Cổ Thành An nhàn nhạt gật gật đầu hỏi. Đúng, Diệp Tử Tịch đích thật là đã trở về rồi, vừa nãy ta còn tại lửa trại dạ hội lên gặp nàng. Cổ Thiên Vân lập tức trở về nói, sau đó đem chuyện đã xảy ra đại khái nói rồi một bên cho cổ thành nghe. Cổ Thành An lập tức nhíu mày. Chương 677, cổ ra. Chương 676, cổ ra. Cổ Thành An lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tay phải nâng cầm lên, trong lúc nhất thời không nói gì, chung quanh mấy tên khác người trung niên cũng thức thời không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía Cổ Thiên Vân mỉm cười gật đầu báo cho biết một phen, Cổ Thiên Vân tự nhiên cũng là lễ phép hơi không người một cái, lấy đó đôi các trưởng bối tôn kính. Cái này diệp tử tịch, hiện tại thế nào? Nghĩ một hồi sau đó Cổ Thành An đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Cổ Thiên Vân hỏi, Dung Mạo cũng không tồi, hiện tại võ công cũng còn có thể, đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, bất quá tính khí lại là so với mấy năm trước càng thêm bướng bỉnh rồi, vừa nay đã chính thức tuyên bố thoát ly Diệp gia, từ đây cùng Diệp gia không có nửa điểm liên quan. Cổ Thiên Vân lập tức trở về nói, "Ồ, thì đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới." Tin tức này thật ra khiến Cổ Thành An có chút bất ngờ, dù sao rời khỏi Diệp gia bồi dưỡng, còn có thể tại đây cái tuổi tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Nhưng là tương đương không dễ dàng một chuyện. Lấy địa cầu bây giờ tu luyện hoàn cảnh, linh khí như thế mỏng manh dưới tình huống, tu luyện muốn phải nhanh chóng một điểm, không thể rời bỏ đủ loại đủ kiểu dược liệu, mà những dược liệu này không có chỗ nào mà không phải là làm quý hiếm đồ vật, không có gia tộc hùng hậu sức mạnh ở sau lưng chống đỡ, trên căn bản là không thể cho tới những thứ này. Đúng vậy, đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có nhìn lầm. Cổ Thiên Vân khẳng định gật gật đầu. Xem đến nha đầu này thiên phú quả nhiên không sai nếu như lúc trước không có từ diệp ra trốn đi, hay là các ngươi hôm nay đã kết hợp lại cùng nhau, như vậy tương lai hải tử tiểu có khả năng tư chất siêu quẩn, đáng tiếc à? Cổ thành an lắc lắc đầu, tuy rằng trong miệng nói xong đáng tiếc, nhưng là của hắn, xin hiển nhiên không có gì thật đáng tiếc. Lấy cổ ra thực lực, muốn tìm được một ít thiên tư ưu tú tướng mạo xinh đẹp nữ người tu luyện, cũng không phải một cái chuyện rất khó khăn, chỉ là hơi chút phiền vãi nữa một điểm, qua thêm vài năm mà thôi. Không sao chuyện này còn không phải đêm nay màn kịch quan trọng. Cổ thiên vân dừng một chút. Sau đó có chút thần bí nói ra. Ồ, còn có chuyện gì? Cổ thanh an tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn cổ thiên vân, tiểu tử thúi, đều sẽ cùng ngươi lão tử thừa nước đục thả câu rồi, nhanh nói nghe một chút. Cha, đêm nay Diệp tử tịch vốn là không có thể rời đi nơi này, sẽ bị Diệp thiên thành trực tiếp bắt trở lại Diệp ra, bởi vì ta đã nói rồi, đối cái này Diệp tử tịch so sánh cảm thấy hứng thú, chuẩn bị một lần nữa theo đuổi một phen, dù sao như vậy thiên tư, cũng coi như là tương đối ít thấy được rồi bất quá cái này Diệp Tử Tịch lại còn nói hắn đã có người yêu, có thể nhường cho Diệp Thiên Thành rất là cam뜩. Cổ Thiên Vân gật đầu cười cười, Diệp Thiên Thành để Diệp gia cao thủ đem Diệp Tử Tịch tóm lại, ngài đoán thế nào? Làm sao? Chẳng lẽ nha đầu này còn có thể địch nổi Diệp gia cao thủ hay sao? Cổ Thành an chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia xả đạm vẻ mặt. Vậy dĩ nhiên là không thể nào, Diệp Tử Tịch thiên tư tuy rằng còn không có trở ngại, nhưng là vẫn không có lợi hại đến loại trình độ này. Cổ Thiên Vân lắc lắc đầu, Cái kia Diệp tử tịch trong miệng người yêu, lần này cùng Diệp tử tịch đồng thời trở về rồi, vừa mới cũng đang hiện trường, một cái tay liền đánh ngã Diệp ra Diệp Phi, Diệp Phi cả người đều bị theo như được quỷ trên mặt đất, chu hơi đi tới một nỗi công kích cái khác Diệp ra cao thủ, bị người này một tiếng giống liền tất cả đều đánh bay. Làm sao có khả năng? Có lợi hại như vậy? Cổ Thành An hầu nghi nhìn Cổ Thiên Vân, lẽ nào cái này Diệp tử tịch đưa thích vẫn là một cao thủ tiền bối? Dĩ nhiên không phải rồi, người này tuổi còn nhỏ hơn ta. Hẳn là Diệp tử tịch không chênh lệ nhiều, đoán chừng chỉ có dáng vẻ chừng 20, là cái vô cùng ghê gớm thanh niên. Khẽ thở dài một cái, cổ Thiên Vân lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, nhỏ giọng nói rồi vài câu, chỉ trong chốc lát đã có người đưa vào một cái điện thoại di động, sau đó hắn tại trong điện thoại di động mở ra một cái thu lại video, đưa điện thoại di động đưa cho cổ Thành An, mặt trên phát ra hình ảnh chính là Lâm Mục đối đầu Diệp ra một đám người hình ảnh, hiển nhiên là vừa nãy có người ở mặt sau lén lút thu lại rơi xuống video Đây chính là khoa học kỹ thuật hiện đại chỗ tốt rồi, nếu như phóng tới trước kia cổ đại võ lâm, nơi nào sẽ có đồ tân tiến như vậy có thể ghi chép tình hình lúc đó, chỉ có thể dựa vào hiện trường người khẩu thuật rồi. Thật đúng là cái khá là ghê gớm thanh niên, cái tuổi này lại có thể có thực lực như vậy, liên diệp ra diệp phi ở trong tay của hắn đều không còn sức đánh trả, coi như là Diệp Thiên thành chính mình tự thân xuất mã, cũng chỉ có thể là tự dứt lấy nhục mà thôi, hắn ngược lại là thật thông minh không có đi tới. Cổ Thành An tỉ mỉ mà nhìn một lần video sau đó đem điện thoại di động lại đưa cho mặt khác tại làm mấy vị người trung niên, những thứ này đều là cùng cổ gia giao hảo cổ võ thế gia, mọi người cũng coi như là cùng một cái trên chiến tuyến người, tự nhiên có tin tức gì đều phải đồng thời cùng chung một phen. Người này tự xưng gọi Lâm Mục, không biết là từ đâu mà đến, không nghĩ tới hiện tại rõ ràng ra lợi hại như vậy thanh niên, chúng ta cố thủ tại kinh đô, phải hay không tin tức có chút bế tắc. Cổ Thiên Vân ở một bên chậm rãi nói ra, tại cổ trong nhà, hắn tính là xuất sắc nhất đồng lứa thanh niên rồi. Tự nhiên ở trong gia tộc nói chuyện cũng là có một ít phân lượng, có lúc cũng có thể đưa ra một ít kiến nghị. Nghe nói gần nhất phía nam nơi đó ma giáo lại có ngẩn đầu dấu hiệu, hiện tại đã thiệt nhiều võ lâm vòng tròn chịu ảnh hưởng. Chúng ta kinh đô nơi này bởi vì là thực lực mạnh mẽ nguyên nhân, tạm thời còn không có gì ảnh hưởng. Đúng vậy, ta gần nhất cũng là đang nghĩ cái vấn đề này, chúng ta không thể bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ liền bảo thủ, vẫn phải là chủ động cùng ngoại giới có nhiều một chút liên hệ, người xem một chút, xuất hiện ở bên ngoài ra lợi hại như vậy thanh niên. Chúng ta rõ ràng đều không có thu được tin tức gì, điều này hiển nhiên là cực lớn sai lầm. Cổ Thành An tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, sau đó vây tay để Cổ Thiên Vân ngồi xuống bên người, cùng mấy tên khác người trung niên đồng thời thảo luận lên, vốn là hắn cũng phải cần mang theo Cổ Thiên Vân cùng nhau, dù sao lấy sau cổ ra hay là muốn dựa vào người trẻ tuổi đến đẩy lên một mảnh trời, tự nhiên là nhanh chóng đem người trẻ tuổi bồi dưỡng lên mới là chính sự. Công quán một đầu khác, lâu một phía dưới một cái trong gian phòng lớn, người của Diệp gia chính trầm muộn ngồi ở bên trong. Đã trải qua chuyện vừa rồi sau hắn, bọn hắn cũng là thực sự không nhắc lên được cái gì sức lực rồi, vừa mới phát sinh một màn kia bị đông đảo gia tộc người trẻ tuổi xem ở trong mắt, không cần cần bao nhiêu thời gian, có thể nói liền ở đêm nay, tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ kinh đô Võ Lâm vòng tròn. Xuất hiện ở thời đại này cùng trước đây nhưng không giống nhau, có tin tức gì lời nói, trong vòng nhỏ truyền lưu là phi thường nhanh đến mức, lại xa khoảng cách, một cú điện thoại là có thể giải quyết, hoàn toàn không cần sóng phí thời gian nào. Tốc trưởng, công lực của ta tổn thất rất nhiều. Liên ở mọi người đều tại trầm muộn ngồi không lúc nói chuyện, ở một bên yên lặng điều tức Diệp Phi đột nhiên hoảng sợ mở hai mắt ra. Cái gì? Đang suy nghĩ vấn đề Diệp Thiên Thành trong lúc nhất thời vẫn không có chú ý tới Diệp Phi đang nói cái gì, chỉ là ngẩng đầu lên hỏi một câu. "Công lực của ta, hồi phục không tới, không là đơn thuần chân khí hao tổn, mà là bị người mạnh mẽ rút đi liếu chân khí, muốn khôi phục lại như trước trình độ, ít nhất cần tu luyện 10 năm trở lên." Diệp Phi khổ sở cười cười, phát hiện điểm này sau, hắn cũng không có đả tọa khôi phục khí lực cả người tùng tùng khoa khoa co quắp ngồi ở chỗ đó làm sao có khả năng Diệp Thiên Thành đột nhiên mà một cái đứng lên gương mặt vẻ khiếp sợ mọi người đều biết người tập võ tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới sau chân khí bên trong đan điền hội theo thời gian tu luyện mà tăng cường tại cần muốn sử dụng chân khí thời điểm chân khí bên trong đan điền sẽ bị điều động đi ra tiến hành sử dụng cái này bộ phận chân khí mặc dù sẽ hao tổn thế nhưng khôi phục lại rất nhanh coi như là là một cái tiên tiên cảnh cao thủ hết sạch chân khí Đạ tọa cũng bất quá chỉ là 3 năm ngày là có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Cao thủ bình thường tuy rằng khôi phục lại chậm một chút, nhưng là vì bản thân chân khí tổng sản lượng so với tiên thiên cảnh cao thủ đến phải kém hơn nhiều, khôi phục thời gian cũng lớn thể gần như, thế nhưng Diệp Phi tình huống bây giờ lại là không giống nhau, hắn hiện tại giống như là chân khí trong cơ thể xưa nay đều không có tích góp qua nhiều như vậy, trực tiếp toàn bộ liền xúc thủy bình thường. Tựa như là trước đây một mực không ngừng nấu nước, theo nấu nước thời gian dài ngắn, hắn vậy cũng đang không ngừng tăng cường. Coi như là trong vạc nước dùng hết rồi, cũng có thể nấu nước một lần nữa đổ đầy cái này vại, chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian mà thôi, thế nhưng hiện tại nhưng là bị người trực tiếp đổi một cái càng nhỏ vại, chỉnh thể chứa nước thể tích cứ như vậy sống sờ sờ rút nhỏ. Biết rồi Diệp phi tình hôm sau, Diệp ra tập thể đã trầm mặc, như vậy một cái không rõ lai lịch, võ công lại cao đáng sợ thanh niên, bọn hắn vừa nãy rõ ràng cùng người ta trực tiếp va chạm rồi, bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, người ta vừa nãy không hạ sát thủ. E sợ thật sự chính là để lại rất lớn chỗ trống. nếu không thì, không cần nói sau lưng có những gì thế lực, coi như là người ta một người, bọn hắn Diệp ra cũng không phải là đối thủ. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trầm mặt một hồi sau đó Diệp Phi thấp giọng hỏi. Tộc trưởng, đắc tội rồi người lợi hại như thế, chúng ta e sợ cần suy nghĩ chút biện pháp mới được. Mặt khác Diệp ra tộc người cũng rồn rập trầm giọng nói, bọn hắn cũng biết tình huống bây giờ nghiêm trọng, nếu như không áp dụng điểm biện pháp, Diệp ra khả năng liền muốn đại họa lâm đầu rồi. Các ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn tại Diệp gia một ngày, chết cũng hội bảo vệ Diệp gia." Diệp Thiên Thành gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt vẻ mặt. Lấy tư cách Diệp gia chi chủ, hắn đối Diệp gia những năm này phát triển vẫn là vô cùng tận tâm tận lực, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không có đạt đến mong muốn tưởng tượng mà thôi. Điểm này Diệp gia tộc nhân cũng đều là công nhận, tuy rằng bởi vì Diệp tử tịch sự tình, Diệp gia đã từng cũng náo loạn một phen, nhưng là vì thân ở vị trí không giống nhau, tự nhiên suy nghĩ vấn đề phương thức cũng bất đồng. Đây là vĩnh viễn mâu thuẫn, là không thể nào điều hòa được, gia chủ cùng tộc nhân ý nghĩ cũng là không thể nào phối hợp, này là gia tộc bi ai, cũng là mỗi một cái gia tộc nhất định phải trải qua thống khổ. Trong quá trình này, duy nhất không nói gì người chính là Diệp Tử Tịch cha mẹ của rồi, Diệp Thiên Lâm cùng Dương Lan Thanh lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọc chua cay đắng mặt Đối với Diệp Tử Tịch tình huống bây giờ, nội tâm của bọn hắn là vừa vui mừng lại lo lắng. Chương 678: Cao thủ tới chơi. Chương 677 cao thủ tới chơi. Diệp tử tịch rời đi diệp ra, tôi không nỡ bỏ vẫn là Dương Lan Thanh cái này là mẹ. Điều này cũng liền mang ý nghĩa nàng về sau nhìn thấy diệp tử tịch thời điểm cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Gặp mặt số lần cũng là giảm bất thật nhiều. Dù sao diệp tử tịch đã trải qua nhiều năm như vậy đều chưa có trở về. Lần này vừa đi khẳng định cũng là thời gian rất lâu đều sẽ không trở về. Hai mẹ con người vừa lại muốn tách ra một thời gian thật dài. Bất quá cũng có một tin tức tốt để trong lòng nàng thư thái một điểm. Cái kia chính là lâm mục cái này giống như là con gái bạn trai thanh niên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù cũng không là kinh đô võ lâm vòng tròn người, thế nhưng thế lực sau lưng khẳng định không bình thường. Diệp Tử Tịch có thể đi theo như thế một cái người mạnh mẽ, về sau chắc hẳn cũng sẽ không ăn cái gì khổ. Đều đi về trước đi, lần này tiệc rượu chúng ta liền không tham gia, miễn cho để hắn gia tộc của hắn xem chúng ta chuyện cười. tính tọa một phen sau đó Diệp Thiên thành vô lực khoát tay háo một cái, sau đó mang theo Diệp gia đoàn người vội vàng rời đi Thiên tự số một công quán. Một cái bình thường buổi tối, một cái không bình thường tin tức, còn như là mọc ra cánh tại kinh đô võ Lâm Phạm vi thật nhanh khuyết tán ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mục thật sớm đã rời giường. tối ngày hôm qua hắn mang theo diệp tử tịch hay là trước về tới Mai Gia, dù sao diệp tử tịch đồ vật cũng còn bỏ vào Mai Gia. Hơn nữa tại kinh đô nơi này, Mai Gia cũng là một cái thực lực đủ mạnh gia tộc, cho dù có tình huống thế nào, bình thường cũng là không ai dám đến Mai Gia đến náo chuyện gì, dù sao Mai Gia nhưng là mọi người đều biết có hai vị tiên thiên cảnh cao thủ đang chấn ở trong sân bình tĩnh luyện một hồi quyền, ước chừng hơn 7 giờ thời điểm, mai mai bưng một cái làm bằng gỗ khay, mặt trên để một cái buồn lớn ngân nhĩ hạt sen suốt cùng mấy thứ bánh ngọt, nhẹ nhàng đi tới lâm mục cùng diệp tử tịch ở sân nhỏ, dậy sớm như thế, lâm mục thu hồi quyền giá tử, cười hỏi, ngủ sớm dậy sớm thân thể được rồi, ngươi không phải là cũng thức dậy rất sớm, khẽ mỉm cười, mai mai đem mâm bưng đến trong lương đình, không nghĩ tới võ công của ngươi nơi này lợi hại, luyện công vẫn là chăm chỉ như vậy, sáng sớm liền lên đánh quyền à. Luyện công đương nhiên phải chăm chỉ một điểm, không phải vậy ngươi cho rằng ta lợi hại như vậy là trời xanh sao. Lâm Mục lắc đầu cười cười, hai người nói chuyện công phu, Diệp tử tịch cũng từ trong nhà đi ra, y phục trên người cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc, hiện nhiên cũng là một đêm không ngủ, đoán chừng cũng là đang luyện công rồi, gần nhất được kích thích tương đối nhiều, hiện tại liền Diệp tử tịch đều biến chăm chỉ luyện công lên. Đến ăn điểm tâm rồi, tử tịch. Mai mai cười bắt chuyện Diệp tử tịch lại đây. Đợi được ba người ngồi xuống sau đó Mai Mai chủ động thay hai người đựng một chén lớn ngân nhĩ hạt sen sút, thật ra khiến Lâm Mục có chút cảm giác thụ sùng ngược kinh. Không nghĩ tới lại có thể ăn được Mai Đại Tiểu Thư tự tay thịnh sút, để cho ta có loại linh cảm không lành. Lâm Mục trên người run lên, làm bộ có chút run rẩy dáng vẻ. Ngươi bây giờ nhưng là danh nhân rồi, toàn bộ kinh đô võ Lâm vòng Tròn hiện tại cũng biết rồi tên của ngươi, đoán chừng thời điểm này rất nhiều gia tộc đã tại trong bóng tối điều tra ngươi phải bối cảnh cùng lai lịch. Mai Mai che miệng cười cười sau đó múc một chén canh bưng cho diệp tử tịch ngày hôm qua ngươi vì tử tịch cùng diệp gia động thủ tình cảnh nhưng là bị rất nhiều người nhìn thấy đối với ngươi như thế một người tuổi còn trẻ cao thủ mọi người nhưng cũng là cảm thấy rất hứng thú đây có những gì cảm giác hứng thú ta cũng sẽ không ở lại kinh đô sớm muộn sẽ cùng tử tịch trở về đông hải có thể không sẽ uy hiếp được những gia tộc này người lâm mục lắc đầu một ít bưng lên chén uống một hớp lớn ngân nhị hạ sen suốt coi như là không ở lại chỗ này hắn gia tộc của hắn cũng sẽ điều tra ngươi phải bối cảnh cùng lai lịch tất càng xuất sắc như thế cao thủ trẻ tuổi nhưng là rất nhiều năm đều không có gặp được ngươi đột nhiên nô ra đều là khiến người ta cảm thấy rất hứng thú mà ma. mai mai lâm cầm lên cứ như vậy nhìn chằm chằm lâm mục cùng diệp tử tịch nếu không ngươi cùng ta nói một chút ta cũng giúp ngươi đi tuyên truyền tuyên truyền có cái gì tốt tuyên truyền ta cũng không phải thần tiên hạ phàm lâm mục bất đắc dĩ cười cười làm sao ngươi không ăn sao ta đã ăn rồi một đại sớm liền đã thức dậy cái này ngân nhĩ hạ sen suốt nhưng là ta tự tay hầm cách thủy Các ngươi ăn nhiều một điểm. Lắc lắc đầu, mai mai gạch nhìn hướng Diệp tử tịch. Tử tịch, không nghĩ tới A mục thực sự rất lợi hại đây. Diệp phi vô công nhưng không bình thường. Rõ ràng tại A mục trong tay liền một chiêu đều đi không đi qua. A mục sẽ không đúng là tiên tiên cảnh cao thủ chứ. Ta sớm nói cho ngươi biết, chính ngươi không tin, ta có biện pháp gì. Diệp tử tịch nguyết một cái mai mai, túi đầu uống một hấp sút Bây giờ tay nghề không sai à, xem ra không ít bỏ công sức. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, về sau muốn ăn chút Ngươi có thể được thật xa chạy tới kinh đô mới được đây. Mai mai lừa một cái, sau đó ngồi thẳng tư thế, nhìn chầm chăm lâm mục, phảng phất lâm mục trên mặt có hoa như thế. Làm sao vậy? Làm gì nhìn như vậy ta? Không biết tử tịch hội ghen đấy sao? Lâm mục sờ sờ mặt, kỳ quái nhìn mai mai. Xem ra ngày hôm qua tin tức sẽ không có sai rồi. Đoạn thời gian trước lục gia đại hội luận võ, đoạt được danh đầu, tại quyết thắng thời điểm tiến vào tiên thiên chi cảnh, trong tin tức chối nói cái kia lâm mục phải là ngươi rồi chứ? Mai mai nghiêm nghị nói ra. Mai ra quả nhiên thực lực không tầm thường, rõ ràng trong một đêm liền có thể hỏi thăm được tin tức về ta, thực sự là lợi hại. Lâm mục dơ ngón tay cái lên. Muốn thu được tin tức này, nhưng là không có gì quá khó khăn, dù sao lúc trước ngươi lên cấp đến tiên thiên cảnh thời điểm, ở đây nhưng là hiểu rõ vạn người đang nhìn đây, chúng ta chỉ là bởi vì không phải phía nam phạm vi người, lại tăng thêm không có làm sao quan tâm bên kia tin tức, cho nên mới đã nhận được chỉ một chút, chừng 20 tuổi tiên thiên cảnh, không nghĩ tới ta lại còn có thể nhận thức như thế không được người lắc đầu cười cười, mai mai trực câu câu quan sát lâm mục, dường như muốn đem lâm mục xem cái thông suốt như thế, không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, giống như là muốn ăn ta cũng như thế, như ngươi vậy ta cũng không dám dừng lại ở mai gia, giữ không chuẩn ta liền mang theo tử tịch chạy chối chết rồi. Lâm mục làm bộ run rẩy dáng vẻ, nhanh chóng hai cái cầm chén trong suốt uống xong, ngươi nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ, coi như là mai gia chúng ta, cũng chỉ có hai tiên thiên cảnh cao thủ mà thôi, ngoài ra không ai có thể là ngươi là đối thủ, ngươi sợ cái gì? mai mai lắc đầu cười cười, sợ đến chính là cái này hai tiên tiên cảnh cao thủ nha. Lâm mục đồng dạng nở nụ cười, đang chuẩn bị thịnh suất thủ đột nhiên ngừng lại, sau đó nuốt miệng lên một chút độ cong. Này sáng sớm liền có khách quý tới cửa, Lâm mục không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng. Mai mai hơi sững sờ, không biết Lâm mục đây cũng là chơi được cái nào vừa ra, đang chuẩn bị hỏi được thời điểm, phía ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến cười dài một tiếng. Ha ha ha, Lâm tiểu hưu vô công siêu tuyệt, quả nhiên như nghe đồn như vậy. Lão phu hôm nay thật đúng là thêm kiến thức, trong nhà đến rồi một vị như thế trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh cao thủ, nếu là không đến bái phòng một cái, chuyến đi người ta nên nói ta mai ra không hiểu được đối nhân xử thế rồi. Một tiếng nói giản nua từ bên ngoài truyền vào, tiếng cười cứng cắc mạnh mẽ, hiển nhiên người tới công lực không bình thường, nghe ý tứ trong lời nói, hiển nhiên người tới chính là mai ra tiên thiên cảnh cao thủ một trong rồi, tùy tiện tới chơi, Lâm tiểu hữu thông cảm nhiều hơn. Vừa dứt lời, hai bóng người trực tiếp lắc mình tiến vào sân nhỏ. Này ngược lại là để Lâm Mục hơi sững sở, bởi vì vừa nãy tại hơi thở của hắn cảm ứng trong, cũng là đã nhận ra một người, không nghĩ tới rõ ràng một lần đến rồi hai người. Đi đầu cái kia tóc bạc trắng lao giả, chính là Lâm Mục cảm ứng được hơi thở người kia, khuôn mặt hết sức hồng hào, không nhìn thấy một tia nếp nhăn, tóc bạc mặt hồng hào nhìn lên hết sức có tiên khí. Đi theo phía sau người kia, thì là một bộ người trung niên răng rấp, nhưng xem tướng mạo đúng là không có phía trước ông lão kia tới có khí thế, ông lão kia vừa nhìn chính là tiền phong đạo cốt Siêu cấp cao thủ mô phạm, nhưng là thực lực chân chính so sánh, sau lưng người trung niên kia lại là so với lao giả còn phải tới lợi hại, hơi thở của hắn liền lâm mục trong lúc nhất thời không có chú ý, đều không có thể cảm giác được. Hai vị tiền bối đến thăm, thực sự là lâm mô may mắn. Chầm rãi đứng dậy, lâm mục chắp tay thi lễ một cái. Tiểu hưu không cần đa lễ. Lao giả mỉm cười khoát tay háo một cái, thân hình lẽ lên rồi cùng sau lưng người trung niên đã đến tròi nghỉ mát bên trong. Mai mai bái kiến ông cố, bái kiến quý tiền bối Mai Mai lập tức đứng lên, đối với hai vị cung kính thi lễ một cái, diệp tử tịch cũng là sau đó lên hành lễ nói, bọn hắn cũng không có lâm mục thực lực mạnh như vậy, cùng tiên thiên cảnh cao thủ đều có thể đứng ngang hàng, chỉ có thể chấp vãn bối chi lễ. Không nên câu nệ như vậy, tất cả ngồi xuống đến. lão giả cười nói, rất là hiền hòa bộ dáng, sau đó nhìn lâm mục cười nói, còn không tự giới thiệu mình một phen, lão phu bản danh Mai Thiên Vận, vị này chính là của ta hảo hữu trí giao quý tiên lâm, tiên dừng thực lực so với ta mạnh hơn. 60 năm đó cũng đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh, Lão Phu cũng đã muộn rất nhiều, trọn vẹn đến hơn trăm tuổi mới miễn cưỡng tiến vào. Thiên vận, tu luyện đến tiên thiên cảnh sau đó không phải là ai tiến vào sớm thực lực liên mạnh, chủ yếu nhất vẫn là đối võ đạo càng nộ, bằng không coi như là tiến vào tiên thiên cảnh, võ công cũng sẽ chỉ trệ không tiến, không có bất kỳ tiến bộ. Quý tiên lâm lắc đầu cười một tiếng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía lâm mục, ngược lại là lâm tiểu hưu xuất hiện, để quý mô là tại lúc ngạc nhiên vạn phần. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể tại trường 20 tuổi liền tiến vào tiên thiên tri cảnh, đây thật là danh xứng với thực lịch sử người thứ nhất. Tiền bối quá khen. Mặc dù mọi người đều tại cùng một cảnh giới, thế nhưng hai vị này rõ ràng đều là hơn trăm tuổi người rồi. Xuất phát từ ý khách khí, lâm mục vẫn là chấp vãn bối chi lễ. Chúng ta không phải là tại khen ngươi, có thể tại ngươi cái tuổi này liền có thành tựu như thế này. Hoa hạ võ lâm trong lịch sử, ngươi là thật sự rõ ràng người thứ nhất, cái này danh hiệu nhưng là ngươi nghĩ lại cũng lại không xong. Mai Thiên Vận sang sảng cười ha ha nói, bên cạnh Quý Tiên Lâm cũng đi theo gật đầu liên tục, hai người thái độ đều làm thân mật, hiển nhiên cũng là muốn cùng Lâm Mục kết một thịa duyên, dù sao như thế một người tuổi còn trẻ tiên thiên cảnh cao thủ, cũng không có ai đầu tỏa nhiệt sẽ muốn đi cùng hắn là địch. Lâm Mục tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng điểm này, cho nên cũng là lên tiếng phụ họa, song phương vui vẻ hòa thuận hàn huyên. Chương 679, Kinh Đô Thế Lực Chương 678, Kinh Đô Thế Lực Mai Thiên vận cùng Quý Tiên Lâm hai người ngược lại là hết sức có thể tán go, dù sao sống thời gian lâu như vậy, biết rõ sự tình cũng rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều trong trốn võ lâm chuyện lý thú, nói tới Mai Mai cùng Diệp Tử Tịch đều là hết sức chăm chú bộ dáng, căn bản không rời mắt nội thần, không có gì tiền bối cao thủ kiêu căng, đối hậu bối cũng vô cùng chiếu cố. Lâm Tiểu Hữu, lần này tới kinh đô nhưng có tính toán gì? Đông Lạp Tây xả nửa ngày, Mai Thiên vận rốt cuộc kéo tới đề tài chính lên, nhìn như tùy ý hỏi một câu, đem lúc trước đề tài kết thúc. Kinh đô nơi này ta cũng không có gì chuyện cần làm. Lần này tới chủ yếu là vì cùng Tử Tịch trở về một chuyến. Lâm Mục hiểu ý cười cười, hắn hiểu được những người này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu như nói chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ tương tự với uy lực mạnh mẽ đại đạo, như vậy tiên thiên cảnh cao thủ không thể nghi ngờ chính là gần như bằng không địch cấp bậc. Một cái như thế cao thủ lợi hại đột nhiên đi tới kinh đô, kinh đô những đại gia tộc này tự nhiên phải hảo hảo tìm một chút Lâm Mục nội tình. Bởi vì một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Hoàn toàn có năng lực thay đổi toàn bộ kinh đô võ lâm vòng tròn thế cuộc, nhìn xem mai ra tình huống liền biết rồi, cũng bởi vì nhiều hơn một cái quý tiên lâm, mai ra ngồi chắc kinh đô võ lâm trong vòng siêu cấp gia tộc một trong, thực lực căn bản không phải những gia tộc khác có thể nhìn theo bóng lưng, đây chính là tiên thiên cảnh cao thủ uy lực. Đánh đơn giản nhất ví như, nếu như bây giờ Diệp Gia đã nhận được lâm mục như vậy một cái tiên thiên cảnh cao thủ, tại xã hội hiện đại hoàn cảnh như vậy dưới. Chỉ cần thời gian 20 năm cũng đủ để đem gia tộc phát triển trở thành tương tự mai ra như vậy siêu cấp cổ võ thế gia, tuy rằng nội tình lên có thể phải kém một chút, thế nhưng thực lực phương diện chênh lệnh lại là có thể vô hạn thu nhỏ lại. Một cái tiên thiên cảnh cao thủ, chính là như vậy cháu được. Huống hồ lâm mục vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy tiên thiên cảnh cao thủ, không có gì hết ý. Sống thêm 200 năm đều là dễ dàng sự tình. 200 năm, có thể mang một cái gia tộc biến thành hình rắn gì. Những lao hổ ly này trong lòng nhưng là lại rõ ràng hết mức từ mới vừa tán gẫu trong lâm mục cũng là hiểu được rất nhiều tin tức, tỷ như hiện tại kinh đô này một vầng người chỉ biết là hắn là tại lục gia đại hội luận võ tiến tới giai tới tiên tiên chi cảnh, là cùng diêu gia người cùng đi được. về phần hắn hắn thân phận của hắn cùng âm thầm thực lực thì là hoàn toàn không biết, bởi vì không cần nói kinh đô bên này võ lâm vòng tròn rồi, liền ngay cả nam phương võ lâm vòng tròn đối lâm mục cũng không phải là rất hiểu rõ. có thể nói lâm mục xuất hiện bất kể là tại phương nào võ lâm phạm vi đều là một điều bí ẩn một dạng nhân vật. Không có bao nhiêu người biết lâm mục chân chính nội tình, bởi vì rất nhiều bí mật lâm mục đều giấu ở đáy lòng, chưa từng có đối với ngoại giới tiết lộ qua. Mai ra hai vị tiên tiên cảnh cao thủ vào lúc này đột nhiên tới chơi, không hẳn cũng không phải là thay kinh đô võ lâm vòng tròn nhắc tới trước tìm hiểu một cái tin tức. Nói như vậy lời nói, lâm tiểu hữu là không chuẩn bị ở lại kinh đô nơi này. Mai thiên vận gật đầu một cái nói. Đương nhiên, ta cùng tử tịch xưa nay cũng không đánh tính ở lại kinh đô, nơi này tử tịch có thật không tốt hồi ức. Lưu lại sinh hoạt cũng sẽ không vui vẻ, ta tự nhiên là muốn mang theo nàng rời đi nơi này. Lâm Mục chuyện đương nhiên gật gật đầu. Kỳ thực kinh đô nơi này cũng không tệ lắm, chúng ta lão ra hỏa này ở nơi này sinh sống cả đời, đối với nơi này cảm tình vẫn là rất sâu. Mai Thiên Vận liếc mắt nhìn quý tiên Lâm, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường vẻ mặt, sau đó mới quay đầu nhìn hướng Lâm Mục, không biết Lâm tiểu hữu nhưng là đến từ phương nào cường đại gia tộc hoặc là môn phái. Ta vẫn luôn là chính mình một người tu luyện. Không dựa vào với bất kỳ gia tộc nào hoặc là môn phái, chỉ có tại trong thế tục gia tộc còn hơi liên quan tới nhau. Bất quá người trong gia tộc ngoại trừ ta ra, không có bất kỳ người nào tập võ, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Lâm Mục lắc lắc đầu, cười nói. Nguyên lai là như vậy, không biết Lâm Tiểu hữu cảm thấy ta mai ra làm sao? Mai Thiên Vận cười ha ha, đột nhiên hỏi. Mai ý của Lão Gia tử là. Đang tán gẫu lẫn nhau quen thuộc trong quá trình, giữa song phương khoảng cách đã kéo gần lại, Lâm Mục cũng không ở như vậy khách khí xưng hô tiền bối rồi mà là trực tiếp xưng hô Mai Thiên Vận là Mai lão Gia Tử. Mai ra chúng ta thực lực bây giờ, cho dù ở trong kinh đô cũng là tại đứng đầu gia tộc Hàng Ngũ, bình thường đều có ta cùng tiên lâm tọa chấn, bình thường thế lực tuyệt đối không dám đơn giản cùng chúng ta là địch, không bằng tiểu hữu cùng chúng ta kết thành đồng minh, từ đây canh gác hỗ trợ làm sao. Mai Thiên Vận cũng không làm phiền, hắn biết cùng lâm mục người như vậy động cái gì tiểu tâm tư hoàn toàn không có bất kỳ cần phải, nói thẳng ra mục đích là được, không cần bất kỳ quanh co lòng vòng. Như thế trái lại có thể làm cho Lâm Mục cảm thấy Mai gia chân tâm thành ý là đáng tin cậy, chơi quá nhiều hoa chiêu khả năng chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Cảnh giác hỗ trợ, này ngược lại không phải là không thể, bất quá Kinh Đô cái này một khối tình huống ta cũng không phải rất quen thuộc, còn cần Mai lão gia tử cẩn thận giới thiệu một phen. Tê Lâm Mục không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có tại chỗ từ chối, dù sao đây là tại Mai gia, trực tiếp cự tuyệt không tốt lắm y tứ. Kinh Đô tình huống của nơi này hắn thật sự cũng là làm chưa quen thuộc, bất quá có thể xác nhận một điểm chính là Cái kia chính là kinh đô thủy tuyệt đối muốn so những nơi khác thận sâu, nhưng xem nơi này tiên thiên cảnh cao thủ liền có thể thấy được chút ít. Nơi này cạnh tranh khẳng định cũng là phi thường kịch liệt, tùy tiện đáp ứng rồi mai ra yêu cầu, nói không chắc cũng sẽ bị sử dụng như thường. Hắn không phải là ngu như vậy người. Kinh đô tình huống một chốc cũng nói không rõ ràng, đại khái tình hình ta đúng là có thể miêu tả một cái. Mai Thiên vận rõ ràng gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, mục tình hình trước mắt đến xem, kinh đô chủ yếu phân chia thế lực là tứ đại gia tộc trong đó có ta Mai Gia, Cổ Gia, Thượng Quan Gia cùng Công Dương Gia, ngày hôm qua tham gia dạ hội thời điểm, ngươi nên gặp ba gia tộc lớn rồi, chỉ có cái này Công Dương nhà người chưa từng thấy chứ. Đúng vậy, Thượng Quan Gia Thượng Quan Lâm ta từng thấy rồi, Cổ Gia Cổ Thiên Vân cũng coi như là soi cái mặt, chỉ có cái này Công Dương Gia, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Mục gật đầu cười cười, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Mai Mai. Lúc trước từ sân bay qua trên đường tới thời điểm, Mai Mai liền đại khái nói một chút kinh đô tình huống Ba gia tộc lớn danh tự hắn đều là nghe qua, duy nhất cái này công dương nhà tên trữ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nếu như công dương ra đúng là kinh đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, mai mai không đạo lý hội bỏ qua tin tức này, đây chính là chuyện rất trọng yếu, xem ra trong đó còn có cái gì ẩn tình. Công dương ra người, cùng những gia tộc khác người không giống nhau lắm, bọn hắn đối kinh đô thế lực phân bố cũng không có gì ra tâm, sở dĩ đứng hàng một trong bốn dòng họ lớn nhất, là bởi vì bọn hắn thực lực thật là mạnh mẽ, thực lực này chỉ là gia tộc võ lực, mà không phải xuất hiện ở gia tộc thông thường chỗ nói tài lực đợi những thứ đồ khác. Mai Thiên Vận cười ha ha, nhẹ nhàng gõ gõ bản một chút nói ra. Lâm mục vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó phản ứng lại sau đó nhất thời đối cái này công dương nhà thực lực cảm thấy có chút giật mình. Mai ra thực lực sở dĩ mạnh mẽ, cố nhiên cùng Mai Thiên Vận cùng Quý Tiên Lâm hai vị tiên tiên cảnh cao thủ chấn giữ nguyên nhân không thể tách rời, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là Mai ra tại quân chính thương tam giới thực lực phân bố, trong tay bọn họ nắm trong tay vô cùng cường đại tài nguyên có thể dễ dàng khoảng chừng kinh đô thế lực phân bố, đây mới là bọn hắn đứng hàng ba gia tộc lớn nguyên nhân chủ yếu. Dù sao tại xuất hiện tại trong cái xã hội này, rất nhiều chuyện là dựa vào đơn thuần vũ lực không cách nào giải quyết, tiên thiên cảnh cao thủ cường đại hơn nữa, cũng khẳng định gánh không được một viên uy lực lớn đại đạo, quân đội thực lực đã sớm vượt lên tại cao trên tay rồi, những cao thủ này càng mục đích chủ yếu còn là dùng để uy hiếp đối phương cao thủ, để mọi người đều không dám manh động. Cái khác thượng quan gia cùng cổ gia cũng là gần như như thế đều là vì nắm giữ kinh đô khổng lồ tài nguyên cùng nhân mạch, lúc này mới có thể có thể xương tụng là một trong bốn dòng họ lớn nhất, mà cái này Công Dương gia tộc, rõ ràng tại những phương diện này không có bất kỳ chiến tích, như trước có thể cùng bọn hắn ba gia tộc lớn cũng trở thành tứ đại gia tộc, chỉ là đơn thuần dựa vào vũ lực, có thể tưởng tượng được này Công Dương nhà thực lực là có cỡ nào cứng hãn. Xem ra ngươi đã biết này mấu chốt trong đó rồi. Nhìn thấy Lâm Mục một mặt vẻ khiếp sợ, Mai thiên vặn khe khẽ gật đầu, theo sau tiếp tục nói, cái này Công Dương gia xuất hiện ở bên ngoài biết rõ cao thủ số lượng, tiên thiên cảnh có ít nhất 5 người trở lên, 5 người này đều là ở bên ngoài xuất đầu lộ diện qua, về phần không có lộ ra mặt cao thủ, cái kia liền không được biết rồi, vẫn chưa có người nào có lá gan kia đi nhỏ ngó công dương ra tình huống. Năm tên tiên thiên cảnh cao thủ. Lâm Mục nghe vậy nhất thời lông mày khẽ nhíu một cái, nếu như chỉ là năm tên tiên thiên cảnh cao thủ, hẳn là còn chưa đủ để cùng cái khác ba gia tộc lớn đặt ngang hàng xưng là thứ tứ đại gia tộc chứ. Đúng vậy, tại hiện đại xã hội này Tuy rằng tiên thiên cảnh cao thủ thực lực cường đại như trước, thế nhưng là không đủ để xoay chuyển một cái thế lực phân bố cùng đi hướng. Công Dương gia chân chính chỗ cường đại ở chỗ, bọn hắn có một vị đã vượt qua tiên thiên cảnh cao thủ tồn tại. Mai Thiên vận gật gật đầu, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng lên, đã vượt qua tiên thiên cảnh cao thủ. Lâm Mục nghe nói như thế cũng là xưng sở, hắn không nghĩ tới rõ ràng tại hiện đại xã hội này, như trước còn sẽ vượt qua tiên thiên cảnh cao thủ tồn tại. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nhiều lắm chính là xuất một ít tiên thiên cảnh tinh bột cao thủ. Về phần có thể đột phá tiên tiên cảnh giới cao thủ, hẳn là không tồn tại. Đúng vậy, người này tên là Công Dương Vũ, tướng Mạo nhìn lên cùng tiên lâm gần như, đều là thuộc về loại kia rất sớm đã tiến vào tiên tiên cảnh người, cho nên một mực duy trì so sánh trẻ tuổi tướng Mạo, thế nhưng thực lực lại là đáng sợ đến cực điểm, đã từng dễ như ăn cháo một chiêu đánh giết hai tên tiên tiên tiên cảnh cao thủ, dễ như ăn bánh. Mai Thiên Vận chậm rãi nói ra, sau đó mọi người một mực suy đoán, Công Dương Vũ rất có thể đã đột phá tiên thiên cảnh Bằng không kiên quyết không thể có loại này vượt qua tiên tiên cảnh nhiều như vậy được mạnh mẽ sức chiến đấu. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Mục Như có điều suy nghĩ cuối đầu nói ra. Nếu như chỉ là dễ như ăn cháo một chiêu đánh giết hai tên tiên tiên thiên cảnh cao thủ, thế thì không nhất định chính là đột phá tiên tiên cảnh. Rất có thể như trước chỉ là dừng lại tại tiên tiên cảnh bên trong, chẳng qua là thực lực so với phổ thông tiên tiên cảnh phải cường đại quá nhiều mà thôi. chương 680, lễ trò chuyện vui vẻ. chương 679, lễ trò chuyện vui vẻ. Có lúc, về mặt thực lực tuyệt đối áp chế, cũng không thể cho thấy chênh lệnh về cảnh giới, không nói quá xa tu chân giới tình huống, liền nói trên địa cầu người luyện võ, tại loại này cấp thấp trong cảnh giới tu luyện, chỉ cần đi vào liêu chân khí tu luyện cảnh giới, thực lực chênh lệnh liền sẽ từ từ thể hiện ra. Một cái người luyện võ tư chất, bao quát hắn tu luyện võ công, còn có thời gian tu luyện, cuộc sống gặp gỡ, những này hết thể đủ có thể ảnh hưởng một người thực lực. Đồng dạng là tu luyện năm người, thực lực chênh lệnh rất có thể là khác nhau một trời một vực. Lại như Lâm Mục tự thân như thế, hắn tại chân khí tu luyện cảnh giới thời điểm thực lực nhưng là tuyệt đối nghiền ép cái khác cùng cảnh giới người. Một là hắn tốc độ tu luyện nhanh, tích lũy chân khí chất lượng cũng cao hơn người ta, đồng thời tu luyện võ công đẳng cấp cũng rất xa vượt qua phổ thông người luyện võ. Nhiều như vậy được ưu thế tích lũy, đưa đến thực lực của hắn tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là lông phượng của hố ý hệ tồn tại. Nhưng là bây giờ cũng không thể nói rõ cảnh giới của hắn liền cao hơn người khác, bởi vì mọi người vốn là tại một cảnh giới nhân vật. Chỉ là hắn có thể đủ phát huy ra thực lực muốn xa mạnh mẽ hơn người khác mà thôi. Liên nghĩ tới đây, Lâm Mục cho rằng công dương nhà cái này đệ nhất cao thủ công dương vũ, rất có thể cũng là giống như hắn tình huống, phải biết tiên tiên cảnh ngưỡng cửa không phải là tốt như vậy này tới, đặc biệt là tại hiện tại bóng thiên địa linh khí như thế mỏng manh dưới tình huống, càng thêm khó mà cảm nhận được càng nhiều hơn tiên địa quy tắc. Tiên tiên cảnh vừa đột phá, sau đó phải đối mặt một cửa chính là muốn kết đan rồi, mà một khi chân chính ngưng kết kim đan liền có thể được xưng là chân chính tu chân giả, cũng không tiếp tục là cấp thấp người tu luyện rồi, này ẩn chứa trong đó chính là bản chất vậy trên lệnh. Kim Đan Kỳ tu chân giả, đại biểu ý nghĩa không riêng là tuổi thọ tăng vọt có theo đuổi cảnh giới cao hơn căn cơ, đồng dạng cũng là về mặt thực lực tuyệt đối trên lệnh, ở trước mắt địa cầu dưới tình huống này, Kim Đan Kỳ tu chân giả tuyệt đối là có thể nghiền ép tất cả tu luyện người nhân vật vô địch. Trên thực tế, từ Lâm Mục xuất hiện khi hiểu được được tình huống đến xem. Địa cầu hiện nay hẳn không có kim đan kỳ hoặc là cung cấp bậc người tu luyện tồn tại, bởi vì ở vào tình thế như vậy, không đủ để chống đỡ một cái người tu luyện đạt đến loại cảnh giới này, cũng không đủ thiên địa linh khí cung cấp đột phá, người tu luyện là rất khó hoàn thành một cái cái vật chất đột phá. Do đó để sinh mệnh đạt được trên bản chất bay vọt, công dương vũ này cao thủ ngược lại là phải chú ý một phen, có thể một chiêu đánh giết cùng đẳng cấp tiên thiên cảnh cao thủ, người như vậy đã phi thường đáng sợ, cho dù đối thủ không phải rất lợi hại, cái này công dương vũ cũng không nên xem nhẹ.